Thần quang quét ngang, tham chiếu năm người lãnh tới. Đông Hoàng thái nhất cất cao giọng nói, "Chư vị, sinh tử tháng bại, vô thượng thánh cảnh, ở phiên này." Thân thể thần thông, ngũ hành sơn nhạc chấn. Bán thánh đại viên mãn tu vi hết mức tôn ra, tiên nhân thể tu cương khí phong trào, chân khí cùng cương khí hoàn mỹ đang lượn, ngũ sắc thần quang tỏa ra, hai tay đẩy một cái, nương tụ một tòa 30 trượng ngũ hành sơn nhạc chấn áp thổi không, chấn áp thanh giao. Quỷ cốc tử hai tay cầm kiếm, thổ lộ một hơi, một người một kiếm tỏa ra hóng ánh thần quang, người cùng kiếm phù hợp, nhân gian tương hòa làm một thể, vô tận ánh kiếm lóe mắt. Hóa thành một thanh thần kiếm. Quỷ cốc tử biến mất rồi, hòa vào quỷ cốc kiếm, chân chính về mặt ý nghĩa nhân kiếm hợp nhất, thần thông khó lường. Một kiếm ngang trời. Bên trong đất trời, chỉ có một kiếm, thần kiếm ngang trời, chém người, chém thần, chém yêu, chém ma, chém tất cả mục tiêu, không, có gì không chém, không chỗ nào không giết. Lưu quang một kiếm, giễn hướng về thanh dao. Bách minh tự bội kiếm ao ngọc, thần pháp thôi thúc đến cực hạn, thiên địa một lư quán, vạn vật một quang ảnh, thiên địa bốn phía thời gian trôi qua, mà hắn phảng phất cùng thời gian đồng bộ. Ta có một kiếm, thời gian lư quán. Ao ngọc Kiếm khí mang theo lực lượng thời gian giết ra, mười trượng ánh kiếm giết ra, không có cho thanh giao thực chất thương tổn, nhưng lấy thời gian chạy ngược lực lượng ra chỉ ở thanh giao thân thể, để thanh giao tu vi, tuổi tác, trạng thái tuổi trẻ mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Pháp tắc thời gian, thời gian thần thông. Thương ngưỡng đồng dạng nhân kiếm hợp nhất, thân dung binh chủ kiếm, binh chủ kiếm tam trưởng toàn giải, thần kiếm không gì không xuyên thủng, sát phạt ngợp trời, mang theo tồn tiên thực địa lực lượng, ánh kiếm mất đi tất cả. Siêu vũ sát kiếm, hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Nay một kiếm hội tụ thương ngưỡng sức mạnh mạnh nhất, không để lại đường lui. Trốn về chỗ chết để tìm đường sống, hoặc là chết vào kẻ địch bàn tay, hoặc là chém giết cường địch thu được một chút hy vọng sống, thương hưởng cũng liều mạng, vì bản thánh đại viễn mãn, vì vô thượng thánh cảnh, hắn đồng ý một kích. Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, đông hoàng thái nhất, thương hưởng dĩ nhiên liều mạng như vậy trầm giết, xem ra bọn họ còn có lưu lại tìm đường sống trong chỗ chết lá bài tẩy a. Có điều, vậy thì như thế nào? Các ngươi có, ta cũng có. Tâm tư bắt chuyện, Lý Trường Thanh tập trung ý chí, ra tay toàn lực, thánh phẩm càn khôn công vận chuyển. Thánh phẩm công pháp nắm giữ vô thượng thánh cảnh một tia thánh vận, thiên nhân đỉnh, cao tu vi bạ phát, thiên nhân thể tu cương khí bạ phát. Nội ngoại kiêm tu xong thiên nhân, thánh phẩm vô thượng tâm pháp, vô cấu kiếm thể, ba loại nội lực hoàn mỹ không chế, hoàn mỹ điều phối, khống chế nhỏ bé, hoàn mỹ ngưng tụ làm một thể. Ẩm. Lý Trường Thanh bên ngoài thân bánh trướng, một trượng, hai trượng, ba trượng, năm trượng, 10 trượng, 13 trượng, thời gian qua đi 7, 8 năm, Lý Trường Thanh 10 trượng pháp tướng bây giờ đạt đến 13 trượng. Thân thể thần thông, pháp tướng tiên địa. Sinh tử thành bại, ở phe này Long trời lở đất, càn khôn xoay chuyển, âm dương hỗn loạn, năng lượng ngút trời. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này chiến đấu dị tượng, cùng nhau trợn to mắt bóng, vẻ mặt chấn động đến cực hạn. Chương 697: Kiếm khai thiên môn, chém cấp thanh giao. Ầm ầm. Vùng biển bên trên, một tiếng kinh lôi nổ vàng, thiên lôi cuồn cuộn, dời sông lấp biển nhấc lên ngàn trượng sóng to, chiến đấu nổ tung vị trí, mực nước biển ao hám trăm trượng, đại dương nghịch trùng tứ phương. Cá tôm tự thương mua số, nước sâu cá mập, to lớn con mực, hơn mấy trăm ngàn nước sâu sinh vật, loại cá nổ bay tứ phương, theo sóng to phun trào. Sóng thần tại chỗ sinh thành, cơn lốc tan phá, cường sóng to gió lớn xung kích ba tòa tiên sơn hầu đạo, bạ phát tiếng vang đinh tai nhức óc, lay động tiên sơn địa mạch. Thật lâu đông nhiên lay động, phía trên ngọn tiên sơn võ giả tùy tùng tiên sơn đồng thời lay động, sóng to lao xuống đánh dính ra, che lấp tiên sơn, xung kích các phe nhân mã. Các phe nhân mã dồn dập lui lại, rút đi sóng to xung kích, trên đường rút lui tự thương mấy trăm người, chủ yếu là thực lực thấp kém thiết tướng vệ sĩ cùng tận lâu nô bộc. Trời cao bên trên, nổ tung không ngừng, chân khí dư âm bao phủ bên ngoài trăm trượng, hạt nhân địa phương bước lên chân khí ma vân, dung động không gian vặn mèo. Nùng. Thanh giao phát sinh rầm rầm, tiếng kêu thê thảm, hung lệ, phẫn nộ, đồng thời tràn ngập không chết không thôi mối thù. Ngoay ngoải ngoảnh. Đông hoàng thái nhất, Bác Minh tử, Quý Cốp tử, thương lượng bốn người bay ngược mà ra, đập xuống ở tiên núi cùng biển vực trong lúc đó mặt cỏ trên đất, đập ra từng cái từng cái hố to. Khắc khắc. Bốn người lão đạo đứng lên, ho ra máu không thôi. Đông hoàng thái nhất lộ ra nguyên hình, thân dài gầy gò thân hình, da lông không tồn, máu thịt khô cạn, lộ ra nửa máu thịt giữa bộ xương bề ngoài, nửa người nửa thi ngũ quan, một đôi mắt bóng vương ra, không ngừng ho ra máu. Ngũ hành bất diệt thân bị thanh giao đánh nổ. Bát Minh tử thổ một ngụm máu tươi, máu tươi ba thước, khí tức bề bại, vận công bình phục trọng thương thân thể, ánh mắt lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là đáng sợ Thiên Phú thần thông. Con này thanh giao triển khai thần thông phảng phất có thể thôn vẽ tất cả năng lượng, mất đi kẻ địch tất cả công kích. Quỷ cốc tử, Thương ngưỡng hai người cầm kiếm mà đứng, quần áo vẫy vụt, tóc dài xõa vai mùa tùng, hai người lại làm một cái nghịch huyết phun ra, thân hình lão đạo muốn ngã. Đáng sợ, thật đáng sợ. Sức mạnh thân thể vốn là vô địch, còn có thiên phú như thế thần thông, dù cho đối mặt chân chính thánh cảnh võ tiên Con này thanh giao cũng có thể cùng đánh nhau chính diện. Phía trên ngọn tiên sơn, phù tô, nông gia lục hiền, ngu phái, thắng thất, mấy ngàn người liếc nhìn. Thất bại sao? Liên Đông Hoàng thái nhất, La Vong chi chủ, quỷ cốc tiên sinh, Bác Minh tử đại sư bọn họ cũng bị thanh giao trọng thương, con này giao sức mạnh của rồng thật đáng sợ. Còn có đế sư. Đúng, kiếm tiên Lý Trường Thanh còn chưa bị thua. Các ngươi xem. Trời cao bên trên, 13 triệu người khổng lồ lý trung thanh, một tay đẻ lại thanh giao cổ, tay kia bạo đúa thanh giao đầu rồng, thanh giao máu me khắp người, gào thét, kêu thảm thiết. Ngừng. Thanh giao gào thét, lao xuống vào biển, nhấc lên sóng lớn, chỉ chốc lát sau phủ vọt lên, bay thẳng mây xanh, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giận. Một cái người khổng lồ, hai tay cầm long, trời cao xuống biển truy sát một đầu mẫu xanh giao long, như vậy hàng long cảnh tượng làm người khiếp sợ. Ha ha. Trên bầu trời, Lý Trường Thanh hai tay nắm lấy thanh giao cự vĩ, lăng không lượn vòng, hai tay ôm lấy thanh giao cự vĩ xoay trở lên, lượn vòng, lượn vòng, nhấc lên bao tác, cùng phong gào thét. Lý Trường Thanh lật một tiếng, lượn vòng thân hình đỗng nhiên dừng lại, hai tay qua vai ném ném một cái. 26 27 trượng to lớn thanh giao bị hắn ném bay, mạnh mẽ đập xuống ở Tiên Sơn vách núi treo leo trong lúc đó. Ầm ầm. Thanh giao va chạm Tiên Sơn vách núi treo leo, cả tòa Tiên Sơn bỗng nhiên rung lên, thanh giao kêu rên, màu vàng nhạt máu rồng rơi ra núi rừng, dưới nổi lên màu vàng mưa máu. Ông ngoong. Lý Trường Thanh 13 trượng pháp tướng thiên điệu tán loạn, hóa thành bình thường hình dạng to nhỏ, vỡ vụn vài trước mặt che lớp hạ thần, trên người tinh trắng, đường nét hoàn mỹ, từng ngụm từng ngụm hô hấp, nút bụng kiện mỹ đường nét đồng thời một phục. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một hơi. Thánh phẩm Tiên Tiên càn khôn công vận chuyển, lăng không một chiều, tiến đến. Bên trong biển sâu, Tiên Sơn địa mạch, lúc trước đại chiến bị đánh rơi vô song thần kiếm bay ra mặt biển, hóa thành lưu quang lóe lên, tinh chuẩn trở lại Lý Trường Thanh trong tay. Thanh giao thân hình khổng lồ đứng thẳng, trọng thương thân thể, khó có thể đứng vững, loạn chua loạn choạng, bốn phía cổ thụ che trời dồn dập gãy vỡ, nó xoay người lao nhanh, lung lay thân thể đảo đầu. Nghiên xúc, trốn chỗ nào? Lý Trường Thanh một bước bước ra, lưu quang lóe lên trong trượng, vô song thần kiếm lấy ra, trong cơ thể tất cả sức mạnh phun trào mã ra, liều mạng ép tất cả sức mạnh, rót vào kiếm thể. Vụ, thân kiếm oang oang, kiếm khí ngút trời, sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Thanh dao vong hồn đại mạo, lao xuống mà lên, tiếp cận trăm mét thân thể nhảy một cái trăm trượng, mong muốn nhảy vào biển rộng, đâm vào biển sâu lĩnh vực bỏ chạy. Nhưng mà, Lý Trường Thanh kiếm đã đến. Kiếm khai thiên môn. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, Thương Hưởng biến sắc. Trận đấu đến đây, hắn lại còn có như vậy sát chiêu. Thật là đáng sợ một kiếm, nếu là rơi vào trên người ta. Thương Hưởng đột nhiên lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn phía Thương Hưởng, ánh mắt phảng phất đang nói Xem ra chúng ta lưu lại hậu chiêu xa so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Thương Hưởng gật đầu, diện trừng âm không nói. "Bác Minh Tử." Quỷ cốc tử đồng thời thở dài nói, dựa vào này một kiếm, tuy là thần vực kiếm thần, cũng không bằng hắn. Thời khắc này, Lý Trường Thanh một người một kiếm trở thành duy nhất phong cảnh. Huy hoàng đến mức tận cùng ánh kiếm, có ánh lóe mắt, một kiếm phá mở không gian, một kiếm mất đi giới vực, ánh kiếm vừa ra, phản phất vượt giới mà đến, trong nháy mắt đánh trúng thanh giao bại tước, đánh trúng Long trì nghịch lân. Ngừng. Thanh giao rùng rầm, tuyệt vọng tiêu rên. Xẹt xẹt một tiếng. Thiên điệu gió êm sóng lặng, chỉ một vị kiếm tiên đạp không mà đứng, thanh giao đầu rồng cùng thân rồng chĩa liễu, tiêu gen dư âm còn chưa triệt để trừ khử, máu rồng dâng trào tung ra. Bức tranh này, đẹp vô cùng. Hững. Bát Kỳ đại xà kinh ngạc đến ngây người, choáng váng, tám thủ thủ tức, bước lui Tuấn Huống, thất sát, Bạch Tiêm Điệp ba người, vết thương nhẹ thân thể nhanh chóng lao nhanh, như một làn khói không thấy tăm hơi. Tuấn Huống, thất sát, Bạch Tiêm Điệp. Mọi người trợn mắt ngất ngưởng, còn có loại này thao tác. Phù Tô thở dài nói, đế sư thật là thần nhân vậy. Vương Tiến chấn động không ngớt. Tiên nhân Hoàng Long, tiên nhân Hoàng Long à, phàm nhân thân thể sánh vai thần linh, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Nông gia lục hiền thần sắc phất phạc, hợp chúng ta 6 người lực lượng, cũng chỉ có thể bạo phát tiên nhân sơ kỳ sức chiến đấu. 10 năm trước còn có thể cùng kiếm tiên luận bàn một, hai, bây giờ chỉ có thể nhìn bóng lưng. Một đám giang hồ võ giả bà quan lại bị quét mới, vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu không thể tự thoát ra được. Lúc này, Lý Trường Thanh dương tay vồ một cái, cầm ná đầu rồng, thân hình từ trên trời giáng xuống, giẫm đạp ở thanh giao thân rồng bên trên, lóa lổ tinh tráng hoàn mỹ thân thể, tràn ngập lực bộc phát vẻ đẹp. Thân thể từ từ rực rỡ, từng ngụm từng ngụm thổ tức. Phi. Lý Trường Thanh phun ra một búng máu, cầm kiếm đứng ở thân rồng bên trên, thương thế không nặng, nhưng một thân công lực còn sót lại 2 phần 10 không tới, liếc nhìn, nhìn phía cất bước đi tới Đông Hoàng Thái nhất cùng thương hưởng. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Long Châu, ta muốn. Hai người ngươi mệnh, ta cũng phải." Thương hưởng gian mua khuôn mặt hờ hững, hai tay điều khiển pháp quyết, trên người tràn ra từng tia màu đỏ tươi khí thể, khí thể lượn vòng, chui vào La Vong sát sát, La Vong lục kiếm nô, cùng với một ít tuy đỉnh, nửa bước cao thủ tuyệt thế trong cơ thể. chui vào linh khiếu bên trong. Thất sát long sinh không rõ, biến sắc, chủ nhân ngươi. Thương Hưởng sát khí ngút trời, dữ tợn cười to, đến đây đi, đều biến thành bản tọa chất dinh dưỡng đi. Ha ha ha. La vóng lục kiếm nô, một phần cao thủ tuyệt đỉnh dồn dập tiêu thẳng thiết, máu thịt của bọn họ tinh nguyên, tinh nguyên sự sống, chân khí bản nguyên bị lấy ra mà ra, nhanh chóng ngưng tụ làm một cái đen kịt ma trùng, bay vào thương hưởng trong miệng. Đông Hoàng thái nhất hơi biến sắc mặt, trùng ma đại pháp, ngươi dĩ nhiên luyện thành rồi. Không ngừng Đông Hoàng thái nhất bất ngờ, Bác Minh tử, Quỷ Cấp tử, Tuần Phu tử, Bạch Tiêm điệp. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều sắc mặt đại biến. Thương Hưởng cao giọng cười to, vui sướng mà giữ tợn, lúc trước, Si View thân thể bất tử ngươi ta chưa đều, ta lấy đầu lâu, ngươi lấy bất tử linh vật. Đầu lâu bên trong còn có một kia còn sót lại nguyên thần, ta không ngừng ôn dưỡng này một kia nguyên thần, sau đó đem vun vẻ từ bên trong được không ít binh chủ bị thuật truyền thừa. Thời kỳ thượng cổ, chúng ma đại pháp hung danh hiển hách, là binh chủ Si View mạnh nhất lá bài tẩy. Ha ha ha. Thương Hưởng Tu Vi, thể lực, tinh khí thần không ngừng khôi phục, cất bước chậm rãi đến gần Lý Trường Thanh, khuôn mặt bờ bãi, ý cười càng rỡ. Quỷ cốc tử một kiếm chém ra, ngươi đã nhập ma, quỷ cốc một mạch lấy ngươi thành sỉ nhục. Thương thượng con ngón tay búng một cái, đẩy ra quỷ cốc tử một người một kiếm, đánh cho người sau thổ huyết, trọng thương tiến một bước sâu sát thêm. Sư ca, ngươi đã bị thương nặng, mà công lực của ta đã khôi phục đến 4 phần 10, cũng còn ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Thương thượng ma giun lên, nụ cười như ma, cử chỉ như ma, ma khí ngập trời, chênh cười gần nói, "Không nổi, không nổi, chờ ta bắt giữ Lý Trường Thành, gieo xuống ma trùng, thôn phệ tính mạng của hắn tính nguyên, bước vào bán thánh đại viên mãn sau khi trở lại giết ngươi." Bắc Minh Tử án binh bất động, hắn cùng Quỷ Cốc tự như thế, đã không đấu lại thương lượng. Lý Trường Thanh vẻ mặt tự nhiên, nhìn phía Đông Hoàng Thái Nhất, nói rằng: "Ngươi đây, liên thương ngưỡng đều lưu có lá bài tẩy, như vậy ngươi đây, ngươi bất tử linh vận nên còn có thể lại thiêu đốt một lần đi." Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà bên ngoài thân nhưng là bốc cháy lên, nửa bước tiên nhân thân thể rơi xuống cảnh giới đến tuyệt thế đỉnh cao, tuyệt thế hậu kỳ, tuyệt thế trung kỳ, tuyệt thế sơ kỳ. Cùng lúc đó, thân thể tu vi liên tiếp hạ thấp đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương thân thể mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục, chân khí vừa thành một thành, 3/10, 8/10, 10 phần, tu vi, thể lực, trạng thái, lực lượng nguyên thần đều khôi phục lại bán thánh đại viên mãn, trực tiếp trở lại trạng thái đỉnh cao. Thương thượng. Lão âm dương người, ngươi Đông Hoàng Thái nhất quả nhiên khá tốt. Quỷ cấp tử, Bác Minh Tử nhìn nhau, Phản Phật đang nói, người ta đều là người đàn ngoằng. Đông Hoàng Thái nhất đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, tuy rằng nhục thân cảnh giới đại hạn, nhưng lấy bán thánh đại viên mãn tu vi giết người lý trường thành, dễ như ăn cháo. Lục kiếm nô kêu thảm thiết, từ trạng thái thảm, mạnh mẽ bị rút khô huyết dịch tinh nguyên, chỉ còn giữ lại xương cốt cùng tối ra. Sáu viên ma chủng tinh nguyên bị thương dưỡng nuốt vào trong bụng, khí thế khôi phục đến 8 phần 10. La Vong Tất Sát kêu thảm một tiếng, khí huyết trôi qua, cố sức chửi nói: "Thương thượng, ngươi..." A! Thiên nhân đỉnh cao tinh nguyên sự sống cô độc ma chủng tinh hoa tiến vào thương dưỡng trong miệng, bị hắn dùng luyện hóa, trong nháy mắt hòa vào trong cơ thể mẫu loại, hoàn mỹ hấp thu, phản phất tự mình tu luyện đột được. Ẩm. Thương thượng tu vi, thể lực, tinh khí thần trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hơn nữa tu vi tựa hồ hơi có tiến tiến dáng vẻ. Hắn đập phá trợ cười nói: "Đáng tiếc, nhưng luyện ma chủng cũng không dễ dàng." Huân nữa còn muốn phòng ngự các ngươi nhận biết, không thể đem sở hữu tuyệt đỉnh cực hạn bên trên võ giả thôn vệ. Nếu là toàn bộ thôn vệ tất cả võ giả, thêm vào lục kiếm nô cùng thất sát, đủ khiến ta xung kích bản thánh đại viên mãn. Ngưu phái, nông gia lục hiện, Vương Tiễn, Mông Vũ, Phong Lâm Hỏa Sơn. Tích Lũy sống sót 21 tuyệt đỉnh cực hạn trở lên võ giả sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt sợ hãi. Thật là đáng sợ trùng ma đại pháp, quả thực chính là tà thần thuật. Thương Hượng, Đông Hoàng Thái nhất hai bên trái phải cất bước tiến lên, cùng nhau mở miệng nói, chúng ta muốn chính là ngươi tử vong, muốn chính là thiên võ diệt, là đạo gia. Quỷ quốc, nho ra, thậm chí đế quốc thần phục. Thánh Long Đan, hạ dung bọn ngươi chia sẻ. Quỷ quốc tử, Bác Minh tử, Tuần Huống, Bạch Tiêm Điệp bốn người sắc mặt đột nhiên biến. Lý Trường Thanh chìm hít một hơi, tay trái xuề năm ngón tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc, nắp bình bấm tay đánh bay, một viên đan dược tái hiện ra. Nhìn thấy viên thuốc này, Đông Hoàng Thái nhất biến sắc, Linh Nguyên Thánh Đan. Không được. Đông Hoàng Thái nhất liền muốn ra tay. Lý Trường Thanh một cái nuốt vào Linh Nguyên Thánh Đan, chân khí ầm ầm phun trào tứ phương, nghịch trùng thiên địa, thương thế nhanh như phục hồi như cũ. liên tục đại chiến tiêu hao chân khí lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Lý Trường Thanh nét miệng nở nụ cười, tiếp đó, ta chỉ muốn đánh chết các ngươi. Lên Ken, kiếm đạo truyền thừa hệ thống, Ken, ký chủ đem ly thuần cương kiếm đạo truyền thừa lĩnh ngộ đến viên mãn, hiện tại bắt đầu cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Ken, truyền thừa đã mở ra, nên truyền thừa đến tử. Chương 698, thế cuộc xoay ngược lại, kiếm ép đông hoàng thái nhất. Ken, tân kiếm đạo truyền thừa nhân vật, Kim Quang Bố đại hí vị diện một giáp danh tiếp đệ nhất tiên hạ kiếm, Hoàn Châu lâu chủ, nhập Viêu Miểu. Phiêu Miểu kiếm pháp 13 tác. Linh ngộ bắt đầu. Ao ngoang. Phiêu miểu kiếm pháp, huyền diệu vô thượng, kiếm đạo chân ý rót vào nguyên thần, Lý Trường Thanh nhanh chóng lĩnh ngộ, rút lấy, khống chế tinh hoa, kiếm chiêu, kiếm ý. Ầm. Lý Trường Thanh tu vi, thương thế, thể lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, vô cấu kiếm thể tỏa ra màu vàng kim cương, song nàng tiên ca tuyến bắp thịt từ từ rực rỡ, một luồng không cách nào hình dung mạnh mẽ kiếm ý xông lên tận trời. Đông Hoàng Thái nhất biến sắc, bán Thánh đại viên Mãn Tu Vi nắm chỉ bấm quyết rứt rà, vừa nói, Linh Nguyên Thánh đan chính là thượng cổ linh đan, thánh cảnh bên dưới võ giả dùng một viên Có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, tất cả tu vi. Vong Tình Tiên Tư 15 tức chi Nhật Minh, Thiên Nhân tu vi bên dưới, Lý Trường Thanh có thể trong nháy mắt đẩy máu phục sinh, bạo phát tiểu vũ trụ. Nhưng hắn bức vào Thiên Nhân, chỉ có thể hồi máu 5/10. Bây giờ Thiên Nhân đỉnh cao, thân thể Thiên Nhân, sức chiến đấu vượt qua bản thánh đại viên man hắn, khôi phục thời gian cần tiêu tốn năng lượng hết sức kinh người, Nhật Minh một tức đã không cách nào thỏa mãn. May là, Lý Trường Thanh nghiên cứu âm dương gia thượng cổ luyện đan thuật, lấy yêu nghiệt mộ tính thôi diễn ra Thánh Nguyên Linh Đan Thánh Long Đan Vương pháp luyện đan không có bất cứ vấn đề gì. đồng thời luyện chế ra đến thánh nguyên linh đan, không có làm bộ, khả năng là hai cái nguyên nhân. Vừa đến, Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng bị hắn phát hiện, tra ra giả tạo phương pháp luyện đan, lại phát sóng bẻ gãy. Thứ hai, chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất liệu định, Lý Trường Thanh ngăn ngăn mấy năm, luyện đan thuật trình độ tuyệt đối không thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đang dược. Thiên nhân đan, linh nguyên thánh đan, thánh long đan, linh nguyên thánh đan phẩm chất so với thiên nhân đan còn cao hơn, dù cho là bán thánh dụng, cũng có thể mượn bên trong dâng trào năng lượng khôi phục nhanh trong sức chiến đấu. Thương hưởng biến sắc, mắng, đáng chết. Ngươi dĩ nhiên thật sự đem thượng cổ luyện đan thuật bí phương đều cho hắn. Đông Hoàng Thái Nhất vừa hãi vừa sợ, luyện chế viên tuốc này, cần 7749 loại linh dược, mỗi một loại đều muốn trăm năm trở lên, bên trong bảy loại vị thuốc chính cần ngàn năm cấp bậc, ta vốn cho là hắn không thể luyện chế ra đến. Phẩm chất cao hơn tiên nhân đan, hơn nữa tài liệu luyện chế hầu như không cách nào tụ hội. Thế nhưng, Lý Trường Thanh dĩ nhiên làm được. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe ra hối hận, chân khí phun trào, tay phải bấm tay điểm ra, chuyện đến mức này, chỉ có giết hắn, người ta ra tay. Ngũ hành kết chỉ. Ao ngoong Ngũ hành thần quang ngưng tụ, sức mạnh vô thượng hội tụ, năm cái chỉ mang ngưng tụ mà ra, xuyên thủng hư không dễ dàng, nghiền nát tất cả, mất đi tất cả, tái diễn thủy hỏa phong, hủy thiên diệt địa. Thương hưởng một kiếm chém ra, sát kiếm thức thứ nhất, tiên nhân. Thiên nhân là người, bán thánh cũng là người, vô thượng thánh cảnh căn nguyên cũng là người, chỉ cần do người mà đến, áp gặp tiên nhân sát kiếm khóa chặt tinh khí thần, chuyên tốc võ giả tinh khí thần tăng hoa. Lý Trường Thanh tu vi khôi phục, thân hình lưu quang bay ngược, rút lui trên đường năm ngón tay bấn quyết, kiếm khí năm màu ngưng tụ, năng lượng đất trời hội tụ đến, ngũ hành pháp tắc dễ dàng. Đại ngũ hành kiếm khí. Ao ngoang, canh kim chi kiếm, đất mục chi kiếm, địa khôn chi kiếm, ly hỏa chi kiếm, thủy khảm chi kiếm. Ngũ hành pháp tác hòa vào ngũ hành chân khí kiếm khí, hình thành ngũ hành kiếm trận rất ra, mang theo chấn áp, phong ấn lực lượng. Ầm. Phía trên ngọn tiên sơn một tiếng kinh thiên nổ tung vang lên, chu vi 60, 70 trượng một mảnh hỗn độn, dương trần chằng ngập, ngũ hành hỗn loạn, âm dương điên đảo, mạnh mẽ tuần phong xé rách bốn phía tất cả thảm thực vật, dư âm rung động đến bên ngoài trăm trượng. Tiên sơn lay động, mặt đất một trượng một trượng rạn nứt, nhanh chóng nứt ra một cái vài chục trượng khe. Khe kéo giải ra đạo vết nứt, tản tạ khắp nơi. Lý Trường Thanh bay ngược giữa không trung, sức chiến đấu còn ở khôi phục nhanh chóng, lúc này giờ khắc này đã khôi phục gần 8/10. Đông Hoàng Thái nhất hơi biến sắc mặt, ngươi cũng lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng pháp tắc. Vì khống chế lực lượng ngũ hành, hắn khổ tu hơn 300 năm, hơn 300 năm thời gian rốt cục nhìn được con đường, bây giờ có thể thuận buồn xuôi gió đánh ra mấy môn ngũ hành thần thông âm dương thuận. Mà Lý Trường Thanh, ngăn ngắn mấy năm, thái sơn cuộc chiến sau khi kết thúc, dĩ nhiên lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, càng là đem hòa vào tự thân kiếm đạo, tứ nghĩ ra một môn đại ngũ hành kiếm khí thần thông. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, vì tự nghĩ ra cái môn này Đại Ngũ Hành kiếm khí trận, ta đầy đủ tiêu tốn 5 năm thời gian. Đông Hoàng thái nhất, hắn nửa người nửa thi khuôn mặt bắt đầu vặn méo, một đôi đồ xuất con ngươi lộ ra vô tận sự thù hận, lao xuống rất dữ dằn, "Thiên kiêu, thiên kiêu, trời cao vì sao như vậy bất công? Thiên đạo nếu chí công, vì sao không thể người người bình đẳng, thiên phú bình đẳng, nộ tính bình đẳng? Ta muốn giết ngươi." Đông Hoàng thái nhất điên cuồng giết ra, Ngũ Hành chân khí phun trào, một tay thái âm, một tay quả dương, âm dương hợp nhất dung hợp vì là một thanh trường kiếm, âm dương khí nhận vừa ra, Kiếm thể hai màu đen trắng chợt lớn, Âm Dương đạo vận lưu chuyển. Bạch biến âm dương kiếm. Thương thượng đồng dạng liền muốn giết ra, hắn không chỉ có khôi phục bán thánh tu vi, hơn nữa còn cố gắng tiến lên một bước, thực lực so với trước kia hắn còn mạnh hơn một hai thành. Tuần huống đạp không đánh tới, thiên hành xích ngang trời chém xuống, thiên hành cửu xích, cửu cửu bí nhất. Đòn đánh này, Tuần huống toàn lực bạo phát, sức chiến đấu vô hạn tiếp cận bản thánh. Bạch Tiêm Điệp giết ra, tay ngọc cầm kiếm, hai tay hợp lại, trắng đỏ song kiếm dung hợp làm một thể, song kiếm ngưng tụ làm một thanh trường kiếm, lăng không chém xuống đồng thời, đại kiếm thôn phệ chân khí, thiên địa linh túy. tang đột vì là 40mm kiếm khí. Bát Tiên Trảm kiếm thuật, Quỷ Cấp tử, Bác Minh tử cũng ra tay rồi, hai cái bán thánh tuy rằng bị trọng thương, nhưng bọn họ hiếm hoi còn sót lại sức chiến đấu vẫn như cũ không kém gì thiên nhân đỉnh cao. Tung hành tiếp nhập, Bác Minh phát tướng. Thương ngưỡng nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm giết ra, hôm nay giết hết bọn ngươi, tận lấy tiên sơn bảo vật. Ầm. Bán thánh thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, binh chủ kiếm ngưng tụ màu đỏ tươi kiếm khí, sát khí ngút trời, mây đen hội tụ, kiếm khi đến hiện ra xâm lạp luân ngục, thôn phệ tất cả ánh sáng cùng năng lượng. vây quanh. Phía trên ngọn tiên sơn, cao duy chiến đấu tiếp tục trình diễn, chân khí nổ tung không ngừng. Lý Trường Thanh tay phải cầm kiếm, tay trái con ngón tay búng một cái, vô song thần kiếm tỏa ra hóa ánh ánh kiếm, hắn khí thế đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, ngạo nghễ cười nói, "Đông hoàng thái nhất, mười kiếm chém ngươi." Đông hoàng thái nhất nổi giận, ngâm cuồng. Hắn hai tay đẩy một cái, bạch biến âm dương kiếm rít ra, dương cương chi kiếm, âm nhu chi kiếm, hai loại kiếm khí phá không, phong cấm Lý Trường Thanh ngay phía trước không gian, trong nháy mắt giết tới trước mặt. Lý Trường Thanh một kiếm vung ra, Hủy Diệt hàm nghĩa độc long kiếm khí xông lên tận trời, Hắc Long chính là kiếm khí biến thành, không trừ một nơi nào không có gì không, giết, thủy thiên diệt địa. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Hắc Long ngang trời, nhanh đến cực hạ, đây là hủy diệt tất cả kiếm thuật thần thông. Ầm ầm. Một tiếng nổ đùng, Lý Trường thanh bay ngược 6 trượng, bảy trượng, Đông Hoàng Thái nhất bay ngược hơn 10 trượng. Thiên ngoại phi tiên. Lý Trường thanh chân khí hai cánh đập cánh gió lốc mà lên, nhanh như lưu quang, sau đó lao xuống dưới, kiếm khí huy hoàng đến mức tạc cùng, vô song thần kiếm tỏa ra kinh diễm lóa mắt ánh kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương thủy. Tất cả mọi người ánh mắt ngủ. Bỗng, một kiếm tà tà mà xuống, tự cao mà kích, bên trong đất trời chỉ có này cực hạn một kiếm. Thiên nhân đỉnh cao tu vi, thiên nhân thể tu thân thể, vô cấu kiếm thể, vô thượng kiếm đạo trình độ. Lý Trường Thanh tiện tay một kiếm đều có hủy thiên diệt địa lực lượng, huống hồ thiên ngoại phi tiên kiếm chiêu. Đông Hoàng thái nhất sắc mặt đột nhiên biến, hai tay bất quyết, triển khai chính mình mạnh nhất thủ chiêu một trong. Âm Dương Ma Bàn. Ầm. Lý Trường Thanh một người một kiếm nhanh như lôi đình, nhanh như chớp, lấy vi hoàng thiên uy tư thế đánh nhồi, chính diện nghiền nát Âm Dương Ma Bàn, đánh trúng Đông Hoàng thái nhất. A, Đông Hoàng thái nhất kêu thảm thiết, thân thể gặp kiếm khí tàn phá, bay ngược trời cao, đập xuống mặt đất. Phục, khà khà. Đông Hoàng thái nhất ho ra máu, bị thương không nhẹ. Lý Trường Thanh tử trên trời giáng xuống, tay phải năm ngón tay thẳng trượng, lòng bàn tay hướng lên trời, cửu tiêu bên trên lôi vân hội tụ, mây đen trung tâm vòng xoáy sinh ra, một thanh to lớn bản vô song thần kiếm từ tầng mây nơi sâu xa chậm rãi triệu hoán mà ra. Đại Hà chi kiếm tiên thượng lai. Lý Trường Thanh tay phải bẩm quyết, 40m vô song thần kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp giết lạc, mũi kiếm chém về phía Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng bên ngoài thân âm dương hai khí lưu chuyển, ngũ hành chân khí phun trào mãnh ra, liên tiếp hoành kích quyền pháp, âm dương hộ giáp, ngũ hành lầm quyền. Bên ngoài thân tỏa ra âm dương hai khí áo giáp, đây là phòng ngự triều thước. Cùng lúc đó, Đông Hoàng thái nhất hai tay năm tay, đột nhiên trùng thiên dễ ra, ngũ hành chân khí rựượi vào quyền ấn, quyền ấn nghịch trùng trời cao, hóa thành năm cái ngũ hành trường long. Ầm ầm. Đại Hà chi kiếm thẳng tắp rớt dưới, cùng lao ngược lên trên Đông Hoàng thái nhất chính diện đụng nhau, tiên sơn bỗng nhiên rung lên, mặt đất nứt toác, ao hãm 20, 30 trượng, chu vi 100 mét cây cối, đá tảng tiến một bước hủy diện. bị san thành bình địa. Chân khí phun trào, từ từ tiêu tan. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình lỏng gọn, nửa người nửa thi thể phách chảy máu, trọng thương thân thể ho ra máu, từ từ đứng dậy, ngũ sắc linh quang tán loạn, âm dương áo giáp tan vỡ. Kiếm thứ tư, Lý Trường Thanh đáp xuống, một kiếm giết ra, lấy vô địch tư thái nghiền nát tất cả, dùng tuyệt đối thượng phong chấn áp Đông Hoàng Thái Nhất, một kiếm vụ ra, tiên quang ngưng tụ. Một đạo kiếm khí ngang trời, kiếm khí như tuyết, đến thẳng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhất kiếm tiên nhân quỹ. Sơn quỷ, Nguyên thần, cung nha chờ một đám âm dương gia đệ tử thấy thế, Sắc mặt kinh hãi, có người lo lắng, có người chấn động, có người thất kinh, có người giải ra. Đông hoàng đại nhân. Sở ủy, Nguyệt Thần thấy thế, huyền chuyển dáng người lao xuống mà lên, muốn muốn cầu viện. Bạch, một bộ ưu lam quần dài ngăn cản các nàng, giẫm vì tay trắng tiếp với bụng dưới, huyền chuyển dáng người chân thành mà đi, chân ngọc phanh giải, vòng eo đỡ nàng, tuyệt mỹ chứng núng mặt đại khí ung dung, như nữ vương tướng lĩnh, sắt cơ khóa trảm sơn vị cùng Nguyệt Thần. Ta khuyên các ngươi không muốn manh động, lúc này quá khứ chỉ sẽ càng trống chết. Nguyệt Thần, Sơn Quỷ liếc mắt nhìn nhau, bẩn quyết giải ra. Tuyệt thế đỉnh cao, tuyệt thế sơ kỳ, hai nữ bạo phát chân khí, một cái đỏ sẫm như mực, một trắng lam như nước, chân khí từ luyện chuyển dãng người tuôn ra, chủ động giết hướng về Diễm Phi. Diễm Phi môi hồng hơi mím, cười yếu ớt nói, "Ta ngu suẩn muội muội a." Chương 699, Lý Trường Thanh phong thái, 10 kiếm chém Đông Hoàng. Nhất kiếm tiên nhân quỹ. Lý Trường Thanh từ trên trời giáng xuống giết ra, ánh kiếm tốc độ chạy, kiếm khí màu vàng lóng ngang trời một đường rực ra, qua lại thời không, kiếm khí sự lạnh lùng nghiêm nghị khiến tiên nhân thần thay đổi sắc mặt. Đông Hoàng Thái nhất đứng ở cự trong hầm. Mặt đất mạo nhện bình thường rạn nứt từng đạo từng đạo khe nứt, hắn lao xuống rất nhanh, bán thánh đại viên mãn tu vi lại một lần nữa điều động, âm dương chi lực bạo phát. Âm dương cát hỗn hiểu. Ầm. Một cái tự cao mà kích, một cái tự dưới mà kích, hai đạo lưu quang hung hãn va chạm, nhấc lên chân khí bao tác, sẽ rách bầu trời, sẽ rách đại địa, sẽ rách bốn phía tất cả vật thể. Với một tiếng, Đông Hoàng thái nhất lại lần nữa rơi xuống đất, ủy gối không lường, nửa người nửa thi khuôn mặt tràn đầy vết kiếm, mắt trái con ngươi đều bị đánh nổ. A. Đông Hoàng thái nhất kêu rên, gào hét: Lý Trường Thanh lại là một kiếm vung ra, đạp không mà đứng, hai tay hóa trưởng, ngự kiếm lăng không một chém, vô song thần kiếm rút lấy thiên địa linh khí, chân khí trong cơ thể, vô cấu kiếm thể chi kiếm cương, kiếm thể hóa thành 12 trưởng thần kiếm. Ầm. Lý Trường Thanh thân như lưu ly, bên ngoài thân âm dương hai khí vần quanh, thiên nhân thể phách thôi thúc, hai tay đột nhiên nắm chặt to lớn chu kiếm, xoay một hồi chém ra kiếm chiêu. Kiếm thứ 5. Bắt thiên trạm kiếm thuật. Xẹt xẹt. 40m kiếm khí rơi vào quá nhanh, cho tới kiếm khí cắt chém không khí ma sát hạ giận lưu, phản phất đem không gian chia ra làm hai. Hung hãn chém ở Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng điều đi chân khí trong cơ thể, thiên địa linh khí, phía trên ngọn tiên sơn lực lượng ngũ hành, điên cuồng lấy ra tất cả có thể lấy ra sức mạnh, cuồn bạo sức mạnh hòa vào với thân. Ngũ hành sơn nhạc, chấn. Ao ngoang. Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng, không có thiên nhân thể phách hắn mạnh mẽ lây bản thánh đại viên mãn tu vi làm căn cơ, lấy ngũ hành chân khí làm gốc bản, hiện ra một tòa ngũ hành sơn nhạc, không ngừng lấy ra trên ngọn tiên sơn ngũ hành nguyên tố, hòa vào núi cao bên trong. Ẩm. Núi cao hơn 30 trượng. Ngũ hành nguyên tố xây dựng mà thành, bên ngoài thân thần quang năm màu vần quanh, ngũ hành sơn nhạc vừa ra, chấn áp một vùng thế giới, cầm cố âm dương, ngưng tụ ngũ hành, phản phất lại mở ra đất trời thủy hỏa phong. Đang bắt thiên trảm hạ xuống, chính diện đánh trúng Đông Hoàng Thái nhất phòng ngự. Ngũ hành sơn nhạc đột nhiên trụ xuống bảy, tám trượng, lão đà lão đảo, thậm chí xuất hiện một đạo dữ tợn vết nứt, Đông Hoàng Thái nhất lập ở mặt đất, thân hình run lên, bỗng nhiên phun ra máu tươi, máu tươi ba thước. Ngưng. Đông Hoàng Thái nhất thiêu đốt tinh huyết. Ong ong ngoong. Ngũ hành sơn nhạc nhanh chóng ngưng tụ, trước khi ba Năm trưởng vết nứt nhanh chóng phục hồi như cũ, Ngũ Hành Sơn nhạc hướng lên trên rất dữ dằn, chấn áp thiên địa. Trên bầu trời, Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Kiếm tứ sáu." Kinh Thiên nhất kiếm. Kiếm thế như rầm bay, một người một kiếm bạo phát Kinh Thiên động địa kiếm khí, Thần Long kiếm khí, Huy Hoàng Thiên Huy, đây là tất phải giết kiếm. Hội tụ Lý Trường Thanh sở hữu tu vi, sở hữu thân thể lực lượng, mà lấy lực lượng nguyên thần khóa chặt kẻ địch, khiến không thể lui được nữa. Ầm. Một người một kiếm như sao trời trời ráng, hung hãn va chạm Ngũ Hành Sơn nhạc, núi cao đột nhiên nổ tung một góc, ngọn núi rạn nứt từng đạo từng đạo dấu vết. Đột nhiên hạ xuống hơn 10 trượng. Trên mặt đất, lấy Đông Hoàng Thái Nhất làm chủ cột, chu vi 20, 30 trượng đột nhiên ao ham xuống, dư âm nhấc lên bao tác, bao tác bao phủ rừng trận, mặt đất không ngừng chợt nổ tung nước. Phục, Đông Hoàng Thái Nhất ho ra máu, liên tục thổ huyết ba thanh. Kiếm thứ 7. Lý Trường Thanh thừa thắng xông lên, hung hăng giết ra, tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Ao long. Hư không ba đảng, đầy trời kiếm khí sinh ra, lý Trường Thanh hóa thành màu vàng, chân khí màu vàng nóng ngưng tụ hơn mấy trăm ngàn kiếm khí, ánh kiếm lơ lửng giữa trời mà đứng, từng chôi mũi kiếm gắt gao khóa chặt Đông Hoàng Thái Nhất. Rít. Lý Trường Thanh đánh một cái búng tay, đây trời kiếm khí chạy như bay rất ra. Lối đỉnh kiếm thế, kia chớp ánh kiếm, đầy trời kiếm khí, sát ý điên cuồng. Đông Hoàng Thái nhất liệu mạng điều đi năng lượng, quất lên, ngưng. Oang oang, Ngũ Hành Sơn nhạc bắt đầu ngưng tụ, dạn nước ngọn núi bị Ngũ Hành nguyên tố chữa trị, phá nát một góc cũng nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Mà lúc này, đầy trời kiếm khí rít ra, bốn phương tám hướng, trời cao bên trên, kiếm như dông tố, khí thế như rồng, hủy thiên diệt địa vô tận kiếm, khí tuôn ra rất ra, hết mức đánh chúng Ngũ Hành sơ thể. Keng keng keng. Núi cao rung động, tia lửa văng khắp nơi, hơn mấy trăm ngàn kiếm khí liên miên không ngừng, từ bốn phương tám hướng đánh dồn dơi, mỗi một kiếm đều có thể trọng thương tiên nhân, mất đi tư thế. Một cái hô hấp thời gian, hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí tạt lạc, giết đến ngũ hành sơn nhạc rời ra phán nát, bên ngoài thân ngũ hành nguyên tố dường như pha lê tô kính. Đông hoàng thái nhất phun máu, phốc. Mà lúc này, Lý Trường Thanh tử từ mở miệng, miệng phun sắc cơ, kiếm thứ 8, lượng tụ thanh xả. Ngừng. Kiếm cương phun chào mà ra, hiện ra hai cái thanh đao, thanh đao vừa ra, uy thế hơn sang ngày xưa. Bởi vì lý trưởng thành cùng thanh giao chém giết, đối với thanh giao thần thú linh vận, uy thế, thậm chí máu thịt cấu tạo, thân rồng tỉ lệ, vài dòng áo giáp hiện ra có vẻ trông rất sống động, phảng phất diễn hóa ra hai cái chân chính thanh giao. Hai cái thanh giao, mười trượng con dài, hung hãn rực rà, đầu rồng va chạm ngũ hành sơn nhạc. Đông Hoàng Thái Nhất đã là cung dương hết đà, chỉ bằng một luồng cầu sinh dục vọng đang điên cuồng lấy ra trong cơ thể năng lượng, lấy bán thánh đại viên mãn võ đạo nộ tính mượn dùng sức mạnh đất trời ra trị ở thân. Ngưng. Ẩm. Đông Hoàng Thái Nhất thiêu đốt tinh huyết. Đồng thời thiêu đốt tuyệt thế sơ kỳ thể phách, thiêu đốt trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại mấy phần bất tử linh vận, siêu gánh nặng bạo phát, trùng ngừng ngũ hành sơn thể. Đỉnh cao thời kỳ, đông hoàng thái nhất thân cư bán thánh đại viên mãn tu vi, nửa bước thiên nhân thân thể, cần phải thời gian bạo phát tiên nhân thân thể mới có thể cùng Lý Trường Thanh liệu mạng một trận chiến. Bây giờ, mất đi thân thể tu vi, đông hoàng thái nhất lúc này sức chiến đấu hầu như rơi xuống đến thời điểm toán thị 6 phần 10, làm sao có thể địch đầy máu tức tỉnh lý Trường Thanh. Kiếm thứ 9. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, một luồng trước nay chưa từng có huy hoàng tiên uy. Thiên đạo ý chí từ hắn bên ngoài thân hình hình ra, hai mắt lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng, sát cơ lắm liệt. Vong tình thập ngũ thức, thiên ý. Đây là vong tình thiên thư mạnh nhất một thức, Lý Trường Thanh chính đang điên cuồng lấy ra sức mạnh đất trời, cấp giật năng lượng đất trời, hóa thân thiên ý, làm cho người ta thiên ý không thể trái, chỉ có bó tay chịu trói tâm linh xung kích. Này một chiêu, đồng thời đối với mục tiêu phát sinh công kích vật lý cùng tâm linh công kích. Ầm. Lý Trường Thanh một kiếm vung ra, xa xa chỉ về Đông Hoàng Thái Nhất, nương theo hắn này chỉ tay, kiếm ý bắn ra, thiên đạo chi kiếm, thiên ý chi kiếm, kiếm khí huy hoàng không thể làm trái, Đoạt Tiên Điệu chi tạo hóa, hội tụ tiên sơn năng lượng đất trời, ngưng tụ vì làm một đạo kiếm khí của sáng, lấy mất đi chúng sinh tâm ý đánh đính rơi. Đông hoàng thái nhất biến sắc, vội vàng cao giọng nói, "Chậm, ngươi không thể giết ta." Ầm ầm. Bên trong đất trời, chỉ có Huy Hoàng Thiên Huy, chỉ có Kinh Thiên nộ tùng, chỉ có chân khí sóng to, Ngũ hành sơn nhạc gặp xung kích trong nháy mắt trực tiếp vỡ tan, ngũ hành nguyên tố tán loạn. Phía trên ngọn tiên sơn, tất cả mặt người sắc khí biến, thương lượng trợn mắt lên, nhìn Đông hoàng thái nhất bị này một kiếm đánh trúng, không nhịn được tê cả da đầu, lòng sinh hỏa sợ. cũng có một loại mèo khóc chuột thế lương. Đông Hoàng đại nhân. Sợ quỷ, Nguyệt Thần sắc mặt biến đổi lớn. Phú Tô, Vương Tiễn, Mông Vũ mọi người mặt lộ vẻ chấn động, đế sư đại nhân thật là trên trời kiếm tiên vậy. Ầm ầm ầm. Đông Hoàng thái nhất vị trí khu vực nổ tung không ngừng, chu vi 100 trượng bị san thành bình địa, chu vi 30 trượng hình thành một cái hố lớn, một đám khói thuốc ma vân từ từ bốc lên, cuồn bão sóng khí xung kích tứ phương. Tất cả mặt người sắc lại ra. Hồi lâu, đợi đến bụi mù tản đi, Lý Trường Thanh từ trên trời giáng xuống, lơ lửng giữa trời ma đứng, một người một kiếm tỏa ra thần linh hào quang. Ba trượng ở ngoài, mặt đất hố lớn bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất ngửa ra sau nằm ở hố lớn bên trong, mặt hướng trời cao. Khặc khặc, phốc. Đông Hoàng Thái Nhất ho ra máu không ngừng, suy yếu đến cực hạn, đẫm máu nói: "Lý Trường Thanh, ngươi, ngươi không thể giết ta, vợ và con gái ngươi, ngươi hồng nhan đã ở bản tọa nắm trong bàn tay." Lý Trường Thanh nhẹ như mây gió nói: "Đáng thương." Bờ cười. Đông Hoàng Thái Nhất cánh tay trái bị kiếm khí mất đi, quanh thân bị thiên ý kiếm khí kích thương, từng nóng kiếm khí, bá đạo kiếm thế, thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, đã vô lực đứng lên. Hắn ho ra máu nói: "Ngươi Ngươi không tin? Hải Thiên nhất Hoàng Thạch Sở Nam công ngươi hẳn phải biết, hắn là ta Âm Dương gia khách khanh, tu vi đạt tới nửa bước tiên nhân. Thương Hưởng lấy toàn thịnh tu vi bước lui tản huyết quỷ kê, Bác Minh Tử, bước lui tuần hướng, Bạch Tiêm Điệp hai cái thiên nhân đỉnh cao sức chiến đấu, lui lại đến một phương, cao giọng phụ hòa nói, không sai, bản tọa đã xem Vinh chủ xá lợi ban tặng Sở Nam công, lấy hắn góc gác, bây giờ 3 năm qua đi, tự nhiên đã vào tiên nhân hợp nhất. Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, khà khà, ta Âm Dương gia còn có một viên tiên nhân đan, trước khi lên đường cũng bị bản tọa ban tặng yểm nhặt. trở hắn xung kích tiên nhân hợp nhất. Một vị tiên nhân không đánh tan được tiên vong phòng ngự, như vậy hai vị tiên nhân hợp nhất tập kích đây, cẩm ná vợ và con gái ngươi, lùng bắt ngươi mấy cái hồn nhan, có phải là dễ như ăn cháo. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung bốn nữ hơi biến sắc mặt. Đề Tiện Vô Liêm Sỉ. Đông Hoàng Thái Nhất, thương hưởng trong lòng thở dài ra một hơi, thầm nói, có thể không cần chết rồi. Thương hưởng cười lạnh nói, Lý Trường Thanh, thanh giao thân thể cùng Long Châu giao cho bản tọa, tiên sơn thần dược ta la vong muốn 7 phần 10. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái điều kiện này, bản tọa có thể bảo đảm Trở lại Cửu Châu này, ngươi thế nữ, hồng nhan chi kỳ của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở lại bên cạnh ngươi." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Ngươi lại muốn nâng cúp?" "Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng ta không hề có một chút bố cục." "Sở Nam Công là sở người, cùng ta có kỷ, hắn là người âm dương gia tự do nhân sĩ, ta đã sớm biết, ngoài ra hắn luôn có thể hoàn mỹ tách ra thiên vong tình báo, đầy đủ chứng minh thực lực của hắn." Hải Thiên Nhất Hoàng Thạch, Sở Nam Công, Hoàng Thạch Tiên Tư lĩnh ngộ người, người thừa kế. Hoàng Thạch Tiên Tư chính là thượng cổ thánh hiền thương hiệp truyền thừa, Sở Nam Công bây giờ cao tuổi 90 trở lên. Trước 60 vị trí năm hắn chỉ là một người tư sinh, tu hành 30 năm, lại đến Hoàng Thạch Thiên Thứ giúp đỡ, dù cho bước vào tiên nhân hợp nhất cũng không kỳ quái. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, ngươi đều biết. Lý Trường thanh nhẹ nhàng gật đầu, ta đều biết. Đông Hoàng Thái Nhất, Thương thượng, nguyên lai thằng hề càng là chúng ta. Thương thượng cười gằn, biết thì lại làm sao? Hai vị tiên nhân tập kích, Thiên Vong tổng đà làm sao có thể ngăn? Có thể phòng thủ nhất thời, lẽ nào có thể phòng thủ 1 năm, 10 năm, cấp nàng có thể vĩnh viễn không ra ngoài phủ đệ. Lý Trường thanh cười nói, Hàn Phi đã lĩnh ngộ pháp thánh cảnh giới. Ta trước khi rời đi, đã nhìn ra hắn trong vòng 2, 3 năm nữa sẽ có đột phá, bước vào tiên nhân hợp nhất. Mà lúc này giờ khắc này, Hàn Phi tất nhưng đã giấu ở Thiên Vong tổng đà, chỉ chờ sở nam công, tiệm nhập vào lưới. Đông Hoàng Thái nhất, thương thượng. Nguyên coi chính mình ở tầng thứ 5, Lý Trường Thanh chỉ ở tầng thứ 3. Không nghĩ đến, bọn họ xác thực ở tầng thứ 5, mà Lý Trường Thanh từ lâu đến tầng thứ 9. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, các ngươi giờ khắc này vẻ mặt có thể thật thú vị. Truyện thiếm chấm dứt ở đây, nói nhiều như vậy chỉ là vì để cho các ngươi làm quỷ minh bạch. Ta lý Trường Thanh xưa nay nhất luôn cựu đỉnh, nói là làm, nói rồi mười kiếm chém ngươi liền tuyệt đối không nhiều một kiếm, cũng không ít một kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất, lén cái chết đi. Lý Trường Thanh vô cấu kiếm thể thôi thúc, 108 linh xảo phun trào kim quang, kim quang ngưng tụ kiếm khí, 108 đạo kim sắt kiếm cương ngưng tụ, kiếm khí vừa ra, Lý Trường Thanh bốn phía không gian vặn bẹo, khí lưu nhi trùng. Vạn kiếm quý tông. Lý Trường Thanh tay phải đầu ngón tay chỉ vào không trung, một làn sóng một làn sóng kiếm khí giết ra, mỗi một sóng 100 tầng kiếm, trong nháy mắt giết ra 10 mấy ba. Huân một ngàn ánh kiếm màu vàng óng như dông tố bình thường pháo đánh rất ra. Đông Hoàng Thái Nhất quát mắng trời xanh, "Thiên đạo, ngươi bất công a. Lý Trường Thanh, ta cơ ba phục muốn ngươi cùng đồng tùy vô tận." Ầm. Tinh khí thần tam bảo đồng thời tiêu đốt, bán thánh đại viên mãn tu vi cảnh giới tiêu đốt, thân thể cấp tốc dạn lực, vô tận linh quang từ Đông Hoàng Thái Nhất thân thể bắn mạnh mà ra. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất lao xuống rất ra, thả người nhảy một cái bay ra hồ lớn, quỷ gối nhảy lên trong mắt, phản xung lực rung động chu vi vài chục trượng, người như đạn pháo rất ra. Liều mạng một đòn, kinh động thiên hạ. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói. diệt, xoạt xoạt xoạt. Vạn kiếm quy tông, hơn 1000 kiếm khí bao phủ vòng trời, nơi đi qua nơi dập tắt tất cả, kiếm khí màu vàng óng hóa thành kiếm khí trường hạ, chính diện giết hướng về đông hoàng thái nhất tự bạo thân thể. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung, thiên địa biến sắc, tiên sơn lay động, vùng biển cuộn cuộn. Tất cả mọi người hai mắt mù, chỉ là nhìn thấy kinh diễm nổ tung, sau đó bị bóng ánh ánh sáng che đậy thị giác, trước mắt một vùng tăm tối, chỉ có nổ tung dư âm không dứt bên tai. Không biết qua bao lâu, có thể nháy mắt, có thể một khắc. Chờ cho bọn họ khôi phục thị giác lúc, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. một mặt dại ra. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, mặt như quân ngọc, tay áo phiêu phiêu, tóc đen tung bay, hắn hai chân đạp kiếm đứng ở trời cao, gánh vác hai tay, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Trời cao bên trên, Đông Hoàng Thái nhất triệt để mất đi, thể phách hóa thành mảnh vụn, mưa máu bay lả tả, da lông không tổn. Lý Trường Thanh nhìn phía thương hưởng, nhếch miệng nở nụ cười, "Thương hưởng, nên ngươi, chín kiếm tất chém ngươi." Thương hưởng nghe vậy, đáy lòng phát lạnh. Chương 700, Sở Nam Công, tiểm nhập dạ tập, thiên vóng mở lưới lấy chờ. Cửu Châu đại lục, đại thần đế quốc. Thủy hoàng đế 30 năm. Công nguyên trước 217 năm, doanh chính nhất thống thiên hạ 13 năm, đế quốc ngày càng cường thịnh, binh cường mã trắng, khai cương mặc bắc, nhất thống bách Việt đã có mấy năm lâu dài. Từ một năm này bắt đầu, thủy hoàng đế doanh chính hàng năm điều động hơn 40 vạn dân phu với phương bắc xây dựng vạn lý trường thành, thiết chính một bên trọng trấn đại doanh trấn thủ bắc cảnh, tính toán binh mã 30 vạn. 91 bên trong trấn, mỗi trấn thiết tổng quan binh thành tiểu một đoạn này trưởng thành quân sự sơ, được bộ binh chỉ huy, phụ trách khu trực thuộc bên trong quân khu phòng ngự cùng trợ giúp lân cận quân khu phòng ngự. Mông Điểm phụ mệnh lên phía bắc, tổng lĩnh 91 bên trong trấn Hào 30 vạn quân Tần, thống ngự mấy trăm ngàn dân phu, xây dựng Hoa Hạ chi vạn lý trường thành. Giữa mùa hè thời tiết, trung nguyên Lạc Dương. Vào buổi tối, thành Lạc Dương ở ngoài. Nước sông Dương Châu, một chiếc thuyền con theo gió vượt sóng mà đến, chín tuần lão đầu Sở Nam Công, râu tóc bạc trắng, lông mày dài ba tấc, hai mắt buông xuống mị ra một cái tuyến. Cái này xem ra nửa thân thể xuống mùa ông lão mặc áo trắng, có thể điều động một chiếc thuyền con độ nước sông, đứng ở sóng gió nhỏ cậu, dựa sóng mà đi. Mỗi một khắc, Sở Nam Công ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp mà miệng, "Đến." Ẩm Sở Nam Công dứt tiếng trong ngáy mắt, dâng trào khí thế từ trong cơ thể dâng trào mà ra, thiên nhân hợp nhất cảnh giới tu vi triển lộ không bỏ sót, một bước bước ra, ngang trời 30 trượng, đứng ở nước sương bờ sông bên trên. Trên một giây còn đem hành liền một lão nhân, một giây sau nắm giữ kinh thiên uy thế, một bước vượt qua lật hà, coi như người trời. Trong rừng rậm, một bóng người mang theo hùng hậu chân khí, chân khí màu đen thôn vẻ ánh chăng, sóng nước lấp loáng mặt nước trong nháy mắt trở nên đen kịt như mực, màu đỏ tươi kiếm khí tràn ngập bầu trời. Ầm. Lại là một vị thiên nhân hợp nhất cao thủ. Tiệp nhập tràn ngập cuồn cuộn sóng khí. Người như đạn pháo vượt qua trời cao, thân pháp thổ bạo nghiền nát không khí, hình thành một đạo to lớn tinh phong, gào thét mà tới. "Vĩnh!" Tiệp Nhật nhảy một cái mấy chục trượng, trùng thiên lướt qua mà xuống, hùng hổ hàng rơi xuống mặt đất, chân xuống mặt đất trực tiếp tạo nước, nhấc lên tầng tầng dương trần sóng khí. Tiệp Nhật chắp tay thi lễ nói, "Sở Nam công." Sở Nam công đáp lễ, cười yếu ớt nói, "Chúc mừng Nghiễm Nhật hiện đại bước vào thiên nhân hợp nhất, lên cấp lục địa thần tiên. Lấy ngươi không đủ lục tuần liền bước vào tiên nhân hợp nhất phần này thành tựu, tương lai bản thánh có hy vọng." Tiệp Nhật tâm tình thật tốt, cười nói, "Sở Nam công quá khen." So với ngài vị này Hoàng Thạch Tiên Thư truyền nhân, tại hạ gốc gác chúng quy vẫn là nông cả chút. Sở Nam công là tự thân bước vào nửa bước tiên nhân, cuối cùng lại là lấy binh chủ xá lợi bên trong tinh nguyên sự sống đột phá, hầu như không có tác dụng phụ, cơ bản cũng toán nước chảy thành sông, căn cơ vững chắc. Điểm Nhật tự mình biết chính mình, hắn là tuyệt thế đỉnh cao mạnh mẽ đột phá, bấy quan 3 năm, nhiều lần suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng may mắn đột phá. Từ bước vào tuyệt thế bắt đầu, Điểm Nhật vẫn sử dụng binh chủ xá lợi tu hành, đột phá tới tuyệt thế đỉnh cao, bây giờ lại là lấy tiên nhân đan đốt cháy giai đoạn, hắn căn cơ đã có bất ổn. Sau đó 20, 30 năm, Tiểm Nhật tu hành trọng điểm không ở chỗ tăng lên tu vi, mà là vững chắc cảnh giới, mài căn cơ, tăng lên tâm cảnh, để cho mình toàn vị trí thuộc tính bức vào tiên nhân hợp nhất. Đương nhiên, Tiểm Nhật cũng sẽ không tự ti, không tới 60 tuổi liền bức vào tiên nhân hợp nhất, tuy rằng làm tệ, nhưng xác thực tiền tư tung hành. Bác Minh Tử, Tuần Phu tử, hai vị này nhân vật mạnh mẽ đều là một một giáp tuổi tác chứng đạo tiên nhân hợp nhất, đơn thuần luận tu vi cảnh giới, Tiểm Nhật xác thực so với bọn họ càng trước một bước. Đương nhiên, Lý Trường Thanh ngoại trừ, Sở Nam công luốt luốt trong râu, mở miệng nói: Động thủ đi." Tiểm Nhật gật đầu nói, "Thiên Vong phòng giữ sức mạnh kinh người, tốt nhất không muốn kinh động bọn họ, bằng không một khi rơi vào tử chiến hoàn cảnh, người ta đều có khả năng thiệt thòi lớn. Tối nay ra tay, chỉ vì tộc kích, bắt giữ Lý Trường Thanh Thế Nữ, Tử Nữ cùng Lý Trường Ca, tốt nhất lại cầm nã hắn hai, ba cái Hồng Nhan chi kỳ, giam cầm với La Vọng. Đợi đến chủ thượng, Đông Hoàng đại nhân, Lý Trường Thanh mọi người trở về Cửu Châu, lấy các nàng tính mạng uy hiếp Lý Trường Thanh, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ." Tiểm Nhật lạnh lùng nói, "Đương nhiên, lấy chủ thượng cùng Đông Hoàng đại nhân thủ đoạn, thực lực, trí tuệ gia cũng không cho là Lý Trường Thành có thể bình yên trở lại Cửu Châu. Sở Nam công gật đầu nói, đúng vậy. Lão hủ đồng dạng không cho là Lý Trường Thành là Đông Hoàng đại nhân tử thủ, hôm nay làm thành Cửu, chỉ có điều là để ngợi vạn nhất. Hai người đồng thời gật đầu, trong miệng một lời nói, đi. Xèo. Xèo. Hai đạo lưu quang bay lượn, tan ảnh lóe lên, phi độ thành Lạc Dương môn, Lặng Yên không một tiếng động tiến vào thành Lạc Dương. Lạc Dương, quốc bên trong quốc gia, cư dân trăm vạn chi chúng, chư tử bách gia, khắp nơi dân tộc tiểu số đều có thể lấy, phố xá sum vất không phân ngày đêm. Vô cùng hân náo cùng Phồn Hoa. Tiệp Nhật cưỡi gió mà đi, quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói, chỉ bằng này thành Lạc Dương, thiên vóng liên phú giáp thiên hạ, như vậy Phồn Hoa đa số, hủy trì đáng tiếc. Đợi đến chủ thượng trở về Cửu Châu, ta liền xin hắn đi cùng doanh chính đàm phán, để đại tân đế quốc đem Lạc Dương cắt nhường cho La Võng. Sở Nam công khẽ gật đầu. Hắn đối với thế gian Phồn Hoa không có hứng thú, hắn chỉ muốn vì La Quốc, vì gia tộc bảo thủ, hắn dù sao cũng là Sở người a. Tân Thần Nguyên, Sở Nam công thường thường tiến dương một câu nói Sở tuy ba hộ, vong tần tất sợ. lại chỉ điểm Long Thả Triệu tập Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại tướng, thỉnh thoảng giúp đỡ hạng thiếu vũ một cái. Hơn nữa còn tự mình giáo dục xuất binh tiên hàn tín, không ngừng lớn mạnh phản tần thế lực, lớn mạnh sở quốc một phương sức mạnh. Vì lẽ đó, Sở Nam cung là một chỗ địa đạo đạo sở quốc quý tộc. Đến, hai người con ngươi sáng ngời, đáp xuống, thẳng đến kiếm tiên phủ bên trong. Đúng, kiếm tiên phủ, tử nữ các nàng hiệp thương chi sau, đem trưởng thành kiếm phủ sửa chữa vì là kiếm tiên phủ, đơn giản, đại khí. Kiếm tiên phủ, ngoại viện, một gian vườn nhỏ bên trong, tối tâm trong phòng, Một đôi sáng sủa sâu thẳm con mắt mở, Hàn Phi khẽ miệng hơi mím, thấp giọng tự nói, "Đến, đến rồi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phi truyền âm, truyền âm điện thánh, tinh hồn, Mặc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Trương Mã, Triệu Huyền mọi người. Cũng trong lúc đó, Hàn Phi truyền âm, Kinh Nghệ, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Lựa Yêu. Tuyệt thế tu vi người dồn dập thu được hiệu lệnh, các nàng lại truyền âm cho Hồng Liên, Lộc Ngọc, Tuyết Nữ, Tiểu Trường Ca. Để mọi người có đề phòng. Ầm. Ầm. Bầu trời bên trên, hai đạo mạnh mẽ khí thế đắp xuống, giết vào kiếm tiên bên trong phụ trách. Vâng. Hàn Phi bay ra vườn nhỏ, phá tan mái hiên, thiên nhân lực lượng tuần tra, huy hoàng thiên uy, lãnh khốc uy nghiêm, lấy pháp lý sắp xếp thiên hạ, thống trị cửu châu, có pháp nghe theo, quốc thái dân an. Đạo tư giả loạn, đả pháp giả trị. Ầm. Pháp thánh Hàn Phi, thiên nhân hợp nhất, tay phải tìm đòi, nghịch lân mảnh vỡ hư không nứt tụ, nghịch lân kiếm ở tay, hai con mắt vừa nhấc, sát cơ khóa chặt người tới. Chờ các ngươi rất lâu. Điểm nhật biến sắc, Hàn Phi. Sở Nam công vầng trán vậy một cái, thiên nhân hợp nhất. Thời khắc này, Sở Nam công, điểm nhật mặt trầm như nước. Tiểm Nhật mở miệng nói, "Nam công, ngươi ngăn cản Hàn Phi, ta đi lấy người." Sở Nam công gật đầu, "Có thể." Ầm. Sở Nam công giơ tiếng, ống tay áo vung lên, quần quật sóng khí dữ dằn ra, âm dương hai khí lưu chuyển hóa thành âm dương cây giáo, cây giáo vượt qua hư không, toàn lực giết hướng về Hàn Phi. Hàn Phi đạp không mà đi, trường bào màu tím, đầu chắc kham nho, qua tuổi 40 hắn vẫn như cũ công tử văn nhã rằng róc, chỉ có điều càng ngày càng uy nghiêm, càng ngày càng cao quý. Hàn Phi ống tay áo vung lên, chân khí phun trào, pháp lý thuật triển khai, gây ông đập lừng ông, gây ông đập lừng ông. Sau một khắc, Sở Nam công sắc mặt cả kinh, hắn triển khai âm dương mâu lại bị đàn hồi đánh tới, chính mình một đòn toàn lực bị Hàn Phi dễ dàng rời đi, trái lại giết hướng mình. Sở Nam công lúc này phản kích, vận chuyển Hoàng Thạch Thiên Thư tâm pháp, bẩm quyết đánh ra. Mà lúc này, Điểm Nhật đã tiếp cận bên trong, giết hướng về Tử Lan Uyển. Xèo xèo xèo. Sau một khắc, Tử Lan Uyển bên trong bay ra từng đạo từng đạo lưu quang, kinh nghệ, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Tử Lữ, Lý Ngôn, Lộc Ngọc, Hồng Liên bảy người. Bảy nữ đạp không đánh tới, cùng nhau khế tê, Trần Vũ thất thiệt kiếm trận. Điểm Nhật biến sắc, Kinh nghệ, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Tử Nữ, Lý Trường Thanh đại đệ tử Lý Ngôn, một cái tuy thế, hai cái tuy thế, ba cái tuy thế, bốn cái, năm cái, đầy đủ 5 cái cường giả tuy thế. Lộng Ngọc, Hồng Liên, tuyệt đỉnh đỉnh cao. Bảy người ra, năm cái tuy thế, hai cái tuyệt đỉnh đỉnh cao. Các nàng sử dụng tới một loại yểm nhận chưa từng gặp hợp kích trận pháp, một luồng dâng trào tư thế ngưng tụ, mơ hồ ngưng tụ quy xà huyền vũ thần thú bóng mờ, quy xà sơn thế nhảy tới trước mặt, tiểm nhận biến sắc. Nông gia lục hiền, hai cái tuyệt thế sơ kỳ, bốn cái tuyệt đỉnh cực hạ. Phối hợp địa trách nhiệm thập tứ đại trận liên có thể nắm giữ thiên nhân sơ kỳ sức chiến đấu. Ma Kình Ngê cấp nàng đầy đủ năm cái tuy thế, còn lại hai cái yếu nhất cũng là tuyệt đỉnh đỉnh cao, lấy chân vũ thất thiệt trận hợp kích trận pháp rất dữ dằn, bảy người toàn thể sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tới 64 lần, sức chiến đấu không kém gì thiên nhân đỉnh cao. Kình Ngê thực lực mạnh nhất, đảm nhiệm trận pháp đứng đầu, bảy người đồng thời chưởng kiếm mở dẫn, kiếm khí dung hợp, phóng ánh kiếm khí bảy màu rưng chảo rất dữ dằn, trong miệng một lời khẽ kêu nói, "Chân vũ hợp kích." Tiềm Nhật biến sắc, nguy cơ sống còn dáng lâm, nhưng hắn đã không thể lui được nữa. chỉ có chính diện ngăn trở đòn đánh này sau mới có thể trốn sinh. Sát kiếm thức thứ nhất, Tiên nhân. Ầm. Kiếm nhập đến thương thượng truyền thụ sát kiếm ba thức, hiện nay tuy chỉ tập được đệ nhất kiếm, nhưng đã khống chế nguyên bản là thành tựu đòn sát thủ chiến khai, không nghĩ đến mới ra tay liền bị bức bách đến bờ vực xuống còn. Chương 701, Chân vũ thất tiệt, kiếm chém viêm nhận. Chân vũ hấp kích. Sát kiếm thức thứ nhất, Tiên nhân. Kiếm tiên quý phủ, hai đuổi năng lượng mạnh mẽ bạo phát. Kinh nghệ bảy nữ toàn bộ sức chiến đấu dung hợp, phối hợp chân vũ thất tiệt trận diễn biến quy xà hai sơn đại thế, phát sinh dâng trào ánh kiếm. Anh kiếm hơi nâng chân Vũ Thần thú bóng mờ, trấn áp thiên địa. Tiểu Nhật Thiên Nhân tu vi hết mức bạo phát, một kiếm chém đúng ra, kiếm khí thôn phệ ánh chăng, thu nạp năng lượng đất trời, đến sức mạnh đất trời gia chỉ, màu đỏ tươi ánh kiếm, mất đi nhân thần. Ầm. Kiếm tiên phủ truyền ra một tiếng kinh thiên nổ tung, ám dạ bên trong, kinh lôi nổ vàng, rực rỡ chân khí hỏa hoàn quy tán, Chu Vi hai, 3000 mét cũng nghe được, cũng nhìn thấy. Thành Lạc Dương, một mảnh náo động. Là phủ thành chủ, là kiếm tiên phủ. Đây, hai vạn quân phòng giữ thống lĩnh, Thiên Vong đầu mục, trước kia là cửu phẩm tu vi. Bây giờ đều là địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, hai người lúc này hạ lệnh, "Nhanh, triệu tập toàn quân, hỏa tốc chạy tới tổng bộ." Hỏa Lưu Thạch Phi Không, Lạc Dương Quân phòng giữ nhanh chóng triệu tập. Kiếm Tiên phủ ở ngoài, chu vi 2, 3000 mét, Thiên Vong Tinh Nhuệ đệ tử bảo vệ quanh phủ đệ mà ở lại, 3000 tinh nhuệ đệ tử, người đều võ đạo tam phẩm chờ lên. Quân phòng giữ điều động trước, tinh nhuệ đệ tử dồn dập tập kết, cầm trong tay binh khí, người mặc cao giáp, hỏa tốc chạy tới Kiếm Tiên phủ. Kiếm Tiên quý phủ, kinh thiên nổ tung, dư âm không ngừng. Oanh oanh oảnh. Chân khí nổ đùng không dứt bên hai. Trần Vũ hợp kích ánh kiếm đánh tan sát lục kiếm mang, 4, 5 phần 10 dư uy hết mức đánh trúng nghiệm nhật, người sau cầm kiếm đó nỡ, bay ngược đập xuống trời cao. Oang một tiếng, tiểm nhật phía sau lưng rơi xuống đất, thân thể dọc theo sàn nhà mặt đất rủa ra thật dài vết chảy, phiến đá rạn nứt một cái sáu, bảy chượng vết nứt hoa văn. Phốc thử. Tiểm nhật cầm kiếm mà đứng, đấn đầu gối khấu địa, một cái nghịch huyết phun ra, ngẩng đầu lên, hai con mắt sợ hãi, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Ta đã vào tiên nhân hợp nhất, làm sao có khả năng gặp bại? Đến trước, tiểm nhật thực lực có bao nhiêu bản trướng? Lòng tự tin có bao nhiêu mảnh trướng, lúc này giờ khắc này liền có cỡ nào tuyệt vọng cùng bi thương. Phẫn nộ, bi thương tràn ngập trong lòng, tại sao hắn đều là thất bại? Một lần lại một lần, từ khi gặp phải Lý Trường Thanh sau khi, sở hữu nhiệm vụ lại không một thứ thắng lợi. Sở Nam công cao quát một tiếng, thúc giục, "Tiểu Nhật, đi!" Một tiếng hét cao, tỉnh lại Yểm Nhật cầu xin dục vọng. Kinh ngê, Tử nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Lý Nôn, Lộc Ngọc, Hồng Liên bảy nữ lướt qua hơn 10 trượng đánh tới, chân vũ thất thiệt trận vận chuyển, các nàng giờ khắc này sức chiến đấu không kém gì tiên nhân định cao. Tiệm Nhận Sơ Hãi, lúc này xoay người phi độn, có một chút hắn vẫn là có ưu thế, Thiên Nhân hợp nhất thân pháp tốc độ là kinh nghe các nàng không có. Nhưng mà, sau một khắc, tám đạo rộng lớn cổ sáng xông lên tận trời, tám đạo chân khí phong cấm thiên địa, 1000 thanh long vệ, 300 ám vệ sát thủ, 1.300 cái võ đạo ngũ phẩm trở lên tu võ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thần quỷ bắt trận đồ, lên. Ầm. Điện khánh, tuyệt thế thân thể, tinh hồn, tu vi trước đây không lâu bước vào tuyệt thế sơ kỳ. Anh ca, Mặc Nha, Bạch Phượng, ba vị am hiệu thân pháp tuyệt đỉnh đỉnh, cao cao thủ. Thuấn pháp không kém gì cường giả tuyệt thế. Trương Mã, Triệu Huyền, một cái khác Thanh Long vệ thống lĩnh, ba người bây giờ cũng là địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, hàng đầu đỉnh cao cao thủ. Tám người xuất lĩnh đội ngũ đánh tới, từ ngoại viện tràn vào bên trong, phong tỏa bắt phương lối thoát, bên trong dựa theo kỳ môn độn giáp thuật tức khiến, tự nhiên cân nhắc đến bắt trận đồ triển khai vấn đề. Bắt trận đồ vừa ra, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở thiên võng một phương. Điện khánh lịch quắc một tiếng rít ra, cơ thể hắn bước vào tuyệt thế 7, 8 năm, tương đương với bước vào tuyệt thế trung kỳ, sức mạnh cùng phòng ngự bạn là có thể trực tiếp chống lại tuyệt thế đỉnh cao. Bây giờ đến bắt trận đồ lực lượng, dưới chướng tinh nhuệ lực lượng gia chỉ, nhục thân cảnh giới tăng vọt đến tuyệt thế cực hạn, vô hạn tiếp cận ngưỡng bức tiên nhân. Tự tiện xông vào tiên phủ người, giết không tha. Phạm La vong tổ trước, giết không tha. Điện Khánh hai tay vung vẩy tiên cương đao, đồng nhiên nhảy một cái giết ra, giết. Tiểm Nhật cầm kiếm đón đỡ, tiên nhân hợp nhất tu vi bạo phát, màu đỏ tươi ánh kiếm chém ra. Đang. Đao kiếm đụng nhau, chói hai cương âm tạo nên khí lưu gợn sóng, rực rỡ đốm lửa rọi sáng hiểm nhận, điện Khánh hai người mặt cùng thân hình, hai người bay ngược mà ra, từng người bay ngược bảy, tám trượng. Xèo xèo xèo. Mập nha, anh ca, Bạch Phượng tấn công, ám khí ném mạnh rất ra. Tiểm Nhật thả người nhảy lên, dồn dập tách ra. Tinh hồn thân hình lóe lên, tan ảnh nhanh chóng, hai tay tụ khí thành nhận triển khai, đến trận pháp gia trì, hắn tu vi ngắn ngủi đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, hai tay tụ khí thành nhận từng người 8/10, 8/10 hợp nhất, 8860 lần sát phạt lực đánh ra. Đòn đánh này, Tiểm Nhật không phải tuyệt thế đỉnh cao thân thể, càng không phải thiên nhân thể tu, cơ thể hắn nói cho hắn nhất định phải triển khai phòng ngự. Thiên nhân bạo phát thiên nhân chân khí cương phong vòng bảo vệ, nghiêng người một kiếm quét ngang. Anh kiếm cùng tụ khí thành nhận đang rèn, kinh diễm nộ tung, chân khí cuồn phong bao phủ tứ phương. Ngăn ngắn hai cái hô hấp, điện khánh đám người đã giao thủ hiệp nhập, đồng thời thành công ngăn lại hắn, thần quỷ bắt trận đồ phối hợp bên dưới, bọn họ nắm giữ kiểm chế thiên nhân hợp nhất cường giả sức chiến đấu. Nay chút thời gian đối với kinh nghe các nàng tới nói, đầy đủ xúc tích đòn thứ hai. Mà ở kinh nghe các nàng phía sau, Tuyết Nữ dẫn đầu, Lý Trường Ca, Tiểu Ngô, Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân đều ở phía sau xem trận chiến, hết sức an toàn. Bởi vì hiệp nhập không thể công phá kinh nghe các nàng hợp kích trận pháp. Lý Trường Ca Tiểu Ngô đã 13, 14 tuổi, đầu khâu xuân xanh, dáng người nhỏ và dài, khuôn mặt tú lệ, thân cao tiếp cận 1m6, đã mới hiện ra tuyệt thế mỹ nhân phong thái. Lý Trường Ca một đôi ngọc mi kế thừa Lý Trường Thanh, đôi mắt đẹp kế thừa Tử Lữ, màu tím nhạt đôi mắt đẹp mỉm cười, nói rằng, xem ra, ba ba nói rất đúng, La Vong quả nhiên còn không hết hy vọng. Vừa vặn, hôm nay đem La Vong, Âm Dương gia mạnh nhất lá bài tẩy vây rết với kiếm tiên phủ, sau đó lấy thế lôi đỉnh quét ngang La Vong tổng đà, triệt để đem phá hủy. Tuyết Ngư ruốt cằm nói, cho tới Âm Dương gia, chỉ là đại tư mệnh. Ngã hoàng nữ anh, Hắc Bạch tỉ muội, thiếu tim mệnh mấy người thì lại có thể mang hợp nhất vào thiên võng, hoặc là để Diễm Phi tỉ tỉ chấp trưởng âm dương gia đạt thống. Tiểu ngu cười nói, Tuyết nữ Di nương nói rất dễu. Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân cười không nói, chỉ là quan sát chiến đấu. Lúc này giờ khắc này, Hàn Phi kiềm chế Sở Nam Công, sức chiến đấu so sánh trên Hàn Phi hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không có hình thành ưu thế áp đảo. Hoàng Thạch Thiên tư dù sao cũng là thượng cổ đế sư thương hiệp truyền thừa, mà người này cùng hoàn thành từ này chờ cường giả thời thượng cổ xưa nay giao hảo, kế thừa thương hiệp truyền thừa Sở Nam Công. Tự nhiên không phải dễ dàng đối phó tồn tại. Kinh Ngê môi hồng hơi mím, miệng phun sắc cơ, tám kiếm cùng bay. Trong nháy mắt, Kinh Ngê, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, A Non, Lục Ngọc, Hồng Liên, các nàng tùy tùng Lý Trường Thanh mười mấy 20 năm, đều ở tu hành rèn kiếm bắt thức, mà đều khống chế đến tám kiếm cùng bay viên mãn cấp độ. Ầm. Bảy nữ đồng thời bẩm quyết, chân khí phun trào mã ra, mỗi người trời cao bên trên hiện ra danh kiếm bắt thức, tám thanh trường kiếm bản thể ngưng tụ mà ra, kiếm khi o ánh, sắc cơ lẫm liệt. Kinh Ngê khẽ tiêu nói, "Hấp." "Ao ngong." Bảy nữ danh kiếm bắt thức dung hợp làm một, các nàng tu hành tâm pháp trên thực tế đều là lấy Tiên Tiên Càn Khôn công làm gốc, kiếm pháp cũng đều là cùng một chiêu kiến thức, hơn nữa rèn luyện trận pháp bảy, 8 năm trở lên, hiểu ngầm 10 phần. Ầm. Bảy người danh kiếm bắt thức hợp nhất, hóa thành tám thanh dài 40m kiếm, Huyền Vũ kiếm, Tuyệt Mệnh kiếm, Lưu Ly kiếm, Bạch Ngọc kiếm, Hàn Nguyệt kiếm, Thanh Phong kiếm, Thanh Đồng kiếm, Điền Bảo kiếm. Tám kiếm cùng bay, mỗi một kiếm thể đều có dài 10 hai trượng, lưới kiếm cắt chém trời cao, gắt gao khóa chặt địch nhân, này xúc thế một đòn mang theo có 102 uy lực ngang qua trời cao, đến thẳng địch nhân. Mỗi một kích đều có trọng thương thiên nhân sơ kỳ uy lực, tám kiếm cùng bay, đồng thời giết ra. Tiểm Nhật sắc mặt kỳ biến, "Không, ẩm. Sát kiếm thức, tiến nhân." Một kiếm chém ra mười trượng màu đỏ tươi kiếm khí, tất cả sức mạnh đều đi ra, thiên nhân tinh khí thần tam bảo thiếu đốt, liều mạng rút lấy trong thiên địa có thể rút lấy năng lượng. Nhưng mà, Tiểm Nhật rơi vào bắt trận đồ bên trong, năng lượng gặp cản cố, gặp bắt trận đồ hai đại tuyệt thế, ba vị tuyệt đỉnh, ba vị hàng đầu, 1.300 tên võ đạo ngũ phẩm trở lên võ giả cẩm cố hoặc hấp thu, hắn không cách nào lấy ra quá nhiều năng lượng đất trời. Vì lẽ đó, Tiểm Nhật liều mạng, cuồn bão thiêu đốt tinh khí thần, chỉ cầu một chút hy vọng sống. Rít. Điểm Nhật lao xuống giữa ra, mười trượng màu đỏ tươi đánh kiếm thôn vệ tất cả năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn không thể không chính diện nên tiếp kinh nghệ bảy nữ triển khai đánh tới tám kiếm cùng bay. Ầm. Đệ nhất kiếm rít ra, Huyền Vũ kiếm thể cùng Điểm Nhật sát kiếm chính diện đụng nhau, hai thanh trường kiếm tán loạn, Huyền Vũ kiếm thể tán loạn biến mất, Điểm Nhật kiếm thể tán loạn 1 phần 3. Ầm. Tám kiếm cùng bay đầu đôi liên kết, Huyền Vũ kiếm mới vừa tán loạn, Truyền Mệnh kiếm thể đánh tới. Ngoay ngoảnh ngoảnh, Truyền Mệnh kiếm thể tán loạn Điểm Nhập Sắt Kiếm chi ánh kiếm lại tán loạn 1 phần 3. Ầm. Lưu Ly kiếm chính diện đánh tới, mũi kiếm đánh trúng Điểm Nhập Sắt Kiếm, kinh lôi nổ tung vang lên, kiếm khí tán loạn tứ phương, chân khí cuồn phong tản phá, kiếm tiên phủ kiến trúc dồn dập nổ tung. Lưu Ly kiếm cũng tán loạn, đồng thời đồng thời tán loạn còn có Điểm Nhập đem hết toàn lực phát ra ra sắt kiếm. Xoẹt. Bạch Ngọc kiếm chớp mắt đã tới, 40m kiếm khí giết hướng về Điểm Nhập, thế như lôi đình, nhanh như chớp, trong nháy mắt xuyên giết Điểm Nhập thân thể, kiếm khí xuyên qua thể phách. Không. Điểm Nhập phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Xoạt xoạt xoạt. Hàn Nguyệt kiếm, Thanh Phong kiếm, Thanh Đồng kiếm, Điện Bảo kiếm. Tứ đại danh kiếm kiếm thể đánh tới, 40 mm thoăn dài kiếm khí liên tiếp xuyên thấu hiểm nhận thân thể, xuyên qua giết qua, kiếm khí xé rách máu thịt, xé rách gân mạch, nát tan hắn toàn thân. Ngoay ngoảnh ngoảnh. Năm thanh trường kiếm xuyên giết hiểm nhận, dự âm khí thế đánh trúng hiểm nhận phía sau bảy, tám trượng một bức tường, vách tường nổ tung, mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Trời cao bên trên, hiểm nhận phun máu ba lần, từ trên trời giáng xuống, lại không một tia hơi thở sự sống. La Võng Việt Vương bắt kiếm đứng đầu, một phương tiên kiều. Một vị mới lên cấp thiên nhân hợp nhất cường giả, Tiểm Nhật, chết rồi. Sở Nam công sắc mặt sợ hãi, thầm nói, không ổn, Tiểm Nhật chết rồi. Chết. Sở Nam công muốn bỏ chạy. Hàn Phi thân hình lóe lên, ngăn cản Sở Nam công đừng đi, cười nói, ta Hàn Phi thật vất vả có thể vì Lý Linh giết một lần địch, há có thể cho ngươi đi rồi. Chương 702, lại chém tiên nhân, Sở Nam cũng vẫn. Hàn Phi đạp không mà đứng, tay phải cầm kiếm, nghịch lên kiếm, linh kiếm ngầm nhận, vô số bẽ nhỏ mảnh vỡ ngưng tụ làm kiếm thể, kiếm thể tỏa ra cực nóng liệt diễm cùng hùng hồn chân khí. Sở Nam Công, ngươi cũng lưu lại đi." Ầm. Hàn Phi giật tiếng, lướt qua giết ra, tay phải giơ lên cao, Lịch Lân kiếm hóa thành vạn ngàn lưỡi dao sắc mảnh vỡ, vô số mảnh vỡ lượi dao sắc khóa chặt Sở Nam Công. Soạt soạt soạt, soạt soạt soạt. Trời cao bên trên, vô số lưỡi dao sắc lăng không mà lên, sắc cơ lâm liệt, kiếm tiên phủ bầu trời mây đen nằm dày đặc. Hàn Phi bấm tay một điểm, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Diệt." Nương theo đầu ngón tay hắn một điểm, vô số lưỡi dao sắc mảnh vỡ giết ra, chạy như bay như quàng, cắt chém khí lưu, xuyên thủng hư không, lấy thế lôi đỉnh giết ra. Xèo xèo xèo. Lưỡi kiếm mảnh vỡ hóa thành lưu quang, vạn ngàn lưu quang khóa chặt Sở Nam Công, dường như mưa giạo tầm tã hạ xuống, không thể tránh khỏi, lại như lôi đỉnh tức giận, kinh thiên động địa. Sở Nam Công hơi biến sắc mặt, tiên nhân tu vi phun trào mãnh ra, chân khí màu vàng tràn ngập, lục địa thần tiên khí thế triền lộ không bỏ sót, hai tay pháp quyết sở một cái, thiên thư diệu pháp vẩn quanh quanh thân, hình thành chân khí vòng bảo vệ. Chu thiên khí cháo. Hoàng Thạch thiên thư, chia làm pháp thuật tiền, trận pháp thiên, bối toán tiên, kỳ thuật tiên. Sở Nam Công là một cái toàn diện tính nhân tài, thuộc tính toàn vị trí bước vào tiên nhân. có thể gọi tiên nhân sơ kỳ người tại ba. Nếu không là Hàn Phi bực trở thành pháp gia thánh giả, chỉ sợ cũng không cách nào thoảng áp chế Sở Nam công vị này Hoàng Thạch Thiên thư chuyên nhân. Ngoanh ngoảnh. Chu Thiên khí hội tụ, vì là Sở Nam công ngăn trở Hàn Phi một đòn phải giết, trời cao bên trên hư không rung động, chân khí nổ tung không ngừng, kiếm khí tràn ra tứ phương. Sau một khắc, Kinh Lê, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, A Nôn, Lộc Ngọc, Hồng Liên bảy nữ đánh tới, đồng thời bẩm quyết, liên thủ phát sinh cường đại sát chiêu. Quy giả chớ nhạc. Hững. Ám dạ trời cao Huyền Vũ chân linh hiện ra, một đầu to lớn Huyền Vũ thần thú bóng mờ triệu hoán mà ra, con này Huyền Vũ đàn núi cao, mang theo một ngọn núi cao lực lượng trấn áp mà xuống. Sở Nam công biến sắc, rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, chu thiên khí cháo bắt đầu tán loạn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tòa thật to núi cao từ trên trời giáng xuống, Huyền Vũ linh thú bốn vó bỗng nhiên giẫm đạp hư không, không gian bỗng nhiên ao hàm xuống, vạn cân lực lượng, trấn nhạc lực lượng rơi vào trên người hắn. Phụp. Sở Nam công thổ huyết, máu tươi nhuộm đỏ râu tóc màu trắng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, âm dương pháp quyết sở một cái. Lồng ngực lão hủ thân thể bùng nổ ra kinh người uy thế. Ầm. Nguyên thần, nguyên tinh, nguyên khí, tinh khí thần thiếu đốt, Sở Nam công bạo phát trước nay chưa từng có khí thế, trên tay linh ấn không ngừng lập loé, nương tụ ra một viên đưởng kinh sáu, bảy chượng ngôi sao. Tháp tinh thủ. Sở Nam công tay phải giọ ra, chân khí bàn tay lớn nâng lên ngôi sao, lấy tháp tinh thủ ngạnh hãn quy xà chấn nhạc, chí cường lực lượng chính diện xung kích. Oanh một tiếng, nổ tung ngang trời, chân khí hỏa hoàn khuyết tán mười mấy chượng, thiếu đốt thành lạc dương trời cao. Huyền Vũ thần thú đàn núi cao trấn áp mà xuống. cùng nâng lên ngôi sao bản tay lớn giằng co, ước chừng hai cái hô hấp thời gian, nâng lên ngôi sao bản tay lớn bắt đầu giận nứt, chân khí tán loạn, ngôi sao nổ tung. Vây ve ngoảnh. Chân khí nổ tung, báo tác ba phủ. Sở Nam công lăng không tổ huyết, gặp quy xà chấn nhạc một đòn dư âm xung kích, thân hình bay ngược, mạnh mẽ rơi xuống đất, mặt đất phiến đá rạn nứt vài chục trượng, đập ra một cái hình người hồ to. Khắc khắc. Sở Nam công ho ra máu, loạn cộng lão hủ thân thể càng ngày càng gầy yếu, đến tàn trong gió, tuổi già cũng không đủ hình dung hắn giờ khắc này trạng thái trọng thương. Sang ánh kiếm ló lên, Sở Nam Công thân hình run lên, hắn tối đầu, tâm mạch bị nghịch lần kiếm xuyên thấu, mà Hàn Phi còn ở hắn trước người mười trượng ở ngoài, đồng thời phía sau hắn cũng không có một bóng người. La kiếm linh đạo thủ, nó lặng yên không một tiếng động rời đi Hàn Phi thân thể, nó tức là kiếm, nó ra tay cho Sở Nam Công một đòn chí mạng. Hàn Phi lắc đầu nói, Hải Thiên nhất hoàng thái sở nam công, ngày xưa sở quốc đế nhất đại hiền, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng đông hoàng thái nhất, thươngượng kết minh, đối địch với thiên võng, thật vất vả tu hành đến tiên nhân hợp nhất, đáng tiếc. Sở Nam Công ngẩng đầu lên, thất khiếu chảy máu. Nhìn Hàn Phi nói, "Lão phu cùng ngươi Hàn Phi không giống, ta sinh là sở người, chết cũng là sở hồn." Hàn Phi sắc mặt bình tĩnh nói, "Thủy Hoàng chi thế, thiên hạ thái bình, hoa hạ cường thịnh, bách tính yên ổn. Nhưng trong lòng chỉ tồn một quốc gia chi dân, chẳng trách người mang thượng cổ đệ nhất kỳ thư, Hoàng Thạch Thiên thư, ngươi nhưng chỉ có thể lĩnh ngộ được tầng thứ này." Kinh Lê bay lượn mà đến, một kiếm điều đầu. Ánh kiếm lóe lên, kiếm khí đột mạnh. Xẹt xẹt một tiếng, lưỡi kiếm cắt chém máu thịt, máu me tung tóe, Sở Nam công đầu người rơi xuống đất, triệt để chết vào kinh Lê dưới kiếm. Nay một đêm Thiên Vong liền giết hai vị tiên nhân, tàn sát hai vị lục địa thần tiên, liền giết Đông Hoàng thái nhất, thương hưởng hai người lưu lại mạnh nhất tam kỳ. Thiên Vong hoàn toàn thắng lợi, hơn nữa không một người hy sinh. Tử nữ trên người mặc một bộ tử lam quần dài, quần áo cái bọc linh lung đường cong, cao quý đại khí, quốc sắc thiên hương, nàng hạ lệnh, Điền Khánh, triệu tập 500 thanh long vệ. Anh ca, Bạch Phượng, triệu tập 200 thiên vong ám vệ. Do Kinh Ngê dẫn dắt, giết tới La Vong tổng đà, đem La Vong xóa tên. Kinh Ngê o quyền, xin mời tử nữ tỷ tỷ yên tâm, muội muội định diệt La Vọng. A luôn mở miệng nói, Mẫu thân gia theo ngày đồng đời. 3 năm trước, A Ngôn tuyệt đỉnh cực hạn, lấy nàng tư chất, 3 năm sau hiện tại, thành công đột phá, 24 tròn tuổi trước bước vào tuyệt thế cảnh giới. Kinh Ngê nhìn phía con gái A Ngôn, từ người mang con gái A Ngôn bắt đầu, mẹ con các nàng liền gặp La Vong truy sát, mãi đến tận gặp phải Lý Trường Thanh, mẹ con các nàng bi thảm vận mệnh bởi vậy thay đổi. Thế nhưng, La Vong mang cho các nàng hắc ám, máu tanh, tử hận, mẹ con các nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Bây giờ, rốt cục có thể tự tay xé nát La Vong. La Vong xóa tên cuộc chiến, do Kinh Ngê, A Ngôn mẹ con dẫn đầu. là không thể thích hợp hơn. Lúc này, Lý Trường Ca mở miệng nói, "Mẫu thân, kinh nghe di đường, trưởng ca cũng muốn đi." 3 năm trước, tiểu trưởng ca 10 tuổi, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, bây giờ 3 năm qua đi, 13 tuổi nàng, tu vi cảnh giới đã đạt đến tuyệt đỉnh, càng là ở 3 ngày trước vừa vận bước vào tuyệt đỉnh bình cao. Lấy Lý Trường Ca tư chất mộ tính, cứ có khả năng 15 tuổi bước vào tuyệt thế. Trời sinh linh thể, tu hành thánh phẩm càn khôn công, còn có tiên nhân hợp nhất, cường giả tuyệt thế chỉ điểm tu hành, Lý Trường Ca tập võ khởi điểm rất cao, rất cao, có thể gọi thiên, cổ không có. Trĩ trưởng ca thấy kinh ngê trần trở, nàng rút ra cổ kiếm Trường ca, nói rằng: "Ba ba đã nói, quan ải vạn giặm đường, rút kiếm lên Trường ca." Trường ca muốn xứng đáng đối với ba ba của ta chờ mong." Từ nữ Trừng ngâm nói, "Cũng được, để Trường ca học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Kinh mê muội muội, ngươi xem trọng Trường ca." Tiểu Ngô tiến lên một bước, 14 tuổi nàng đã trưởng thành một cái đại mỹ nhân, dáng người nhỏ và dài phiệt truyện, khuôn mặt tinh xảo, một bộ đồ đen trang phục, khí chất thần bí, u buồn, tính nhã. 14 tuổi Tiểu Ngô, võ đạo cửu phẩm đỉnh cao. Tiểu Ngô nói rằng: "Sư mẫu Tiểu Ngô cũng muốn rèn luyện một phen, là sư phụ, vì là tiền vong xuất lực. Từ nữ vui mừng gật đầu, "Có thể. Xem ra các ngươi đều đã lớn rồi." Từ nữ nhìn về phía Kinh Nghê, nói rằng, "Muội muội đi nhanh về nhanh." Kinh Nghê gật đầu, xoay người hạ lệnh, "Xuất phát." Nhìn theo Kinh Nghê mang đội rời đi, Từ nữ nhìn khắp bốn phía, khuôn mặt lạnh lùng giật, "Nghự khí băng lạnh, truyền lệnh xuống, phong tỏa Lạc Dương." Ở La Võng giết trước, dám to gan tiết lộ tối nay cuộc chiến bất kỳ tin tức gì người, giết không tha. Tinh hồn, Mạc Nha, Triệu Huyền, Trương Mã. Một đám thống linh tâm thần lâm liệt, Uốn quyền lĩnh mệnh nói, "Ngap, từ nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu." Chúng nữ đi lên trước, đi tới yểm nhận trước thi thể, Tử nữ trưởng kiếm vẩy một cái, khuôn mặt hiếu kỳ nói, "Ta ngược lại muốn xem xem, yểm nhận thân phận thực sự là ai." Việt Vương bắt kiếm, ngoại trừ yểm nhận, cùng với ngày xưa kinh nghe mọi mọi ở ngoài, hắc bạch huyền tiễn cũng được, lục kiếm nô cũng được, đều không mang mặt nạ. Mang mặt nạ chỉ có hai loại nguyên nhân, hoặc là là chán ghét lấy bộ mặt thật gặp người, hoặc là chính là thân phận chân thật của hắn tuyệt đối không thể trở thành la vong sát thủ. Sang. Xích Liên kiếm nhất vùng, yểm nhận mặt nạ rơi xuống. lộ ra một tấm thất khiếu chảy máu khuôn mặt. Là hắn? Dĩ nhiên là hắn. Từ nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, Hồng Liên, Lộc Ngọc. Hiện trường sở hữu nhìn thấy yểm nhật bộ mặt thật người vẻ mặt giật nảy cả mình, vô cùng bất ngờ. Từ nữ kinh ngạc nói ra một cái tên, nhân tông trưởng môn, Tiêu Gia tử. Chương 703, Phiêu miểu kiếm pháp, thương hưởng đẫm máu. Cửu Châu ở ngoài, vạn dặm vùng biển, phía trên ngọn tiên sơn. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, mặt như quân ngọc, tóc đen tung bay, vô song thần kiếm xa xa chỉ tay la vọng chi chủ thương hưởng, lại nhặt nói, "Chín kiếm chém ngươi." Thư Hưởng đấy lòng phát lạnh, một luồng ý lạnh xuyên vào cốt tủy, tứ chi căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh. "Xèo." Đột nhiên, Thương Hưởng đột nhiên nổi lên, bán thánh tu vi triển khai, áo đen tản ánh bách lượng, lóe lên dữ dằn, giật hướng về Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung hai nữ. Tuyết Cơ nửa bước tự thế, Đoan Mục Dung vẹn vẹn địa cảnh nhất trọng, chỉ cần bắt các nàng, không lo không có thể đánh bạc cùng Lý Trường Thanh bản điều kiện. Lý Trường Thanh bóng người lóe lên, ở Thương Hưởng ra tay trong nháy mắt, Lý Trường Thanh gần như cùng lúc đó ra tay, tay phải lăng không vạch một cái, lưỡi sử vô song thần kiếm giật hướng về Thương Hưởng. Ta dự đoán ngươi dự đoán. Thươngượng không thể vượt qua vạn dặm vùng biển, hắn trung quy không phải vô thượng thánh cảnh, số lượng chỉ là nửa người nửa thần thân thể, trốn vào vạn dặm vùng biển như thế lành ít dữ nhiều. Thươngượng chỉ có một loại lựa chọn, cầm ná thẻ đánh bạc bản điều kiện. Cầm ná Bạch Tiêm Điệp, không thể, vừa đến Bạch Tiêm Điệp nắm giữ thiên nhân đỉnh cao sức chiến đấu, có thể phản kích một lượt chiêu, ngân ấy thời gian đầy đủ lý trưởng thanh ra tay. Ngoài ra, Bạch Tiêm Điệp, Tuần Hướng, Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử bốn người khoảng cách gần nhất, còn lại ba người cũng sẽ xuất thủ đồng thời đối kháng thương lượng. Diễm Phi lời nói, khoảng cách quá xa. Tuyết Cơ, đoan buộc dung khoảng cách gần nhất, 100 trượng khoảng cách, đối với bán thánh mà nói, chớp mắt đã tới. Chỉ tiếc, Lý Trường Thanh dự đoán hắn dự đoán, tay phải lăng không vạch một cái, ngự sử vô song thần kiếm chém đúng ra. Phiêu miểu kiếm pháp, kiếm nhất phá. Phiêu miểu kiếm pháp vừa ra, vô hình vô tướng, hư vô mà mịt, biến hóa thất thường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm nhất tên là phá, ánh kiếm nơi đi qua nơi, phá hết tất cả tồn tại. Lý Trường Thanh một người một kiếm hóa thành lưu quang chạy như bay, người cũng mơ ảo, kiếm cũng mơ ảo, ánh kiếm giữa hư giữa thực, vô hình vô tướng, không cách nào bắt giữ. Không cách nào chống lại, sát cơ có mặt khắp nơi, vừa tựa hồ chỉ là hư huyễn. Thương ngưỡng biến sắc, nếu không phản kích, rất có thể sẽ chết. Ha ha. Lịch quát một tiếng, Thương ngưỡng xoay người, một kiếm chém đúng ra, chân khí màu đen tràn ngập thiên địa, binh chủ kiếm tỏa ra hung lệ sát khí, người cùng kiếm hợp, ma diễm ngập trời. Ma kiếm phệ thiên. Ầm. Hai ánh kiếm kịch liệt va chạm, nổ tung dư âm tàn phá tiên sơn. Nông gia Lục Hiền ra tay, hấp lực ngăn trở mạnh mẽ chân khí vòng xoáy, mở miệng nói, "Phủ Tô công tử, mau bỏ đi." Vương Tiễn truyền lệnh nói, "Bảo vệ công tử, rút đi nơi đây." Phù Đôma miệng nói, "Thiệt hứng duệ sĩ ở đâu, bảo vệ đế sư hai vị phu nhân rút đi." Nặc, Vương Thiễn, Ngâm Vũ, nông gia Lục Hiền, Tráng Thất, Chu gia mọi người hộ tống Phù Tô, Tuyết Cơ, Đoan Mục dung mấy người rời đi chiến trường vị trí, Thiệt hứng duệ sĩ lấy tuấn trận chống đỡ chân khí dư âm. Trời cao bên trên, Lý Trường thanh kiếm thứ 2 lấy ra. Kiếm hai không. Ao ngoong. Kiếm hai vừa ra, ba trượng ánh kiếm giữa hư giữa thực, sát cơ khóa chặt tứ lượng, ánh kiếm vượt qua hư không, phảng phất thoát ly không gian dàn cuộc, từ mặt khác một giới đánh tới, chớp mắt giết tới thương ngự mặt. Thương ngự biến sắc, Bán Thánh tu vi hết mức lấy ra, thôn vệ hơn 10 người tuyệt đỉnh cực hạn, thôn phệ lục kiếm nô, thôn phệ thiên nhân đỉnh, cao thất sát. Rất nhiều máu thịt tinh nguyên sau khi, hắn không chỉ có tu vi hết mức hồi phục, còn vô hạn tiếp cận bán thánh đại viên mãn, trở thành tu vi cảnh giới chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái nhất người. Đương nhiên, Đông Hoàng Thái nhất đã chết, La Vong Chi chủ thương ngưỡng hiện nay là tu vi cảnh giới người số 1. Sâm La Quỷ vực, si mị vọng lượng. Một kiếm chém ra, thương ngưỡng chém ra kiếm vực hóa thành quỷ, quỷ bên trong, kiếm cương vần quanh, hơn mấy trăm ngàn si mị vọng lượng bỏ ra luyện ngục, giữ tận giết ra. Ầm ầm. Kiếm hai cùng si mị vổng lượng đụng nhau, ánh kiếm chảng ngân ra, quỷ quái tiêu vòng, một tiếng kinh thiên nổ tung truyền ra, chân khí rung động, Lý Trường Thanh cùng Thương Hưởng từng người thối lui mấy trượng. Thương Hưởng hai tay cầm kiếm, năm ngón tay xâm ra máu tươi, máu tươi bị bình chủ kiếm linh thôn phệ. Lý Trường Thanh một đòn vừa ra, một đòn lại lên. Ẩm. Thanh sam bay phần phật, tốc đen bay phấp phới, Tuấn Lãng khuôn mặt ngũ quan đắc liệt, hai mắt tràn ngập sát cơ, tu vi và thân thể song tiên nhân đồng thời bạo phát, lao xuống dữ dằn ra. Kiếm Tam Phi. Kiếm như tên, kiếm thức vừa ra, phi không dữ dằn ra. Thương Hưởng biến sắc, Này một chiêu nhanh đến mức cực hạn, hắn lúc này hai tay cầm kiếm đón đỡ. Đang. Trên bầu trời, hai cái thần binh lợi khí đụng nhau, chói hai cương âm rung động thiên địa, thiên nhân bên dưới tu võ mảng thai đâm nói, tuyệt đỉnh bên dưới tu võ lô hai chảy máu, Thiết tướng duyệt sĩ si từng cái từng cái sắc mặt nhăn nhó, vô cùng đau khổ. Này một kiếm, thế như Lôi đỉnh, nhanh như kinh hồng. Thương Hưởng cầm kiếm đón đỡ, gặp núi cao lực lượng xung kích, lăng không bay ngược đập xuống tiên sơn, đập ra một cái hồ lớn. Xoẹt. Thương Hưởng bay lượn mà ra, chưa từ bỏ ý định giết hướng về Tuyết Cơ, đoan mục dùng phương hướng. Trái lại Lý Trường Thanh từ lâu lao xuống đánh tới, tân kiếm chiêu đã vung ra, đến thẳng thương thượng chỗ yếu. Sát cơ khóa chặt, không thể tránh khỏi. Đáng chết. Liêu mạng. Thương thượng cắn răng một cái, xoay người, vung kiếm, đan điển chân khí qua lại toàn thân, dâng trào chân khí phát tiết mà ra, năng lượng đất trời hội tụ với kiếm thể. Thiên La địa võng, vô cùng bất nhập. Ao ngoong. Mầu đỏ vung kiếm che ngập bầu trời, ba phủ chu vi 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Vô số mầu đỏ tươi kiếm khí bệnh thanh mạng, vung kiếm bao phủ Lý Trường Thanh, triển khai phản kích. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói: Kiếm muốn diệt. Ầm. Ánh kiếm nổ tung, dư âm đi tới, mất đi tất cả. Ngoay ngoẩy ngoảnh. Tiên sơn mạnh mẽ rung lên, trong núi mây mù tán loạn, cả tòa trên ngọn tiên sơn đều hắc, tẩu thú điên cuồng thoát đi, dồn dập hướng về phụ cận hai tòa tiên sơn lao nhanh, bước qua nước cạn hoặc bay lượn bầu trời, chạy tới mặt khác tiên sơn. Dư âm chưa hết, một người một kiếm xuyên thấu nổ tung báo tác, đầy trời kiếm quang màu vàng rẽ ra. La Lý Trường thanh ra tay rồi, thừa thắng xông lên. Kiếm năm hư. Oang oang. Một người một kiếm hóa thành một đạo hư vô anh kiếm, mơ ảo không dấu tích, phòng thủ không thể phòng thủ. tự không thể giữ. Pháp tắc không gian, phiêu miểu kiếm pháp thần chứa pháp tắc không gian, dường như đông hoàng thái nhất khống chế ngũ hành pháp tắc, Bắc Minh tử khống chế pháp tắc thời gian, Quỷ cốc tử khống chế tung hoành pháp tắc, Thương Hưởng khống chế pháp tắc giết chóc. Chỉ có pháp tắc mới có thể đánh bại pháp tắc. Thương Hưởng đạp không mà đứng, ánh mắt kiên định, chìm hít một hơi, hai tay cầm kiếm chém dũng ra, pháp tắc giết chóc bạo phát. Sát kiếm thức thứ nhất, Yên nhân. Ầm. Ầm. Ầm. Kiếm sáo tuyền. Sát kiếm thức thứ hai, Diệt địa. Kiếm bại thật. Sát kiếm thức thứ ba, Táng thiên. Vây vây ngoảnh. Trên trời chân khí bạo phát, khí lưu hiện ra một đóa một đóa ma vân, ma vân chậm rãi tiêu tan, kinh lôi nổ đùng không ngừng bên ai, hai đại vô thượng kiếm khách kiếm thuật chém giết, giết đến thiên địa biến sắc, giết đến tiên sơn địa mạch rạn nứt, giết đến phủ cận vùng biển nhấc lên trăm trượng sóng to. Lý Trường Thanh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, áp chế gắt gao la vong chi chủ tư lệnh, kiếm tám huyền. Huyền diệu khó hiểu, chúng rượu chi môn. Mặc cho mờ ảo kiếm tám đến một giáp danh thiếp đệ nhất thiên hạ kiếm danh sừng, nay kiếm thứ 8 chính là phiêu miểu kiếm pháp bảy vị trí đầu tức tinh hoa vị trí, kiếm y vừa ra, thần Phật thay đổi sắc mặt. Thương ngưỡng sắc mặt đột nhiên biến, kiêm kích cùng hắn lại lần nữa thôi thúc pháp tắc giết chóc, bản thân tu vi liều mạng ép, sức mạnh đất trời ngưng tụ với binh chủ kiếm. Táng thiên. Ầm ầm. Lý Trường Thanh một người một kiếm mang theo ánh kiếm màu vàng óng đánh tới, chớp mắt đã tới, thế như thiên ngoại ngôi sao rơi dụng nhân giàn, hung hãn giết hướng về thương ngưỡng bạo phát táng thiên sát kiếm. Ầm ầm ầm. Mây đen hội tụ, phong vân cực nhanh, bầu trời thay đổi màu sắc. Xèo. Nổ tung trung tâm, thương ngưỡng một người một kiếm tạ tạ bay xuống, hung hãn va chạm tiên sơn một chỗ vết đá, đụng phải vách đá loạn thạch tung tóe. vết đá rạn nứt mấy chục trượng vết nứt, ngọn núi lảo đảo lảo đảo. Thương Hưởng bay ra vết đá, rơi rơi xuống mặt đất, thân thể thủ trăm ngàn lỗ, toàn thân đều đang chảy máu, từng đạo từng đạo kiếm khí ở tiêu diệt hắn sinh cơ, ở xé rách hắn thể phách. Khà khà. Thương Hưởng đẫm máu, tự cười nhạo nói, không nghi tới, lão phu tung hoành thiên hạ một đời, lấy La Vong điều khiển bảy quốc, thao túng thiên hạ đại cục, lấy pháp tưởng thần, ngưng tụ số mệnh. Lão phu thánh cảnh con đường vốn đã lát thành được, nhưng một mực trừ ngươi ra một cái lý trường thanh. Thật sự là không cam lòng a. Ầm. Thương Hưởng rứt tiếng, tinh khí thần bốc cháy lên. Hắn một thân tinh khí thần tam bạo hà dâng trào, trong nháy mắt Thiêu Lốt, khí thế kéo lên đến bán thánh đại viên mãn. Oang oang. Vinh chủ kiếm linh oang oang, mơ hồ phát sinh gào thét cùng gào khóc, một đạo nhân hình bóng đen hiện ra, đen kịt ma khí tràn ngập trường kiếm, cũng tràn ngập thương hưởng. Thương hưởng miệng phun sắc cơ, lạnh lùng nói, nếu như thế, cái kia thì cùng chết đi. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, đông hoàng thái nhất đều không làm được sự, chỉ bằng ngươi. Thương hưởng tràn đầy tự tin nói, ta Tử Si View còn sót lại nguyên thần bên trong ngoại trừ lấy ra chủng ma đại pháp ở ngoài, còn có một pháp, tên là Nhân kiếm. Thiêu Lốt kiếm chủ cũng thiêu đốt kiếm linh. Bản tọa này một kiếm, vô hạn tiếp cận thánh cảnh. Lý Trường Thanh, cùng chết đi. Ầm. Dứt tiếng, phát sinh ngọc thạch câu phần thương lượng cùng binh chủ kiếm đồng thời bốc cháy lên, người cùng kiếm hóa thành một đoàn ánh kiếm màu đen, ánh kiếm mất đi vận vận, xuyên thủng tất cả, lấy đồ thần diện tiên oai ngang qua trời cao, hung hãn giết hướng về Lý Trường Thanh. Kiếm này vừa ra, Bắc Minh Tử, Quỷ Tổ Tử, Tuấn Hướng, Bạch Tiêm Điệp bốn người sắc mặt kỳ biến, này một kiếm để bọn họ tất cả mọi người cảm nhận được tử vong khí thế. Nhưng mà, trên bầu trời, Lý Trường Thanh không tiến ngược lại tụt lui. thậm chí còn khẽ cười một tiếng nói, "A, cỡ này kiếm thuật, chút tài mà thôi." Kiếm chín. Ầm. Một đạo trước nay chưa từng có kiếm ý bạo phát, phía trên ngọn tiên sơn mặt đất rung động, đại địa khí thủy hỏa phong từ địa mạch phun trào mà ra, địa khí hội tụ với vô song thần kiếm bên trên. Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử, Tuần Huống, Bạch Tiêm Diệp. Mọi người sắc mặt chấn động, phía trên ngọn tiên sơn tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm. Này một kiếm, có thể độ thân rồi. Chương 704, Kiếm Vũ Luân Hồi, Chém Thương Hưởng, Phân Tài Nguyên. Lý Trường Thanh cầm trong tay vô song thần kiếm Một kiếm lấy ra, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, vạn vật bất an vị, địa mạch thủy hỏa phong lực lượng hội tụ. Song thiên nhân sức chiến đấu, thiên nhân đỉnh cao tu vi, thiên nhân thân thể thể phách, thánh phẩm tiên tiên càn khôn công âm dương phi giác công, Lý Trường Thành đem khí thế thôi thúc đến mức tận cùng. Kiếm chín luân hồi. Mặc cho mờ ảo tự nghĩ ra phiêu miểu kiếm pháp, lấy tám thức đầu giết ra một giáp danh thiếp đệ nhất thiên hạ kiếm chi danh, thức thứ 9 lấy ra, diện tận nam cường vu giáo một mạch. Tám thức đền đáp lại vào luân hồi, ngự địa khí để bản thân sử dụng, diễn tám thức gọi là luân hồi. Kiếm chín vừa ra, tám thức đồng thời triển khai. ánh kiếm huy hoàng, kiếm chiêu mỗi đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Thiên nhân bên dưới, Sở Hữu võ giả tê cả da đầu, hai mắt mù, nồng nặng ánh kiếm đâm cho bọn họ không cách nào quan sát chiến đấu, mạnh mẽ quan sát chiến đấu chỉ có thể bị nồng nặng kiếm ý chọc mù hai mắt. Thiên nhân bên trên, người đang xem cuộc chiến tê cả da đầu. Tiên Sơn hồn đạo, Lý Trường Thanh lấy ra kiếm chín luân hồi, thương thượng triển khai ma kiếm sát chiêu nhân kiếm, thiêu đốt chính mình cùng binh trụ kiếm linh. Thương thượng phát sinh đời này đòn mạnh nhất, này một kiếm dù cho là Đông Hoàng thái nhất thời điểm toàn thịnh cũng đến tạm thời chánh núi nhọn. Hai người cầm kiếm giẫm ra, Thân hình hóa thành luồng quang. Hai đám lưu quang kiếm khí, một đoàn màu đen, một đoàn màu vàng. Bọn họ đối mặt giết ra, thân pháp chạy như bay, quang ảnh chạy ngược, phía dưới chi người đã không thấy được kiếm khí, cũng không thấy được cầm kiếm người, chỉ là nhìn thấy hai đám lóe mắt ánh kiếm. Xèo, xèo. Ánh kiếm vi toa, hung hãn chạm vào nhau. Ầm ầm. Ánh kiếm màu đen cùng ánh kiếm màu vàng long trong nháy mắt đụng nhau, lẫn nhau va chạm trong nháy mắt, thiên địa bất động một sát na, theo sát sau, một đoàn cuồng bạo chân khí tàn phá thiên địa. Vô số kiếm khí tràn ra, những này kiếm khí ánh kiếm lịch trùng tứ phương, cắt chém khí lưu, xuyên thủng vách đá, đánh cho mặt đất oành nghênh nghỉnh nổ tung không ngừng, tiên sơn còn chừng, trái phải lay động. Cực hạn ánh sáng, cực hạn nổ tung. Con mắt không thấy rõ, lỗ tai cũng không nghe được. Đất rung núi chuyển, thật là đáng sợ. Cả tòa tiên sơn đều đang lắc lư động. Kể cả thật lâu cũng theo vùng biển sóng to đồng thời cuộn cuộn nghênh nghênh ngoảnh. Trời cao bên trên, chân khí dư âm bao phủ chu vi trong trượng, dâng trào chân khí như khí lưu cuồng chiều khuyết tán tứ phương, nhấc lên vô số cây cỏ, đá tảng, đem chu vi trong trượng san thành bình địa. Rất lâu sau đó, Buổi bầm lăng xuống. Trên bầu trời, Lý Trường Thanh thân hình lơ lửng giữa trời, lão đa lão đạo, vô song thần kiếm xuyên thấu thương ngưỡng mỹ tâm, xuyên thủng đầu lâu trước sau. Thương ngưỡng trợn mắt lên, thất khiếu chảy máu, hơi thở sự sống càng ngày càng yếu, nhanh chóng trôi qua, trong tay phải binh chủ kiếm ca một tiếng vỡ tan, sau đó gọn gặt như mặt gương vỡ vụn. Vinh chủ kiếm, Phản si vư kiếm, Thủy tổ kiếm, luyện chế mà thành, kiếm thể cũng là lấy thiên thạch vũ trụ hạt nhân rèn đúc, la vong trọng tới 18 tên đại sư lúc kiếm liên thủ rèn đúc. Kiếm thành ngày, ra lò thời gian lấy 18 tên đúc kiếm sư chi tâm huyết vì là chất dinh dưỡng khai phong. Sau đó, Thương Hưởng lấy binh chủ xã lợi tâm tình tiêu cực vì là năng lượng cùng dưỡng kiếm này 10 năm lâu dài. Tiếp theo lại lấy chính mình bán thánh tu vi khí thế ôn dưỡng kiếm này nhiều năm. Dù cho là thượng cổ xi si view kiếm hiện thế, cái này binh chủ kiếm cũng có thể chính diện cùng với giao chiến. Mà bây giờ, thanh kiếm này vỡ vụn, kể cả kiếm linh đồng thời tịch diệt, triệt triệt để đệ hóa thành tạt bã. Thương Hưởng trợn mắt lên, ngữ khí suy yếu đến cực điểm, chậm rãi mở miệng, "Được, không, cam, tâm." Vô vụ. Một trận thanh phong từ đến lướt qua thương hưởng thời gian, thương hưởng khuôn mặt, quần áo, máu thịt, xương cốt. Cũng trong lúc đó hóa thành hỏa sau cho tản tung bay ở bên trong trời đất. Hắn một đòn cuối cùng, ngọc thạch câu phần, đâu chỉ thiêu đốt binh chủ kiếm tất cả, cũng thiêu đốt chính mình tất cả năng lượng, còn điên cuồng rút lấy sức mạnh đất trời. Nhưng mà, thương hưởng vẫn là thất bại, thua ở Lý Trường Thanh giới kiếm. La Vong chi chủ, nhân kiệt thương hưởng, với phía trên ngọn tiên sơn, chết vào kiếm tiên Lý Trường Thanh bạn tay, cho bụi dập tát. Quỷ cốc tử thất vọng tở dài, vút vút râu dài nói, "Sư đệ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế?" Cơ quan toán tận quá thông minh, phản quên đi khanh khanh tính mạng. Vứt bỏ quỹ cốc chi đạo, lựa chọn pháp gia, lựa chọn tần quốc, biến pháp 20 năm, giả chết thoát thân ẩn cư hậu trường, khống chế La Vong Nưu tính trăm năm, theo Túng Thiên Hạ đại cục, muốn mượn tần nhất thống ngưng tụ số mệnh. Quỷ cốc tử thở dài nói, đáng tiếc, Thiên Không Sinh Lý Trường Thanh, mặc ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất lưu tính nhiều hơn nữa, tất cả nỗ lực ở hắn anh kiếm bên dưới phó trừ nước chảy, tất cả giấc mơ đều hóa thành bọt nước. Đông Hoàng Thái Nhất, chết rồi. La Vong Chi chủ thương hưởng, chết rồi. Bọn họ đều chết ở Lý Trường Thanh dưới kiếm. Đối với bọn hắn tới nói, thế gian này nếu như không có Lý Trường Thanh, thật là tốt biết bao. Vũ thượng thánh cảnh, ở tại bọn hắn nhưu tính bên dưới, ngay trong tầm tay. Nhưng bởi vì Lý Trường Thanh tồn tại, bởi vì Lý Trường Thanh kiếm, bọn họ vĩnh viễn ngã vào bước cuối cùng. Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử, Chuân Phu Tử, một đám võ giả thuần thức không lứt. Khà khà. Lý Trường Thanh tử giữa không trung rơi xuống, cầm kiếm mà đứng, thanh sam nhuốm máu, thân thể gặp kiếm thương mấy chục hơn trăm, bên trong không ít vết thương đủ để giết chết cường giả tuyệt thế. Trên người hắn có thương thế gộp lại, đổi làm là hắn thiên nhân cường giả chịu đựng. đã chết không toàn thây. Lý Trường thanh sắc mặt trắng bệch, ho ra máu nói, bản tọa thương thế rất nặng, cuối cùng một kiếm cũng hầu như rút khô ta tất cả sức mạnh, lúc này giờ khắc này ta, chỉ sợ liền tuyệt đỉnh đều đánh không lại. Bác Minh Tử, Quỷ Cấp Tử. Mọi người, trong nháy mắt, Bác Minh Tử, Quỷ Cấp Tử, một đám võ giả dồn dập xa triệt, đồng thời ngữ khí chân thành mở miệng nói, kiếm tiên không cần thâm dò, chúng ta tuyệt không gặp đối địch với Tiên Võng. Bác Minh Tử gật đầu nói, lão đạo từ trước đến giờ thanh tĩnh vô vi, không tranh với đời. Quỷ Cấp Tử, ta cũng như thế. Khắp nơi võ lâm nhân sĩ dồn dập biểu thị Ta cũng như thế." Bạch Tiêm Điệp dáng người nhảy một cái, phiên điệp mà rơi, quần trắng tóc máu, phong hoa tuyệt đại, cầm trong tay song kiếm đứng ở Lý Trường Thanh bên cạnh người, bất cứ lúc nào chém giết xâm lấn chi địch. Lý Trường Thanh lắc đầu, bật cười nói, "Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần căng thẳng." "Ao ngoong." Lý Trường Thanh thôi thúc vòng tỉnh thập ngũ thức chi nhập minh, đánh cấp năng lượng đất trời, bạo phát tiểu vũ trụ, thiên địa linh tuy, cây cỏ chi tinh hội tụ đến, khiến cho hắn sức chiến đấu khôi phục đến thời điểm toàn thịnh 3 phần 10. Nếu như hắn nằm ở tuyệt thế cảnh giới, thậm chí thiên nhân sơ kỳ, có thể đẩy máu phục sinh. Nội Hà tu vi cùng thân thể song tiên nhân, hơn nữa mỗi một lần đột phá đều cần lượng lớn linh khí, gốc gác thâm hậu đến đáng sợ, sức chiến đấu đạt đến chân chính thánh cảnh bên dưới người số 1. Vì lẽ đó, Nhất Minh một thức, cũng chỉ đủ Lý Trường Thanh khôi phục 3 phần 10 thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu. Bác Minh tử, Quỷ Cốc tử, giết rồng một trận chiến, bọn họ bị thương nặng, sức chiến đấu khôi phục lại hiện tại còn chưa đủ 3 phần 10 đây. Lý Trường Thanh tiểu tử này quả nhiên gian hoạt tự quỷ, Tuấn huống khẽ miệng co giật, hắn không nghi ngờ chút nào, một khi lúc trước thật sự có người muốn ra tay với Lý Trường Thanh, tranh cướp Long tộc, thân rồng Tiên sơn lĩnh vực phân chia quyền. Lúc này giờ khắc này, nhất định biến thành một bộ thi thể. Âm dương lưỡng nghi chỉ. Lúc này, Diễm Phi tay trái tay phải đồng thời bấm tay một điểm, tuyệt thế đỉnh cao tu vi bạo phát đến mức tận cùng, sức chiến đấu vô hạn tiếp cận thiên nhân sơ kỳ hiểm nhận. "Vĩnh! Vĩnh!" Sơn Quỷ, Nguyệt Thần bay ngược mà ra, hai nữ lang không thổ huyết. Bên trong, Sơn Quỷ thương thế nặng nhất, áo hở ngực sần sám cùng thon dài chân ngọc nhuốm máu, mắt cá chân lục lạc keng linh keng chuông vang lên, tuyệt mỹ khuôn mặt đẫm máu. Nguyệt Thần môi hồng thổ huyết, sức chiến đấu tổn thất lớn. Tóc gài tóc bị đánh lùi rơi, một đầu thác nước tóc tím buông xuống, tuyệt mỹ chứng lóng mặt làm cho người ta một loại thê mỹ thị giác. Diễm Phi bỗng bệnh hạ xuống, đứng ở hai nữ trước người, tay trái tay phải tụ khí thành nhận, khí nhận đến ở hai nữ trắng nõn trên trên hầu, môi hồng hơi mím, thanh nhọn như châu, thô bạo vô song, thần phục với ta, hoặc là chết. Ngụy Thần lạnh lùng nói, thần phục với ngươi, Đường Hỏng. Ngươi giết ta đi. Diễm Phi đôi mắt đẹp mỉm cười, ta ngu thuần muội muội, tỷ tỷ sao sẽ cam lòng đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ? Bạch. Diễm Phi đột nhiên ra tay, khí nhận tiêu tan. Bấm tay liên tiếp điểm được Nguyệt Thần Đan Điển, khí huyết trong nháy mắt phóng lớn người sau đan điền, cẩm cố tu vi. Nguyệt Thần lão đạo hai bước, viện chuyển thân thể mềm mại hạ rơi xuống mặt đất. Diễm Phi nhìn phía Sơn Quỷ, đôi mắt đẹp lạnh như băng nói, "Nói cho ta sự lựa chọn của ngươi." Sơn Quỷ đáy lòng phát lạnh, nàng biết, Diễm Phi thật sự gặp giết nàng. Sơn Quỷ khẽ cắn răng, tối đầu nói, "Ta thân phục." "Rất tốt." Diễm Phi cười nhạt, bấm tay điểm ra, cho Sơn Quỷ gieo vào Âm Dương Già cấm thuật thủ đoạn, phong ngừa đối phương cản chủ. Diễm Phi đã nghĩ kỹ, trở lại Cửu Châu đại lục, nàng muốn chấp trưởng Âm Dương Già trở thành chư tử một trong, hơn nữa còn muốn trở thành chư tử bên trong cường giả. Sợ quỷ, nguy thần, chính là nàng chấp chưởng âm dương gia trợ thủ tốt nhất. Lúc này, Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Được rồi, tiếp đó, chúng ta nên nói một chút tiên sơn tài nguyên lạm sao phân chia vấn đề." Lý Trường Thanh nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, "Ta Lý Trường Thanh làm việc công bằng công bằng hợp lý, phân phối theo lao động. Số 1, Thánh Long đan do ta lựa chế, bác minh tử, quỷ cốc tử hai vị đạo hữu cùng ta tổng cộng chia làm. Thứ hai, thân rồng toàn quy tà thiên vông sở hữu. Thứ ba, phía trên ngọn tiên sơn tài nguyên, ta thiên vong lấy 5 phần 10, đế quốc lấy 1 phần rưỡi, thiên tông, quỷ quốc, nho gia, đế quốc các lấy một thành. Cuối cùng nửa thành, người còn lại chờ tổng cộng chế làm. Nông gia lục hiền, Trần thắng, Chu gia, Thục sơn ngu phái ông lão, ông tổ nhà họ Công Tôn nghe vậy, hơi biến sắc mặt, 8 phần 10 trở lên không cảm tâm, nhưng không được không luồn túi. Trên thực tế, tìm tới tiên sơn sau khi, bọn họ căn bản không có chiến đấu cống hiến, một ít bé nhỏ không đáng kể cống hiến đều là ở tiên sơn đi trong quá trình. Bác minh tử, quỷ quốc tự tham dự tàn sát thinh dao. Tuy rằng không phải mạnh nhất chủ lực, nhưng cống hiến rất lớn, nhiều lần đối với thanh giao tạo thành trọng lượng cấp đặc kích. Tuấn Hung chống đỡ Bát Kỳ đại xà, đảm nhiệm chủ lực, không có hắn vị này bán thánh bên dưới người số 1, Bạch Tiêm Điệp cùng La Vong tất sát mọi người căn bản không ngăn được Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà tuy chỉ là thiên nhân đỉnh cao, nhưng thân thể cực kỳ cứng hãn, thực lực vô hạn tiếp cận bản thánh, nếu không là nó tính cách quá cẩu, quá mức cẩn thận, từ lâu cùng Tuần Phu tử ba người giết đến lưỡng bại câu thương. Bác Minh Tử, quý cốc tử gật đầu, "Có thể. Có thể từng người được một viên thánh long đan, bọn họ đã kiếm lời." Tuy nói thân rồng máu thịt, vải rồng, xương cốt đều là bảo, chết rồi tinh nguyên sự sống bảo tồn hoàn hảo, giá trị không thua kém Long Châu, nhưng bọn họ đã thỏa mãn. Huống chi, một người còn có một thành tiên sơn linh dược tài nguyên, đầy đủ bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Phù Tô bất đắc dĩ gật đầu, có thể. Hắn thầm nghĩ trong lòng, phu hoàng cần gì phải triệu tập nhiều như vậy ta tu. Không có bọn họ, đế quốc nên thích hợp 2 phần 10. Thật lâu, đế quốc gièn đốc, quy tụ một quốc gia lực lượng chế tạo thành, không, có đế quốc, đi xa vạn dặm vùng biển chỉ là nói suông. Vì lẽ đó, Mặc dù Thần Quốc không có cao cấp sức chiến đấu, không có tham dự đồ giao, không có tham dự chống đỡ bắt kỳ đại sả, Lý Trường Thanh vẫn như cũ phân cho phủ Tô cầm đầu đế quốc một phần rưỡi tài nguyên. Mọi người lục tục gật đầu, có thể được. Kiếm tiên phân phối vô cùng công bằng hợp lý, ta chờ tín phụ. Phân phối theo lao động, xác thực là thiên vong xuất lực nhiều nhất. Đa tạ kiếm tiên miếu tạo. Chương 705, Tiên Sơn hàng ngày, tu hành cùng Luyến An. Phía trên ngọn tiên sơn, thời gian trôi qua, 1 tháng trôi qua. Leo núi người hơn 4000 người, thiệt thương rệ sĩ si tổn hại mấy trăm, nô bộc nha hoàn, mặc gia Công Tâu gia đệ tử cũng đều các có tổn thất. Giang hồ cao thủ đại thể chết vào La Vong chi chủ thươngượng trùng ma đại pháp đại pháp, càng là La Vong sát sát, La Vong lục kiếm nô, bọn họ vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Diễm Phi hợp nhất sơn quỷ, Nguyên Thần, Âm Dương gia 100 ngũ linh huyền đồng thiếu nam tiểu nữ, bàn tay Âm Dương gia lãnh đạo quyền to, nàng muốn thành lập một cái hoàn toàn mới, mạnh mẽ Âm Dương gia. Một tháng thời gian, Lý Trường Thanh mọi người từ lâu quen thuộc ba tòa tiên sơn, Doãn Châu, Đồng Lai, Phương Trượng. Ba tòa tiên sơn, phong trên kỳ tụng cắm rễ nhai khẩu, hình tư nha tú, tiên sơn đỉnh mây mù bạo phủ. Tiên Hạc Phi Minh, năm ngầu cầm điểu, khổng tước, chim vượn. Con nai, bàn xạ, lợn rừng. Chim bay cá nhảy hơn trăm loại nhiều. Phương Trượng Tiên Sơn nhỏ nhất, mực nước biển 100m, chu vi 6700m. Lý Trường Thanh mang theo Bạch Tiêu Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung bốn nữ cư trú ở Phương Trượng Sơn, sai người xây dựng một tòa lâm thời cung đình, một tháng thời gian vừa cùng, ngủ lại Phương Trượng Sơn. Đồng Lai Tiên Sơn cao hơn mực nước biển 300m, chiếm một diện tích ngàn mét, diện tích đệ nhị lại. Doanh Châu Tiên Sơn to lớn nhất, cao hơn mực nước biển hơn 600m. chiếm diện tích bán kính chu vi 4, 5000m, năm dữ núi cao, hẻm núi, dòng suối. Phồn hoa như gấm, bóng cây nằm dày đặc, chim bay cá nhảy nhiều nhất. Một tháng thời gian, Tiên Sơn tài nguyên toàn bộ tra xét rõ ràng, phân chia khu vực hái hoặc trực tiếp hái rủ, hoặc tẩy ghép đến cấp cái thế lực cuộc sống mình khu vực. Tiên Sơn 5 phần 10 tài nguyên rơi vào lý trưởng thanh trong tay. Chân nhân đan, tu tiên đan, tuyệt thế vũ hóa đan, thiên nhân đan, thánh nguyên linh đan. Âm Dương gia luyện đan thuật ghi chép tất cả đan dược đều có thể tìm tới lượng lớn linh dược. Nói thí dụ như vũ hóa đan, một viên vũ hóa đan Đầy đủ lựa bậc tuyệt thế võ giả nước chảy thành sông bước vào tuyệt thế sơ kỳ. Ở Cửu Châu đại lục, Lý Trường Thanh hội tụ thiên võ lực lượng, thu thập thiên hạ linh dược, cũng chỉ có thể luyện chế hai lô, lọ thứ nhất bởi vì lần đầu luyện chế dẫn đến nổ lô, lọ thứ hai thành đan ba viên. Mà bây giờ, ba tòa tiên sơn, năm phần mười linh dược, đầy đủ Lý Trường Thanh luyện chế 10 lô Vũ Hóa đan. Nói cách khác, hắn có thể luyện chế ra 30 viên Vũ Hóa đan, đổi dưỡng 30 cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, Lý Trường Thanh không cần 30 viên Vũ Hóa đan, vì lẽ đó hắn bắt đầu nghiên cứu tân phương pháp luyện đan. hắn muốn luyện chế ra một ít để tuyệt thế tu vi, thiên nhân hợp nhất tăng lên tu hành tốc độ đáng vượt. Phương trưởng trên núi, Đoan Mục Dung khai khẩn ra một mảnh vườn thuốc. Đoan Mục Dung, Tuyết Cơ, Diễn Phi ba nữ chính đang cấy ghép dược thảo, trăm năm bảo dược, ngàn năm linh dược, cùng với một ít linh dược bên trong Lộ Sắc Thần Dược. Lý Trường Thanh tìm tới luyện chế Thánh Long Đan ba loại thần dược, Cửu Dương quả, Thất thải linh chi, Dáng Châu tiên thảo. Ba loại thần dược, phối hợp vô hạn tiếp cận thánh cảnh tranh giao thần thú một thân tu vi ngưng tụ mà thành Long Châu, có thể luyện chế một lọ Thánh Long Đan, thành đan ba viên. Đương nhiên Mặc dù là Thánh Long Đan, cũng chỉ có thể để bán Thánh Đại Viên Mãn cường giả ở nguyên lai like cơ sở nâng lên thăng 3 phần 10 thăng cấp khả năng. Lấy Đông Hoàng Thái nhất làm thí dụ tự, bởi vì tư chất có hạn, hắn dự ở vào tự thân chứng đạo vô thượng thánh cảnh độ khả thi chưa tới một thành, như đến một viên Thánh Long Đan, hắn khả năng thành công tính tiếp cận 4 phần 10, đủ có thể để hắn mạo hiểm thử một lần. Tương lai, nếu là Lý Trường Thanh bước vào bán Thánh Đại Viên Mãn, lấy hắn tư chất, có thể tiếp tục thủy ma công phu 20, 30 năm, nước chảy thành sông đột phá. Nhưng hắn chỉ cần dùng Thánh Long Đan, có thể bất đi chí ít 20 năm cổ tu. trực tiếp đột phá, thuận lợi lên cấp vô thượng thành cảnh. Con đường tu hành, tài nguyên vô cùng trọng yếu, nhưng tự thân tư chất, nghị lực, căn cơ mới là quyết định tương lai độ cao căn bản. Đoan Mục Dung đứng lên, gió nhẹ từ đến, thổi lưu hải, tay ngọc xoa xoa cái trán rợt mồ hôi nhỏ, nhìn vườn thuốc nói rằng, đáng tiếc, sư phụ nàng không nhìn thấy mảnh này vườn thuốc. Tuyết Cơ không lưng, mông mẩy căng thẳng, màu xanh lam vũ quần cái bọc diệu khu, phác họa eo nhỏ nhắn cùng mông mẩy, mỹ nhân vươn thẳng lưng mà lên, ngọc bích trường duỗi người, trắng nõn bụng dưới, nhỏ và dài eo nhỏ kéo dài tới, quyến rũ cao quý. nàng thịt môi lên mỉm, cười nói, "Tiên Sơn 5 phần 10 linh dược tài nguyên, toàn bộ tẩy quét xong xuôi." "Xem ra, Trường Thanh là dự định ở đây lâu dài một quãng thời gian a." Diễm Phi giải thích, Trường Thanh nói, "Tiên Sơn địa mạch ẩn chứa linh mạch, tiên sơn linh khí đầy đủ trình độ đại khái là Cửu Châu đại lục mấy lần, tu hành 1 năm có thể đến mấy năm. Ngoài ra, hắn muốn tăng lên luyện đan thuật, nghiên cứu tân phương pháp luyện đan, phát huy đầy đủ linh dược công hiệu, giúp ta chờ sớm ngày bước vào tiên nhân, thăng cấp bản thánh." Tuyết Cơ một đầu xanh lam thủy tinh tóc dài xõa vai, mỹ nhân lông mi thon dài, vị ngọc thạch đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp. khuôn mặt đi mỹ, dịu dàng, đoan trang, nghiêng người nói, "Trưởng thành hắn đó là ở luyện đan sao?" Hắn rõ ràng là thẻ bạch tỷ tỷ thân thể. Diễm Phi, Đoan Mục Dung nghe vậy, nhìn về phía ngoài trăm thước một tòa Lâm Thời cung điện, bất đắc dĩ bật cười. Lâm Thời cung đỉnh, bên trong tầm cung. Lý Trường Thành cùng Bạch Tiêm Điệp cùng ngồi đàm đạo, luận đạo sau khi kết thúc, Lý Trường Thành nhẹ nhàng đứng dậy, phủ thêm quần áo, bước nhanh đi tới phòng luyện đan. Sau một cái giờ, phòng luyện đan truyền đến dị hương, nồng nặc đan hương tràn ngập, truyền khắp nho nhỏ phương Trượng Tiên Sơn, thấm ruột thấm gan. Tiên Sơn bốn phía hoàn nước, khoảng cách đồng lai Duyên Châu từng người mấy trăm mét, hơn 1000 mét nước biển khoảng cách. Một khối trên đáng ẩm, Diễm Vy, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung ba nữ tây ghép vườn thuốc mập mọ, chính trời dày ra, trân ngọc thả ở bên trong nước, cảm thụ ôn lương nước biển, trước mặt tắm rửa ánh mặt trời. Ba nữ nghe thấy được đàn hương, bỗng cảm thấy phấn chấn. Tuyết Cơ môi hồng nhấc lên một vệt độ cong, khuôn mặt kích động nói, "Vũ hóa đàn xong rồi. Nàng tu vi đỉnh trệ ở nửa bước tuyệt thế đến mấy năm, khó có thể đột phá, bởi vì nàng tập võ tư chất chỉ là trung thượng. Hơn nữa ban đầu tập võ tâm pháp quá mức cấp thấp, đồng thời hoàng kim độ tuổi trọng tâm đặt ở Triệu Vũ trên." Sơ sẩy võ đạo. Nếu không là gặp gỡ Lý Trường Thanh, Tuyết Cơ biết mình, cảnh giới đại khái cũng là hàng đầu tu vi, Lê Gấm cũng là hàng đầu đỉnh cao. Quả không phải vậy, Lý Trường Thanh âm thanh từ đan phòng truyền đến, "Tuyết Cơ, ngươi đến một chuyến. Hôm nay giúp ngươi đột phá tuy thế." Tuyết Cơ thả người vút qua, Thủy Tinh Vũ Hải cũng không kịp mặc, chân ngọc nhẹ chút, huyền chuyển tuyệt mỹ dáng người lướt qua, phiên điệp rơi vào cung đình vừa nhỏ, tiến vào trong phòng luyện đan. "Trường Thanh?" Lý Trường Thanh một cái nắm ở Tuyết Cơ, khóe miệng mơn mân, ta mị cười nói, "Tuyết Cơ, ngươi phải như thế nào báo đáp vi phụ?" Tuyết cơ trắng non khuôn mặt đỏ hồng, Trường Thanh thực sự là một cái số phôi. Chương 706, thịt rồng, rượu ngon, hầu nhan, nhân sinh a. Đang lúc hoàng hôn, trong phòng luyện đan, một luồng dâng trào khí thế rung động, chân khí băng hàn, bá đạo, ác liệt. Tuyết cơ đột phá, Minh Ngọc thần công tùy theo lên cấp đến tầng thứ 9 sơ kỳ. Nàng tu hành tự nhiên cũng là trải qua lý trưởng Thanh tiến một bước thay đổi, tăng lên quá Minh Ngọc thần công, có thể để cho các nàng tu hành đến tiên nhân đỉnh cao. Một căn phòng nhỏ. Diễm Phi, Đoan Mục Dung cùng nhau ngẩng đầu. Đoan Mục Dung cười nói, Tuyết cơ tỷ tỷ đột phá. Nàng rốt cục được tội nguyện bước vào tuyệt thế cảnh giới. Diễm Phi cau mày nói, không nghĩ tới Tuyết Cơ dĩ nhiên ở phòng luyện đan đột phá. Hơn nữa, nàng luyện hóa đan dược đột phá giảng buộc thời gian so với Tử Lữ, Linh Cơ, Minh Châu các nàng còn muốn trưởng. Không nghĩ ra bên dưới, Diễm Phi lắc lắc đầu, phân phó nói, Sơn Quỷ, chấm trà. Sơn Quỷ khí chất nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, cung kính linh mệnh, nặc, Diễm Phi đại nhân. Nguyệt Thần ngồi ở góc, mặt không hề cảm xúc, bất luận Diễm Phi làm sao gọi nàng nàng cũng không phản ứng, bất kỳ điều động nàng cũng không nghe theo, đầu khẩu thiện liền một câu, Sĩ khả sát bất khả nhũ. Một tiếng "pặc két", Lý Trường Thanh đẩy cửa mà ra, đi ra phòng luyện đan. Một bộ thanh sam, gánh vác hai thanh thần kiếm, một cái gọi Vô Song, khác một cái cũng gọi là Vô Song. Vô Song thần kiếm, cô độc kiếm thánh. Thần kiếm Vô Song, mặc cho mờ ảo. Lý Trường Thanh quyết định chủ ý, trở lại Cửu Châu Đại Lục, triệu tập người giỏi tay nghề, đốc lại Vô Song thần kiếm, hai cái hợp nhất, đồng thời lấy vải rồng, long cốt trộn lẫn bên trong, rèn đúc một thanh chân chính giết rồng thần kiếm. Một cái bên trong chiếc đỉnh nhỏ, máu rồng, thịt rồng, long cốt, long vân chương bảy, trọng lượng không thua kém trăm cân. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Dung Nhi, ngươi xưa nay yêu thích nghiên cứu thực bù, dược thụ, dự tiện, những mảnh thịt rồng đã bị ta phân cách, ngươi phối hợp một ít bảo dược, linh dược cao chế dự tiện, cho đại gia làm cơm tối." Đoan Mục Dung vui vẻ cười nói, "Được rồi, Lý đại ca." Nàng xưa nay yêu thích nghiên cứu dược dự tiện, cái này nếp sống từ nhỏ đến lớn không hề có một chút thay đổi, bây giờ nghiên cứu dược dự tiện 20, 30 năm, từ lâu trở thành trong này đại gia. Ngày hôm nay, lấy máu rồng, thịt rồng, Long Gun, Long Code, phối hợp trăm năm bảo dược, ngàn năm linh dược cao chế dự tiện, thực bổ công hiệu, linh khí chi thịnh. vị trí ngon, chỉ là muốn vừa nghĩ liền khó có thể tự kiềm chế. Sơn Quỷ mím, mím môi, tinh tế khéo léo đầu lưỡi bỏ qua cho môi đỏ, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi vẻ. Diễm Phi mở miệng nói, đáng tiếc Linh Cơ muội muội không ở, không phải vậy lấy nàng khống hòa thuận, đủ có thể tăng nhanh giao chế long canh tốc độ. Bây giờ nhìn lại, thiếp thân không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay rồi. Diễm Phi tu hành tiên thiên càn khôn công, ngũ hành đều tu, nhưng lấy hệ hỏa làm chủ, hơn nữa nàng tu vi hơn xa Diễm Linh Cơ, nàng điều động chân khí ngọn lửa nấu nướng long canh, tốc độ tuyệt đối không so với Diễm Linh Cơ kém. Đoan Ngọc Dung cười nói: "Đa Tạ Phi Yên tỷ tỷ, nếu là dung nhi một người ngao chế long canh dư tiễn, chỉ sợ đại gia chờ thêm một ngày một đêm cũng khó có thể ăn." Nay điều thanh giao, sức chiến đấu sánh ngang thánh cảnh, thân thể có thể để phòng ngự bán thánh cường giả thái độ bình thường công kích, cường đại như Bắc Minh tử, Quỷ Cấp tử, thương hưởng bọn họ đều cần triển khai tuyệt học mới có thể làm tổn thương thanh giao. Tuy nói thanh giao đã chết, thân rồng linh khí mất đi hoạt tính, sẽ không tự chủ ngưng tụ cương khí hình thành phòng ngự, tuyệt thế cường giả đỉnh, cao phối hợp một cái thần binh cũng có thể miễn cưỡng chém ra thịt rồng. Có thể muốn ngao chế long canh Tầm thường phàm hỏa không được, đến chân khí ngọn lửa, tu vi lấy tuyệt thế sơ kỳ làm khởi điểm, càng mạnh càng tốt. Sơn Quỷ Sung Phong nhận được nói, tiếp thân đồng ý vì là Diễm Phi đại nhân hiệu lực. Nàng là tuyệt thế cường giả đỉnh cao, hơn nữa bước vào tuyệt thế đỉnh cao 8, 9, năm, tuy rằng không sánh được Diễm Phi loại này tiên chi tiểu nữ, nhưng nàng bản thân thiên phú cũng không tính kém, sức chiến đấu cũng không tính kém. Thiên phú không đủ, Sơn Quỷ làm sao đạt đến tuyệt thế đỉnh cao? Đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, sức chiến đấu thì lại làm sao sẽ sai? Sơn Quỷ biết, nàng muốn bước vào thiên nhân, chỉ có ôm chặt Diễm Phi bắt đùi gián tiếp ôm chặt Lý Trường Thanh bắt đuổi, khang khang một mực vì là thiên vông bắn mạng, chỉ có như vậy mới có khả năng lên cấp thiên nhân. Băng Không, lấy nàng tự thân tập võ tứ chất, đời này tu luyện đến chết đi, đều nhất định phải dừng lại với thiên nhân hợp nhất ngưỡng cửa. Diễm Phi tỉ mị Sơn Quỷ một ánh mắt, gật đầu nói, "Có thể." Sơn Quỷ vội vàng thi lên nói, "Đa tạ Diễm Phi đại nhân." Sau 3 cái giờ, Sơn Quỷ mệt đến tê dợi, đổ mồ hôi trán trề. Lúc tờ mờ sáng, mặt biển đại nhật sơ thăng. Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoàn Mục Dung, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần Một nhóm 7 người ngồi xếp bằng ở phương thượng sân đỉnh, nơi này bị Lý Trường Thanh một kiếm tiêu diệt, tức ra một cái sân bình. Lý Trường Thanh cầm trong tay dao nĩa, cười nói, thật là có hứng thú, không nghĩ tới ta đời này có thể ăn thịt rồng. Một người một khối thịt rồng, sắc bén dao nĩa cắt chém. Lý Trường Thanh ăn khối tiếp theo, nhai, nghiền ngẫm mấy lần, con ngươi sáng ngời, thở dài nói, a ngon. Mùi vị ngon, linh khí đầy đủ, chất thịt tràn ngập có dãn, còn có bảo dược, linh dược dược hiệu triệt để hòa vào bên trong, vừa mới vào bụng, một luồng linh khí rồi rào toàn thân, gột rửa gần cốt. người tầm thường ăn một cái, sống lâu trăm tuổi rồi, không đau không bệnh. Lý Trường Thanh lại uống một hớp canh hàng, hệt một tiếng vào bụng, mặt lộ vẻ say sưa, tán khẩu không dứt nói, dung nhi hảo thủ nghệ. Tuy là tề lỗ món ăn nổi tiếng vây cá phanh tay gấu cũng không đến đây lăng canh một phần mười ngon. Đoan Mục Dung cười nói, Lý đại ca quá khen, dù sao cũng là thịt rồng, có thể có như thế mỹ vị cũng là phải làm. Hơn nữa sơn quỷ tỷ tỷ cũng xuất lực rất nhiều. Sơn quỷ thụ sủng nhược kinh, chợt lại nói, "Nên, nên." Lý Trường Thanh phất phất tay, cười nói, "Mọi người đều dùng cơm đi." Đúng rồi, Phi yến, có thể có cho phụ tộ, Bác Minh tử, Quỷ Cấp tử, Tuân phu tử bọn họ đưa đi một ít. Diễm phi trả lời, phu quân yên tâm, dựa theo phân phó của ngài, mỗi người đưa mấy cân quạt hử, còn có một chút canh hàng, linh quả. Đang khi nói chuyện, Diễm phi bổ xuống một khối thịt hầm rồng, môi hồng hơi mím, hàm răng khẽ cắn, nhai, nghiền ngẫm mấy lần, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, hài lòng nói, quả nhiên vô cùng tốt. Diễm phi nhìn một chút người thần, người sau yết hầu nghẹn ngào một hồi, mặt không hề cảm xúc, mắt vài che lớp mỹ lệ con mắt, khoanh chân ngồi quỳ chân, dung tư đoan chính, mắt nhìn thẳng. Muội muội làm sao không ăn? Diễm Phi cười khẽ chê gẹo, nói thật, từ nhỏ đến lớn, nàng đều cảm giác mình cô em gái này lại suần lại manh, ân. Dựa theo trưởng thanh lời nói tới nói chính là suần manh suần manh. Cô em gái này từ nhỏ đã muốn vượt qua nàng, kết quả một lần lại một lần bị nàng bỏ lại đằng sau, chưa từng có từng thành công. Nguyệt Thần khuôn mặt lạnh giật, lạnh nhạt nói, ta chính là chết đói, Bạch Cốt Lộ với Tiên Sơn cũng không ăn ngươi của An Xin. Sơn Quỷ từng ngụm từng ngụm uống long canh, miệng nhỏ nhô lên, hai quai hàm căng nức, rầm rầm uống xong. bật đến bụng đói cồn cào nàng trong khoảnh khắc đầy máu phu sinh, thỏa mãn ngâm nga nói, "Thật là thơm." Nguyệt Thần. Lý Trường Thanh cắm vào lên một khối thịt rồng, đưa đến Nguyệt Thần bên mép, mở miệng nói, "Há mồm." Nguyệt Thần cùng Lý Trường Thanh đối diện, rụt rè không nói. Lý Trường Thanh lại nói, "Nghe lời." Chẳng biết vì sao, Nguyệt Thần càng lẳng ngoan ngoan nghe lời, môi hồng hé mở, hàm răng khẽ cắn, ăn Lý Trường Thanh đưa tới khối này thịt rồng, nhai, nghiền ngẫm mấy lần, mắt vài che lớp con mắt bắt đầu bốc lên ngôi sao nhỏ, khuôn mặt trong nháy mắt tươi đẹp lên. Diễm Phi đột nhiên hỏi nàng, "Có thương không?" Nguyệt thần nói hàm hồ không rõ, "Hương." Lý Trường Thanh nói rằng, "Hương liền ăn nhiều một chút, thì muội trong lúc đó có thể có thâm cửu đại hàn gì." Đây là Lý Trường Thanh lợi nói thật lòng, Nguyệt thần là diễm phi thân nhân duy nhất, duy nhất muội muội, tuy rằng hai tỷ muội đều là kiêu ngạo rụt rè tính tình, trên miệng tuy rằng không thừa nhận, nhưng nhưng trong lòng là cực coi trọng lẫn nhau. Lý Trường Thanh nâng chén nói, "Đến, đại gia cạn một chén." Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, các nàng từng cái nâng chén. "Được." "Tuyệt thế rượu ngon, tiên sơn linh quả, thanh giao thịt dồi." Lý Trường Thanh cùng người khác nữ ăn nonê, ăn uống được căng cứng, đánh liên tục cách đều rồi giảm linh khí. Sa xỉ, sa xỉ a. Thanh giao dài đến gần 20 trượng, voi nước đến đuôi rồng dài đến 90m, to lớn nhất bụng vòng eo đường kính 3 trượng 10m, Lý Trường Thanh dùng tay ước lực quá, con này thanh giao nặng đến hơn 3 vạn cân. Thịt rồng chất lượng mật độ cực cao, nặng đến hơn 3 vạn cân vô cùng bình thường, này điều thanh giao đầy đủ bọn họ ăn rất lâu, hơn nữa bọn họ chỉ là thỉnh thoảng ăn ăn một lần, đủ có thể tăng lên linh khí, cải thiện tư chất. Lý Trường Thanh tin tưởng, chờ lại ngày Thân rồng chí ít còn còn lại hơn một nửa. Có thể mang về cho Tử Lữ, Kinh Nghê, Linker, Minh Châu, Trường Ca, An Ôn, Tiểu Ngô, Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân các nàng đều đến thử. Còn có những người trung thành tuyệt đối thống lĩnh, tỉ như Điền Khánh, Tinh Hồn, Anh Ca, Mạc Nha, Bạch Phượng, Trương Mã, Triệu Huyền chờ một đám thiên vông thống lĩnh, cũng để bọn họ nếm thử thịt rồng tư vị. Cư Tiên Sơn, Thực thịt rồng, ẩm rượu ngon, mỹ nhân thông lược, tìm hiểu âm dương. Nay tình cảnh này, Lý Trường Thanh thật muốn hát vang một khúc. Nhân sinh a. Ai ai nha. Chương 707, Đại Hoàn Đan, Vũ Hóa Đan, Thiên Nhân Đan, Thánh Nguyên Đan, Vô Cực Tiên Đan. Phương Trượng Tiên Sơn, Lý Trường Thanh mấy người tạm thời đóng quân lại, Đoan Hục Dung, Tuyết Cơ hai nữ phụ trách khai khẩn vườn thuốc, chăm sóc linh dược, phụ trách đại gia hàng ngày ẩm thực. Diễm Phi hàng ngày ngược ngựa, tiện thể dạy dỗ sát quỷ, tình cơ chỉ điểm, bồi dưỡng một hồi cái kia 100 ngũ linh huyền đồng thiếu nam thiếu nữ, vì chính mình phát triển một cái hoàn toàn mới âm dương gia đặt vững thành viên măng cốt. Bạch Tiêm Điệp yêu thích tu hành, nóng lòng với tu hành, trừ mình ra tu hành ở ngoài chính là cùng Lý Trường Thanh cùng ngồi đàm đạo đồng thời tìm hiểu âm dương. Lý Trường Thanh thời gian một phần 3, một phần 3 dùng để luyện đan, một phần 3 dùng để làm bạn Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung. Cuối cùng một phần 3 tự mình tu hành luận kiếm Bắc Minh Tử, ủy quốc tử tham dò tiên sơn bí mật. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Lý Trường Thanh luyện đan thuật mỗi ngày đều tăng. Cái gì chân nhân đan, tu tiên đan, vũ hóa đan có thể tiện tay luyện chế, không, có một chút nạo độ khó, từ không xuất hiện sai lệ, hơn nữa phẩm chất đan dược càng ngày càng cao. Một tháng sau, Lý Trường Thanh bắt đầu luyện chế Thiên Nhân Đan. Lần thứ nhất luyện chế, nói thành công không tính thành công, nói thất bại cũng không tính thất bại. Thiên Nhân Đan, một lò ba viên, Lý Trường Thanh lần đầu luyện chế, chỉ thành đan một viên. Sử dụng ẩn chứa ngũ hành nguyên tố ngàn năm linh dược luyện chế mà thành, cực quý giá, cũng chính là ở phía trên ngọn tiên sơn, nếu là ở Cửu Châu, chỉ là tìm kiếm dược liệu cũng phải mất chết, hơn nữa còn muốn xem cơ duyên. Lò thứ hai, Thiên Nhân Đan ba viên ra lò, Lý Trường Thanh nộ tính điên thiên, mỗi một lần luyện đan đều có hoàn toàn mới linh ngộ, luyện đan e ít trở tăng gấp đôi tăng lên. Tổng cộng luyện chế 3 lô tiên nhân đan sau, tiêu hao 10 lần cây ngàn năm linh dược, thành đan tổng cộng 7 viên. Sau đó, Lý Trường Thanh bắt đầu luyện chế linh nguyên thánh đan, này linh nguyên thánh đan cấp bậc hơi thắng tiên nhân đan một bậc, nếu như miễn cưỡng muốn phân cấp bậc, có thể chia làm bán thánh phẩm đan dược. Đồ giao cục chiến, Lý Trường Thanh bị thương không nhẹ, sức chiến đấu hầu như tiêu hao hầu như không còn, chỉ dùng một viên, lập tức đầy máu phục sinh, 10 kiếm chém đông hoàng, 9 kiếm chém thương lượng. Linh nguyên thánh đan, 7 cây ngàn năm linh dược, 42 cây trăm năm bảo dược, tổng cộng 7749 loại quý hiếm thuốc luyện chế mà thành. Trước khi lên đường, Lý Trường Thanh lén lút luyện chế quá một lần, đào rỗng tiên vong kho linh dược tồn. Mặc dù bây giờ thu được phía trên ngọn tiên sơn 5 phần 10 tài nguyên, Lý Trường Thanh cũng chỉ có thể luyện chế một lần, kết đan vô cùng thuận lợi, một lò ba viên đan dược, ba viên linh nguyên thánh đan. Luyện chế đại đan, Lý Trường Thanh cần lâu dài bế quan. Đan dược vừa thành, một thành, xuất quan bồi bạch tiên điệp, diễn phi, tuyết cơ, Đoan Mục Dung Dung ngoạn, tu hành, luận bản, luận đạo, một nghỉ ngơi chính là 10 ngày 8 ngày. Nghỉ ngơi một trận, Lý Trường Thanh tiếp tục bế quan tìm hiểu đan đạo. Lý Trường Thanh lấy chân nhân đang làm gốc tiến hành đổi mới, chân nhân đang ở chỗ mở ra thân thể âm dương hai khí, kích phát thân thể tiềm năng, khiến người công lực tăng nhiều. Chân nhân đang đặc tính để Lý Trường Thanh liên tưởng đến Thần Châu kỳ hiệp cao võ vị diện vô cực tiên đàn, cũng là tần thủy hoàng phái người cầu lấy Hải ngoại tiên sơn bất tử thần dược luyện chế mà thành, dùng một viên có thể chiếm được một một giáp công lực. Tiêu Thu thủy lúc còn trẻ, dùng 3 viên, công lực nhảy một cái trở thành Thần Châu đỉnh lưu. Lý Trường Thanh từ trăm năm bảo dược bắt đầu, hái cương mãnh dương tính dược thảo luyện chế dương cực đan, hái âm nhu thuộc tính dược thảo luyện chế âm cực đan, sau đó chính mình dùng luyện hóa Sức lực đến Lý Trường Thanh cảnh giới này, bác độc bất xâm, càng là thiên nhân thân thể, càng làm cho hắn trong ngoài hỗn nguyên, kim cương bất hoại, chỉ là đan độc căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh chính mình chính là tốt nhất thuốc thí nghiệm cơ thể sống, hơn nữa chính mình thuốc thí nghiệm, nơi nào tổn tại thiếu hụt hắn một hồi sáng tỏ, có thể nhanh chóng tu sửa. Trong giá 2 tháng, Lý Trường Thanh rốt cục luyện chế ra vô cực tiên đan, hơn nữa chia làm cường hóa bản, nhược hóa bản. Nhược hóa bản vô cực tiên đan, trong năm bảo dược luyện chế mà thành, có thể giúp hàng đầu, tuyệt đỉnh, tuyệt thế ba cái tự tại địa cảnh tu võ tăng nhanh tu hành tốc độ. luyện hóa bản vô cực tiên đan, ngàn năm linh dược luyện chế mà thành, sử dụng nhiều loại cực dương, cất gấp ngàn năm linh dược luyện chế của mình ra dương cực đan, âm cực đan các một viên, đồng thời dùng luyện hóa, dù cho là thiên nhân hợp nhất cường giả cũng rất lớn bổ, công lực tăng nhiều. Lý Trường Thanh không ngừng nghiên cứu dược đan, không ngừng tốt thí nghiệm, không ngừng hấp thu dược tính, không ngừng tôi thể tu hành lấy âm dương song giáp công cùng thiên nhân thân thể sắp xếp ra đàn động. Không chỉ có luyện đan thuật nhanh chóng tăng lên, thực lực bản thân cũng là nhanh chóng tăng lên. Sau đó, Lý Trường Thanh còn nghiên cứu một hồi tiểu hoàn đan, đại hoàn đan Căn cứ đã có thượng cổ luyện đan thuật truyền thừa sửa cũ thành mới, gia nhập các loại võ hiệp kịch, cao võ kịch, tiên võ kịch bên trong đan dược lý luận, chính mình không ngừng chuyên nghiên, thí muễn, cải thiện, luyện đan thuật tự thành một mạch. Ở lượng lớn trăm năm bào dược, ngàn năm linh dược chút xuống dưới, Lý Trường Thanh luyện đan thuật hầu như bức vào thánh phẩm cảnh giới, có thể xưng tụng là đan bên trong thánh giả. Thời gian trôi qua, thoáng qua 1 năm. Khoảng cách Lý Trường Thanh đoàn người bước lên tiên sơn một khắc đó, bây giờ vừa vặn 1 năm. Hiện nay luyện chế tu hành đan dược như sau: Chân nhân đan, tu tiên đan, tiểu hoàn đan, Nhược hóa bạn vô cực tiên đan, đại hoàn đan, cường hóa bạn vô cực tiên đan, tổng cộng 3 viên, thiên nhân đan, tổng cộng 7 viên, linh nguyên thánh đan, tổng cộng 3 viên. Thời gian 1 năm, ba tòa phía trên ngọn tiên sơn, 5 phần 10 ngàn năm linh dược, trong năm bảo dược hầu như tiêu hao sạch sẽ. Ngoài ra, 3 vạn cân thanh giao thịt rồng, 1 năm qua, Lý Trường Thanh một người ăn được vạn cân thịt rồng, bên trong bao quát gan rồng, long tâm. Ngũ tạm lục phủ những linh quý này cùng tinh lực vô cùng đầy đủ vị trí. Lý Trường Thanh thiên nhân đỉnh cao tu vi, thiên nhân thân thể, dường như thao thế bình thường. Thời gian 1 năm tích lũy tiêu hóa hết hơn vạn cân thịt rồng, hấp thu luyện hóa, hóa thành chính mình tăng cao thực lực chất dinh dưỡng. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tiết Cơ, Đoan Mục Dung, Nguyệt Thần, các nàng năm cái gộp lại đồng thời ăn được mới miễn cưỡng 5000 cân. Cho tới Sơn Quỷ, nàng là Diễm Phi tôi tớ, thuộc hạ, nàng chỉ có thu được Diễm Phi thưởng thức lúc, để Diễm Phi hài lòng lúc mới có cơ hội ăn một bữa thịt rồng. Đối với này, Sơn Quỷ không có lời oán hận, cũng không dám có lời oán hận, nàng vốn là tù nhân, có thể tiếp tục sống sót, hơn nữa còn có cơ hội vấn đỉnh thiên nhân hợp nhất. Đối với nàng mà nói đã là lớn lao bạn ân. Phương Trượng Tiên Sơn, trên đỉnh núi, Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, thiên địa linh khí hội tụ đến, thánh phẩm tiên tiên càn khôn công vận chuyển, âm dương chi lực, lực lượng ngũ hành lưu chuyển, hiện ra thần quang bảy màu. Thần quang vờn quanh Lý Trường Thanh, dường như thần linh. Một bộ thanh sam, ngồi xếp bằng đỉnh núi, mặt như quân ngọc, vần tóc cáo choạng. Ầm. Mỗi một khắc, một luồng dâng trào khí thế xông lên tận trời, Lý Trường Thanh thanh sam bay phần phần, áo choạng tóc đen bay phấp phới, thần quang bảy màu khuyết tán phương Trượng Tiên Sơn, trời cao mây gió biến ảo, sấm vang chớp rần. đã xảy ra chuyện gì? Dưnh Châu Tiên Sơn, Phù Tô, Vương Tiễn, Mông Vũ, nông gia lộ hiện. Từng cái từng cái tu võ đang cao mà nhìn. Phù Tô thở dài nói, đệ sư thật là thần tiên bên trong người vậy. Tu hành đến nay, thêm vào Tiên Sơn tài nguyên, thêm vào Mông Vũ, Vương Tiễn chỉ giáo, Phù Tô qua tuổi 20, đã vào tự tại địa cảnh, hơn nữa còn là hàng đầu đỉnh cao. Phù Tô biết hiện nay Tiên Hạ đại thế, Bố Vũ Thiên Hạ, thần châu võ đạo hưng thịnh, thành tựu trường công tử, hắn tu vi nhất định phải vững vàng, hơn nữa vũ cực điểm có thể trường sinh, Phù Tô cũng khát vọng sống được lâu hơn một chút. Vương Thiển, Ngum Vũ gật đầu, Đế sư Phong Thái, người trong Thiên Hạ Tuyệt Phủ, Quỷ cốc tử, Bác Minh tử, Tuần Phu tử ba người đứng ở Tiên Sơn trong lúc đó, đứng ở tuyệt đối bên trên, xa xa phóng tầm mắt tới phương thượng Tiên Sơn, nhìn cái kia một bộ thanh sam, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đột phá, đánh vỡ thiên nhân giằng buộc, vấn đỉnh bản thánh. Quỷ cốc tử buồn ba nói, lý trưởng thành tu vi và thân thể xa so với một năm trước phải cường đại mấy lần, chỉ luận chiến lực mà nói, hay là hắn đã không kém gì chân chính vô thượng thánh cảnh. Bác Minh tử gật đầu, kiếm thuật của hắn, Thiên Hạ vô song. Kiếm thuật sức chiến đấu, hai người kết hợp hoàn mỹ bên dưới, sát thực không kém gì chân chính thánh cảnh cường giả. Tuần Phu tử phiền muộn tự giải, hắn vẫn là thiên nhân đỉnh cao đây. Phương Trượng Tiên Sơn, sân bình bên trên, Lý Trường Thanh hai con mắt vừa mở, thần quang lóe lên, bán thánh khí thế nội liễm nhập thể, thần quang bảy màu dị tượng tiêu tan. Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mím, Tuấn Dật khuôn mặt hiện lên một vẻ thỏa mãn ý cười, nhẹ giọng nói, tu vi cảnh giới, nửa bước thánh cảnh, cho tới thân thể, thiên nhân cực hạn, khó tiến thêm nữa. Bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, có thể một mình chém giết thanh dao. ầm Ầm. Đột nhiên, trong cung đình, Bạch Tiêm Điệp phòng nhỏ, Diễm Phi phòng nhỏ đồng thời truyền đến chân khí vòng xoáy, truyền ra mạnh mẽ khí thế. Lý Trường Thanh cười nói, xem ra các nàng cũng đột phá. Chương 708, thực lực tăng vọt, kiếm lại một làn sóng. Ầm. Bạch Tiêm Điệp đột phá, tu vi cảnh giới đạt đến tiên nhân đỉnh cao. Thời gian 1 năm, Bạch Tiêm Điệp tùy tùng Lý Trường Thanh thực tiễn rồng, huấn linh dược long canh, thực linh quả, ẩm tiên sơn linh truyền, ăn được tiên sơn chim bay cá nhảy nấu nướng đồ ăn, luyện hóa các loại đan dược tu hành, còn thường xuyên cùng Lý Trường Thanh song tu luận đạo. Âm Dương Điều Hỏa. Phía trên ngọn Tiên Sơn, linh khí đầy đủ vượt qua thần châu mấy lần, Bạch Tiêm Điệp tu hành 1 năm vốn là bù đắp được mấy năm. Quan trọng nhất chính là, nàng bây giờ nắm giữ các loại ở Cửu Châu đại lục nghị cũng không dám nghĩ đến, tìm cũng không dám tìm tu hành tài nguyên, Tiên Sơn tu hành 1 năm tổng hiệu quả có thể so với nàng tự mình khổ tu 20, 30 năm, thậm chí càng tốt hơn. Trải qua 1 năm tích lũy, Bạch Tiêm Điệp khoảng cách Thiên Nhân Đỉnh cao chỉ kém tới cửa một cước, sau đó dùng một viên Nguyên Linh Thánh Đan, luyện hóa viên thuốc này dâng trào dư hiệu, nước chảy thành sông đột phá. Ầm. Diễm Phi đột phá. đánh vỡ tuyệt thế giang vực, vấn đỉnh tiên nhân hợp nhất. Thời gian 1 năm, Diễm Phi tùy tùng Lý Trường Thanh thực tiễn rồng, uống linh dược lang canh, thực linh quả, ẩm tiên sơn linh truyền, ăn được tiên sơn chim bay cá nhảy nấu nướng đồ ăn, luyện hóa các loại đan dược tu hành, còn thường xuyên cùng Lý Trường Thanh song tu luận đạo, âm dương điều hòa. Với quan trước, Diễm Phi thực lực đã đạt nửa bước tiên nhân, khoảng cách tiên nhân hợp nhất chỉ kém tới cửa một cước. Diễm Phi dùng tiên nhân đan một viên, mượn tinh khiết, hùng hồn, dâng trào dược lực đánh vỡ thiên phàm giang vực, cá vượt long môn, đánh vỡ phàm thể giang vực, vấn đỉnh lục địa thần tiên cảnh giới. Lấy Diễm Phi góc gác, kiếm thuật tiên phú, âm dương thuật trình độ, tuy rằng chỉ là mới vừa vào thiên nhân sơ kỳ, nhưng chân thực sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì thiên nhân đỉnh cao thất sát. Ẩm. Đoan Mục Dung lúc này cũng cho Lý Trường Thanh một phần kinh hỉ. Dung muội muội không thích chết biết, không tranh với đời, tính cách điềm đạm, cũng may tiên tiên càn khôn công là đạo gia tâm pháp, am hiểu nhất tăng cường nội lực. Bế quan khổ tu cũng được, liều mạng tranh đấu cũng được, chỉ phải chăm chỉ tu hành đều sẽ có thu hoạch, chỉ có điều không đồng tính cách người tu vi tăng lên phương thức, con đường có chỗ bất đồng. Đoan Mục Dung đi đến tiên sơn 1 năm. Tu vi liên tiếp tăng lên. Địa cảnh nhất trọng đến địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, lại tới địa cảnh nhị trọng, tuyệt đỉnh tu vi. Đoan Mục Dung cái này không tranh với đời ý gia truyền nhân, tính cách điềm đạm tiểu nữ nhân, bây giờ cũng là giang hồ cự phách, cao thủ tuyệt đỉnh, thêm vào Lý Trường Thành trao tặng nàng thanh đồng kiếm cùng thanh liên kiếm quyết, nàng tuy rằng không thiện chiến, nhưng một thân thực lực tất nhiên không kém gì trên giang hồ cùng cấp cao thủ. Cho tới Tuyết Cơ, tuy rằng không có đột phá, nhưng khoảng cách tuyệt thế đỉnh cao đã càng ngày càng gần, nếu như phân chia tỉ mị sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, cực hạn lời nói, Tuyết Cơ đã đạt đến tuyệt thế hậu kỳ. Người hầu gái sơn quỷ, thực lực có tăng lên, tuyệt thế cư hạ, đem tuyệt thế cảnh giới đi tới cực điểm, bước kế tiếp chính là bắt đầu xung kích nửa bậc tiên nhân, là nhất trung thăng cấp tiên nhân hợp nhất làm chuẩn bị. Nguyệt Thần, nàng bước vào tuyệt thế sơ kỳ đã có mấy năm, thêm vào tiên sơn tu hành 1 năm có thể đến đến mấy năm, tương đương với nàng bước vào tuyệt thế 10 năm trở lên. Ngoài ra, Nguyệt Thần tư chất, gần cốt, nội tính, năng lực thực chiến không nghi ngờ chút nào đều hơn xa với Tuiker, thêm vào tùy tùng Lý Trường Thanh ăn uống chữa, phân đến mấy phần chỗ tốt, tu vi phản truy lên sơn quỷ, tương tự là tuyệt thế cư hạ. Lý Trường Thanh Bàn Thánh, Bạch Tiêm Điệp, Thiên Nhân đỉnh cao, Diễm Phi, Thiên Nhân sơ kỳ. Tuyết Cơ, tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao, Đoan Mục Dung, tuyệt đỉnh sơ kỳ. Nguyệt Thần, tuyệt thế cực hạn, Sơn Quỷ, tuyệt thế cực hạn. Tuyệt thế cực hạn nhìn như cùng thiên nhân hợp nhất chỉ có cách xa một bước, nhưng bước đi này nhưng là thiên phàm chi cách, như là trời, phàm nhân căn bản là không có cách vượt qua. Sơn Quỷ như muốn y dựa vào chính mình khổ tu đột phá thiên nhân, tuyệt đối không thể, vừa thành, một thành khả năng, thậm chí 5 phần khả năng đều không có, tu hành đến chết cũng không cách nào đột phá. Nguyệt Thần nhưng có thể Nàng tư chất hầu như đội sắt Diễm Phi, chỉ phải tiếp tục mài mấy năm, bước vào nửa bước tiên nhân. Lại tiếp tục mài mấy năm, lĩnh ngộ đạo của chính mình, liền có thể vấn đỉnh tiên nhân hợp nhất. Nói cách khác, lại cho nàng 10 năm trở lên thời gian, nhất định bước vào tiên nhân. Mà tỷ tỷ của nàng, Diễm Phi, giờ khắc này đã bước vào tiên nhân hợp nhất, hơn nữa sức chiến đấu không kém gì tiên nhân đỉnh cao. Lại quá 10 năm, lấy tiên vông đã có tài nguyên, Diễm Phi rất khả năng đã đạt đến tiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Nguyệt Thần rất không vui, nàng tựa hồ mãi mãi cũng chỉ có thể cùng sau lưng Diễm Phi. Hơn nữa khoảng cách này ở Diễm Phi gia nhập Thiên Không sau khi càng lúc càng lớn, bây giờ đã không cách nào vượt qua. Xèo xèo xèo. Trời cao bên trên, từng đạo từng đạo lưu quang bay lượn mà đến, đập phá dư sóng. Bác Minh tử, Quỷ Cốc tử, Tuân Phu tử chắp tay thi lễ, chúc mừng trưởng thanh đạo Hưu bước vào bản thánh, cư vô thượng thánh cảnh tiến thêm một bước. Chúc mừng Bạch phu nhân đột phá tới tiên nhân đỉnh cao, bản thánh có hy vọng. Chúc mừng đồng quân các hạ bước vào tiên nhân, vẫn đỉnh lục địa thần tiên cảnh giới. Ê. Phương Trưởng Tiên sơn đỉnh, Lý Trường Thanh nhìn về phía mọi người, khẽ cười nói, "Đa tạ. Các vị Sau 3 ngày, ta đem bế quan luyện chế Thánh Long Đan. Đan thành ngày, ta muốn trở về Cựu Châu Đại Lục, không biết chư vị ý như thế nào. Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử trong lòng rung động, Thánh Long Đan có thể thành bán Thánh Đại Viên Mãn Cường giả đột phá vô thượng thánh cảnh tăng lên khoảng 3 phần 10 xác suất. Có thể đến viên thuốc này, không uổng chuyến này." Hai cái lão giả thầm nghĩ trong lòng, Đông Hoàng Thái Nhất, La Vong Thương Hượng chết thật tốt á, bọn họ nếu bất tử, chúng ta lại há có thể dễ dàng thu được cơ này Thánh Đan." Đông Hoàng Thái Nhất, Thương Hượng." Bác Minh Tử thầm nói, chờ tương lai của ta bước vào bán Thánh Đại Viên Mãn, Dùng viên thuốc này, biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể giảm đi trăm năm khổ tu thời gian, lấy đan dược giúp ta đột phá thánh cảnh, sau đó thử nghiệm vũ phá hư không, đi đến trong truyền thuyết thần vực. Nói tốt thanh tĩnh vô vi, không tranh với đời đây. Thật là thơm định luật. Quỷ cốc tử thầm nghĩ, sư đệ ngươi yên tâm, vô thượng thánh cảnh chi phong cảnh, sư huynh ta sẽ vì ngươi xem một phen. Đệ tử huênh cười. Bác Minh Tử tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, Trường Thanh đạo hữu, lão đạo có thể hay không dùng trên tay này vừa thành, một thành tiền sơn linh dược tài nguyên đổi lấy một ít đan dược. Bác Minh Tử ống tay áo vung lên, 100 năm bảo dược, ngàn năm linh dược lấp loé, một cây một cây linh thảo tỏa ra linh quang, phẩm chất bất phàm, chính là sở hữu Tiên Sơn linh dược tại nguyên 1 phần 10. Bốn cây ngàn năm linh dược, 13 cây trăm năm bảo dược. Lý Trường Thanh tỉ mỉ nửa ngày, đúng trọng tâm bình luận, cho người hai viên tiên nhân đan. Năm cây ngàn năm linh dược, có thể luyện chế một lò tiên nhân đan, 13 cây trăm năm bảo dược, giá trị có thể so với một cây ngàn năm linh dược. Luyện đan khổ cực phí cũng phải được rồi, vì lẽ đó, Lý Trường Thanh cho Bắc Minh Tử hai viên tiên nhân đan. Bắc Minh Tử có vẻ mặt cả nói, chờ lại hai viên Vũ Hóa đan. Trường Thanh Đạo Hưu trong tay Vũ Hóa Đan nghĩ đến không ít. Lý Trường Thanh trầm ngâm nói, hai viên tiên nhân đan, tặng thêm một viên Vũ Hóa đan, nhiều hơn nữa muốn làm ăn này cũng đừng nói chuyện. Bác Minh tử gật đầu, Trường Thanh Đạo Hưu ra giá công bằng hợp lý, lão đạo thay đổi. Soạt soạt soạt. Hai người phất tay áo, trao đổi linh dược cùng đan dược. Lý Trường Thanh đem linh dược, bảo dược đưa đến đoan mục dung trước mặt, dặn dò đoan mục dung, "Tuyết Cơ, Sơn Quỷ các nàng tới gấp tiến vào vườn thuốc, trở về ngày lại tới gấp thận lâu bên trên." Tuần phu tử cũng lấy ra vừa thành một thành linh dược tài nguyên, nói rằng Ta nổ ra lấy vừa thành, một thành linh dược tài nguyên đổi lấy thiên nhân một viên, vô cực tiên đan một viên, vô hóa đan hai viên. Xèo xèo xèo. Năm cây ngàn năm linh dược, hai cây trăm năm bảo dược bay ra. Tuần hóa trong miệng vô cực tiên đan, tự nhiên là cường hóa bản vô cực tiên đan, viên thuốc này giá trị cùng thiên nhân đan tương đương, đan dược linh khí tinh khiết, dưỡng trảo, có thể để công lực của hắn tăng nhiều. Lý Trường Thanh gật đầu nói, ta lại đưa một viên vô hóa đan, cộng ba viên. Bác Minh Tử muốn nói lại thôi. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, tuân phu tử nhiều lần giúp ta thién vóng. Thái Sơn cuộc chiến liên thủ quỷ cốc tử đối kháng Đông Hoàng Thái nhất chính là tốt nhất chứng minh. Tuấn Hùng cùng hắn bên cạnh người hai tên nho gia ông lão chắp tay thi lễ nói, "Đạt tạm. Hai tên lão nho tu, tuyệt đỉnh cực hạn nhiều năm, Vũ Hóa Đan chính là vì bọn họ đổi lấy, trợ bọn họ đột phá tuyệt thế." So với Bắc Minh Tử, Tuấn Hùng kiếm lời hai viên Vũ Hóa Đan, ba viên Vũ Hóa Đan, có thể bồi dưỡng ba tên cường giả tuyệt thế, tăng cường rất nhiều nho ra gục gặc. Lúc này, Quỷ Cốc Tử mở miệng nói, "Trường Thanh đạo hữu, La Phu trong tay vừa thành, một thành tu hành tài nguyên muốn đổi lấy một viên linh nguyên thánh đan." Đại hoàn đan hai viên. Xèo xèo xèo. Bốn cây ngàn năm linh dược, 12 cây trăm năm bảo dược bay ra. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, Quỷ cốc tử đạo hữu cho ta có biểu tặng hòa thị mỹ tình, Thái Sơn cuộc chiến chặn lại Đông Hoàng thái nhất tình. Hai lần giúp đỡ, cực kỳ trọng yếu. Quỷ cốc tử nói rằng, Trường Thanh đạo hữu quá khen, lão phu cũng chỉ là tự cứu thôi. Lý Trường Thanh nói rằng, như vậy đi, ta đổi cho đạo hữu ngươi linh nguyên thánh đan một viên, vô cực tiên đan hai viên. Chuyện này, Quỷ cốc tử mỹ mắt giật lên, Lý Trường Thanh rõ ràng thiệt thòi. Linh nguyên thánh đan giá trị cao hơn thiên nhân đan. Vô cực tiên đan hai viên tương đương với thiên nhân đan hai viên, hắn vừa thành, một thành linh dược chỉ đầy đủ luyện chế ba viên thiên nhân đan, này bên trong còn có Lý Trường Thanh luyện đan trả giá giá trị. Ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, không người nào có thể luyện chế thiên nhân đan, vô cực tiên đan, linh nguyên thánh đan. Những này phẩm chất cao đan dược, bọn họ chỉ có trực tiếp nuốt linh dược luyện hóa, lấy tăng lên công lực. Như vậy vừa đến, vô cùng tiêu hao linh dược linh khí, hiệu quả mất giá rất nhiều. Thu quần tôn phệ linh dược luyện hóa, nơi nào có thôn phệ luyện hóa lấy các loại trăm năm bảo dược, ngàn năm linh dược trung hòa luyện chế mà thành đan dược hiệu quả tốt. vì cốc tử vội vàng thi lễ, đa tạ Trường Thanh đạt hữu. Linh Nguyên Thánh Đan, thích hợp thời cơ có thể trợ hắn bước vào bán thánh đại viên mãn, tương lai còn có thể lấy Thánh Long Đan vấn đỉnh vô thượng thánh cảnh, quả thực quá là khéo. Cho tới Nhiếp Nhi cùng tiểu Trang, một người một viên vô cực tiên đan, ví sư đối với các ngươi có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Trường Thanh nhìn phía đông gia lục hiện, Thang Thất, Chu gia, Phù Tô, Vương Tiễn, Mông Vũ, Phong Lâm Hỏa Sơn, cùng với một đám tuyệt đỉnh cực hạn cất bước giang hồ tu võ môn, nói rằng: "Ta chỗ này còn có tụ tiên đan, tiểu hoàn đan, đại hoàn đan, nhược hóa bản vô cực tiên đan, không giống đan dược, công hiệu trọng điểm không giống. Chư vị, xếp thành hàng ngũ, không đội không đội. Sau một canh giờ, Lý Trường Thanh kiếm một món hời, đến ngàn năm linh dược 21 cây, trong năm bạo dược 66 cây. Nhìn vốn thuốc, Lý Trường Thanh hài lòng nói, lại có thể luyện chế vô cực tiên đan cùng linh nguyên thánh đan. Mau trở lại nhà, ta đến vị các nàng chuẩn bị kỹ càng lễ ra mắt. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung mỉm cười đánh giá Lý Trường Thanh, trong lòng tràn đầy được mùa vui sướng, lần này lấy vật đổi vật thiên vông kiếm một món hời. Chương 709 Được mua luyện đan, luyện thánh long đan, cường hóa bản vô cực tiên đan ba viên, giao dịch cho quý tộc tử hai viên, tuấn phu tử một viên, toàn bộ thanh linh, thiên nhân đan bảy viên, diễn phi vấn đỉnh tiên nhân hợp nhất sử dụng một viên, giao dịch cho Bắc Minh tử hai viên, tuấn phu tử một viên, còn sót lại ba viên. Linh nguyên thánh đan ba viên, Bạch Tiêm Điệp bước vào thiên nhân đỉnh cao sử dụng một viên, giao dịch cho quý tộc tử một viên, còn còn lại một viên. Lý Trường Thanh tiếp tục luyện đan, luyện chế vô cực tiên đan một lò, dưỡng đan, hai cây ngàn năm linh dược, bảy cây trăm năm bảo dược có thể luyện chế một lò, đến ba viên Đơn cực đan cũng là hai cây ngàn năm linh dược, bảy cây trăm năm bảo dược có thể luyện chế một lò. Đến ba viên, cường hóa bản vô cực tiên đan, một âm một dương sử dụng đồng thời, luyện chế ba cặp vô cực tiên đan, cần 4 cây ngàn năm linh dược, 14 cây trăm năm bảo dược. Thiên nhân đan, năm cây ngàn năm linh dược, một cây ngàn năm linh dược giá trị đại khái ở 10 cây 15 cây trăm năm bảo dược trong lúc đó. Cho nên nói, cường hóa bản vô cực tiên đan cùng thiên nhân đan giá trị tương đương, đan dược này đối với thiên nhân hợp nhất cường giả tới nói, là tuyệt hảo tu luyện máy gia tốc. Ngay lập tức Lý Trường Thanh lại luyện chế một lò Thánh Nguyên Linh Đan, tiêu hao 7 cây ngàn năm linh dược, 42 cây trăm năm bảo dược, đến đan dược 3 viên. Thánh Nguyên Linh Đan có thể gọi bán thánh đan dược, không chỉ có thể để bản thân cường giả trong nháy mắt khôi phục tu vi, mạn hồi máu. Hơn nữa đối với thiên nhân hợp nhất, bán thánh cường giả tới nói, càng là hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất tu hành linh đan. Chỉ tiếc, tiêu hao quá lớn, Lý Trường Thanh hiện nay cũng chỉ dám luyện chế một lò. Cho tới thiên nhân đan, Lý Trường Thanh không có tiếp tục luyện chế, bởi vì tạm thời không cần, hơn nữa hắn còn sót lại 3 viên. Cường hóa bản vô cực tiên đan. Âm dương một đôi, tổng cộng 3 đúng. Thiên Nhân Đan, 3 viên. Thái Nguyên Linh Đan, trước kia còn lại 1 viên, lại luyện chế một lò, tổng cộng 4 viên. Thời gian loáng một cái 3 ngày. Phương Trượng Tiên Sơn. Lý Trường Thanh tay phải nâng lên lò luyện đan, nhảy một cái mười mấy trượng, vững vàng rơi vào đỉnh núi bị hắn một kiếm tiêu diệt sơn bình trên, ngồi khoanh chân, bấm quyết phóng thích đan hỏa, bắt đầu làm nóng lò luyện đan. Ở Lý Trường Thanh bốn phía, trưng bày 33 cây hàng đầu linh dược, đó là bắt đầu hướng về thần dược Lỗ Xác Khoáng Thế linh dược, niên đại đều ở 3000 năm còn chừng, trái phải. Thời kỳ thượng cổ Đại khái 2000 năm trước, Thiên Ngoại Ngôi Sao rơi dụng, Tiên Sơn rơi dụng, Cửu Thiên Thần Nữ rơi vào nhân gian, bởi vậy suy đoán, Tiên Sơn rơi dụng trước, những này hàng đầu lĩnh vực đã ở thần vực sinh trưởng ngàn năm khoảng chừng, trái phải. Lý Trường Thanh bốn phía, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ ba nữ đứng song vai, vì là Lý Trường Thanh hộ pháp. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, đều có thể cùng Lý Trường Thanh hồn xác hợp nhất, thỉnh thoảng cảm ngộ hắn võ đạo, kiếm đạo, hiệu quả tuyệt hảo, đều là cùng cấp sức chiến đấu người tài ba. Lấy Bạch Tiêm Điệp làm thí dụ tử, Bạch Tiêm Điệp giờ khắc này sức chiến đấu tương đương với Lý Trường Thanh thiên nhân định cao cấp. Tu vi cảnh giới 8 phần 10, thân thể phương diện đương nhiên không tính toán ở bên trong. Nói cách khác, Bạch Tiêm Điệp sức chiến đấu hầu như sánh ngang bản thánh, chỉ đứng sau Bắc Minh Tử, Quỷ Cấp Tử, là vong thương ngưỡng Hàn Ngũ. Sức chiến đấu đã ở tuần phu tử bên trên. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, ba nữ triển khai chân vũ thất địch trận, ba người bảy trận, các nàng ba vị sức chiến đấu chi tổng hợp đem tăng lên 2 lần trở lên, đầy đủ đánh một vị bản thánh. Sơn Bình bên dưới, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần, hai cái tuyệt thế cực hạn đứng ở sườn núi trong lúc đó, nằm ở thế đối thứ hai. Trên thực tế Lý Trường Thành không tin tưởng dám có người ra tay với hắn, hộ pháp chỉ có điều chỉnh là để người vận nhất, phong ngự có người ra tay cấp giật đang đang rược, để hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thánh Long Đan, can hệ trọng đại, hiện nay chỉ có tài nguyên chỉ có thể luyện chế một lò, lại là lần thứ nhất luyện chế, không cho phép Lý Trường Thành không may xuất hiện. Duynh Châu, Đồng Lai hai tòa tiên sơn, Bác Minh Tử, Sích Tùng Tử thầy trò, Quỷ Cấp Tử, Tuần Phu Tử, nông gia lục hiện. Rất nhiều giang hồ võ giả đang cao mà nhìn. Kiếm tiên muốn luyện chế Thánh Long Đan, khó có thể tưởng tượng Một đầu sức chiến đấu sánh ngang thánh cảnh Thanh Dao tu hành ngừng tụ ra Long Châu, ba cây phía trên ngọn tiên sơn quý giá nhất, đứng đầu nhất vô thượng linh dược. Lấy những này thiên tài địa bảo luyện chế mà ra đã dược, tất nhiên là tiên đan thần dược. Đúng đấy, trường sinh câu chuyện tuyệt đối không phải hư vọng. Đây, Lý Trường Thanh bấm quyết làm hỏa, khống hỏa thuật điều khiển chân khí ngọn lửa, lấy hắn bán thánh tu vi, khống hỏa thuần xuất thần nhập hóa. Hơn nữa đan hỏa nhiệt độ có thể phần sơn trừ hải, vô hình trung vì hắn luyện chế thánh long đan tăng cường tỷ lệ thành công. Nếu như nói, thiên nhân đỉnh cao thời kỳ Lý Trường Thanh trong lòng thành đan tỷ lệ thành công chỉ có 6/10, như vậy nương theo thực lực tăng lên, tinh khí thần lo sắc, lực lượng nguyên thần lớn mạnh, hắn giờ khắc này tỷ lệ thành công lên đến 7/10 trở lên. Luyện chế thánh long đan trước, Lý Trường Thanh đầy đủ hiểu rõ đồng thời phân tích thanh giao long châu đã tính, hái cửu dương ma quả, thất thải linh chi, dáng châu tiên thảo là cây tỉ mỉ phân tích nghiên cứu dư tính, một lần một lần đầu góc tôi diễn. Không chỉ có như vậy, Lý Trường Thanh lao lực sức của chín châu hai hổ tìm được một đầu tuyệt thế cảnh giới mạnh mẽ xà vương, chém giết dị xà lấy đi nội đan. lấy linh xà nội đan phối hợp ba loại niên đại vừa vận 1000 năm linh dược luyện chế thấp phối bản thánh long đan, gọi là linh giao đan. Lý Trường Thanh luyện đan vô cùng thành công, đến linh giao đan một lò, thành đan ba viên, công hiệu không kém vô cực tiên đan, chính hắn dùng một viên luyện hóa, đan độc cực nhỏ, người khác cũng có thể dùng. Phương Trượng Tiên Sơn, sân bình bên trên. Lý Trường Thanh phất tay áo vung lên, cửu dương ngọc quả ném vào trong lò luyện đan, khống hỏa thuật điều khiển chân khí ngọn lửa hòa tan linh dược, đem cánh lá, cánh cây, sợi rễ từng điểm từng điểm hòa tan, hóa thành một phần nước thuốc. Sau nửa canh giờ, Lý Trường thanh sắc mặt bình tĩnh, phất tay áo vung lên, lạnh nhạt nói: "Thất thải linh chi." Bập. Thất thải linh chi ném vào trong lò luyện đan, lực lượng nguyên thần hư không nâng lên, chân khí ngọn lửa một phần một phần hòa tan, trải qua linh giao đan luật chế, thêm vào trong đầu thôi diễn hơn trăm lần, Lý Trường thanh luyện chế lên thuận bổn xuôi gió. Lại nửa giờ trôi qua, thất thải linh chi hoàn mỹ nung nấu vì là nước thuốc. Dương Châu Tiên thảo. Bập. Dương Châu Tiên thảo tập trung vào trong lò luyện đan, Lý Trường thanh lực lượng nguyên thần lại phân ra một phần, đồng thời khống chế cựu Dương Ngọa Quả. Thần thái linh chi nước thuốc ở trong lò luyện đan lơ lửng giữa trời mà đứng, đồng thời khống chế dáng châu tiên thảo hoàn mỹ chịu đựng đan hỏa hỏa tan. Thời gian trôi qua, lại là nửa cái canh giờ. Hô. Lý Trường Thanh khẽ nhả một hơi, kiên cường dáng người ngồi như trúng cổ, tuấn lãng khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt càng ngày càng trầm tĩnh, co ngón tay búng một cái, màu xanh long châu bay ra. Òng ngọng. Long châu vừa ra, chu vi mười trượng tiên điệu linh khí vì đó òng ngọng, to bằng nắm tay long châu bên trong, than chỉ một mảnh, bên trong phảng phát thai nén một cái bé nhỏ giao long. Vậy. Long châu tập trung vào bên trong lò luyện đan. Lý Trường Thanh khẽ quát một tiếng, hai tay bấm quyết, đan hỏa nhiệt độ đột nhiên tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần, hoàn mỹ cái bọc Long Châu tiến hành rèn luyện, hòa tan. Long Châu bắt đầu run rẩy, châu bên trong thanh giao tiểu Long bắt đầu rã dữ rủa, lò luyện đan nóng lòng, thiên địa linh khí hội tụ đến, cửu tiêu bên trên chậm rãi ngưng tụ mây đen, phía trên ngọn tiên sơn dần dần lên phong. Bác Minh Tử, quý cốc tử mặt lộ vẻ hưng phấn, chờ mong. Hai người rướn rướn râu dài nói, chỉ là luyện chế ban đầu liền có uy thế như vậy, đan thành thời gian, tất là càng thêm bất phàm. Nhìn chung cổ kim Phong tâm mắt Thần Châu đại địa, sợ là chỉ có kiếm tiên Lý Trường Thanh mới có thể luyện chế ra vô thượng thánh đan. Chương 710, Long đan hóa thanh giao, dược thánh Lý Trường Thanh. Thanh giao Long Châu khó có thể dung nấu, Lý Trường Thanh đầy đủ dung nấu 7 ngày 7 đêm vừa mới đem Long Châu luyện hóa thành linh dịch. Linh dịch màu xanh, màu vàng trộn lẫn, ở Lý Trường Thanh nguyên thần lực bao vây, trôi nổi với bên trong lò luyện đan bộ không gian, linh dịch cuộn, linh khí mịt mờ bốc lên. Hô. Lý Trường Thanh thổ một ngụm trọc khí, lực lượng nguyên thần điều khiển cựu dương ngọc quả, thất bại linh dịch. Giáng Châu Tiên Thảo ba loại linh dịch hòa vào Long Châu linh dịch bên trong. Dung. Lý Trường Thanh khẽ quát một tiếng, đan quyết liên tiếp đánh ra, cái gọi là đan quyết thực là một loại đối với chân khí vận dụng thuật, chân khí lấy đặc thù thủ pháp kết ra linh ấn, linh ấn đánh vào trong lò luyện đan. Ong ong ong. Từng đạo từng đạo linh ấn xuyên thấu lò luyện đan, đánh vào trong lò luyện đan, đan quyết linh ấn ảnh hưởng, Long Châu linh dịch cùng Cựu Dương Ngọa Quả, Thất thải linh chi, Giáng Châu Tiên Thảo ba loại linh dược chất lỏng bắt đầu dung hợp. Ùng ục, ùng ục. Linh dịch dung hợp, ở đan hỏa rèn luyện bên dưới, linh dịch từ ngủ cùng ục bước lên linh hao. Sau đó là tinh luyện linh tính, dược tính, bài trừ độc, đan độc. Chính là, là thuốc thì có 3 phần độc, do thuốc luyện chế đan dược càng là như vậy, nếu như đan độc không có bài trừ, tùy tiện nuốt đan dược, chúng người công lực tận thế, nhẹ thì giao động căn cơ. Lý Trường Thanh mỗi một lần luyện đan đều vô cùng coi trọng bài độc bước đi, cẩn thận tỉ mỉ, đem đan độc bài trừ 99% trở lên, đan dược gần tới với hoàn mỹ. Trên lý thuyết, chân chính hoàn mỹ bài trừ đan độc đan dược là không tồn tại, bởi vì thuốc bản thân có độc, có thể đem đan độc bài trừ 99%, cơ bản không với thân thể người tạo thành ngành ngưỡng. Lý Trường Thanh đã là đan bên trong Thánh Giả. Thời gian trôi qua, vùng biển Nhật Nguyệt lưu chuyển, lại làm một ngày một đêm qua thứ. Vụ. Lo luyện đan run rẩy, linh dịch hoàn mỹ hòa vào nhau, khắp nơi dược tính bị Lý Trường Thanh chấm dứt giai phối hợp hoàn mỹ trung hòa, ba cây 3000 năm linh dược hoàn mỹ hòa vào Long Châu linh dịch bên trong. Không chỉ có như vậy, ban đầu hai cái to bằng nắm tay một đoàn linh dịch bắt đầu cô động, cô động, lại cô động, ngoại hình hóa thành một cái hình, dung tích một cái to bằng nắm tay. Càng là cao cấp bậc đan dược càng khó luân chế, bất kỳ bước đi đều không qua loa được. Mặc dù Lý Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, cũng ở trong lòng thôi diễn trải qua trăm lần quá trình luyện đan, lúc này giờ khắc này vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giấy. Soạt soạt soạt. Lý Trường Thanh mười ngón như hồ điệp xuyên hoa, từng đạo từng đạo linh ấn đánh ra, đan quyết linh ấn triển khai dưới, to bằng nắm tay linh dịch tiếp tục cô đọng, cô đọng. Thời gian bất tri bất giác đi đến đêm khuya, Lý Trường Thanh cái trán buốc lên giọt mồ hôi nhỏ, liên tục nhiều ngày luyện đan, một khắc không được thả lỏng, dù hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tiếc Cơ, Đoàn Mục Dung, các nàng đứng ở sơn bình một bên. khoảng cách Lý Trường Thanh bảy, tám trượng, bốn nữ ngồi khoanh chân, phương tâm nhấc lên. Không biết qua bao lâu, Diễn Phi ngẩng đầu nhìn phía vùng biển phía đông, ngọa mi mắt phượng, khuôn mặt tung dung, lạnh nhạt nói, trời sắp sáng. Vùng biển phía đông, trên mặt biển, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ từ bay lên. Ao ngọc. Lúc này, lò luyện đan kịch liệt ong ngọc, toàn bộ lò luyện đan nhẹ nhàng lay động. Lý Trường Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sơ thăng thời gian, luồng thứ nhất đan hương cũng tràn ra mà ra, Thánh Long đan mũi thơm ngát linh vận thấm ruột thấm gan, thiên địa linh khí phảng phất chịu đến cảm ứng. Linh lực tự phát hội tụ đến, đan dược từ lò luyện đan xông ra, tràn ngập thiên địa. Rất nhanh, Bạch Tiêm Điểm, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Ngục Dung đều nghe thấy được, theo sát sau là Sư Quỷ, Nguyệt Thần hai vị đứng ở giữa sườn núi nơi người. Chỉ chốc lát sau, đan hương tràn ngập cả tòa Phương Trượng Tiên Sơn, bắt đầu hướng về bốn phía khuế tán, trong vùng biển, con cá liên tiếp nhảy nhảy ra, há mồm thôn phệ linh đan mùi hương. Phương Trượng trên núi, cây cỏ từ từ dựng dở, đan hương tràn ngập địa phương, cây cỏ chập chờn, mấy hơi thở phảng phất dài ra 10 ngày nửa tháng bình thường. Ao ào, ào ào. Mây đen hội tụ Cổ phong gào thét, ầm. Trên bầu trời, dày đặc mây đen áp vũ lôi đỉnh, sấm vang chớp giật, cuồn cuộn mưa rào, năng lượng đất trời hỗn loạn, thiên địa linh tú hội tụ mà tới. Bùm bùm. Sấm sét mua tung, lúc mà rơi vào Lý Trường Thanh bốn phía, khi thì đánh trúng Lý Trường Thanh, đánh cho sơn bình bên trên loạn thạch tung toé. Bạch Tiêm Điệp tay ngọc vạch một cái, một chùm sáng mạc che lại các nàng bốn người, mặc cho sấm sét oanh kích cũng kích không phá. Chỉ là đại búa, có thể lấy thần sấm búa xúc động trên trời thần lôi phát sinh công kích, hướng chi Bạch Tiêm Điệp các nàng những này thiên nhân hợp nhất cường giả, càng là không sợ lôi đỉnh. Cho tới Lý Trường Thành, hắn cùng thanh giao chém giết thời gian, thanh giao phóng thích lôi đỉnh hồ quang mới có thể cho hắn áp lực thật lớn, chỉ là tự nhiên sắm xét mặc cho hắn linh kích, ta tự nguyên nhiên bất động, lông tóc không tổn hại. Ken ken ken. Lo luyện đan toàn thể oằn ngọ, lay động càng ngày càng kịch liệt, lo luyện đan cái nắp ken ken ken nhảy lên, dường như muốn bị linh vực năng lượng xung ra. Lý Trường Thành tinh thần đại chấn, mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nói, xong rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thành hai tay kết ra đan quyết linh ấn, linh ấn đánh vào trong lò luyện đan, há mồm hét cao, ngưng đan. Ầm. Sau đó một đạo ngưng đan thủ quyết đánh ra, lò luyện đan từ trong ra ngoài tuôn ra một luồng cuồng bạo năng lượng, năng lượng vọt thẳng phi lò luyện đan muốn nóc, một luồng thành kim hai màu trộn lẫn cô sáng lịch trùng trời cao, ngút trời trăm trượng. Xèo. Một chum sáng cột phân ra trời cao, thẳng tới thanh vân, màu xanh cùng màu vàng đang lượn, quá rõ ràng thái tố lực lượng đang lượn, âm dương lưu chuyển, ngũ hành hoàn nhiễu. Ngừng. Thanh long đang lịch trùng trời cao, ở trăm trượng trong cổ sáng hóa thân một cái thanh giao, màu xanh giao long hơn 10 trượng to nhỏ, trông rất sống động, phảng phất thanh giao phục sinh. Hơn nữa, con này thanh giao sừng rồng Vậy rồng, đuôi rồng, vướt rồng không còn là màu xanh mà là màu vàng. Khá lắm, linh tính bức người a. Chạy đi đâu? Lý Trường Thanh bóng người hư hóa, lại xuất hiện lúc đã đến 100m trường không bên trên, tham tay nắm lấy. Oang oang. Thánh Long Đan hiện ra thanh giao bản có thể chống cự. Ngừng. Thanh giao cao vút rồng ngầm, bên ngoài thân thôi thúc năng lượng mạnh mẽ, đồng thời điều động đất trời bốn phía linh lực, hơn nữa tựa hồ còn có thanh giao khống chế phong lôi năng lực, dẫn tới gió mạnh gào thét, lôi đình xung kích. Này cỗ phản kích, bắt hồn tử với Thánh Long Đan bản năng, đủ để trọng thương tuyệt thế đỉnh cao. sẽ ngang thiên nhân sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực. Đoan Mục Dung khuôn mặt nhỏ kinh ngạc cực kỳ, "Này đan, thành tinh đi." Khó mà tin nổi, đan dược cũng có thể có linh tính. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ ba nữ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, vì là thánh long đan dị tượng khiếp sợ. Thanh giao dị tượng có thể so với thiên nhân uy thế, khó có thể tin tưởng. Ngoài ra, các nàng càng vì chính mình nam nhân lý trưởng thanh tự hào, nhìn chung Cổ Kim có thể luyện chế như vậy thần đan người, chỉ có kiếm tiên Lý Trường Thanh. Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử, Chuân Phu Tử, Phù Tô, Vương Thiên Ảnh. Tất cả mọi người đều đang xem tình cảnh này, mặt lộ vẻ chấn động, bà quan tái tạo. Quỷ cốc thử vuốt râu nói, "Sau ngày hôm nay, Trường Thanh đạo hữu ngoại trừ kiếm tiên, binh tiên xưng hô ở ngoài, còn có dược thánh danh xưng." Bác Minh Tử, tuân phu tử gật đầu, "Thiện." Phương Trượng Tiên Sơn, sấm sét muôn tung, phong lôi hội tụ, thanh giao vũ trời cao, ngửa mặt lên trời rít gào, toàn lực phát động phản kích. Đan thành thời gian, đan dược linh tính là nhất rồi rào, đây là nó tốt nhất, cũng là duy nhất phản kích cùng đào tẩu thời cơ. Lý Trường Thanh hết sức hài lòng, cười nói, "Được, rất tốt." Thánh Long đan không chỉ có luyện chế thành công, hơn nữa đan dược phẩm chất còn vô cùng cao. Trên bầu trời, mây đen lôi đình bên trong, chỉ thấy Lý Trường Thanh đạp không mà đi, tay phải giọ ra, tay phải cùng ống tay áo lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ phóng to. Một tay che trời, tay phải giọ ra, trong nháy mắt hóa thành 10 trượng thon dài cự trượng, năm ngón tay bóp nát phong lôi năng lượng, trực tiếp bóp lấy Thánh Long đan hiện ra thanh giao bảy tốc vị trí, bắt bí đến gắt đao. Ngừng. Thanh giao phát sinh một tiếng kêu rên, ánh sáng khuếch tán, hơn 10 trượng thanh giao hình thể vụt nhỏ lại, thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng. Màu xanh cùng màu vàng hòa lẫn. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, đạp không mà đi, tay phải mở ra mới tinh, thanh kim hai màu tiêu tan, quả cầu ánh sáng biến mất, thay vào đó chính là bà viên Thánh Long Đan. Thánh Long Đan, thể tích như hoa quả to bằng lòng nhãn, chủ thể vì là thanh, ở ngoài có màu vàng đan văn đan giơ trên, linh vận vô cùng, âm dương quyện dịu, ngũ hành nội liễm, nội tạng đại đạo vạn ngàn. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Thánh Long Đan, thành." "Xèo." "Xèo." Lý Trường Thanh cong ngón tay búng một cái, bay ra hai viên, một viên rơi vào quỹ cốc tử trong tay. Một viên rơi vào Bác Minh Tử trong tay. Quỷ Cốc Tử, Bác Minh Tử là ra tay chém giết thanh giao một trong những cầu thủ chủ lực, trên ngọn tiên sơn linh vực tại Nguyên hai người bọn họ chỉ là từng người đến vừa thành, một thành, hơn nữa thân rồng máu thịt toàn quy lý trưởng thanh sở hữu, một chút cũng không phân được. Thánh Long Đan là Lý Trưởng thanh cho bọn họ hứa hẹn. Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử tiếp nhận đan dược, mặt lộ vẻ kích động, nhìn thấy sóng to gió lớn, vương triều thay đổi, trải qua trăm năm nhân sinh bọn họ cũng không cách nào bình tĩnh. Hai người tối đầu một bái, khom lưng thi lễ, lư khí chân thành, đa tạ trưởng thanh đạo hữu. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, hai vị không cần đa lễ, đây là các ngươi nên được. Dứt tiếng, Lý Trường Thanh nhìn chung quanh tứ phương, cất cao giọng nói, "Sau một tháng, thật lâu đi ngược lại, chư vị từng người chuẩn bị đi thôi." Mọi người theo tiếng, "Nặng." Lý Trường Thanh là Tiềm Tiên Liên Minh chủ nhân, là Đại Tuần Đế sư, càng là Thần Châu đệ nhất Thiên Hạ kiếm, phụ tô cái này trưởng công tử cũng đến tuân từ mệnh lệnh. Phương Trượng Tiên sơn đỉnh, Lý Trường Thanh mềm mại mà rơi, cùng người khác nửa đứng sóng vai, viễn vọng vùng biển phía tây, phảng phất nhìn thấy Cựu Châu đại lục. Lý Trường Thanh mặt lộ vẻ chờ mong, thấp giọng tự nói, "Tử nhi, Trưởng ca, Linker, Minh Châu, Ngô Nhi, A Ngôn, hơn 4 năm, ta rất nhớ các ngươi. Chương 711, tháng lợi trở về, đi ngược lại Cửu Châu. Phương Trượng Tiên Sơn, Lâm Thỏi Vườn Ngự Uyển. Phi yên, nên khởi hành. Lý Trường Thanh mở miệng nói, thế lực khắp nơi chuẩn bị đầy đủ hết, chúng ta đồ vật cũng đã thu thập xong, nên xuất phát. Diễm Phi đứng lên nói, Phi yên hầu hạ phu quân cởi quần áo. Hai khắc sau, Lý Trường Thanh, Diễm Phi sóng vai đi ra Vườn Ngự Uyển, đi tới mặt cỏ trên mặt đất, Bạch Tiêm Điểm, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần đã tụ hội một chỗ. Lý Trường Thanh nhìn về phía Nguyệt Thần, tâm thần đột nhiên rung động, không khỏi hồi tưởng lại cùng Diễm Phi quậy nội dung. Nguyệt Thần trong lúc vô tình nhìn sang, cùng Lý Trường Thanh ánh mắt đối diện, nhìn thấy hắn cực nặng ánh mắt, trong lòng đột nhiên mai vàng ngơ ngác, khuôn mặt nhợt nhạt thường hào, nghiêng người nhìn về phía mặt khác một chỗ. Đoan Mục Dung tiến lên phía trước nói, "Phu quân, còn sót lại 13 cây ngàn năm linh dược, 130 cây trăm năm bạo dược đã toàn bộ cây ghép ở Thận lâu bên trên, kể cả dược thổ một khối cây ghép đến thanh long các vườn hoa bên trong." Tuyết Cơ cười nói, "Cái nào còn có hoa gì phố, rõ ràng đã là một khối vườn thuốc." Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi Tiên Bộ to lớn nhất, hai vị thiên nhân cường giả, bên trong một vị vẫn là thiên nhân đỉnh cao. Lý Trường Thanh cười nói, "Được, lên đường đi." Dứt tiếng, Lý Trường Thanh xoay người, tay phải phất tay áo, kiếm cương tỏa ra, phóng ánh ánh kiếm bắn ra, kiếm cương vừa ra, vạn ngàn kiếm khí tỏa ra, ngoay ngoay ngoảnh. Một cái hô hấp thời gian, Lâm Thở Vườn Ngự Viện mất đi, phảng phất chưa từng tồn tại. Lý Trường Thanh tay phải tìm đòi, nắm lên nửa bộ thân rồng, một tay nâng lên vài chục trượng thanh hình dao, 15.000 cân khoảng chừng. trái phải thân rồng bất hủ bất hủ, linh khí rồi dảo như lúc ban đầu. Thanh giao thân thể đánh vỡ tiên nhân cực hạn giáng vực, bước đầu bước vào bán thánh ngưỡng cửa, vì lẽ đó nó nắm giữ sánh ngang thánh cảnh sức chiến đấu, hơn nữa bởi vì là giao long hệ thống, còn có long tộc thiên phú thần thông, tự nhiên càng thêm khó chơi. Lúc trước, nếu không là Lý Trường Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Thương Hượng, Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử năm đại bán thánh trở lên sức chiến đấu liên thủ, vân đúng là không bắt được nó. Lý Trường Thanh một tay nâng lên thanh giao thân rồng, thả người đạp bước trời cao, cất cao giọng nói, "Đi!" Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ Đoan mục dùng, sơn quỷ, nguyệt thần, cấp nàng một vừa triển khai khinh công thân pháp, huyện chuyển dáng người nhanh như lưu quang, đi sát đằng sau Lý Trường Thanh. Bồng Lai Tiên Sơn, Thận Lâu bỏ neo địa phương. Lý Trường Thanh nâng lên vài chục trượng thân rồng từ trên trời giáng xuống, hai chân nhẹ nhàng lạc ở mặt đất, khổng lồ như một tòa trên biển thành thị Thận Lâu thuyền lớn bỗng nhiên chìm xuống một trượng có thừa. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng đem thanh giao thân rồng thả xuống, đặt ở thanh long các trong đình viện, đặt ở vườn tốt một góc. Tầng cao nhất trên bồng thuyền, chư tử bạch gia khắp nơi cưỡng giả lên thuyền, Phù Tô, Vương Diễn, Ngâm Vũ, Phong Lâm Hỏa Sơn, Đại tần đế quốc cao tầng toàn bộ lên thuyền, tất cả nhân viên toàn bộ lên thuyền, chờ đợi đi ngược lại. Lý Trường Thanh đứng ở thanh long các bên trên, lạnh nhạt nói, "Nổ Leo, đi ngược lại." Phù Tô hạ lệnh, "Đế sư có lệnh, đi ngược lại Cửu Châu." Công Thâu Cửu, ban lão đầu hai người hạ lệnh, "Nổ Leo, Thù Phàm, đi ngược lại." Tầm mắt dần dần kéo xa, to lớn thật lâu bên trên, vỗ một cái vỗ một cái binh sĩ như con kiến tiểu nhân, "Ha ha ha hạ ly động, cơ quan bánh răng thu hồi cái neo sắt, dựng thẳng lên cái buồm." Ầm. Thật lâu chấn động, nước động cơ quan mở ra. Một tòa trên biển thành trì nhanh chóng phá tan mặt nước, nhấc lên từng đao từng đao sóng to gần sóng, thuyền rồng đi ngược lại Cửu Châu lại lù. Thiên sơn hành trình, có thể nói thắng lợi trở về. Đan dược được mùa lớn, Chân Nhân Đan, Thủ Tiên Đan, Tiểu Hoàn Đan. Những này quy giá đan dược tích lũy vượt qua 100 viên. Linh giao đan 2 viên, công hiệu không kém vô cực tiên đan. Cường hóa bản vô cực tiên đan, âm dương 2 viên là một đúng, tổng cộng 3 đúng. Thiên nhân đan, 3 viên. Thánh nguyên linh đan, trước kia còn lại 1 viên, lại luyện chế một lò, tổng cộng 4 viên. Thánh long đan 1 viên, thánh phẩm đan dược Có thể để bán thánh đại viên mãn cường giả ở nguyên lai like cơ sở trên thêm ra 3 phần 10 bức vào vô thượng thánh cảnh độ khả thi. Cuối cùng, còn sót lại ngàn năm linh dược 13 cây, trăm năm bảo dược 130 cây, toàn bộ mang về Cửu Châu đại lục. Thân rồng càng là quý giá, một cái nặng đến 3 vạn cân bán thánh thân thể thanh giao máu thịt cũng là vô giá bảo vật. Không có nuốt luyện hóa 1 vạn cân thịt rồng, Lý Trường Thanh muốn bước vào bán thánh cảnh giới, còn phải khổ tu 10 năm trở lên. Không chỉ có Lý Trường Thanh trở nên mạnh mẽ, người bên cạnh cũng biến thành mạnh mẽ. Bạch Tiêm Điệp bước vào thiên nhân đỉnh cao, Diễm Phi trở thành Thiên Võng vị thứ 3 thiên nhân hợp nhất cường giả. Không chỉ có như vậy, Bạch Tiêm Điệp mới vừa đột phá, sức chiến đấu không kém tuấn huống, vô hạn tiếp cận bản thánh. Diễm Phi mới vừa đột phá, nhưng cũng nắm giữ không kém gì thiên nhân định cao sức chiến đấu. Tuyệt cơ, tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Đoan Mục Dung, lên cấp tuyệt đỉnh. Diễm Phi hợp nhất âm dương ra sân quỷ, Nguyệt Thần, luyện đan thuật sĩ cũng nhã, hơn trăm ngũ linh huyền đồng đệ tử, bên trong sân quỷ, Nguyệt Thần đạt đến tuyệt thế cực hạn, nắm giữ xung kích thiên nhân hợp nhất tư cách. Thật lâu đi ngược lại, dựa sóng mà đi. Lý Trường Thanh đứng ở Thanh Long Các đỉnh, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi hai bên trái phải đứng song vai, ba người viễn vọng vùng biển, trong mắt tràn ngập chờ mong. Lý Trường Thanh, Cửu Châu, chúng ta trở về. Bạch Tiêm Điệp, lúc này giờ khắc này, Cửu Châu thế lực đã một lần nữa thênh thảy, La Vong không còn tồn tại nữa. Diễm Phi, hiện nay Cửu Châu chi giang hồ, là Thiên Vong giang hồ, mà Trường Thanh, sắp trở thành vĩnh hằng truyền thuyết. Chương 712, trong nháy mắt 3 năm, thật lâu tái hiện. Thủy Hoàng đế 31 năm, công nguyên trước 216 năm, vào thu ban đầu. Cửu Châu đại lục, đại thần đế quốc. Đế đô Hàm Dương, Trưng đại đại điện. Dưn Trinh trên người mặc tổ long áo bào đen, đầu đội vương miện, ngũ quan uy nghiêm lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi hắn không giống 40 ra mặt người đàn ông trung niên, vẫn duy trì ở trên dưới 30 tuổi trạng thái. Lúc này, lên triều đã kết thúc, Dưn Trinh phất tay áo nói, "Bái triều." Triệu Cao nghe vậy, sắc bén cổ họng nói, "Bách quan bái triều." Trong triều đình, Lý Tư, Úy Liêu, Lý Tường, Phục Nghiệm, Vương Bí, Ngô Điềm. Đại tần văn võ bá quan dịu dàng cúi đầu, cung kính nói, "Cùng tiến bệ hạ." Dưn Trinh rời xuống triều, hướng đi kỳ niên cung một chỗ lễ viện, Triệu Cao tùy tùng, chương hàm ông nghị quan trường, trái phải tùy tùng, còn có đại tần đế quốc những năm này mạng lưới cao thủ võ lâm trong bóng tối đi theo. Cái nhiếp vô nhỏ, hắn đang truyền thụ một tên thiếu niên kỹ thuật. Kinh Thiên Minh trên người mặc tiện hoàng y sam, 14, 15 tuổi thiếu niên, tuấn lãng hoa bát, vung vẩy bộ kiếm, kiếm khí rực rỡ, còn nhỏ tuổi không ngờ là võ đạo tiểu phẩm, giang hồ nhất lưu. Nhìn thấy doanh chính, cái nhiếp, Thiên Minh đồng thời cúi đầu, nhìn thấy bệ hạ. Doanh chính đánh ra Thiên Minh, trong mắt phất tạp lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt bình tĩnh nói, "Bình thân, hạ bệ hạ." Thiên Minh cười ha ha đứng dậy, Triệu Cao thở dài nói, không thể là kiếm thánh cái nhiếp cao độ, con nhỏ tuổi đã là võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu. Thành tựu tương lai nhất định không thể đo lường. Thiên Minh gãi gãi đầu, nói rằng, trung sa phụ lệnh quá khen, toàn lại đại thúc giáo đến tốt. Cho tới nay, Thiên Minh càng yêu thích xưng hô cái nhiếp vì là đại thúc, mà không phải sư phụ. Doanh Chính mở miệng nói, "Cái nhiếp, theo ta đi một chút." Cái nhiếp một bộ bạch y đi về, sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, "Nạp." Triệu Cao ngẫm nghĩ, chường hàm mọi người toàn bộ dừng bước lại, có đại tần kiếm thánh cái nhiếp ở hoàng đế bên cạnh bệ hạ. Trừ phi thiên nhân hợp nhất ra tay, bằng không tuyệt không ám sát khả năng thành công. Hơn nữa, Hàm Dương Đế Đô bên trong, Hàn Phi Tiên Sinh có người nói đã nhìn được thiên nhân hợp nhất tuyệt đỉnh diệu, bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, trở thành đế quốc mạnh nhất võ giả, cũng là hiện nay Cửu Châu cường giả số 1. Duyện Chính, cái nhiếp càng đi càng xa. Duyện Chính mở miệng nói, "4 năm, không biết đế sư bọn họ có thành công hay không tìm được tiên sơn. Có phải là đã chém giết tanh dao, có hay không hái đến tiên sơn linh dược thần dược. Cũng không biết phủ Tô giờ khắc này an toàn hay không." Cái nhiếp suy nghĩ một chút nói, Đông Hoàng Thái nhất nhiều lần hải ngoại tìm kiếm Tiên Sơn, hắn cầm trong tay thượng cổ hàng hải đồ, còn có thật lâu thì lớn, đế sư bọn họ giờ khắc này nên đã tìm được Tiên Sơn. Cho tới có thể không chém giết thanh dao, không biết được. Thanh dao dù sao cũng là lòng, là thần thú, có thể ủng có loại người không có thủ đoạn. Dừng một chút, cái nhiếp nói rằng, có điều bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng, đế sư, Đông Hoàng Thái nhất, sư tôn ta quỷ cốc tử, đạo gia Bắc Minh tử, La vong thương, Hưởng, Nho gia Tuân huống, Thiên võng bạch tiên điệp, nông gia Lục Hiền. Nhiều như vậy tiên nhân hợp nhất sức chiến đấu, mấy vị bán thánh cường giả, chỉ cần bọn họ liên thủ đối địch, dù cho thanh giao thần thú nắm giữ sánh ngang thánh cảnh cuộc chiến lực, cũng nhất định bị thua. Doãn Chính Than nhẹ một tiếng, nói rằng, quả nhân năm nay 42, tu vi tuyệt đỉnh đỉnh cao. Mặc dù cùng đại tần vận nước một thể, tu hành giống như thần trợ, nhưng muốn bằng tự thân bước vào tuyệt thế, vẫn đỉnh tiên nhân, bước lên bàn thánh. Quả nhân cũng không đại đại tự tin. Ta lúc còn trẻ, chung quy bỏ qua tập võ thời kỳ và son. Cái nhiếp hiểu rõ, Doãn Chính còn trẻ thời gian, Lã Bất Vi nắm giữ triều chính, hắn tình cảnh gian nan. Sau đó, bắt đầu cùng Lã Bất Vi đoạt quyền. cướp đoạt tần quốc quân chính quyền to sau khi, hắn nóng lòng với vương quyền, truy đuổi tiên hạ nhất thống, hoàng phế võ nghệ. Bây giờ chúng tu, trong thời gian ngắn bay vọt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, tư chất, tài nguyên, vận nước ba người thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là, con đường tu hành, càng là sau này càng khó lấy tăng lên. Càng là bước vào tuyệt thế sau khi, mỗi một cảnh giới tăng lên, châm thì 10 năm, nhiều thì 20, 30 năm. Hơn nữa tư chất không đủ, còn rất khả năng tu hành đến chết cũng khó có tiến thêm, thêm. Cái nhiếp trấn An nói, bậy hạ không cần nóng ruột, 40 có hai chính trực cháng niên, lại quá 10 năm. Ngươi nhất định bước vào Tuyệt Thế. Tuyệt Thế đỉnh cao ngay trong tầm tay. Thiên nhân hợp nhất chưa chắc không có khả năng. Ta tin tưởng, Đế sư nhất định sẽ mang theo trưởng công tử phụ tô, mang theo đế quốc võ sĩ, mang theo tiên sơn tài nguyên trở về Cửu Châu. Cái nhiếp tin chắc nói, một ngày kia tất nhiên sẽ không quá lâu. Duyện Chính không thể làm gì khác hơn là than nhẹ một tiếng nói, hy vọng như vậy. Duyện Chính đột nhiên nói rằng, đúng rồi, ngông điểm đánh chết lang tộc đầu mạn tiền vu thời gian, bắt giữ một nhánh kỳ trang dị phục, rung mạo kỳ lạ ngoại bang tướng sĩ. Căn cứ thẩm vẫn biết được, bọn họ đến từ đế quốc Chi Nam. đến từ một cái tên là Thiên Trúc quốc gia, mà quê hương của bọn họ tên là Hy Lạp thành bang đế quốc, cách xa ở đế quốc phía tây bên ngoài mấy vạn dặm. Doĩnh Chính mặt lộ vẻ hiếu kỳ, Ngư Khí Huy nghiêm nói, đợi đến đế sư trở về, chờ chấm vấn đỉnh tiên nhân hợp nhất sau khi, đem phái đại quân đế quốc xuôi nam tiến chúc, nhìn phía nam còn có một chút cái gì quốc gia. Phương Tây vạn dặm ở ngoài, cũng đều là một gì đó dạng quốc gia. Doĩnh Chính ra tâm bừng bừng nói, nếu như có thể, chẳng muốn ngữ giá thân chinh, tự mình dẫn 30 vạn thiết kỵ đánh đến La Vong đế quốc, vì ta đại tần khai cương quách thổ, phàm nhật ngư chiếu. đều vì thần tổ. Ngưng Cửu Châu số mệnh không cách nào chứng đạo thánh cảnh, cái kia chấm liền ngưng tụ 100 triệu người quốc gia vận, 10 vạn vạn người quốc gia vận. Lấy đế quốc số mệnh, chứng đạo thánh cảnh, khai sáng trước nay chưa từng có chi đế quốc to lớn. Cái Nhiếp nghe vậy, thở dài nói, "Vậy hạ hùng tâm và trưởng, cái Nhiếp nguyện trợ một chút sức lực." Ha ha, tốt. Doanh chính vô cùng vui vẻ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 năm. Thật lâu bên trên, truyền đến hoan hô. Là phù tăng đạo, là đế sư trong miệng phù tăng đạo. Chúng ta trở về, chúng ta rốt cục trở về. Phù tăng hồn đạo đã ở trước mắt. lại có vài tháng chúng ta liền có thể trở về Cửu Châu, trở lại Hoa Hạ. Ha ha ha, quá tốt rồi, rời nhà 7 năm, chúng ta rốt cục về nhà. Tây. Lý Trường Thanh đứng ở Thanh Long Các đỉnh, khẽ nhả một hơi nói, rốt cục nhanh đến nhà. Thời khắc này, Lý Trường Thanh tim đập tăng nhanh, nỗi nhớ nhà tự tiễn, phảng phất Cửu Châu lại lู่, Hoa Hạ đại địa đã ở trước mắt. Ban đại sư, công đâu cử tốc động hàng rồi, hạ lệnh, hết tốc lực đi. Sau một cái giờ, thần lâu chuyển hướng hướng bắc, tiến vào bột hải vùng biển, cũng chính là Hoa Hạ cổ đại chi Bắc Hải lãnh vực, hết tốc lực đi, nỗi nhớ nhà tự tiễn. Thật lâu toàn bộ biến mất sau khi, bình tĩnh thủy vực bắt đầu cuộn, nước biển đủ ngục cùng ngục bốc lên, xoẹt một hồi nhấc lên trăm trượng sóng to. Thủy vực bên trên, tám thủ bát vĩ cự sà ngao du vùng biển, bắn ra một cái giao long đầu lâu, bảy cái to lớn đầu rắn, thiên nhân định, cao khí thế tràn ra, hướng về phù tang hòn đảo độ bộ. Nguyên lai like bát kỳ đại sà vẫn trong bóng tối xa xa tùy tùng Thận lâu thể lớn, thu lại khí thế, chỉ vì tùy tùng Thận lâu đường hàng không rời đi tiên sơn phụ cận mênh mông vạn dặm vùng biển. Bát kỳ đại sà chập chân tám thủ bát vĩ bò lên trên phù tang đảo quốc, trên hòn đảo bản địa cư dân vẫn là nằm ở thời đại đồ đá mới. đốt phá rừng làm nương rẫy xã hội Mên Thủy. Hững. Bát Kỳ đại xã giao thiết, mây đen hội tụ tám đại xa đầu, bụng tối nát, trên người che kín rêu xanh bụi tây, nước bọt nhỏ xuống có thể ăn mòn ngoan thạch cùng cây cỏ. Trên hòn đảo bản địa hoang rồi, chạy trối chết. Rẽ mất. Bát Kỳ đại xã há mồm một thôn, tám thủ cùng nhau thôn vệ phù tang đảo quốc bản địa cư dân, chẳng chợt bát giết, san bán. Sau 3 tháng, phù tang bản địa bị Bát Kỳ đại xã thôn vệ hơn 90%, chỉ có số rất ít còn sống, bọn họ trốn ở sơn động dưới nền đất, run lẩy bẩy. Bát Kỳ đại xã ăn uống no đủ, Thuần vệ vô số phù tang đạo quốc bản điệu tinh huyết, ngủ đông lèn vào núi Phú Sĩ phong nơi sâu xa nhất, ngủ tiêu hóa những đồ ăn sống này tinh khí thận. Tương lai, đợi nó lần thứ 2 xuống núi, tất là bán thánh tồn tại. Bất kỳ đại Satan sát phù tang bản điệu tháng 3 lâu dài thời gian trong, thật lâu đến Tang Hải Chi Tân, nhanh chóng vượt sóng mà đi, thẳng đến Cửu Châu đại lục bột hải đường ven biển tới gần. Chương 713: Thiên Vong Song Tinh, phụ nữ đoàn tụ. Thủy Hoàng đế 34 năm, công nguyên trước 213 năm, thu hoạch vụ thu thời tiết. Tề Lỗ chi địa, Tang Hải Chi Tân, hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đứng ở bờ biển. Một người gánh vác một thanh trường kiếm, lẳng lặng đứng ở tang hải cầu gỗ bên trên. Giang hồ nhân sĩ liên tiếp đánh giá các nàng, nam tử ánh mắt kinh diễm, nữ tử mặt lộ vẻ sùng bái. Xem, là Thiên Vong Song Tinh tiểu kiếm tiên Lý Ngôn cùng Lý Trường Ca. Các nàng đẹp quá. Một cái là kiếm tiên Lý Trường thanh đại đệ tử, Thiên Vong kinh mê trưởng lão nữ nhi Dụ Nhi đột thị. Một cái là kiếm tiên Lý Trường thanh cùng Thiên Vong tử nữ trưởng lão nữ nhi Dụ Nhi đột thị. Một cô gái sùng bái nói, có người nói tiểu kiếm tiên Lý Ngôn 24 tuổi trước liền đánh vỡ tuyệt đỉnh giang vực, vấn đỉnh cường giả tuyệt thế cảnh giới. Một cái phi hồng kiếm ghi tên hiện nay kiếm phổ thứ 8. Một cái khác nữ hiệp khách cũng nói, tiểu kiếm tiên Lý Trường Ca càng là tuyệt đời, 2 năm trước, nàng mới có 15 tuổi liền phá tán tuyệt đỉnh giáng ngược, lên cấp tuyệt thế. Lý Trường Ca quét mới cựu châu võ giả lên cấp tuyệt thế cảnh giới kỷ lục mới, cái kỷ lục này nhất định trong năm, ngàn năm sau khi vẫn như cũ không người có thể phá. Kiếm tiên con gái Lý Trường Ca, còn trẻ thành danh, kỳ tài mút trời, dung tư tuyệt thế, cân bắp nữ tử, văn thao vũ lực, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, kiếm thuật trên trình độ càng là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Có người phụ hòa nói, đúng đấy, nàng sinh ra, liền phản phất mang theo trời cao các thần sở hưu chúc phúc cùng vĩnh sủng. Trên người đoạt được vinh quang cùng sủng ái, thiên hạ không ai bằng. Nàng thông tuệ, mỹ lệ, đoan trang, hào khí, hiên ngang, kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, kế thừa lý kiếm tiên thiên phú, trí tuệ cùng hiệp nghĩa chi tâm. Bất kể là ai, cũng khó có thể từ nàng trong cuộc đời tìm ra một điểm tí vết, một điểm quyết điểm. Đây. A luôn, trưởng ca tỷ muội sừng sững ở bờ sông, quan sát thủy triều lên xuống, đối với bốn phía người làm như không thấy có thay như điệp. Có người hỏi, gần nhất 2 năm Tiên Phong Song Tinh kiếm tiên hành tẩu giang hồ, nhưng mỗi một quãng thời gian đều sẽ tới Tang Hải chi tần quan sát vùng biển, các nàng thật giống đang chờ cái gì người. Cái kia còn cần hỏi, 7 năm trước, kiếm tiên Lý Trường Thành, nho gia Tuân Phu tử, La Vọng chi chủ, Đông Hoàng thái nhất, Quỷ Cốc tiên sinh, Thiên Tông Bắc Minh tử, cùng với đế quốc trưởng công tử phụ tô, bọn họ điều động thật lâu, sa phó vạn dặm ở ngoài vùng biển tìm kiếm trong truyền thuyết tiên sơn, muốn cầu trưởng sinh phương pháp. Lý Ngôn, Lý Trường Ca hai vị tiểu kiếm tiên hẳn là đang đợi kiếm tiên Lý Trường Thành trở về. Có người nghi vấn nói, tiên sơn câu chuyện hư vô mà mị. cũng không ai biết vạn dặm vùng biển ở ngoài là cái gì. Hơn nữa, vùng biển từ trước đến giờ hung hiểm vạn phần, Lý Kiếm Tiên bọn họ ra biển 7 năm không hề tin tức, có thể hay không là đã gặp bất trắc. Sang. Ánh kiếm phi hồng, kiếm khí giáng vào người kia lỗ tai sắt qua, một vòi máu tươi tung toé. A. Người này bưng lỗ tai kêu thảm thiết, đầy tay máu tươi. Lý Trường Ca xoay người, thanh lệ quyến rũ khuôn mặt nhợt nhạt nở nụ cười, nhẹ giọng nói, "Xuyệt, đừng lên tiếng." Người này lúc này nhịn đau, xoay người rời đi, giận mà không dám nói gì. Bốn phía người thấp giọng nói, đáng đời. giám chửi bởi đế sư, chửi bởi kiếm tiên. Cũng không suy nghĩ một chút, đế sư vì là Cửu Châu làm ra cống hiến, muối tinh phúc phận tiên hạ, bây giờ mỗi hộ bách tính đều có thể ăn được lên thượng hạng muối tinh, tất cả toàn lại đế sư công lao. Đúng đấy, đế sư ba sách, phúc phận đại tần, há lại là hắn có thể chửi đối. Ân luôn, trường ca đeo kiếm mà đứng, sau một khắc, hai nữ đôi mi thanh tú vậy một cái, hơi rưng lên. Đó là Ân luôn, trường ca thân thể mềm mại run rẩy, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên khiếp sợ, mừng rỡ, kích động, chờ mong, còn có một chút thất vọng. Cáp nàng nhìn về phía lẫn nhau, môi hồng khẽ mở, "Vâng, thật, thật lâu." Cáp nàng lần thứ 2 nhìn về phía vùng biển, Tang Hải mười rằm mặt biển ở ngoài, trong hơi nước, một chiếc thuyền rồng vừa sóng mà đi, từ xa đến gần, càng lúc càng lớn. Mặt đất mạ vàng, ám kim, ám hạ gơ điều, nhanh chóng tiếp cận Tang Hải chi thân. Rất nhanh, Tang Hải vùng biển trên xuất hiện một tòa trên nước thành thị, chấn động thế người nhãn cầu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mê người. "Thật lâu, hải ngoại tìm kiếm tiên sơn thật lâu." Đế sư bọn họ trở về. "Trời ạ, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ vì thế mà khiếp sợ." Không biết Kiếm Tiên Lý Trường Thanh có phải là đã tìm được Tiên Sơn bất tử thần dược, luyện chế ra trường sinh bất tử dược. Có người nói phía trên ngọn Tiên Sơn có giao long, lẽ nào Kiếm Tiên bọn họ đã đổ đến giao long, đổi bộ tiên sơn, tận lấy phía trên ngọn Tiên Sơn tiên bảo linh dược. Đây, Tang Hải Chi Tân, mấy vạn người tận mắt nhìn thấy thật lâu cả bờ, hải ngoại tìm tiên đội ngũ trở về Cửu Châu đại lục. Cũng trong lúc đó, chư tử bắc ra, gia, giang hồ môn phái, thế lực khắp nơi sắp xếp ở Tang Hải thành nhân viên tình báo dồn dập miêu tả tình báo, dùng bổ câu đưa tin. Thiên Võng, Đế Quốc, Đạo gia, Mặc gia, Công Tâu gia Nông gia, binh gia, tiểu thuyết gia. Thật lâu càng ngày càng gần, rốt cục ở bờ biển ngàn mét ở ngoài bờ neo. Co kẹt. Tấm ván gỗ thang mây kéo dài hạ xuống, thang mây lên đến 500m, dài đến hơn 1000m, kéo dài đến tang hải cầu tạm bên trên, kể cả này khủng lồ trên biển thành thị cũng cựu châu đại lục. Trường ca, a luôn bay vọt mà ra, nhanh như lưu quang, hai đạo màu xanh tiến ảnh xẹt qua trời cao, thẳng đến tận lâu bên trên. Ba ba. Sư phụ. Thanh long các trên, Lý Trường Thanh đứng ở lầu các đỉnh, mặt lộ vẻ kích động, hắn nhìn thấy con gái Trường ca. cũng nhìn thấy cũng đồ cũng nữ Angon. Trưởng ca, Angon. Bạch Lý Trường Thanh một bước bước ra, thân hình loé lên, chuẩn di trong trượng, duỗi ra ôm ấp, lập tức đem bay tới Trưởng ca, Angon ôm vào lòng. Trưởng ca, Angon, ba ba thật nhớ các ngươi. Angon. Phụ nữ ba người ôm nhau, viên mắt rớt đát. Nửa ngày, Lý Trường Thanh đưa ra Trưởng ca cùng Angon, cẩn thận tỉ mỉ hai nữ, nói rằng, "Ừm, Angon ngươi cơ bản không có thay đổi gì, đúng là khí chất càng ngày càng cảm động. Nhà ta tiểu Trưởng ca, lớn rồi a." Lý Trường Thanh xoa xoa Trưởng ca đầu Vui mừng cười nói, bảy năm không gặp, trưởng ca ngươi đều sắp đến rồi nửa đại 18 biến tuổi. Rất tốt, các ngươi cũng đã bước vào tuyệt thế, hơn nữa càng thêm vững chắc, chân khí hùng hồn, tiên tiên càn khôn công tu hành đến tầng thứ 5, cảnh giới cùng nhau hướng về tuyệt thế đỉnh cao xuất phát. Lý Trường Thanh lộ ra cha già từ ái cùng vui mừng, rất tốt, các ngươi rất tốt. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung bốn nữ bổng bềnh hạ xuống, đứng ở Lý Trường Thanh bên người. Nhìn thấy các nàng, trưởng ca, a luôn dồn dập chào, nhìn thấy Tiêm Điệp di nương, Phi Yên di nương, Tuyết Cơ di nương, Đoan Mục di nương. Diễm Phi, Trường Ca, bảy năm không gặp, lớn như vậy, cùng mẹ ngước như thế đẹp đẽ. Tuyết Cơ, từ nữ muội muội, kinh nghe muội muội khỏe không? Phụ thân các ngươi đi ngược lại trên đường nỗi nhớ nhà tự tiễn, cả ngày nhắc tới lại ra, hẳn không thể một ngày vượt qua vạn dặm vùng biển. Tây. Lý Trường Thanh cười nói, ha ha, chúng ta về nhà nói đi. Dứt tiếng, Lý Trường Thanh một bước bước ra, đến Thanh Long Các, phất tay vạch một cái, kiếm khí tức lên cuồn cuốc, tay phải nâng lên vuốt tóc, tay trái nâng ngưng thanh giao thân rộng. Một khối nặng ngàn cân thân rồng máu thịt bay ra, rơi vào phủ Tô, Vương Tiễn Ngầm vũ mọi người trước người. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Trưởng công tử, bản tọa xin cáo từ trước. Nay nhìn cân thịt rồng, thành hữu ta đưa cho bệ hạ lễ vật." Phù Tô thấy thế, mặt lộ vẻ kích động, cung kính cúi đầu nói, "Đa tạ trưởng thành thúc phụ, phù tô thế phụ hoàn cảm ơn." Ngìn cân thịt rồng, giá trị không thua kém 10 cây ngàn năm linh dược, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, trong thiên hạ chỉ có kiếm tiên Lý Trường Thành trong tay mới có linh khí này đầy đủ, chất thịt tuyệt mỹ thì rồng. Phù Tô ăn qua một lượng cân thịt rồng, tu vi tăng lên, thể chất cải thiện, bên trong tư vị suốt đời khó quên. Tang Hải thành bên trong, Lý Trường Thanh ngẩng lên vũ tóp, nâng lên vài chục trượng thân rồng đạp không phi hành, tất cả mọi người khiếp sợ đến cực hạn. Vài chục trượng nửa bộ thân rồng, thanh giao tuy chết, á long thần thú uy thế vẫn còn, tỏa ra kinh thiên khí thế cùng uy thế khủng bố. "Long, là long." "Trời ơi, kiếm tiên Lý Trường Thanh thật sự tàn sát hải ngoại thanh giao, còn đem mang về Cửu Châu." "Thật là đáng sợ, so với ra biển ngày, kiếm tiên Lý Trường Thanh tựa hồ càng mạnh mẽ hơn." "Khó có thể tưởng tượng, hắn hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu." "Đây." "Trường ca, a luôn nhìn thấy nửa bộ thân rồng lúc cũng chấn kinh rồi." Miệng nhỏ khe nhếch, đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt kinh ngạc. Lý Trường Thanh cười nói, "Tất cả lên đi, ta mang bọn ngươi về nhà." Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Picker, Đoan Mục Dung, Trưởng Ca, Anglun, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần, các nàng dồn dập nhảy một cái, đứng ở khổng lồ thân rồng bên trên. Lý Trường Thanh bán thánh khí thế hiện lộ hết không thể nghi ngờ, Mê Ngông y thế còn như thần linh, đạp không phi hành, nâng lên thanh giao thân rồng bay qua Tang Hải Thành, thẳng đến Trung Nguyên Lập Dương. Tang Hải trên không, chỉ có một câu Mê Ngông thanh âm quyết tán, "Múa kiếm xuân thu định thiên hạ, thử nghiệm giết rồng, kỳ đã thành." Chương 714: Kiếm tiên trở về, Vũ Châu khiếp sợ. Thần lâu bên trên, Quỷ cốc tử một bước bước ra, tất cao giọng nói: "Trưởng công tử, lão hủ cáo tử." Phù Tô đáp lễ cúi đầu, "Quỷ cốc tiên sinh xin thứ tự nhiên." Tuấn phu tử, cùng với Nho gia hai tên ông lão, ba người cùng nhau thi lễ, "Trưởng công tử, Tang Hải đã tới, lão phu cáo tử." Hai tên Nho gia ông lão thu được vụ hóa đan, đột phá kẹt ở tuyệt đỉnh cực hạn nhiều năm tu vi, đánh vỡ ràng buộc, lên cấp tuyệt thế cảnh giới, tuổi thọ tăng cường không nói, cũng vì Nho gia tăng cường gấp gáp. Phù Tô đáp lên nói, "Tuấn phu tử tiền bối." Hai vị nho ra tiền bối, xin cứ tự nhiên. Đạo gia Thiên Tông, Bác Minh tử, xích tụng tử một trước một sau đứng thẳng. Bác Minh tử nói rằng, Đồ Nhi, ngươi một thân tu vi đã vào tuyệt thế cực hạn, lại đang phía trên ngọn tiên sơn tu hành một năm, dùng trăm năm bạo dược tu hành, bây giờ tiến vào không thể tiến vào. Vi sư tứ ngươi một viên tiên nhân đan, sau khi trở về, ngươi liền bế quan đi. Xích Tùng tử nghe vậy, thất thuần khuôn mặt lộ ra kích động, chắp tay thi lễ nói, đa tạ sư tôn tất thành, đệ tử vô cùng cảm kích. Bác Minh tử cất cao giọng nói, phù Tô công tử, cáo tử. Ồ ngong. Bác Minh Tử bốn phía chân khí lưu chuyển, Lự sáu khí bị bạch, triển khai tiêu giao du thân pháp, một bước bước ra, mang theo đại đệ tử Sích Tùng Tử cùng rời đi. Phù Tô đáp lên nói, Bác Minh Tử tiền bối, Sích Tùng Tử đại sư, hai vị đi thông thả. Nông gia lục hiện, tháng thất, Chu gia mọi người dồn dập đi tới, cung kính thi lễ nói, Phụ Tô công tử, Nông gia cáo tử. Tiên sơn hành trình, tháng thất, Chu gia hai vị toàn bộ đột phá tới tuyệt thế cảnh giới, Nông gia lục hiện mặt khác bốn tên cũng đều mượn Vũ Hóa Đan bước vào tuyệt thế cấp độ. Nông gia, tám đại cường giả tuyệt thế, phối hợp địa trạch nhị thập tứ đại trận, Bọn họ 8 người lực lượng có thể chiến thắng một vị thiên nhân sơ kỳ cường giả. Trương công tử, cáo tử. Cáo tử. Đây. Thế lực khắp nơi dồn dập rời đi, thật lâu bên trên rất nhanh chỉ còn giữ lại đế quốc một phe thế lực. Phù Tô hạ lệnh, hiệu lệnh tang hải binh lính đến đây, hộ vệ thật lâu, thiết tướng duyệt sĩ lưu lại 1000, còn lại hơn 1600 người theo ta áp giải thiên rồng, đang rượng, linh dược trở về đế đô. Nặc. Hơn 1000 tên thiết tướng duyệt sĩ, người đều võ đạo lục phẩm, còn có Phong Lâm Hỏa Sơn 4 người, Vương Tiễn, Ngum Vũ hai người. Lượng trước cũng không người nào dám cấp giật đế quốc Tiên Sơn tu hành tài nguyên. Phù Tô ngắm nhìn thành Hà Dương, trong lòng kích động không thôi, "Phụ hoàng, mẫu hậu, phù Tô trở về." Mấy cái canh giờ sau, lúc đêm kia. Trung nguyên khu vực, Hà Nam Lạc Dương. Lạc Dương, cổ kim nội ngoại đệ nhất phồn hoa đa số, tự do đô thị, 1 triệu nhân khẩu đô thị, thương mậu kinh tế, người lui tới khẩu từ lâu vượt qua đế đô Hà Dương. Một ngày này ban đêm, Lạc Dương bầu trời, một cái thanh giao bay lượn mà qua, vừa vặn nhìn thấy người coi chính mình hoa mắt, lại một lần nữa định thần nhìn lại, đêm dài không một vận. Kiếm Tiên phủ Lý Trường Thanh đạp không mà tới. Bản tọa trở về. Trên bầu trời, hồi âm rung động. Điền Khánh, Tinh Hồn, Trương Mã, Triệu Liễn, Anh Ca, Mặc Nha, Bạch Vụ. Bảy người dẫn đầu, tuyệt thế, tuyệt đỉnh, hàng đầu, võ đạo tự phụ. Mấy chục người, hơn trăm người, mấy trăm người, hơn ngàn người. Phân đạp mà tới, đứng ở ngoại viện to lớn thao trường. Thủ lĩnh. Là thủ lĩnh, thủ lĩnh trở về. Ha ha ha, thủ lĩnh tự Hải Ngoại Tiên Sơn trở về. Còn có Bạch trưởng lão, Diễm Phi trưởng lão, Tuyết Cơ trưởng lão, Đoan Mục trưởng lão. Ồ, oh. A luôn đại tiểu thư, trưởng ca Tam tiểu thư cũng ở. Các nàng thật giống là âm dương gia sơn quỷ trưởng lão, nguyệt thần hộ pháp, các nàng làm sao cũng tùy tùng thủ lĩnh đồng thời đến rồi. Tây. Tất cả mọi người ngẩng đầu, khiếp sợ vô cùng. Long, giao long. Tê, thật lớn một cái thanh giao, một nửa thân thể dĩ nhiên to lớn như thế. Tây. Lý Trường Thanh nâng lên vuốt tóc, nâng lên thanh giao, đập không nhìn xuống phía dưới, vuốt cằm nói, ai đi đừng đấy, sau 3 ngày, bản tọa lấy công văn làm tham khảo, đối với thiên vong cống hiến trăm người đứng đầu người, có thể vào thực long yến. Mọi người vừa nghe Tinh thần đại trấn. Thật long uyên. Lẽ nào thủ linh muốn mở một hồi toàn long uyên? Ta trời ạ, đây chính là rồng ở trong truyền thuyết thì. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Bọn ngươi lui ra, sau 3 ngày, Long Uyên bên trên lại ban thưởng." Điền Khánh, Tinh Hồn, Anh Ca, Mặc Nha, Bạch Phượng mọi người tối đầu thi lễ. Nặng. Lý Trường Thanh bước chân đạp xuống, rời đi ngoại viện, xét qua bên trong, thẳng tới phía sau núi. Phía sau núi bên trên, vườn thuốc thả xuống, ngàn năm linh dược 103 cây, trăm năm bảo dược 130 cây, tiên sơn linh dược tẩy ghép ở sau núi. Trong nháy mắt mở ra một mảnh vườn thốc đến. Vành. Thanh giao thân rồng hạ xuống, mặt đất run lên bần bật, bật, nặng đến hơn 14.000 cân, hơn 40 mét. Trường Thanh, Phu Quân, Lý Đại Ca, Sư phụ, Sư nương, Tử nữ, Kinh Nghi, Diễm Linh Cơ, Triều Lựa Yêu, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ, Nhị đệ tử Tiểu Ngô, Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân tỉ muội. Phân đạp mà tới, hội tụ với phía sau núi. Phồn hoa như gấm, vạn hương hoa hùng, chúng nữênh anh nhiên nhiên, gọi người vui hài vui mắt. Lý Trường Thanh một cái tập trung vào bụi hoa bên trong. Từng cái chào, ta rất nhớ các ngươi. Xuất hành 7 năm có thừa, Lý Trường Thanh rốt cục về nhà, cùng người nhà gặp nhau. Bên trong, phòng khách. Bữa tiệc gia đình cử hành, Lý Trường Thanh nâng chén uống ngực, ngực, kể ra nhớ Nhung, chúng nữ một ly một ly đáp lễ, cũng có vô tận nhớ Nhung kể ra. Lúc tờ mờ sáng, Hồ phu nhân, Hồ Mỹ nhân tỷ muội nên rời đi trước. A Nôn, Tiểu Ngô, Trường Ca cũng rời đi, ngày xưa ba nhóc bây giờ trưởng thành lên thành ba tên tuyệt thế mỹ nhân, bên trong phi hồng kiếm ghi tên kiếm phổ thứ 8, Trường Ca kiếm ghi tên kiếm phổ thứ 9. có thể gọi thanh niên đồng lứa người số 1, người thứ 2, càng làm cho vô số giang hồ tiền bối tự than thở phất như. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung cũng từng người rời đi, đi làm chuyện của chính mình, các nàng đã chiếm cứ Lý Trường Thanh 7 năm lâu dài, trong thời gian ngắn lần lên tối vị nhũ hiện. Diễm Phi mang theo Sư Quỷ, Nguyệt Thần rời đi, thẳng đến Âm Dương Gia Đại Bản Doanh Thành Quốc, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, hợp nhất toàn bộ Âm Dương Gia để bản thân sử dụng, nàng muốn trở thành Âm Dương Gia trưởng môn nhân, trở thành chư tử một trong. Nàng 40 ra mặt tuổi, phong nhã hào hoa, thanh xuân mãi mãi. Càn La Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới, Thiên Nhân đỉnh cao sức chiến đấu, bán thánh công, giờ ai cùng so tài. Đông Quân Diễm Phi, hoàn toàn có tư cách trở thành chư tử một trong, vẫn là cực kỳ mạnh mẽ cái kia một đống. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn dư lại từ nữ, Kinh Nê, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ bảy người. Tiểu biệt thắng tân hồn, huống chi là 7 năm lâu dài. Thời gian loáng một cái 3 ngày. Thiên hạ khiếp sợ. 3 ngày, Cửu Châu lại lục, Đại Tân Đế quốc cho tới Đế đô, Lạc Dương, Tân Thịnh, Hàm Đan, cho tới biên quan cứ điểm. Toàn quốc mua cái quần huyện, truyền khắp tận lâu trở về, đế sư trở về, trưởng công tử trở về tin tức. Đế sư trở về, đế sư xuất lĩnh ra biện đội ngũ tận lấy tiên sơn tu hành chí bảo, cùng mang về thanh giao thân rồng. Ngoài ra, trở về đội ngũ trong miệng còn truyền ra một cái khiếp sợ Cửu Châu tin tức. Không thánh liên thủ, kiếm tiên chung chém thanh giao. Đông hoàng thái nhất, La Vong Thương ngưỡng muốn giết kiếm tiên mọi người cấp đoạt thân rồng cùng tiên sơn bảo vật. Kiếm tiên Lý Trường thanh nhận dấu một tay, khôi phục nhanh chóng thực lực, 10 kiếm chém Đông hoàng thái nhất, 9 kiếm chém La Vong Thương, tận chu đại địch, phân chia tiên sơn tài nguyên. Ngoài ra, Lý Trường Thanh hay là luyện đan thánh thủ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, kiếm tiên Lý Trường Thanh luyện chế thánh long đan, xuất hiện thanh giao thánh long dị tượng. Liên quan với phía trên ngọn tiên sơn phát sinh các loại không ngừng ở Cửu Châu trên đại lục truyền bá. Ngày thứ tư sáng sớm, kiếm tiên phủ cử hành thực long yến. To lớn ngoại viện trong phòng khách, Lý Trường Thanh, Tử nữ, Kinh Nê, Diễm Linh Cơ, Bạch Tiêm Điệp. Chủ vị mà ngồi, hai bên trái phải là điền khánh, Tinh Hồn, Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Trương Mã, Triệu Hiền. Hơn trăm tên tiên vương cống hiến đồ suất nhất người. Thịt rồng chậm ti nửa cân. nhiều thì 5, 6 cân. Thì như điện thánh, thịt rồng nhiều đến 6 cân. Lý Trường Thanh nâng chén nói, "Chư vị, vì là thiên võng, cùng uống chén này. Mọi người nâng chén, kính thủ lĩnh, kính thiên võng." Uống một hơi cạn sạch, mọi người thấy hướng về thịt rồng, thêm nhỏ dãi không ngớt. Lý Trường Thanh vung tụ nói, "Dùng cơm đi." Đa tạ thủ lĩnh biếu tặng. Mọi người cùng kính đáp lễ, sau đó không thể chờ đợi được nữa ăn được lên, từng cái từng cái mặt lộ vẻ hử thụ, trong lòng càng tin tưởng một điểm, cống hiến thiên võng, trung tâm thủ lĩnh, nỗ lực ắt sẽ có báo lại. Thịt rồng a, đây chính là thịt rồng. Trong thiên hạ lại có mấy người có thể ăn dùng. Tiệc rượu cử hành dài đến hơn 2 canh giờ, đợi đến dùng cơm xong xuôi, uống rượu xong xuôi, Lý Trường Thành vỗ tay một cái, lạnh nhạt nói, "Trình lên." Thái Điệp, Hồng Du nâng lên mang gỗ đi tới. Lý Trường Thành mở miệng nói, "Trương Mã, Triệu Huyền." Rất nhanh, mười mấy cái hàng đầu tu vi, hàng đầu đỉnh cao tu vi người cất bước tiến lên, đơn đầu gối khấu địa, bái kiến thủ lĩnh. Lý Trường Thành nói rằng, "Đây là tụ tiên đan, có thể giúp các ngươi từ lâu bước vào tuyệt đỉnh, một người một viên." Xèo xèo xèo. Một người một viên tụ tiên đan. Mọi người kích động không thôi, gió rạo rực hùng hồn quỷ lạnh, đa tạ thủ lĩnh. Lý Trường Thanh gật đầu, "Anh ca, Mặc Nha, Bạch Vượng." Ba người bị điểm tên, bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, bái kiến thủ lĩnh. Lý Trường Thanh phất tay áo vung lên, ba viên Vũ Hóa Đan bay ra, lạc ở trong tay bọn họ, nói rằng, "Đây là Vũ Hóa Đan, người ba người đều là tuyệt đỉnh cực hạn tu vi, viên thuốc này có thể giúp các ngươi lên cấp tuyệt thế." Ba người mặt lộ vẻ kích động, càng là Mặc Nha, hắn vốn tưởng rằng lên cấp tuyệt thế vô vọng, không nghĩ đến thủ lĩnh dĩ nhiên ban tặng một viên quý giá vô cùng Vũ Hóa Đan. Đa tạ thủ lĩnh ban thượng, Mặc Nha, Bạch Phượng, anh ca nguyện làm thủ lĩnh quên mình phục vụ, nguyện làm tiên vong quên mình phục vụ. Lý Trường Thanh cuối cùng nói, chân nhân đan, phàm hàng đầu bên dưới, hôm nay vào ghế người, đều có thể lấy một viên. Lời vừa nói ra, hiện trường tiên vong cao tầng nam nam nữ nữ kích động không thôi, cao giọng nói, cảm ơn thủ lĩnh, chúng ta nguyện làm tiên vong bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Lý Trường Thanh nhìn về phía tinh hồn, điện khánh, phất tay quét qua, thả điệp trong mầm go bay ra hai cái hồ ngọc, nói rằng, đây là linh giao đan, lấy tuyệt thế cảnh giới dị thú nội đan. Dũng hợp thủy hỏa phong ba loại niên đại gần ngàn năm chi linh dược luyện chế mà thành, có thể trợ hai người ngươi thẳng tới tuyệt thế đỉnh cao. Điền Khánh, Tinh Hồn nghe vậy, sắc mặt thay đổi sắc mặt. Hai người đơn đầu gối lễ bái, thay đổi sắc mặt rối lệ, kích động hỏng rồi, Tạ thủ lĩnh biếu tặng. Thuộc hạ Điền Khánh, thuộc hạ Tinh Hồn, nguyện làm lý gia đợi đợi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Linh giao đan tổng cộng 3 viên, Lý Trường Thanh sử dụng một viên cảm thụ dược hiệu, cảm ngộ đan thuật, đây là hắn luyện chế thánh long đan trước vật thí nghiệm, tương đương thành công. Linh giao đan công hiệu tiếp cận cường hóa bản vô cực tiên đan, Tinh Hồn bước vào tuyệt thế mấy năm lâu dài. Thuần vẻ một viên đủ có thể bước vào tuyệt thế cảnh giới đỉnh cao. Điển Khánh khổ luyện thân thể, tu hành âm dương xong giác công, thân thể đến tuyệt thế trung kỳ đỉnh cao, vô hạn tiếp cận tuyệt thế hậu kỳ. Một viên linh giao đan, đầy đủ để hắn nhục thân cảnh giới đạt đến tuyệt thế đỉnh cao. Tuyệt thế đỉnh cao thân thể, sức phòng ngự cùng sức mạnh thân thể hầu như sánh ngang thiên nhân sơ kỳ. Điển Khánh cùng tinh hồn mạnh mẽ, tự nhiên cũng là thiên vong gốc gác mạnh mẽ. Lý Trường Thanh phất tay nói, tiệc rượu đến đây là kết thúc, tản đi. Mọi người khom lưng tối đầu, nặng. Chương 715, phân phối đan dược, Trường Thanh tiệm tu. Bên trong trong nhà Lý Trường Thanh hội tụ chúng nữ. Lý Trường Thanh nhìn về phía An Nôn, Trường Ca, Tiểu Ngô, bắt đầu chia phối đan dược, nói rằng: "Tiểu Ngô, ngươi bây giờ địa cảnh nhất trọng, hàng đầu đỉnh cao, cái này tụ tiên đan có thể giúp ngươi đột phá." Tiểu Ngô 18 tuổi, nữ đại 18 biến, một bộ thiếp thân quần đen, cao gầy liền truyện, dịu dàng điều điệu, khí chất thần bí, nắm giữ một đôi chân dài. Tiểu Ngô tiếp nhận đan dược, cảm kích nói, cảm tạ sư phó. 18 tuổi bước vào tuyệt đỉnh, dù cho không sánh được An Nôn tỷ tỷ, Trường Ca muội muội, nhưng nàng đã vô cùng thấy đủ, tương lai cũng có thể lên cấp tự thế. thử nghiệm vấn đỉnh thiên nhân hợp nhất. Lý Trường Thanh gật gù, nhìn về phía Angôn, nói rằng: "Angôn, đây là hạ phẩm vô cực tiên đan, âm dương song hoàn là một đúng, vi sư cho ngươi bà đúng, đầy đủ giúp ngươi tu hành đến tuyệt thế đỉnh cao." Hạ phẩm vô cực tiên đan, nhược hóa bản vô cực tiên đan, công hiệu không thua kém đại hoàn đan, đầy đủ bà đúng, có thể để Angôn tu vi cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Angôn tiếp nhận hạ phẩm vô cực tiên đan, tú lệ khuôn mặt điểm nhiên nở nụ cười, đa tạ sư tôn. Lý Trường Thanh nhìn về phía con gái, lấy ra đan dược nói: "Trường ca, ngươi cũng là hạ phẩm vô cực tiên đan." cũng là bà đúng. Chờ ngươi cùng A luôn tu hành đến tuyệt thế đỉnh cao, vi phụ lại truyền dạy cho các ngươi bước vào Tiên Nhân Phư pháp, giúp các ngươi lĩnh ngộ Tiên Nhân chi đạo. Trương ca, A luôn nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu nói, cảm tạ ba ba, sư phụ. Tử Nhi, Linker, Minh Châu, Lý Trường Thanh nhìn phía tử nữ ba người, ánh mắt dịu dàng thăm thiết, lấy ra thượng phẩm vô cực tiên đan, nói rằng, đây là thượng phẩm vô cực tiên đan, công hiệu cực cường, đủ có thể để cho các ngươi trực tiếp đến tuyệt thế cực hạn, hướng Tiên Nhân hợp nhất xuất phát. Diễm Linker, Triều Nữ Yêu, Tử Nữ, các nàng bước vào tuyệt thế 7 năm trở lên, Càng là Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, bước vào tuyệt thế tiếp cận 10 năm, tu vi tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Thượng phẩm vô cực tiên đan, dương cực đan phối hợp âm cực đan đồng thời dụng, âm dương hợp nhất, tìm hiểu âm dương huyền điển diệu, không chỉ có thể tăng lên công lực còn có thể giúp người lĩnh ngộ võ đạo. Cường hóa bản vô cực tiên đan, thượng phẩm vô cực tiên đan, luyện chế rất khó, luyện chế ba đúng, cần 4 cây ngàn năm linh dược, 14 cây trăm năm bảo dược, giá trị không kém gì tiên nhân đan. Thượng phẩm vô cực tiên đan chỉ có ba đúng, Tử Nhi, Linh Cơ, Minh Châu, viên thuốc này quy các ngươi sở hữu. Ba nữ thay đổi sắc mặt, tiến lên tiếp nhận danh dự, đa tạ phu quân. Lý Trường Thanh nhìn về phía kinh nghệ, người sau một bộ màu đen nghệ gia tiếp thân chăm phục, màu đen tất chân, màu đen giày cao gót, dáng người huyền chuyển tinh tế, phong thái yêu điệu, dung mạo một như lần đầu gặp gỡ thời gian, thanh xuân mãi mãi. Nghê Nhi, ngươi tu vi đã tới tuyệt thế đỉnh cao, vi phu cho ngươi ba viên đại hoàn đan, đại hoàn đan công hiệu không tại hạ phẩm vô cực tiên đan bên dưới. Đến ba viên đại hoàn đan giúp đỡ, trong vòng 3 năm, lấy ngươi tư chất nhất định đem tuyệt thế cảnh giới đi đến mức tận cùng, thậm chí bước vào nửa bước tiên nhân. Lý Trường Thanh lại lấy ra một viên đan dược, nói rằng, đây là Thiên Nhân Đan, hiện nay chỉ có 3 viên. Chờ Nghê Nhi ngươi linh cảm có thể đột phá lúc, liền có thể dùng Thiên Nhân Đan, thuận thế đột phá, vấn đỉnh thiên nhân hợp nhất. Kinh Nghê tiếp nhận đan dược, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy hân hoan, ngữ khí ôn mịn nói, "Thiếp thân tạ phụ quân tứ đan." Lý Trường Thanh lấy ra Vũ Hóa Đan, nhìn về phía Lục Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ ba người, nói rằng, đây là Vũ Hóa Đan, nghĩ đến các ngươi đã không xa lạ gì. Ra biển trước, Lý Trường Thanh luyện chế một lò Vũ Hóa Đan, diễm linh cơ, triều lự yêu. Từ nữ đều là dựa vào viên thuốc này bước vào tuyệt thế cảnh giới, các nàng đều không chỉ một lần nhìn thấy. Lục Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nhi, các ngươi không phải nửa bước tuyệt thế, chính là tuyệt đỉnh cực hạn, một người một viên Vũ Hóa đan, đủ có thể để cho các ngươi bước vào tuyệt thế cảnh giới. Lục Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ, vàng nhạn quần dài, hồng trang tú khỏa, màu xanh lam vũ quần, ba nữ dịu dàng thi lễ, đôi mắt đẹp lại cười nói: "Đả Tạ Phu Quân." Lý Trường Thanh cười cợt, lấy ra hai cái bình thuốc, đưa cho Lục Ngọc, phân phó nói: "Đây là hồ di các nàng tu hành đang cần dược, một người một viên tiểu hoàn đan." có thể trợ các nàng bước vào tự tại địa cảnh. Lộc Ngọc cười nói, thiết thân thế mẫu thân cùng gì cảm ơn phu quân. Cho tới Bạch Tiêm Điệp, mới vừa ở vào thiên nhân đỉnh cao, vẫn cần tiếp tục tích lũy. Diễm Phi mới vừa ở vào thiên nhân hợp nhất không lâu, cũng cần lắng đọng một quãng thời gian, không thể một mực sử dụng năng lực, vẫn cần tự mình tôi luyện căn cơ, khiến tu vi hoàn mỹ, căn cơ hoàn mỹ. Hơn nữa lúc này, Diễm Phi đã đi đến âm dương già thang cốc, bắt đầu nàng đại nghiệp. Sau đó, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung cũng bị Lý trưởng thanh ban tặng thích hợp năng lực, trợ các nàng tương lai một ngày nào đó đột phá cảnh giới. sức lực tiến thêm một bước. Rất nhanh, đan dược phân phối kết thúc, liền hùng, dù, thải điệp cũng được ban tặng chân nhân đan, trợ các nàng lên cấp địa cảnh nhất trọng. Lý Trường Thanh phân phó nói, tiếp đó, ta hy vọng mọi người đem trọng tâm thả ở trên tu hành, có thể tương lai không xa, ta gặp phá giới phi thăng, ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta đồng hành. Chúng nữ nghe vậy, khuôn mặt kiên định, ngẩng. Dung Nhi, thịt rồng vẫn là giao cho ngươi chế tác dược thiện, trừ ngàn năm linh dược ở ngoài, trăm năm bảo dược đều có thể lấy chi, dùng để phối hợp thịt rồng." Từ nữ cười nói, "Những năm này, Thiên Vong Diệt La vong tổng đà, cô sở ngầm trải rộng đế quốc các nơi, lục tục thu thập được hơn 100 cây trăm năm bảo dược, 3 cây ngàn năm linh dược, chồng chọt với phía sau núi. Lý Trường Thanh nghe vậy, con ngươi sáng lở, tự nhiên quả nhiên giữ nhà có đạo, không thẹn chính là phu hiền nội trợ. Cứ như vậy, thiên vông nắm giữ ngàn năm linh dược 16 cây, trăm năm bảo dược 230 cây trở lên, lại đầy đủ lý Trường Thanh luyện chế rất nhiều quý giá đan dược, trợ các nàng tu hành. Hơn nữa còn có thịt rồng, hơn 14.000 cân thịt rồng, đối với các nàng cải thiện thể chất, rèn luyện thể phách, khai thác kinh lạc nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Lấy Tuyết Cơ làm thí dụ tự, nàng trước kia tư chất chúng thượng, ở phía trên ngọn tiên sơn ăn 1 năm thịt rồng sau khi, ăn được đại khái 7800 cân thanh giao khí huyết tinh thân thể chất càng ngày càng tiếp cận với thần. Lý Trường Thanh tin tưởng, chờ chúng nữ ăn xong hơn 1 vạn cân thịt rồng, các nàng vô hình trùng, bất chi bất giác thu được chỗ tốt gặp từ từ hiện lộ ra. Truyền lệnh xuống. Lý Trường Thanh phân phó nói, đối ngoại tuyên dương ta muốn bế quan, kiếm tiên phủ khước từ tất cả khách mời bài phỏng. Nói cho Thanh Long vệ cùng ám vệ, tất cả kẻ tự tiện xông vào, giết không tha. Tiên tai động lòng người. Trong hồ Thiên Vong khủng có sóng biển của cải, thanh giao máu thịt, vô số tiên sơn tu hành chí bảo. Trên giang hồ dục giả dục dịch người tuyệt đối nối liền không dứt. Đương nhiên, Lý Trường Thanh chỉ cần dặn dò một tiếng, những này dục giả dục dịch người liền vĩnh viễn cũng tới không được trước mắt của hắn. Từ nữ gật đầu nói, "Phu quân yên tâm." Lý Trường Thanh ôm Diễm Linh Cơ eo nhỏ nhắn, cười nói, "Tiếp đó, vi phu muốn bế quan tiềm tu, em thuận tiện cho các ngươi lại lần nữa thay đổi tâm pháp, ngày hôm nay liền từ linh cơ hỏa thần quyết bắt đầu." Diễm Linh Cơ thầm nói, "Phi, số Trường Thanh lại muốn dở trò xấu." Đương nhiên, Nàng cũng không có từ chối, nàng cũng cần Lý trưởng thanh trợ nàng tu hành, vì nàng thay đổi tâm pháp, vì nàng giảng giải làm sao lĩnh ngộ chính mình tiên nhân chi đạo. Không chỉ có Diễm Linh cơ cần, Tử nữ, Tuyết cơ, Triều nữ yêu, kinh nghệ, đều cần. Ban đêm hôm ấy, Kiếm Tiên phủ đóng cửa tạ khách, đối ngoại tuyên bố, Kiếm Tiên Lý trưởng thanh bế quan tiềm tu, cảm ngộ vô thượng thánh đạo, một ngày không xuất quan, tiên phủ một ngày không tiếp khách. Cùng lúc đó, một ngày này, Đế đô Hàm Dương, doanh chính nóng trông mong mỏi, với thành Hàm Dương ở ngoài chờ đợi, chờ đợi đến lúc đêm khuya. Cái nhiếp, Triệu Cao, Vương Bí, Phục nghiệm. Mọi người cùng đi theo, Bạch Chiến xuyên giáp binh cùng ảnh mật vệ để phòng nghiêm ngặt, đại tần kỵ binh vũ khí như rừng. Đến rồi." Trương Hàm loé lên, đôn đầu gối lễ bài nói, khởi bẩm bệ hạ, phủ Tô công tử, vương tiện thái sư, mông vũ thượng thư khoảng cách nơi này không đủ 10 dặm, sắp đến. Nay 7 năm, ảnh mật vệ lấy Trương Hàm là tối cao thống lĩnh, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem ảnh mật vệ kinh doanh thành thủy hoàng đế doanh chính dưới chướng sắc bén nhất náchướt, 6 quốc quý tộc dị dân dồn dập xa lưới. Doanh chính uy nghiêm khuôn mặt lộ ra kích động cùng chờ mong, thở dài một hơi, bình phục tâm cảnh. Trầm giọng nói, quả nhân chờ một ngày này rất lâu. Mấy ngày trước, Phù Tô gửi tin, Đế sư biếu tặng 1000 cân thịt rồng cho Trầm. Hắn trong thư nói, thịt rồng chi ngon, sơn chân món ăn dân dã cùng so với không kịp. Trầm cũng muốn nếm thử này thịt rồng, đến cùng là cỡ nào tư vị. Chương 716, doanh chính không thăng bằng, hóa hạ 30 năm. Hai khắc sau, Phù Tô đến thành Hàm Dương dưới, tối đầu một bái, nhi thần bài tiễn phụ hoàng. Vương Tiễn, Ngum Điểm hai vị lão tướng sau đó thi lễ bái kiến, lão thần kiến bài kiến bệ hạ. Phong Lâm Hỏa Sơn cùng nhau cúi đầu, tham kiến bệ hạ. Thiết tướng Duy Sĩ Hộ tống binh giáp cùng nhau quy lại. Doãn Chính nâng dậy Phù Tô, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nói rằng, hải ngoại đi xa 7 năm, ta nhi cực khổ rồi. Phù Tô lắc đầu nói, nhi thần không khổ cực. Phù Tô nghiêng người thi lễ, xốc lên xe ngựa vài vóc, mới nói, phụ hoàng mời xem, đây là đế sư tặng cho ngàn cân thịt rồng. Đây là tiên sơn linh dược đổi lấy chi đan dược. Thượng phẩm vô cực tiên đan, đế sư luyện chế chi tiên đan. Dương cực đan một lò, âm cực đan một lò, âm dương làm một đúng, tổng cộng 3 đúng. Chỉ cần dùng một đối với liền có thể đạt tuyệt thế sơ kỳ thẳng tới tuyệt thế cực hạ. Miễn đi mấy chục năm khổ tu phí thời gian. Dĩnh chính ánh mắt tỏa sáng tài năng, hắn bây giờ là nửa bước tuyệt thế, khoảng cách tuyệt thế sơ kỳ chỉ kém nửa bước. Phù Tô nói rằng, "Phu hoàng, đây là Vũ Hóa Đan, tuyệt đỉnh cực hạn hoặc nửa bước tuyệt thế ăn vào, có thể nhanh chóng lên cấp tuyệt thế sơ kỳ, cũng là đế sư luyện chế mà thành." Dĩnh chính gật đầu nói, "Diệp hai, diệp hai." Lấy Vũ Hóa Đan đột phá tuyệt thế, vấn đỉnh cảnh giới sau khi trở lên phẩm vô cực tiên đan tiếp tục đột phá, nhanh chóng đem tuyệt thế cảnh giới đi đến mức tận cùng viên mãn. Phù Tô từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính trình lên đi. Trình bày nói: "Đây là Thiên Nhân Đan, Đế quốc đoạt được tư nguyên chỉ có thể đổi lấy một viên." Đế sư lấy kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành linh vực luyện chế, mỗi một cây linh vực đều có ngàn năm trợ lên niên hạn, ngũ hành dung hợp, âm dương hợp nhất, luyện chế nửa tháng lâu dài mở lô, có thể chiếm được ba viên đan dược. Viên thuốc này có thể trợ phụ Hoàng vấn đỉnh thiên nhân hợp nhất, tuổi thọ hơn 200 tải, ta đại tần đế quốc ở phụ hoàng dẫn dắt đi, đem vĩnh viễn lưu truyền, vạn thế không ngừng." Doĩnh chính ánh mắt ngưỡng lại, hỏi: "Chỉ có một viên?" Phù Tô gật đầu, "Đế quốc đến tiên sơn tài nguyên 1 phần rưỡi, chỉ đủ đổi lấy thượng phẩm vô cực tiên đan ba đúng." tiên nhân đan một viên, tụ tiên đan 6 viên. Cho tới này 1000 cân thịt rồng, chính là đế sư tặng cho. Doĩnh Chính trầm ngâm tự nói, 1 phần rưỡi. Vương Tiên thấy thế, tiến lên một bước, nói rằng, bệ hạ, chuyến này tìm được tiên sơn, toàn lại đế sư công lao, chém thanh kiếm dao, giết đông hoàng, trừ tư hượng, lấy linh dược luyện chế đan dược, bất luận cái nào phân đoạn đều thiếu không được đế sư tồn tại. Doĩnh Chính gật đầu nói, chấm rõ ràng. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, Thánh Long đan, thật sự tồn tại? Phù Tô gật đầu, đế sư lấy 3 cây 3000 năm linh dược, nung nấu thanh dao long châu, diễn ra hơn một tháng, rốt cục luyện được vô thượng đan dược, Thánh Long Đan. Thánh Long Đan thành thời gian, bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, phong lôi hội tụ, thanh giao bay lượn trời cao, đan dược nắm giữ lực bát thiên nhân cường giả oai, bị đế sư một chưởng bắt, một phân thành ba. Đế sư một viên, Bắc Minh tử một viên, Quỷ Cốc tử một viên. Doanh Chính hỏi, thanh giao thân rồng thật sự có ba vạn cân nặng. Phù Tô gật đầu. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, xoay người nói, "Cuối cùng, tất cả tâm tình tiêu cực bắt nguồn từ với so sánh, thành tựu đế quốc chi chủ, đại tần thủy hoàng đế bệ hạ." Dưynh chính trong lòng thời khắc này hiện lên mấy phần không thăng bằng. Hắn ẩn giấu đến vô cùng tốt. Đế hoàng trung quy là bá đạo, Thiên hạ tận quy về tay, tài nguyên cũng muốn tận quy về tay, hắn cũng muốn hỏi đỉnh thiên nhân, lên cấp bản thánh, cũng muốn bước vào vô thượng cảnh cảnh, hắn giá tâm so với thương ngưỡng cùng đông hoàng thái nhất chỉ có thể càng to lớn hơn. Không quan hệ với kết cục, đây là nhân tính, là đế vương chi dạ tâm. Sáng sớm ngày thứ 2, đế quốc Lâm Triều trong đại hội, dưynh chính tuyên bố, lập trường công tử phủ Tô, vì là đại tần đế quốc thái tử, làm việc giam quốc chức vụ, cần phải thời gian có thể tạm thay quốc chính. Hạ chiều sau khi Doãn Chính tuyên bố bế quan, dự định mượn Vũ Hóa đang trực tiếp lên cấp tuyệt thế cảnh giới. Cùng lúc đó, Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong mãng tiên lâm, Phích Lịch Hỏa, Song Truy Sơn đều được bàn tặng Vũ Hóa đan, bế quan xung kích tuyệt thế cảnh giới, chỉ có Hắc Sát Phong không cần, hắn đã sớm là tuyệt thế. Sau 3 ngày, Doãn Chính đột phá. Một ngày này, cái nhiếp xin nghỉ rời đi, nói là trở về một chuyến quỷ cốc. Cùng lúc đó, trên giang hồ tái hiện xa xỉ yêu kiếm, vệ trang đồng dạng rời đi tiềm tu khu vực, đi đến quỷ cốc hư, trở về sư môn. Bởi vì bọn họ đều thu được đến từ chính sư Tôn Triệu Hoàn giấy viết thư. Quỷ cốc khư bên trong, Quỷ cốc tự ban tặng cải nhiếp, vệ trang một người một viên thượng phẩm vô cực tiên đan, trợ bọn họ sư huynh đệ bước vào tuyệt thế tự hạ, mà vì bọn họ truyền thụ thiên nhân chi đạo, cho bọn họ tăng cường ngộ tính éxtơ. Tương lai trong vòng 20 năm, Quỷ cốc song kiếm định có thể bước vào tiên nhân. Đến lúc đó, Quỷ cốc một môn ba thiên nhân, cỡ nào huy hoàng. Đạo gia Thiên Tông, Bác Minh Tử, Sích Tùng Tử đến tông môn, trở lại Thái Ức Sơn. Đạo gia nhân tông chết rồi, trưởng môn nhân tiêu giao tử. Mà Tiêu Dao tử chính là điểm nhặt, đây đối với Nhân tông tới nói là to lớn xỉ nhục, cũng là to lớn đặc kích. Mục Hư tử tiếp trưởng Nhân tông, Thỉnh cầu Bắc Minh tử lại sư, Thiên Nhân hai tông trở về 300 năm trước, quay về một mạch. Bắc Minh tử đáp ứng rồi, từ đó về sau, Thiên Hạ chỉ có Đạo gia một môn, lại không Nhân tông cùng Thiên tông khác biệt. Trong lúc nhất thời, Đạo gia tiến một bước lớn mạnh. 1 tháng sau, Sích Tùng tử bế quan đột phá, bước vào Thiên Nhân hợp nhất, thành vị là Đạo gia đệ nhị tôn lục địa thần tiên. Hầu như cùng một ngày thời gian, Đạo gia xong hỉ lâm môn, năm 18 hiểu ngộ đột phá tuyệt đỉnh giang vực. Tu vi bước vào tuyệt thế, trở thành 18 tuổi cường giả tuyệt thế. Tuấn Hùng trở lại nho ra sau, với quan Tiệm Tu, hình bóng hoàn toàn không có. Quỷ cốc khư bên trong, Quỷ cốc tử bế quan Tiệm Tu. Thái Ứ sân trên, Bắc Minh tử Trang Chu đồng dạng bế quan Tiệm Tu. Trung Nguyên, Lạc Dương, Lý Trường Thanh bán Thánh Tu vi, Thiên Nhân đại viên mãn thân thể, Tiên Sơn trở về hắn, mang cho Hồng Nhan chi kỳ môn rất nhiều rất nhiều chỗ tốt, chính mình cũng thu được tặng lại, tương tự tiến vào bế quan hình thức. Diễm Phi chấp chưởng âm dương ra, lấy Đông Quân thần hào đảm nhiệm trước trưởng môn, dưới trưởng sân quỷ, Nguyên thần, Hắc Bạch tỉ muội. Nga hoàng nữ anh, đại tư mệnh, thiếu ti mệnh cống hiến cho nàng. Bạch Tiêm Điệp, Tử nữ, Diễm Linh Cơ, Triều nữ yêu, Kinh Nghi, Lộng Ngọc, Hồng Liên. Đại đệ tử An Ngôn, nhị đệ tử Tiểu Ngô, con gái trưởng ca. Tất cả đều lấy tu hành làm trọng tâm. Ngoài ra, Hoa Sơn luận kiếm vẫn như cũ tồn tại. Hoa Sơn luận kiếm bên trên, võ lâm người mới xuất hiện lớp lớp. Lý Ngôn, Lý Trường Ca, hiểu ngộ ba nữ phân biệt đoạt được ba vị trí đầu, được khen là đương đại thiên chi tiểu nữ, vang danh thiên hạ. Thời gian trôi qua, đại tần đế quốc đều đâu vào đấy vật chuyện, Cửu Châu bách tính ăn no mà ngủ. Hoa Hạ đại trị. Đối ngoại phương diện, đế quốc không ngừng mở rộng đất đai bên liên giới, đem bản đồ mở rộng đến ngày hôm nay Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Áp Lục Giang. Đế quốc cương vực mở rộng đến hầu thế Trung Hoa bản đồ bình tương đại. Đại tần đế quốc, vạn bang đến châu. Trên kinh tế, bởi vì Lạc Dương tiên vọng ảnh hưởng, đế quốc bắt đầu rồi con đường tơ lụa, cùng xa xôi ngoại bang đế quốc thành lập ngoại giao. Thời gian như thời gian qua nhanh, bốn mùa vòng thế, nhật nguyệt lưu chuyển. Một cái chớp mắt, 30 năm trôi qua. 30 xuân thu, trong một cái nháy mắt. Người Hoa tộc Nại Tân Đế quốc trước nay chưa từng có chi huy hoàng, Trung Nguyên quốc gia trước nay chưa từng có mạnh mẽ, Thiên Không thế lực trước nay chưa từng có chi cường thịnh. Trung Nguyên khu vực, Lạc Dương đa số. Tiên phủ bên trong, Lý Trường Thanh cất bước mà đi, một bộ thanh sam, mặt như quan ngọc, khóe miệng ngậm lấy ôn nhã ý cười. 30 năm thời gian chưa từng ở trên mặt hắn lưu lại một tia dấu vết, hắn vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn 27 28 tuổi bên ngoài, không, có một tia, tia thay đổi. 30 năm. Hậu viện vườn hoa trong góc nhỏ, Lý Trường Thanh cùng tự nữ sóng vai ba bước, hắn mở miệng nói, "30 năm, thiên hạ thay đổi nhân gian." Tiên võ cũng phát triển đến ngay cả ta đều thán phục cấp độ." Từ nữ gật đầu nói, "Đúng đấy, 30 năm trôi qua, liền thiếp thân đều lên cấp đến tiên nhân hợp nhất. Ma phu con ngươi, từ lâu đạt đến bán thánh cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần luyện hóa thánh long đan, nhất định vấn đỉnh vô thượng thánh cảnh, phi thăng lên trời mà đi." Lý Trường Thanh nói rằng, "Chờ một chút, chờ Phi Yên phá giải thương long thất tốc bí mật. Hơn nữa, nâng cấp thánh cảnh há lại là dễ dàng như vậy, lại lãng động mấy năm đi." Chương 717, Cường Thịnh Tiên Võng, Bất Kỳ Đột Kích. 30 năm trôi qua, Lý Trường Thanh một thân sức chiến đấu tăng lên tới trước nay chưa từng có cấp độ. Tu vi trên, bán thánh đại viên mãn. Trên thân thể, bán thánh sơ kỳ. Nếu không có Lý Trường Thanh kiên trì đi nội ngoại kiêm tu con đường, tu vi cùng thân thể kẻ vai sắt cánh, hắn giờ phút này đã có tư cách xung kích vô thượng thánh cảnh, thậm chí đã thành công. Đương nhiên, mặc dù không có bước vào thánh cảnh, Lý Trường Thanh chân chính sức chiến đấu cũng đã không kém thánh cảnh, thêm vào các loại kiếm thuật thần thông, đủ có thể giết thần. Bạch Kiếm Điệp, bước vào tiên nhân đỉnh cao sau tích lũy hơn 30 năm, thêm vào tiên võ tu hành tài nguyên, nàng dựa vào tự thân tích lũy Nước chảy thành sông bước vào bản thánh. Diễm Phi, thiên nhân đỉnh cao, hơn nữa bước vào thiên nhân đỉnh cao đã có 10 năm, hiện nay đang lúc bế quan, với quan chức cầm một viên thánh nguyên linh đan. Lấy nàng tư chất, nàng tích lũy, nàng căn cốt, chỉ cần luyện hóa đan dược linh lực, liền có thể ung dung đột phá. Kỹ nghệ, thiên nhân đỉnh cao. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu, tử nữ, Tuyết Cơ, thiên nhân sơ kỳ, 30 năm trôi qua, lúc trước tuyệt thế sơ kỳ trở lên cấp nàng. Bây giờ cũng đều bước vào thiên nhân hợp nhất, thời gian dài bước vào 10 năm lâu dài, thời gian ngắn cũng có 5, 6 năm. Lộng Ngọc Hồng Liên, Tuyết Nữ, ba nữ nửa bước tiên nhân, Lý Trường Thanh vì các nàng luyện chế một lò tiên nhân đan, cấp nàng giờ khắc này đang lúc bế quan trạng thái. Đoan Mục Dung, thực lực yếu nhất, nhưng cũng là tuyệt thế cực hạ, có thiên vông tài nguyên cùng Lý Trường Thanh toàn lực vun đốn, nàng sớm muộn cũng có thể lên cấp tiên nhân hợp nhất. Đáng tiếc, theo chúng nữ lục tục lên cấp tiên nhân, tiên tiên tư chất tầm quan trọng thể hiện ra. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi bước vào tiên nhân sau khi, vẫn như cũ có thể tăng nhanh như gió, tốc độ không so với Bắc Minh Tử, Quỷ Cốc Tử, Tuần Phu Tử những này chưa tự hiện nhân yếu, thêm vào tiên vông tài nguyên, trái lại càng nhanh hơn. Mà tự nữ, Tuyết Cơ, Lộ Ngọc, Hồng Liên, cấp nàng đến tiên nhân hợp nhất sau khi, tu vi hầu như tiến vào không thể tiến vào. Lấy Tuyết Cơ làm thí dụ tự, nàng bước vào thiên nhân hợp nhất đã có 10 năm, khổ tu 10 năm, căn bản không có tăng lên bao nhiêu. Tu vi trái lại bị Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu vượt lại mấy phần. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu tư chất chỉ đứng sau Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, cấp nàng tương lai còn có cơ hội lên cấp bản thánh, Tuyết Cơ cùng tự nữ các nàng cơ bản vô vọng. Chư phi, Lý Trường Thanh đi đến thần vực, từ thần vực bên trong thu hoạch được vô thượng thần dược, nghịch thiên cải mệnh. tái tạo cân cốt, vì các nàng rèn đúc tu hành thánh thể. Ba cái đệ tử. Đại đệ tử Angon, thiên nhân hợp nhất. Con gái Lý Trường Ca, thiên nhân hợp nhất. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tư chất quá mạnh, tu hành tài nguyên quá tốt, Trường Ca cùng Angon bước vào thiên nhân hợp nhất sơ kỳ thời gian đều đã vượt qua 10 năm, tích lũy thâm hậu. Nhị đệ tử Tiểu Ngô, tuyệt thế cực hạn, tu hành 30 năm, đổi kịp đoàn mục dung. Diễm Phi hai đại dưới trướng, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần dựa vào tự thân tiên phú, 30 năm trước nàng là tuyệt thế cực hạn, 10 năm sau bước vào nửa bước thiên nhân. 20 năm sau ngày hôm nay từ lâu vẫn đỉnh thiên nhân hợp nhất. Sơn Quỷ bị nguy với tứ chất, không cách nào đột phá, 20 năm trước lên cấp nửa bước tiên nhân, tiếp theo lại kẹt ở nửa bước cảnh giới thiên nhân, cũng không còn cách nào đột phá tu vi. Điện Khánh, đến Lý Trường Thanh chỉ điểm, đến một viên linh giao đan, tu hành âm dương phi giác công, thân thể nửa bước tiên nhân, có thể lực chiến thiên nhân sơ kỳ tinh hồn, còn có thể thủ thắng. Đúng, tinh hồn cùng thiên nhân hợp nhất, hắn tư chất vốn là không kém gì Ngự Thần. Anh ca, Mặc Nha, Bạch Phượng, ba người tu vi đạt đến nửa bước tiên nhân, Mặc Nha đã vô vọng tiên nhân hợp nhất. chỉ có anh ca cùng Bạch Phượng có hy vọng dựa vào tự thân nỗ lực đột phá. Thiên nhân đan không có, luyện chế thiên nhân đan linh dược cũng không có. Chính mình Hồng Nhan chi kỷ, chính mình đệ tử, con gái cần thiên nhân đan đến đột phá, Lý Trường Thanh đương nhiên phải trước tiên cung cấp các nàng, liền gì nhỏ nguyệt thần đều không chăm sóc đến. Thiên nhân đan rất quý giá, luyện chế một lò cần 5 cây ngàn năm linh dược, Lý Trường Thanh lúc trước còn lại 3 viên, trở về thời gian liền cho kinh nghe một viên, sau đó luyện chế hai lò, đều phân cho chủ nữ. Hiếm hoi còn sót lại linh dược, bảo dưỡng đã không đủ để để Lý Trường Thanh lại luyện chế một lò thiên nhân đan. Nói tóm lại, Thiên Vong mạnh, đủ để tàn sát vô thượng thánh cảnh, đối kháng hai tên thánh cảnh cường giả. 1000 thanh long vệ, người đều võ đạo thất phẩm, 1000 cái thất phẩm, bát phẩm, cự phẩm mặc giáp xí tốt, phối hợp điệt khánh, tinh hồn xung phong, quả thực lấy một bình ngàn, độc xuyên 10 vạn đại quân chỉ là bình thường. Thiên Vong 3000 đệ tử, người đều võ đạo tứ phẩm trở lên. Lạc Dương 2 vạn quân phong giữ, người đều võ đạo tam phẩm, 2 vạn có thể địch 20 vạn, 30 vạn, thành Lạc Dương vững như thành đồng vết sắt. trăm vạn đại quân mạnh mẽ tấn công cũng đến thất bại tan tác mà quay trở về. Chủ yếu nhất chính là kiếm tiên Lý Trường Thành, hắn 30 năm trước liền vô địch khắp thiên hạ, được khen là thần châu đệ nhất kiếm. Bây giờ, 30 năm trôi qua, người trong thiên hạ cũng lại vô duyên thấy Lý Trường Thành ra tay. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ đều hiểu, kiếm tiên Lý Trường Thành so với 30 năm trước còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, tuyệt đối không nên nỗ lực trêu chọc hắn. Tang Hải Thành, tiểu thánh Hiên Trang. Nhô ra tảng tư các, lầu cấp tầng cao nhất, Tuấn Huống đột nhiên hai con mắt vừa mở. 30 năm qua, dung mạo của hắn cơ bản không thay đổi, xem ra vẫn là một cái 70, 80 tuổi ông lão, mà chiến đấu thời gian có thể khôi phục hắn vừa bước vào thiên nhân hợp nhất lúc dáng vẻ, tuổi trẻ gần như 20 tuổi. Tuấn Hùng hơi biến sắc mặt, bán thanh khí thế. Luồng hơi thở này, thông bạo dị thường, tuyệt đối không phải trung nguyên cường giả. Xoẹt. Tuấn Hùng lưu quang lóe lên, thất vọng lam trường bảo xẹt qua trời cao, mười mấy hơi thở liền xuất hiện ở tang hải chi tần. Hững. Một con hung thú, tám thủ bát vĩ, thân cao 20 trượng có thừa, trung gian đầu dẫn vì là giao thủ, còn lại 7 cái đầu lâu vì là đầu rắn. Tạm cái đuôi rắn chập tròn, nhấc lên cuồng phong mưa dạo. Tang Hải Thành, Bách Tính thất kinh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng biển nạn một vùng, sợ đến run chân. 20 trượng da mặt mấy chục mét cự xà hung thú, tám thủ gào thét, bắt vị chập tròn sóng biển, một đôi một đôi mắt hạt châu màu đỏ tươi như đèn lồng, miệng rộng răng nanh, nướt bỏ răng mòn phồng úp, mặt đất. Tuấn Hướng vẻ mặt kinh ngạc, bất kỳ đại xà. Nó làm sao tìm được đến Cựu Châu đến rồi? Nghi súc, dừng tay. Ẩm. Tuấn Hướng một bước bước ra, tinh khí thần thanh hoa, dung mạo bề ngoài tuổi trẻ 20 tuổi, loạng cọng vòng eo thẳng tắp. Dầu tóc sam trắng, vung tay phải lên, thiên hành xích đánh, đánh ra. Ầm ngoang. Màu trắng sữa thước mang ngang trời, to khoảng 10 trượng, xuyên thủng trời không, giết hướng về bát kỳ đại xã. Lúc trước, Tuấn Hướng đổi lấy thượng phẩm vô cực tiên đan một viên, thiên nhân đan một viên, vũ hóa đan hai viên. Thiên nhân đan để cho phục nghiệm, trợ phục nghiệm bước vào thiên nhân hợp nhất. Thượng phẩm vô cực tiên đan, Tuấn Hướng cũng không có dùng, mà là tạm thời lưu giữ, bởi vì hắn bước vào thiên nhân đỉnh, cao 20, 30 năm, sớm muộn có thể lên cấp bản thánh. Thượng phẩm vô cực tiên đan tuy rằng không đủ để để Tuấn Huống bước vào bán thánh đại viên mãn, nhưng ít ra có thể để hắn ở bán thánh trên đường thêm ra 10 năm khổ tu công lao. Tuấn Huống mới vừa luyện hóa thượng phẩm vô cực tiên đan, liền cảm nhận được Bất Kỳ đại xà khí thế cùng hung lệ sát khí, lúc này phá không mà tới. Bất Kỳ đại xà nhìn về phía Tuấn Huống, này nghi thức thật giống nhận ra hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, bán thánh khí thế bạo phát, nhấc lên kinh thiên sóng biển cùng cuồng bạo linh khí vòng xoáy, dẫn đầu giao đấu dò ra, lập tức thôn phệ màu trắng thức mang đem nuốt vào. Mới vừa nuốt vào màu trắng thức mang, Bất Kỳ đại xà gãy Bụng từng trận cuộn cuộn, hừ ngụ, tiếng hừ ngụ căm vang lên, sau đó hóa thành một luồng khí thể từ răng khẩu sắp xếp ra, nghịch trùng sóng to chạm trượng. Đây là thần thông thiên phú của nó, lên cấp bán thánh sau khi thức tỉnh thần thông. Bất kỳ đại xà thôn phệ phù tang đảo quốc bên trên 99% trở lên sinh linh, cướp đoạt tinh huyết lấy dưỡng tự mình, ngủ say núi phú sĩ để 30 năm, rốt cục lô sắc đến bán thánh cảnh giới. Xuống núi sau khi, nó người loài người khí tức, ven đường thôn phệ cổ cao ly, một đường dọc theo đại tần đế quốc đông bắc vùng duyên hải một vùng xuôi nam, giết tới tang hải chi tân. Nay nghiệp chướng Tuấn Hùng con người đọc lại. Ầm. Tuấn Hùng lưu quang lóe lên, gần người dãy ra, ngoành ngoảnh ngoảnh. Một người một thú chém giết, Bát Kỳ đại xà thân cao 20 hơn trượng, tám thủ cắn xé, bát vĩ quấn ngang, mỗi một kích đều có bãi sơn đảo hải lực lượng. Tuấn Hùng cầm trong tay thiên hành xích, bán thánh tu vi triển lộ không bỏ sót, lấy loài người gầy yếu thân thể sánh vai thần linh, đem Bát Kỳ đại xà công kích hết mức hóa giải, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Tang Hải thành rung động, phong lôi bao phủ, sấm vang chớp giật, sóng to chúng thiên, bán thánh cường giả chiến đấu dư âm xé rách đại địa, rung động bầu trời. Natan chu vi trăm trưởng tất cả phòng họp. Chương 718, Thiên hạ đệ nhất nhân, đệ nhất thiên hạ kiếm, một kiếm chém Bắc Kỳ. Kiếm tiên phủ, phòng nghị sự. Lý Trường Thanh lắng nghe thuộc hạ báo cáo thiên hạ đại sự, thiên hạ bí ẩn. Mạc Nha báo cáo, một tháng trước, 30 vạn nam chinh đại quân lướt qua Thập vạn đại sơn xuôi nam, tấn công khủng tức đế quốc Bắc Bộ, gặp nan trận. Khủng tức đế quốc Bắc Bộ đại quân liên tiếp bại trận, ở đế quốc sắp thắng lợi thời gian, khủng tức đế quốc quốc giáo Phật giáo hai đại hộ pháp một trong Long Thụ Thánh Tăng ra tay, trọng thương đại quân đế quốc. Kiếm Thánh Cái nhiếp ra tay, đánh hỏa Long Thụ Thánh Tăng. Mạc Nha tiếp tục nói, Tục truyền Phật giáo còn có mặt khác một tôn hộ pháp, thực lực không ở Long Thụ Thánh Tăng bên dưới. Ma Không Tước Vương quốc Phật giáo chi chủ thích Già Mani, càng là một vị bán thánh bên trên cổ giả. Hơn nữa, căn cứ Thiên Vong tình báo, Khổng Tước Đế quốc ngoại trừ Phật giáo ở ngoài, còn có Bà La Môn giáo ba đại tế tự chủ thần, kỳ cái kia giáo chi chủ đại hùng thánh nhân cùng với môn hạ 24 hiền giả. Lý Trường Thanh khệ miệng lên mím, cười nói, xem ra, chúng ta thủy hoàng đế bệ hạ sẽ không lại cô quạnh. Khổng Tước Đế quốc cường đại như thế, nhân khẩu 2,3 trong ngàn vạn, đại quân trăm vạn bên trong. Tông giáo cao thủ nhiều như thế, đầy đủ đại tần gặp mấy chục năm, hơn trăm năm." Tử nữ gật đầu nói, "Yí tiếp thân đến xem, Khổng Tước Nội Bồ Đế quốc thế lực trong lúc đó quan hệ nên cùng Cựu Châu tương đương. Trừ phi Cựu Châu diện bằng không chư tử bắt ra, cùng với Thiên Vong sẽ không tham dự chiến đấu. Nghĩ đến Khổng Tước Đế quốc cũng là như thế, trừ phi Đại Tần Đế quốc muốn triệt để chinh phục, nô dịch bọn họ, bằng không phải giáo, kỳ cái kia giáo, Bà La Môn giáo. Chờ tông giáo thế lực cường giả sẽ không toàn bộ tham dự đối kháng đại tần cuộc chiến." Mọi người gật đầu, tán thành tử nữ phân tích. Bạch Phượng báo cáo: Tây vượt con đường tơ lụa, 5 năm trước, Đế quốc 10 vạn đại quân Tây Trình, một đường đánh tới vạn dặm ở ngoài biên quốc, gặp một nhánh mạnh mẽ quân đội, bị phe địch trọng thương. Hàn La thủ lĩnh ngài đã từng nói la vong đế quốc, nên đế quốc bên trong cũng tồn tại tông giáo Cường Giả, cũng tồn tại tương tự với Hoa Hạ chư tử vô thượng chí giả, vô thượng cường giả. Lý Trường Thanh gật gù, vuốt nhẹ cằm, thấp giọng tự nói, thế giới này thực sự là càng ngày càng thú vị. Lúc này, anh ca đứng dậy báo cáo, "Bẩm thủ lĩnh, 3 ngày trước, Tang Hải chi tân xuất hiện một đội bán thánh dị thú." Nhỏ ra tuân phu tử cùng này, dị thú đại chiến mấy cái canh giờ, cuối cùng đem đẩy lùi vào biển. Lý Trường Thanh con ngươi mở ra, kinh ngạc nói: "Bản thánh dị thú? Lẽ nào là Bắc Minh quân bàng? Nó lên cấp?" Anh ca hồi đáp: "Cũng không phải. Con dị thú này vô cùng hung mãnh, giết chóc quân tay, tám thủ bát vĩ, lên đến 20 trượng có thừa, đế tang hải chi tân tuyến đầu đô nuốt đông bắc vùng duyên hải một vùng bách tính mười mấy và nhiều." Mọi người vừa nghe, mặt lộ sắc cơ. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói: "Bất kỳ đại giả, xem ra lúc trước thật lâu lúc trở lại." Nại Nghiệp Súc dĩ nhiên theo đuôi Thận Lâu đi đến Cửu Châu phụ cận vùng biển. Giáng bằng vào ta Hoa Hạ Bạch Tính vì là ăn thịt, đáng chết." Lý Trường Thanh đứng lên nói, "Nại Nghiệp Súc nói vậy còn ở vùng duyên hải một vùng, tùy thời mà động, nuốt Bạch Tính. Bạch Trường lão, ngươi theo ta đi một chuyến phía đông vùng duyên hải, săn bắn bắt kỳ." Bạch Tiêm Điệp nghe vậy, môi sao đôi mắt đẹp nóng lòng muốn thử, gật đầu nói, "Được." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Bản tọa ra ngoài một chuyến, do Tử Nữ chủ trì đại cục." Một đám thuộc hạ đứng dậy đưa tiễn, cùng tiến thủ lĩnh, cùng tiến Bạch Trường lão. Xế chiều hôm đó, Lý Trường Thanh Bạch Tiêm Điệp đến Đông Hải 12 quận, Kim Sơn Đông, Giang Tô, Phúc Kiến, Đông Hải vùng duyên hải một vùng, hai người phân công nhau hành động, một nam một bắc, thu lại khí thế, dịch dung đổi hình, ngủ đông với dân chúng tầm thường bên trong. Săn bắn cần kiên trì, Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp biết rõ điểm này, bọn họ không một chút nào gấp. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian loáng một cái, 10 ngày trôi qua. Chiều hôm đó, Đông Hải 12 quận phía nam, một mảnh hải cảng cậu. Đang lúc hoàng hôn, gió biển từ đến, cảng tàu đánh cá lục tục bỏ neo, vùng biển bầu trời có tản hà vẫn trược. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, ngư dân điều động tàu đánh cá về nhà. Đột nhiên, mặt biển cuồn cuộn, trăm trượng sóng to dâng trào mà đến, dầm một hồi, 20 trượng bát kỳ đại xà lao ra biển sâu, bắt vĩ đạp nước mà đi, khổng lồ thân hình khoáy yếu lên sóng lớn, phủ sông về phía bờ biển. A! Đại xà, là đại xà. Bột Hải khu vực chuyên môn ăn thịt người đại xà xuôi nam đến rồi. Đây chính là Bát kỳ đại xà à? Chạy mau a! Sóng lớn ngập trời, Bát kỳ đại xà lao xuống mặt biển, nhanh chóng trườn, tám thủ mở ra, đồng thời nuốt hải cảng ngư dân, giết hướng về đường ven biển tư dân. rút vào thành trì. Nghiên xúc, Bạch Tiêm Điệp hỏa tốc tới rồi, Đông Hải 12 quận quá to lớn, nàng cung Lý Trường Thanh không cách nào bảo đảm không người chịu khổ, chỉ có thể đem hết toàn lực chém giết con thú này. Phi Tiên kiếm khí, Bạch Tiêm Điệp người ở ngoài ngàn mét, bán thánh tu vi bạo phát, bạch y quần dài, tốc độ mưa tung, môi sao đôi mắt đẹp, tuyệt mỹ khuôn mặt, tay phải bả kiếm, tay trái hồn kiếm. Song kiếm vung lên, hai đạo phi tiên kiếm khí rẽ ra. Bất kỳ đại xà cũng nhận ra Bạch Tiêm Điệp, nội giận gầm lên một tiếng rít ra, giao long thủ ngưng tụ cương khí, một đầu va nát phi tiên kiếm khí, đau đến tê to. đầu lâu cương khí phá nát, lưu lại thâm nhập bên ngoài thần ba thức có thừa vết kiếm, máu tươi ròng ròng. Chít chít. Còn lại 7 cái đầu rắn gào thét, ngửa mặt lên trời giãy giạo. Ầm. Bát Kỳ đại sa giết ra, tám thủ Bát Vi cắn giết Bạch Tiêm Điệp. Bạch Tiêm Điệp trong dung ứng chiến, không nhanh không chậm, không có đem hết toàn lực ra tay, chỉ là không ngừng kiểm chế đối phương, không cho đối phương đào tẩu cơ hội, cũng không cho đối phương tôn phệ bách tính cơ hội. Sau 2 cái giờ, Đông Hải Bắc Bộ nào đó quận, Lý Trường Thanh thu được dùng bổ câu đưa tin. Bát Kỳ đại sa xuất hiện địa điểm rõ rõ ràng ràng. Rất tốt. Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mỉm, thả người vút qua, thân pháp hỏa vào Càn Khôn, hòa vào Thiên Địa, hòa vào ngũ hành, chính đáp lại đạo gia câu nói kia, khắp nơi vô ngã, khắp nơi là ta. Đương nhiên, lấy Lý Trường Thanh bán Thánh đại viên mãn tu vi, bán Thánh thân thể, hắn hết tốc lực mà đi, nhanh như lưu quang, hòa vào trong thiên địa, không phải bán Thánh không cách nào nhận biết. Một cái canh giờ không tới, Lý Trường Thanh vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, đi đến đại chiến khu vực. Ao ngoong. Lý Trường Thanh thân hình hiện ra, đứng ở hư không, tối đầu mà đi, thanh sam gia tụ, gánh vác trường kiếm. Quân mặt vĩnh viễn duy trì 27-28 tuổi trạng thái đỉnh cao. Bất kỳ đại sa nhìn thấy Lý Trung Thanh, màu đỏ tươi trong mắt lúc này vong hồn đại mạo, nó vẫn như cũ nhớ tới, hơn 30 năm trước, phía trên ngọn tiên sơn, người này một kiếm chém giết nó thanh giao đại ca. Hừ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, tám cái đầu lâu đồng thời phun ra công kích, có núi lửa dung nham, có ăn mòn độc độc, có chấn khi ánh sáng, có phong lôi lực lượng, có nham thạch lực lượng, có giảng vực lực lượng. Bạch Tiêm điệp tay ngọc nhỏ dài giơ lên cao trắng đỏ song kiếm, bán thánh chân khí phun trào, kêu quát một tiếng, huyền ngọc điệp giết. Ầm. lấy Bạch Tiêm Điệp viện chuyển dáng người làm trung tâm, chu vi 10 trượng mạnh mẽ nội lực vòng xoáy vụt lên từ mặt đất, nội lực vòng xoáy do hồi băng, phong xương hội tụ mà thành, vô cùng bá đạo, vô cùng băng hàn. Vô số thân thể như bạch ngọc, hai cánh đỏ tươi như máu hồ điệp lấp loé, 100 con, 500 con, 1.000 con. Hơn 1000 huyền ngọc băng điệp lấp loé, tùy tùng chân khí cơn lốc lượng vòng. Giết. Bạch Tiêm Điệp song kiếm đan dệt chém xuống, kiếm khí đến, băng điệp lượng vòng, huyền băng chân khí xé rách tất cả. Ầm ầm. Bạch Tiêm Điệp tự nghĩ ra sát chiêu mạnh nhất cùng bất kỳ đại sá sát chiêu mạnh nhất đụng nhau, thiên địa vì đó chấn động, chu vi trăm trượng gặp dư âm xung kích, phòng ốc hủy diệt sạch, đại địa giạn nước, quần phong lịch trùng sóng biển, nhấc lên cơn sóng thần. Ngoanh ngoảnh ngoảnh ngoảnh, Bạch Tiêm Điệp bay ngược trời cao, quần trắng, tóc đỏ, phong hoa tuyệt đại, hai tay cầm kiếm lùi về sau, đỏ tươi rải cao góc giẫm đạp hư không, mỗi một bước hạ xuống đều có kim quang tán loạn. Đầy đủ lùi về sau 7, 8 trượng, Bạch Tiêm Điệp vừa mới ổn định thân hình, thân thể mềm mại loạng một cái, đỏ tươi môi hồng sẫm ra một tia vết máu, làm cho mỹ nhân tăng thêm mấy phần mê hoặc. Ngừng. Bát Kỳ đại sư giao thủ phát sinh rồng gầm, còn lại đầu phát ra tiếng kêu thảm, không đúng, nó thiếu một cái đầu, bên trong đá phún suất tương đầu bị Huyền Ngọc băng điệp xoắn nát, mất đi một cái xương sọ, bị thương nặng. Bát Kỳ đại sư thả người vút qua, bắt vĩ một lực, nhảy một cái trong trượng, bay về phía biển sâu, hầu như trong nháy mắt tiếp cận vùng biển vô tận. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, lưu lại đi. Bản tọa vô song kiếm đúc lại đến nay còn chưa thấy máu, hôm nay liền ngươi lấy con này bản thánh dị thú máu tỉnh lại kiếm linh. Lý Trường Thanh triệu tập Thiên Hạ đúc kiếm sư 9 vị trí đầu người, mệnh bọn họ đem vô song thần kiếm Nhập Phiêu Miểu vô xong kiếm dung nấu làm một chôi, đồng thời đem khoảng một nửa thanh dao vậy rổng, Long chi nghịch lân, Long chi xương sống lưng toàn bộ hòa tan, rót vào với vô xong kiếm phôi bên trong. Diễn ra 30 năm, vô xong kiếm rốt cục ra lò, chỉ có điều đến nay không có mở ra, thần kiếm phong mang không hiện ra. Sang. Vô xong thần kiếm ra khỏi vỏ, ba thước chín tấc, thường thường không có gì lạ, không hề sát khí, không hề phong mang, không hề thần quang, bề ngoài chỉ là một cái tầm thường thiết kiếm, kiếm thể đen kịt như mực. Lý Trường thanh tay phải kiếm quyết sở một cái, điều động vô xong kiếm phi toa trời cao. Trong nháy mắt bay đến bắt Kỳ Đại Sa đỉnh đầu, một kiếm lăng không chém xuống. Ầm. Bán thánh đại viên mãn tu vi, bán thánh thân thể, nội ngoại kiêm tu lực lượng đồng thời bạo phát, sở hữu tu vi lực lượng, sức mạnh đất trời rót vào với vô song kiếm bên trong. Sang. Thiên điệu một kiếm, không có gì không chém. Một luồng ánh kiếm xé rách bầu trời, cùng xé rách còn có Bát Kỳ Đại Sa thân thể, cùng xé ra còn có trăm trượng biển sâu. Oang oang. Vô song kiếm nhốn máu Bát Kỳ Đại Sa, thần kiếm mở ra. Ầm. Một luồng ánh kiếm phóng lên trời, vô song kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Thời khắc này, Vô Song kiếm mới tính được là trên chân chính, Vô Song thần kiếm. Quỷ cốc hương, quỷ cốc tử bội kiếm ông ngông, bay ra vào kiếm, xa xa làm lễ. Thái Ức Sơn bên trong, Bác Minh tử bội kiếm, Xích Tùng tử bội kiếm, Hiểu Mộng bội kiếm. Thanh Hàm Dương bên trong, Hàn Phi bội kiếm lịch lần, Doanh Chính bội kiếm tiên vấn, Phục Nghiệm bội kiếm Thái A, Hàn Thân bội kiếm Mặc Mi. Một ngày này, Cửu Châu đại địa, một luồng ánh kiếm chiếu phá đêm dài, xông thẳng tiểu tiêu, thiên hạ danh kiếm có linh lợi, cảm ứng thần kiếm sinh hình ra, xa xa làm lễ. Hồi lâu, làm lễ kết thúc, Doanh Chính thu hồi thiên vấn bội kiếm. Lư khí phức tạp, than thở một tiếng nói, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Hàn Phi gật đầu, người là thiên hạ đệ nhất nhân, kiếm là đệ nhất thiên hạ kiếm. Thiên không sinh lý trường thành, vạn cổ như trường dạ. Vùng duyên hải khu vực, Lý Trường Thanh đạp không mà đứng, vô thượng thần kiếm trở vào bao, thần quang nội liễm. Chỉ thấy Lý Trường Thanh tay phải tìm đòi, một viên thú đan phá hải mà đến, rơi vào trong lòng bàn tay, to bằng nắm tay dị thú nội đan, ánh huỳnh quang vần quanh, bên trong còn có một cái bát kỳ rắn nhỏ hướng ảnh, rất sống động. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, nói rằng Có con thú này đàn, phối hợp 3 cây ngàn năm linh dược, có thể luyện chế thánh giao đan một lò. Công hiệu so với thánh nguyên linh đan chắc chắn mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh đồng bệnh hạ xuống. Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp mỉm cười, nói rằng, đã như thế, tối thiểu có thể lại bồi dưỡng 3 vị bản thánh, thậm chí bán thánh đại viên mãn. Ai trước tiên đạt đến tiên nhân đỉnh cao, liền có thể viên thuốc này đột phá tới bán thánh cảnh giới. Chỉ tiếc, Bát Kỳ đại xà cả người kỳ độc, máu thịt tinh hoa ẩn chứa nó thôn vẻ loài người tinh huyết, lệ khí quá nặng, hơn nữa chất thịt tối nát, liền để nó chôn thây biển rộng đi. Mạch Tiêm Điệp các nàng thường thường ăn được thanh giao thịt rồng, Andy sở hữu thanh giao thịt, vì lẽ đó Bất Kỳ Đại Sà thịt đối với các nàng không hề sức hấp dẫn, cũng không có cải thiện thể chất hiệu quả, né mắt cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lý Trường Thanh gật đầu, Bất Kỳ Đại Sà thân thể sát thực không ra hồn, liền lưu nó ở vùng biển đi. Tiêm Điệp có thể đi trở về. Xèo, xèo, hai đạo lưu quang xẹt qua đêm dài, biến mất không còn tăm hơi. Chương 719, Đại Tân Đế quốc VS Khổng Tước Đế quốc, Trường Thanh ngự kiếm nam đi. Sau 3 ngày, Đế đô Hàm Dương. Hành mật vệ truyền đến một phong tình báo. đưa đến kỷ niên cùng, đưa đến doanh chính thư phòng. 30 năm trôi qua, doanh chính cao thọ thất thuần có thừa, nhưng mà bởi vì bước vào thiên nhân hợp nhất, doanh chính khuôn mặt vẫn như cũ ba mươi mấy tuổi rằng, rớp, về ngoài không có một chút nào già yếu. Đến Vu Hoa Đan, thượng phẩm vô cực tiên đan ba viên, thiên nhân đan một viên, doanh chính ngưng tụ đại tần số mệnh tự thân ngộ tính tứ trước, 20 năm trước bước vào thiên nhân, đến nay đã có 10 năm. Trong thư phòng ngoại trừ doanh chính, còn có Hàn Phi cùng Triệu Cao. Hàn Phi, pháp gia thánh nhân, pháp gia người đứng đầu người, thiên nhân đỉnh, cao tu vi, là đại tần đế quốc chính thức thực lực người mạnh nhất. thân kiếm, cái nhiếp kém hơn, nho gia trưởng môn phục niệm kém hơn, thủy hoàng đế doanh chính lại lần nữa. Đại tần đế quốc chính thức, bốn tôn tiên nhân hợp nhất. Doanh chính thực lực thứ tư, chỉ là bởi vì đế hoàng chí tôn, cực nhỏ ra tay, nhưng hắn thực lực chân chính tuyệt đối vượt quá mọi người tưởng tượng, cũng không ai biết cái này đại tần đế quốc chủ nhân đến cùng sáng tạo ra cỡ nào sát phạt thần thông. Vương Tiễn kẹt ở tuyệt thế cực hạn, qua tuổi 100, khí huyết suy yếu, tuổi thọ không nhiều, nhất định vô vọng tiên nhân hợp nhất. Mông Vũ cũng trong tuổi cao tuổi, bắt đầu lui ra triều chính, trưởng tử Mông Điểm, con thứ Mông Nghị đều vì đế quốc hiệu lực Đứng hàng Tiểu Khanh, chấp trưởng đầu mối. Triệu Cao nửa bước tiên nhân, tương lai cũng có thể đột phá, có thể không thể, xem hết tà hóa, trừ phi hắn thu được một viên tiên nhân đan. La Vong Triệt để bị trở thành lịch sử, Triệu Cao chấp trưởng Việt Vương danh kiếm, lục kiếm nô tuy rằng chết rồi, nhưng kiếm vẫn còn, Triệu Cao một lần nữa chọn lại một nhóm lục kiếm nô. Lục kiếm nô, tuyệt thế hai tên, tuyệt đỉnh bốn tên, phối hợp hợp kích chiến trận, nắm giữ cùng tiên nhân tranh đấu sức chiến đấu, nhưng cũng rất có vài phần không tầm thường. 30 năm trôi qua, đại tần đế quốc cường thịnh vô cùng, quốc thái dân an, binh cường mã trắng. Đế quốc gốc gác cũng càng ngày càng tâm hậu, Vương Bí xuất lĩnh 30 vạn đại quân xuất trình, đánh cho Khổng Tước Đế quốc Bắc cảnh liên tiếp bại lui. Vương Bí đảm nhiệm chủ soái, cái nhiếp là quân sư, hai người lên thủ, Khổng Tước Đế quốc Bắc cảnh đại quân liên tiếp thất bại. Phật gia Long Thụ Thánh Tăng ra tay, cứu Vãn Xu hướng suy tàn, tần quốc đại quân viễn chinh tác chiến, hai đường đại quân rơi vào sốt ruột trạng thái. Lúc này giờ khắc này, Cẩm Nghiên cung bên trong, doanh chính trên bàn đặt một tin tình báo, hắn xem xong xuôi, nói rằng, 3 ngày trước, Đông Hải một vùng, bắt kỳ đại sa nuốt mất tính, đế sư ra tay, một kiếm chém bắt kỳ đại sa. loạt tú đan. Đế sư lúc lại bội kiếm vô song, vô song kiếm chém bắt kỳ, thần kiếm nhuốm máu, ánh kiếm phá tan đêm rải, thần kiếm thức tỉnh. Hàn Phi hiểu ra nói, quả nhiên, dị tượng như thế, tất nhiên cùng đế sư có quan hệ. Duyện chính hạ lệnh, Triệu Cao, ngươi tự mình đi một chuyến, cần phải đem bắt kỳ đại xà thi thể vớt lên bờ, một vị bán thánh dị thú, cả người là bảo. Bắt kỳ đại xà, da rắn vải rắn luyện chế nội giáp, thần binh, xà cốt, đầu rắn cũng là luyện chế thần binh lợi nhận vật liệu, hơn nữa bán thánh tinh huyết là bồi dưỡng cường giả tối hảo tu hành vật liệu một trong. Thiên Vong không lọt mắt Bát Kỳ đại xã, nhưng nó đối với Đại tần đế quốc tới nói, nhưng là hiếm thấy chí bảo. Triệu Cao con ngươi sáng ngời, lĩnh mệnh nói, "Nặc." Bát Kỳ đại xã tinh huyết tuy rằng ban tạm, nhưng chỉ cần trải qua tinh luyện, tất nhiên là trợ hắn bước vào thiên nhân hợp nhất tốt nhất thần dược, còn tác dụng phụ ở thiên nhân hợp nhất trước mặt, hầu như có thể bỏ qua không tính. Doanh chính hạ lệnh, báo cho phục nghiệm, để hắn đem binh 20 vạn lao tới tiền tuyến, hội hợp vương bí đại quân, cần phải bắt khổng tức đế quốc Bắc cảnh một nửa cơ vực, để lại quân an ổn đóng quân. Mà khác, để tám thế tử hồi hợi đảm nhiệm giáng quân. ở doanh chính, Hàn Phi phía sau, một cái bóng lấp loé, hắn đơn đầu gối khấu địa, hai tay tiếp nhận doanh chính trong tay chiếu lệnh, sau đó cung kính thi lễ rời đi. 30 năm, Phù Tô đều 50 ra mặt, nhưng hắn nắm giữ tuyệt thế tu vi, vẫn là tuyệt thế đỉnh cao, thành tựu đế quốc thái tử, cũng là số mệnh gia thân người, hơn nữa tu hành tài nguyên cũng không thiếu. Tam thế tử Hồi Hợi, mẫu thân xuất thân vương thị bộ tộc, triều cao lã võ học của hắn lão sư, vẫn cùng dư bí, vương ly phụ tử quan hệ chặt chẽ. Hồi Hợi bây giờ cũng là một vị cường giả tuyệt thế, là Phù Tô ở ngoài Thủy hoàng đế doanh chính rất nhiều tử nữ bên trong cái thứ hai cường giả tuyệt thế. Đại tần thượng võ, Cửu Châu thượng võ, thực lực và trí tuệ là đế quốc người thừa kế tất không thể thiếu năng lực. Vì lẽ đó, ngoại trừ phụ Tô bên dưới, rất nhiều tử nữ bên trong liền thuộc hồi hợi tối được trọng dụng, cùng thái tử phụ Tô chế ước lẫn nhau đồng thời, lại đồng thời bị quản chế với Thủy hoàng đế doanh chính. Lạc Dương đa số, kiếm tiên phủ. Phía sau núi Vân Thốc, Lý Trường Thanh đứng chắp tay, trong ruộng thuốc, Đoan Mục Dung ở cho dược liệu làm cỏ, mỹ nhân dung tư khẽ biến, chút nào không thấy già yếu. Sư phụ của nàng niệm đoan, tư chất có hạ. Dừng lại với tuyệt đỉnh ngửa cửa, mười mấy năm trước qua đời, ăn thịt rồng cũng không có tác dụng, đan dược cũng chỉ là phụ ta cuối cùng vượt cửa ải, không phải vạn năng tiên đan. Niệm Đoan Tư chất thật sự quá chiến lệnh, dừng lại với tuyệt đỉnh, tuổi thọ khô cạn mà chết. Đoan Mục Dung trở thành y gia trưởng môn, tuyệt thế cực hạn tu vi, chư tử một dòng, hơn nữa theo y thuật phân khoa lý niệm phát triển hai, nàng đô tử đồ tôn khắp Hoa Hạ Cửu Châu, thậm chí tứ phương cánh ngoại, Phúc duyên tâm hậu, công đức vô lượng. Dựa theo cái này xu thế, Đoan Mục Dung nửa bước tiên nhân không thành vấn đề, tương lai cũng là tiên nhân có hy vọng, hoặc vô số người công đức vô lượng, số mệnh gia thân. Trên thực tế, Lý Trường Thanh có thể vào bây giờ thành tựu, 30 năm từ bán thánh đột phá đến bán thánh đại viên mãn, số mệnhắt không thể thiếu. Thần Châu kiếm tiên, đại tần đế sư, Thành Lạc Dương chủ, Võ Lâm đệ nhất nhân, đệ nhất thiên hạ kiếm, muối tinh người sáng lập, luyện đan thánh giả, lão tổ cùng công tử, tương tự số mệnh gia thân, phụ trợ bọn họ tu hành. Một cái kế thừa cùng phát triển đạo gia, một cái sáng tạo nho ra học thuyết cùng môn phái. Đoan mục dung khí chất thoát tục, không thẹn với ý tiên danh hiệu, không có một chút nào cái giá, rất rằng gì. Xem ra chỉ là một cái trường 20 tuổi cô gái trẻ, nhu nhược dịu dàng, thân thể tinh tế. "Phu quân, ngươi muốn luyện chế Thánh giao đàn, ngàn năm linh dược căn bản không đủ. Cửu Châu bên trong, những năm này có thể thu thập ngàn năm linh dược cơ bản đều bị Thiên Võ thu thập, luyện chế thành đàn." Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nói, rỗng ra một đám thiên nhân hợp nhất, Tiêu Hao tự nhiên cùng bố, Cửu Châu đại lục cơ bản không linh dược. "Xem ra, ta đến đi một chuyến khủng tức đế quốc. Lúc trước luyện chế Thánh Long đàn, Long Châu một viên, 3000 năm linh thảo ba cây. Dáng Châu tiên thảo, Cửu Dương ngọc quả, thất thải linh chi." Phân biệt tận chứa thủy hỏa phong lực lượng, đây là địa chi tam nguyên tố, chỉ có thủy hỏa phong ba cây ngàn năm linh thảo tu hội, mới có thể phối hợp bắt kỳ đại xã nội đan luyện chế thánh giao đan. Lý Trường Thanh nhìn về phía vườn thuốc, ngàn năm linh dược chỉ còn lại 2 cây, hỏa phương thảo, huyền sương quả, một hỏa một nước, còn kém phong thuộc tính nguyên tố làm chủ ngàn năm linh dược một cây. Đoan Mục Dung hỏi, phu quân muốn một người đi không? Lý Trường Thanh gật đầu nói, một mình ta xuôi nam, đi nhanh về nhanh. Một tháng có thể đến khủng tức đế quốc, tháng 3 khoảng chừng, trái phải liền có thể trở về. Đoan Mục Dung gật đầu, cái kia, phu quân tất cả cẩn thận. Lý Trường Thanh cười nói: "Yên tâm đi, nên cẩn thận chính là bọn họ. Hơn nữa ta lúc này đi chỉ vì tìm kiếm ngàn năm linh dược, không phải đi gây phiền phức." Đoan Mục Dung vén vén trên trán Lư Hải, mềm mại nói: "Biết rồi, ta phu quân tiên hạ vô địch." Lý Trường Thanh một bước bước ra, nói rằng: "Dung Nhi, ngươi thay ta báo cho các nàng một tiếng, vi phu đi vậy." Sang. Vô Song thần kiếm ra khỏi vỏ, thiên hạ một người thần kiếm vừa ra, gánh chịu Lý Trường Thanh thẳng vào mây xanh, ngự kiếm phi tiểu thiên, thành lạc dương càng ngày càng nhỏ, xa xa lạc ở phía sau. Lý Trường Thanh ngự kiếm phi hành Thanh sam bay phần phần, tóc dài mùa tung, ngựa ra sau nằm ở Vô Thượng Thần Kiếm bên trên, tay phải lấy ra bầu rượu, đao uống rượu ngon. Thiểu xong, một đường đi về phía nam. Chủ nhân ta trước tiên ngủ ngủ một giấc. Ông ong ngoọng. Vô Song Thần Kiếm ông ong ngoọng, kiếm linh tiểu song đáp lại Lý Trường Thanh. Nó đã là một thanh tiên kiếm, một cái thân khí, linh trí không kém hay. Chương 720, Khổng Tước Đế Quốc, vệ trang VS cái nhiếp. Đến Khổng Tước Đế Quốc so với Lý Trường Thanh dự đoán còn muốn thuận lợi cùng tốc tốc. Khổng Tước Đế Quốc, cổ Ấn Độ thành lập thống nhất vương triều, nhân Tân Quốc vương triền, tận đã đa dạng xuất thân từ tiện dân giai tầng chăn nuôi khủng tức nông phu gia đình mà được gọi tên. Trên đại dạng nguyệt hộ vạn, khủng tức đế quốc người đầu tiên nhận chức quân chủ, hắn thanh niên thời kỳ của Ấn Độ chính gặp mặt Tần Quốc Vương Alexander đại đế xâm lấn Tây Bắc Bộ, hắn từ nô lệ tầng dưới chót bắt đầu, khởi nghĩa vũ trang, đánh bại Mạt Tẩn đại quân, sau đó từng bước từng bước mạnh mẽ, cho đến thống nhất cổ Ấn Độ. Ngoài ra, nguyệt hộ vương trục xuất người Hy Lạp bên già phụ, địa danh, sức mạnh còn sót lại, thành lập chinh phục cổ Ấn Độ Bắc Bộ khu vực bộ lạc hoặc nước nhỏ. Vị khủng tức đế quốc trục xuất người Hy Lạp lên phía Bắc Trung Nguyên. Gặp may đúng dịp tiến vào Cựu Châu Tái Bắc, bị Lang tộc đầu mạn tiền vu dùng đồ ăn cùng nước ngọt thu phục để bản thân sử dụng, vì là Lang tộc chống đỡ nông điểm lại quân. Nhưng mà, Đại Tần Đế quốc cường thịnh, nông điểm Dũng manh tầm nhìn, đại phá Lang tộc, đông hổ, lâm hổ chờ tái Bắc dị tộc, bắt giữ người Hi Lạp quân đoàn. Người Hi Lạp quân đoàn gặp sống không bằng chết thần vẫn, nói ra khổng tước đế quốc cùng Nguyệt Hộ Vương tồn tại, cùng với Mạt Tẩn đế quốc cùng Alexander đại đế việc. Doanh chính vừa nghe, trong lòng cô quặn tiêu tan, cảm giác đại Tần không còn vô địch, hắn lại có đối thủ. Cang La khổng tước đế quốc, 2, 3000 vạn trăm tính. trăm vạn đại quân, bất kể là danh gì giới, nhân cậu, vẫn là binh lực đều không kém đại tần đế quốc. Ngoài ra, không tiếc đế quốc chính trực khai quốc quân chủ Nguyệt Hộ Vương thống trị thời kỳ, quốc lực cường thịnh, mà trên đạ dạ Nguyệt Hộ Vương người này xuất thân thấp hèn, lấy một giới thân phận đầy tớ trở thành đế quốc quân chủ, bên trong giang khổ, gian nan, sinh tử có thể tưởng tượng được. Đối thủ như vậy, chính là doanh chính khắc vọng. So với trên đạ dạ Nguyệt Hộ Vương, ngày xưa Hàn Vũ Hàn, Tệ Vân Kiến, Triệu Vương Tiên, Tiễn Vương Nghị, quả thực liền sách dày cũng không sướng. Xèo. Trên đường chân trời, mây trắng giát tụ một thanh ánh kiếm bay lượn, vô song thần kiếm dài chừng 2 trượng, bề rộng chừng 6 thước, Lý Trường Thanh ngồi xếp bằng thần kiếm bên trên, ngửa mặt lên trời ra sức uống, bầu rượu rầm rầm, rượu ngon rơi ra vào áo, rất sủng sướng, rất tiêu sái. Ầm. Đột nhiên, mặt đất truyền đến một tiếng kinh lôi nổ tung, phong quyển vân dũng, năng lượng đất trời hỗn loạn. Lý Trường Thanh đi xuống nhìn lên, hai đôi lại quân, lít nhá lít nhít, thật nhỏ như con kiến, trải rộng núi, hai quân chính diện chém giết, cờ sĩ cuốn quện, chiến mã hí lên, ánh lửa ngút trời. Có một chỗ chiến đoàn, ba tên tiên nhân hợp nhất chính đang giao thủ. Chính là đại tần đế quốc, khủng tướng đế quốc giao chiến, mấy trăm ngàn đại quân giết làm một đoàn. Thiên nhân cường giả chính là cái nhiếp, vệ trang, cùng với một cái người mặc màu vàng Phật y tám tuần lão tăng, lão tăng lông mày dài ba thước, từ mi thiện mục, vũ khí là một cái quyển trượng. Ken ken ken. Cái nhiếp lấy một đinh hai, tuy rằng gặp áp chế, nhưng không có bị thua. Ầm. Cái nhiếp một kiếm lấy ra, một người một kiếm bạo phát phóng ánh ánh kiếm, cùng sư đệ vệ trang, Long Thụ Thánh Tăng chính diện đụng nhau, năng lượng mạnh mẽ khuếch tán, ba phủ chu vi mấy chục trượng, từng cây từng cây đại thụ bay ngược tứ phương. Vệ trang áo đen giữa đêm, ba thước tóc bạc trong gió mùa đông, bên ngoài duy trì ở 47, 8 tuổi đột phá tới thiên nhân hợp nhất dáng vẻ, càng ngày càng thô bạo, tà khí, ngạo nghệ hậu thế. Sư ca, tung hành số mệnh ngươi đừng muốn tranh đoạt. Không còn Vương Đông 6 quốc, còn có khủng tức đế quốc, sẽ lờ xịt đế quốc, cổ Hi Lạp lâm chủ, Nguyên thị đế quốc, Mạc Tẩn đế quốc. Trước đây quỷ quốc cách cục quá mức hay hoài, nếu không thể lấy Cửu Châu làm bản cờ, cái kia lợi dụng thế giới làm bản cờ, Tung Hoàng ngặng giọng, hành tung hành chi đạo. Vệ trang khoệ miệng hơi mím, cười nói, ta đã tìm tới đạo của chính mình, tung hành chi đạo. đã đem vượt qua sư Tôn, để quỷ cốc chi danh truyền khắp thế giới, để rất nhiều đế quốc quân chủ vì đó hồi hộp. Này bên trong, cung bao quát doanh chính trị. Đại tần quân đội hôm nay này một bại, chính là ta đưa cho sư ca ngươi lễ vật, đưa cho đại tần thủy hoàng đế doanh chính lễ vật. Ha ha ha. Vệ Trang trong lòng, không có Cựu Châu bên trong, Cựu Châu ở ngoài phân biệt, đều là loài người, đều là nhân loại, hắn duy nhất theo đuổi là đem quỷ cốc uy danh truyền khắp thế giới, chỉ cần quỷ cốc đệ tử vừa ra, đủ có thể ảnh hưởng thế giới cách cục. Đến lúc đó, hắn Vệ Trang sắp trở thành các đời mạnh nhất quỷ cốc tiên sinh. Một khi thế giới đều ở thờ phụng tung hoành chi đạo, như vậy, bán thánh cảnh giới như dễ như trở bàn tay, vô thượng thánh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Dường như Phật giáo, theo Khổng Tước Đế quốc cường thịnh, Phật giáo bắt đầu lấy Khổng Tước Đế quốc làm trụ cột, hướng về tứ phương nước nhỏ, mỗi cái đế quốc bắt đầu chuyển hóa. So với kỳ cái kia giáo đại hùng, Bà La Môn giáo ba chủ thần, Phật giáo càng hiện ra giá tâm bừng bừng, Phật chủ Thích Ca Ma Ni sớm nhất đầu tư trên đa dạng nguyện hộ vương, trở hắn nhất thống cổ Ấn Độ. Nguyên nhân chính là như vậy, Phật giáo trở thành Khổng Tước Đế quốc quốc gia giáo, sức ảnh hưởng cách xa ở kỳ cái kia giáo Bà La môn giáo bên trên, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất tông giáo. Cái nhiếp sắc mặt trầm tĩnh, lạnh nhạt nói, "Tiểu Trang, ngươi vẫn là như cũ. Hôm nay chi bại, chỉ có một lần." Lần này, vệ trang tập kích đánh tới, trong bóng tối đạt được nguyệt hộ vương tín nhiệm, cho đại tần đế quốc một niệm vui bất ngờ, đánh cho cái nhiếp, vương bí không ứng phó kịp, tổn thất 10 vạn binh lính. Vương bí hạ lệnh, rút quân, rút quân. Phía dưới, Kinh Thiên Minh cầm kiếm xuất chiến, nửa bước tuyệt thế, sức lực của một người kiếm chọn mai tam nương, vô song quỷ, Liễu Phong, Mặc Kỵ bốn cái tuyệt đỉnh đỉnh cao tồn tại. Mịch Lưu Sa có lão nhân lui ra sân khấu, cũng có người mới gia nhập. Kinh Thiên Minh lấy một địch bốn, ngăn cản Mịch Lưu Sa tứ đại chiến tướng. Bạch. Trên chín tầng trời, lưu quang lóe lên. Lý Trường Thanh ngữ kiếm mà đến, đứng ở thần kiếm bên trên, đứng chắp tay, một bộ thanh sam, khuôn mặt tu lãng, so với tuổi tác 40, 50 tuổi cái nhiếp, vệ chàng, hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, không thay đổi chút nào. Trường Thanh huynh. Cái nhiếp, vệ chàng cùng nhau kinh ngạc. Long tụ thánh tăng đột nhiên lui lại, vong hồn đại mạo, tóc gáy nổi lên, cầm trong tay quần trượng, tư thái cảnh giác. Thiên nhân cảm ứng nói cho hắn, người trẻ tuổi trước mắt này tràn ngập nguy hiểm chí mạng. Lý Trường Thanh cười nói, "Cái huynh, vệ trang huynh, đã lâu không gặp." Gõ một chén. "Cái nhiếp, vệ trang nghe vậy," gật đầu nói, "Được." Phía dưới, Vương Bí mở miệng, "Đế sư, tính xin ra tay lui đi." Lý Trường Thanh đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, "Đại tần đã nhất thống Tử Châu, Bạch Tính đã có thể an cư lập nghiệp. Nhưng mà thượng công tử dã tâm bừng bừng, đối ngoại xâm lấn nước khác lãnh thổ, ta cùng hắn sớm có ước hẹn, không còn can thiệp, không còn linh quân." Hoa Hạ gầm nạo, bản tọa phục làm giả chịu, xâm lấn nước khác Thắng bại không có quan hệ gì với ta. Đây là xâm lấn, là bá quyền, Hoa Hạ dân tộc ham muốn hòa bình, Lý Trường Thanh trong xương cũng có một loại người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta ta phải giết người lý niệm. Nếu như khủng tức đế quốc cường thịnh thời gian giết vào hỗn loạn Cửu Châu, tỉ như ngũ hồ loạn hoa, đứng ở người hoa góc độ đến xem, có thể nói tội nghiệt ngọc trời. Mạnh mẽ không phải ngươi bá quyền lý do, doanh chính dạ tâm, được mất chi tâm càng ngày càng mạnh, hắn muốn nhất thống thế giới, đem thế giới điểm đốt lên chiến hỏa, lấy thế giới số mệnh bước vào thánh cảnh, lấy thánh cảnh tuệ thọ cùng tu vi trấn áp toàn cầu. Từ đây cắt ra bắt đầu, nhân doanh chính mà chết người gặp càng ngày càng nhiều, hắn muốn thành lập một cái ngang qua thế giới đế quốc to lớn, trước nay chưa từng có đế quốc. Lý Trường Thanh không phải thánh mẫu, mà là hắn hiểu lịch sử, La Mã đế quốc ngang qua Á Âu không phải chưa từng có mạnh mẽ vẫn như cũ thất bại. Thế chiến thứ 2 nước đức mạnh mẽ làm sao, trước tiên tiêu đốt thế giới chiến hỏa, cuối cùng thảm bại. Cùng người dân là địch, chắc chắn thất bại. Cùng thế giới nhân dân là địch, chắc chắn hủy diệt. Chí Thành Chi Đạo có thể tiên tri, huống hồ Lý Trường Thanh xem toàn cầu lịch sử mấy ngàn năm. Hắn nhìn ra hôm nay Chi Doanh Chính không phải ngày xưa chi thượng công tử, pháp chi thiên hạ, nho chi giáo hóa bị hắn vứt bỏ, chỉ có quân đội, bá quyền, chinh phục, giết chóc. Tần Quốc đi lại rồi, Doanh Chính cũng đi lại rồi, hắn muốn chinh phục thế giới nhân dân, thiêu đốt thế giới chiến hỏa. Lý Trường Thanh không muốn quản, Doanh Chính cũng sẽ không nghe hắn, những năm gần đây, theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, lui tới hầu như đột tuyệt, quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng đạm bạc. Đương nhiên, Lý Trường Thanh vẫn là mở miệng, hắn nhìn về phía Long tụ nói, đạo hữu cũng tới uống một chén. Long tụ nhìn một chút phía dưới sốt ruột đại chiến. Bất đắc dĩ là đầu, người lao tăng kia liền nói không ngừng. Không người nào dám từ chối lý Trưởng Thanh, Long thủ cũng không ngoại lệ, thiên nhân cảm ứng nói cho hắn, hắn tốt nhất đừng từ chối, không phải vậy đánh đổi rất đắt giá. Xèo xèo xèo. Bốn người lưu quang loé lên, rời đi nơi đây. Vương Bí tuyệt thế tu vi, qua tuổi thất tuần, tuy rằng cao tuổi, vẫn như cũ thân hình khôi ngô, lư khí phức tạp tự nói, đạt đạt đế sư. Đế sư hôm nay không xuất hiện, kiếm thánh cái nhiếp lấy một địch hai ứng phó hai tên tiên nhân cường giả, chiến đấu kéo dài xuống tất nhiên bị thua. Kiếm thánh chiến bại, đại tần đế quốc quân tâm xuống dốc không phanh. Bại cục càng thêm nặng nề, một khi đối phương thiên nhân cường giả ra tay, bọn họ đem càng thêm tử thương nặng nề. Thuẫn trận phòng ngự, người bắn nhỏ sả kích, từ từ rút đi. Cũng may Đại tần đế quốc còn có một cái ưu thế to lớn, quân trận phối hợp, binh pháp chí đạo, vương bí, vương ly phụ tử quân trận thành đạo, binh đạo trình độ cực cao, đại quân không đến nỗi diệt quá nữa, có thể từ từ lui lại. Chương 721: Tìm linh dược, nội thích gia. Một đỉnh núi, Lý Trường Thanh đứng chắc tay, nhìn về phía bị chiến hỏa thiêu đốt cổ Ấn Độ bắc cảnh, nghĩ non tự nói, giết rồng thiếu niên, trùng quy biến thành long. Duyên chính cho hoa hạ mang đến hòa bình, rồi lại bước lên càng to lớn hơn chiến tranh. Lý Trường Thanh gỡ xuống bầu rượu, năm ngón tay bấm quyết một điểm, Kim Chi Nguyên tố hội tụ đến, biến ảo vì là bốn cái mẫu vàng bình rượu. Rượu ngón đổ đầy, Lý Trường Thanh nâng chén nói, "Cái huynh, vệ trang huynh, Long thủ đạo hữu, xin mời." Ba người nâng chén, "Xin mời." Lý Trường Thanh cùng cái nhiếp, vệ trang nói chuyện phiếm hồi lâu, chiến sự dừng lại, Vương Bí, Vương Ly phụ tự xuất lĩnh mười mấy vạn quân tần bại lui, lui về quân giới đại doanh, cự thành mã thủ. Quân tần đánh hạ cổ Ấn Độ Bắc cảnh hơn 30 ngồi thành trì. Lương Thảo lấy chi với địa phương, bởi vì Lương đạo quá mức lâu dài cùng quốc chết, tự nhiên là lợi chiến nuôi chiến. Lý Trường Thanh thấy chiến sự đã bế, đứng lên nói, "Cái huynh, Vệ Trang huynh, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, cáo tử." "Long tụ đạo hữu, cáo tử." "Tiếu." Lưu Quang lo lên, Lý Trường Thanh biến mất với phía chân trời. Long tụ hỏi, "Vệ Trang tiên sinh, người này ở các ngươi Hoa Hạ là nhân vật cỡ nào?" Vệ Trang suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Cốc Chi đế sư, vợ Lâm Chí Cường, đệ nhất thiên hạ kiếm khách, không kém gì vô thượng thánh cảnh tồn tại." "A." Long Thụ thở dài nói: "Hà không phải cùng thầy của ta thích giả Miuni Phật bình thường. Nguyệt Hộ Vương Chí Sư, đệ nhất đại giáo chi chủ, khổng tước đế quốc cường giả số 1. Thích giả Miuni Phật, xuất thân từ công nguyên trước hơn 400 năm đoạn thời gian. Vào lúc ấy, Hoa Hạ cảnh nội lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc biến mất không còn tăm hơi, khổng tử mới vừa chứng đạo tiên nhân, Đông Hoàng thái nhất vào tiên nhân, mặc địch xuất thế, Tôn Ngô leo lên vũ đài lịch sử, Hoa Hạ tiến vào chư nửa đêm đại. Thích giả Miuni Phật, 35 tuổi rời gốc cây Bồ đề ngộ đạo, chứng đạo tiên nhân hợp nhất, sáng lập Phật giáo." Trải qua hơn 200 năm phát triển, bây giờ trở thành cổ ấn độ khu vực đệ nhất tông giáo, cũng hướng về các nơi trên thế giới, các quốc gia bắt đầu chuyển bá. Thích Già ngồi xuống, năm thi đầu khâu, Phật tổ khai sơn đệ tử, Long Thụ Bồ Tát, Thập Lực Già Diệp, hai người thiên tư cao nhất, thất tuần chứng đạo tiên nhân hợp nhất, bây giờ đều là Phật muôn Bồ Tát hộ pháp, còn lại ba người, tuyệt thế đỉnh, cao sức chiến đấu. Mà Thích Già là khủng tức đế quốc đệ nhất chí giả, cường giả số 1, sống sót thánh hiền, mang cho Bạch Tính hy vọng cùng hạnh phúc, là bị người kính ngưỡng Phật đà. Khổng Tước Chi Thích Già, Đại Tần Chi Kiếm Tiên cho tới thích giảm uy nhi vật thực lực, liền Long thủ cũng không biết được, hắn chỉ biết 60 năm trước Phật Đà liền đã bước vào bán thánh đại viên mãn. Lý Trường Thanh sau khi rời đi, lập tìm Khổng Tước Đế quốc núi sông, bán thánh đại viên mãn tu vi, bán thánh thể tu, thân pháp tốc độ hòa vào thiên địa, chân chính làm được, hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Thời gian loáng một cái, 2 tháng sau khi, Lý Trường Thanh đi khắp Khổng Tước Đế quốc, cùng với Khổng Tước Đế quốc quanh thân nước nhỏ chi cổ mèo xiêm, nước Thái, Nam Trưởng, Kim Lào. Đất này, tìm được 3 cây ngàn năm linh dược. Ngàn năm linh dược quá mức hiếm thấy. Không tức đế quốc võ giả cũng cần trăm năm bạo dược, ngàn năm linh dược. May là bọn họ luyện đan thuật kém xa Lý Trường Thành, bằng không những linh dược này sớm bị bọn họ tìm kiếm luyện chế đan dược. Ba cây ngàn năm linh dược, bên trong một cây chính là phong thuộc tính nguyên tố làm chủ, Vũ Đắp Thánh Dao đan luyện chế cần thiết chi linh dược. Một ngày này, Lý Trường Thành đứng ở một đỉnh núi, chính phải rời đi. Đạo hữu trầm đả. Oang oang. Bên trong đất trời, Phật quang phủ chiếu, thiên hoa loạn trùy, một vị người mặc vàng lóe ánh áo cà sa, lỏa lộ lòng dạ, hình thể đôn mập, tốc quyền bản trung niên tăng nhân đạm không đi tới. Lý Trường Thanh vầng trán đọc lại, thầm nghĩ trong lòng, thật cường liệt Phật quang, khí thế thật là mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận thính cảnh. Bên ngoài trong trượng, trung niên tăng nhân bước trên mây mà đến, từng bước kiếm liên. Trung niên tăng nhân khí tức ôn hòa, từ mi tiền mục, làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, Phật thủ thi lên nói, "Vẩn tăng đích giả, nhìn thấy Trường Thanh đạo hữu, nghe nói Phương Bắc Hoa hạ hiện nay đệ nhất trí giả, cường giả du lịch đến khủng tức đế quốc, bần tăng chuyên đến để gặp lại." Lý Trường Thanh khách khí đáp lên nói, "Thích giả Miu Ni Phật chủ, trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt càng hơn nghe tên." cấp hạ mạnh, chính là ta cuộc đời ít thấy. Thích giả Man Nhi mỉm cười nói, Trường Thanh đạo hữu quả khen, các hạ không đủ trăm tuổi chi linh liền có như bây giờ chi thành tựu, khiến bần tăng nghĩ đến hoa hạ ngày xưa hai đại chí giả, đạo gia Ly Nhĩ, Nho gia Khổng Khâu. Ồ. Lý Trường Thanh trong mắt bất ngờ lóe lên một cái rồi biến mất, nói rằng, không nghĩ tới Thích giả đạo hữu đối với ta hoa hạ 추 tử cảm hiểu rõ như vậy, liền họ tên đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thích giả cười không nói. Lý Trường Thanh nhìn thẳng Thích giả, bình tĩnh hỏi, tại hạ muốn hướng đạo hữu hỏi thăm một người. Thích giả vỗ cằm nói, mời nói. Lý Trường Thanh nói rằng, nếu thích giả đạo hữu hiểu rõ như vậy ta Hoa Hạ trừ tử. Như vậy, ta Hoa Hạ đạo gia Lý Nghị rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, tây vào Thiên Trúc sau khi, hắn lại đi tới phương nào? Vì sao tại hạ đi khắp Khổng Tước Đế Quốc nhưng chưa bao giờ nghe nói một cái cùng hắn có quan hệ việc. Thích giả ý cười hơi chậm lại, sau đó thở dài một tiếng nói, Trường Thanh đạo hữu không thẹn là Hoa Hạ đệ nhất chí giả, xem ra ngươi đã có suy đoán. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, lão tử hóa Phật tây đi, tây nam vào Thiên Trúc, chuyển thế luân hồi, trùng tu một đời, mà ngươi, gỗ tạ mạ gỗ tạ mạ Thích Giả Miu Ni Phật chính là lý nhị chuyện tu thân. Tu hành đến bản thánh, tự nguyện tạm đi tu vi người, có thể sống lại một đời, chuyển thế trùng tu. Thế nhưng, tu vi bản thánh trở lên, ai lại đồng ý chuyển thế trùng tu đây? Hung chi, lão tử cực có khả năng là vô thượng thánh cảnh, thánh cảnh cường giả tan hết tu vi luân hồi trùng tu, quả thực khó có thể tin tưởng. Chí ít, Lý Trường Thanh tự nhận là không làm được, cũng không cần thiết đi làm. Thích Giả sắc mặt bình tĩnh, từ từ nói, Phật bản thì đạo. Ngâm đưa nhận. Lý Trường Thanh tiếp tục hỏi, nói như thế, không khâu chỉ sợ cũng không có triệt để chết đi. Hắn lại đi tới phương nào? Thích Dạ nghe vậy, nửa ngày không nói. Thanh phong từ đến, thổi hai người hai gò má, thổi bay thanh sam, áo cà sa. Thích Dạ Man Nghi viễn vọng phương Tây, nhẹ giọng nói, "Bước vào bán thế này, ta ký ức thức tỉnh." Nhớ lại năm đó cùng Khổng Khâu ước hẹn định, đem thần vực dời dụng Cửu Châu chi trí tuệ bá khắp thế giới. Sau đó, vận tăng một đời trước với Hàm Cốc lưu lại đạo đức kinh, xuôi nam tiến chúc, chuyển thế chúng tu, sáng lập Phật giáo. Ma Khổng Khâu, đi tới cổ Hy Lạp thành bang khu vực, linh nguyên chuyển thế, chúng tu một đời. Bởi vì hắn binh dạy đạo quả, lấy mệnh phong thiên Cố đem vĩnh cửu không cách nào phục tô chân ta ký ức. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể truyền bá trí tuệ mỗi lửa, hết thảy đều là dâu ria không đáng kể, có thể không khôi phục trấn ngã hắn cũng không để ý. Lý Trường Thanh hỏi, hắn ở cổ Hy Lạp quốc gia tên là cái gì? Thích gia lạnh nhạt nói, Ilya bản tăng suy đoán, hẳn là Sổ so cơ Zetes, phương Tây triết học đặt móng người, cổ Hy Lạp tam hiền đứng đầu. Quan trọng nhất chính là, vì cảnh giác cùng giáo dục mọi người, hắn tự nguyện bỏ mình, chỉ sống 70 tuổi. Nhìn chung Sổ so cơ Zetes một thân hành động, cùng Khổng Khâu cực kỳ tương tự, hẳn là hắn Lý Trường Thanh nhìn một chút thích giả, lại nghĩ đến Nho Thánh Cổ Câu, trầm ngâm nửa ngày, thở dài một hơi, thở dài nói: "Hai người ngươi, Châu Bỏ." Thích giả. Lý Trường Thanh là chân tâm cảm thấy đến hai người này Châu Bỏ. Trời rơi thiên thạch, Cửu Thiên Thần Nữ đi đến nhân gian, mang cho ngông muội Cửu Châu loài người thần tộc văn minh, võ đạo tu hành, văn tự văn minh, giàn đốc thuật, cơ quan thuật, kiến tạo, nuôi tằm, nông nghiệp, y thuật. Làm cho người hoa kiệt xuất hiện lớp lớp, binh chủ Civil, nhân hoàng hiên viên, thần nông viêm đế, thương hiệt tạo tự, lưu tổ nuôi tằm. Người hoa tộc đi Giang Ngư muội Từ xã hội nguyên thủy nhảy một cái tiến vào thời đại đồ sắt, khai sáng nô lệ chế vương quốc, bây giờ càng là tiến vào phong kiến đế quốc quân chủ chuyên chế. Lý Nhĩ Suy Nam, chuyển thế thích dạ man nghi, trợ chiến đạ dạ nguyện hộ vương thành lập mạnh mẽ nhất thống đế quốc, chống đỡ ngoại lai xâm lấn quân đội, thành lập nô lệ chế mạnh mẽ đế quốc. Phương Tây cổ Hy Lạp khu vực cũng như thế, khổng cấu chuyển thế chúng tu, gieo trí tuệ, hóa thân sổ cỡ dệ tes, giáo dục ra học sinh tơ lạ tốn, đồ tôn a duin sở tọ telet, đối với tây phương giáo dục và văn minh ảnh hưởng sâu xa. Vì lẽ đó, Lý Trường thanh nói, hai người ngươi, Châu Bỏ Thích giả mới nói, "Trường Thanh Đạo Hưu có thể nguyện theo Bần tăng đi một chuyến Phật môn, để Bần tăng hơi tận tình địa chủ, người ta cũng luận bàn một hồi võ học, luận một luận đạo, từng người nghiệm chứng sở học." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Chính có ý đó, xin mời." Chương 722, Lý Trường Thanh VS Thích giả, Thánh cảnh cấp luận bàn. Sanat, Thích giả Mani thành đạo sau khi cái thứ nhất đạo trưởng ngồi xuống năm thi đấu khâu đều ở chỗ này. Năm thi đấu khâu bên trong, Long Thụ Bồ Tát, thập lực già diệp chứng đạo thiên nhân hợp nhất, trở thành Phật giáo hai đại hộ pháp. Sanat đỉnh núi, Lý Trường Thanh đứng chắp tay, thanh sam như ngọc, ở hắn đối diện là trung niên Phật chủ thích giả, thân hình đôn mập, một đầu mị tóc ăn, khí tức ôn hòa. Sa nạt bên dưới, tứ đại sư, thập lực già Diệp dẫn đầu, dồn dập xem trận chiến. Một cái sứ hỏi, "Già Diệp Bồ Tát, người này là ai, có thể cùng Phật chủ luận tiện, luận đạo, luận Phật, trí tuệ không kém chút nào Phật chủ?" Thập lực già Diệp, thân hình khôi ngô, khuôn mặt xấu xí lại hết sức hùng, thân cao 2m có thừa, xương cốt tinh trắng, nội ngoại kiếm tu, thiên nhân tu vi, tuyệt thế thân thể. Già Diệp lắc đầu nói, "Phật chủ nói, người này tên là Lý Trừng Thanh." đến từ phương Đông Đại Tần Đế quốc, là đại tần đế quốc cường giả số 1, đệ nhất chí giả, đệ nhất kiếm khách. Phật chủ cùng với luận thiện thường xuyên bị tranh luận á khẩu không trả lời được. Bạt Đề sư mở miệng nói, không thể nào, lẽ nào trí tuệ của người này còn muốn ở Phật chủ bên trên? Thập lực gia hiệp trả lời, Phật chủ nói, lý trưởng thanh trí tuệ, dẫn trước thế giới, dẫn trước với chư hiện, phảng phất đến từ chính thiên ngoại thiên, hay hoặc là trong truyền thuyết vực ngoại thần giới. Tam đại sư nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Phật chủ đối với cái này đến từ Đại Tần Đế quốc người trẻ tuổi dĩ nhiên có như thế tán dương. Bắt đầu rồi. Thập lực gia gia nhập ngẩng đầu, còn lại 3 người ngẩng đầu. Sa nana phía sau núi đỉnh, Lý Trường Thanh, Thích Già đồng thời triển khai khí thế, hai vị bán thánh đại viên mãn. Càng thêm kinh người chính là, thân thể tu vi. Ẩm. Thích Già thân hình bánh trướng, hóa thành Trượng Lục Kim Thân, Phật quang phủ chiếu, nhục thân cảnh giới thiên nhân đại viên mãn. Lý Trường Thanh thân hình tùy theo bánh trướng, thân như lưu ly, âm dương hai khí, kiếm cương đang rực, nhục thân cảnh giới bản thánh. Thích Già vẻ mặt kinh ngạc nói, bán thánh thân thể. Trường Thanh đạo hữu dĩ nhiên có bán thánh thân thể. Khó có thể tin tưởng. Lý Trường Thanh đồng dạng kinh ngạc nói, "Bán Thánh đại viên mãn? Không, không đúng. Ngươi thật giống như đã bước vào thánh cảnh, hoặc là nói, ngươi bất cứ lúc nào có thể bước vào vô thượng thánh cảnh." Thích Già đạo hữu, ngươi vì sao trì trệ không tiến, bước vào thánh cảnh?" Thích Già mỉm cười, nói rằng, "Bởi vì Bần Tăng cũng muốn linh thể song tu, chỉ có linh lực tu vi và thể tu cảnh giới cùng bước vào thánh cảnh, tương lai mới có thể đi được càng xa hơn. Ta thức tỉnh một đời trước ký ức sau khi chiếm được, trừ phi phá giải thương long thất tốc chân chính bí mật, bằng không chỉ có bước vào xong thánh cảnh giới, mới có thể lấy man lực phá tan vực ngoại cánh cổng." Thích Giả hâm mộ nói, "Chỉ ít, thân thể cũng đến đạt đến bán thánh cảnh giới, mới có thể thành công hư độ không gian cánh cổng, không phải vậy thân thể mất đi, chỉ có nguyên thần luân hồi, lại thần vực luân hồi chuyển thế, từ đầu tu hành." Lý Trường Thanh hỏi hắn, "Thương Long Thất Tốc chân chính bí mật là cái gì?" "Ngươi biết không?" "Thích Giả lắc đầu, "Ta chỉ biết, đó là Cửu Thiên Thần Nữ lưu hạ thủ đoạn, chỉ phải mở ra Thương Long Thất Tốc bí ẩn, phi thăng lên trời liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều." "Chỉ tiếc, Thương Long Thất Tốc ta một đời trước đang truy tìm, Đông Hoàng Thái nhất cũng đang truy tìm, chúng ta vẫn không cách nào tìm hiểu, có người nói cần phải có duyên người." Mà người hữu duyên này đến cùng là ai, đến cùng lúc nào xuất hiện, vẫn luôn là ẩn số. Lý Trường Thanh đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, ta nghĩ, ta biết người hữu duyên kia là ai. Tần Thần Nguyên, thần lâu bên trong, Nguyệt Thần đi tìm Diễm Phi, nàng nói, Thương Long Thất Tốc là một loại sức mạnh, víu không nên là ngươi đến bảo vệ sức mạnh. Diễm Phi tự hồ đã phá giải ra Thương Long Thất Tốc chân chính bí mật. Trước đây không lâu, Diễm Phi bị quan, dùng Thánh Nguyên Linh Đan, xung kích bản thánh, nàng nói, linh cảm đột phá bản thánh sau khi, đem có thể phá giải Thương Long Thất Tốc hợp đồng bí ẩn. Thích giả hỏi tới, là ai? Lý Trường Thanh Chánh không đáp nói, tạm không dám chắc, chờ thật sự xuất hiện, nhất định báo cho ngươi. Thích gia đạo hữu, ngươi ta cuộc chiến, có thể bắt đầu rồi." Thích gia gật đầu, Phật quang phủ chiếu, một trường rọi ra, Trường Thanh đạo hữu, cẩn thận rồi. Tu Di Trưởng, ong ong. Trượng Lục Kim Thân, bất cứ lúc nào có thể bước vào vô thượng thánh cảnh đệ nhất thế giới tu vi, một tay che trời, mấy trượng vật thủ tử trên trời giáng xuống, nghiền nát tất cả. Thích gia chỉ là hơi hợt một đòn, uy lực liền vượt qua Đông Hoàng Thái nhất triển khai ngũ hành sơn nhạc sát chiêu. Lý Trường Thanh ngự kiếm đối địch, Vô Song Thần Kiếm phá không bay ra. Thần kiếm tỏa ra thần quang, nơi đi qua nơi, kiếm cương vạn ngàn, loại bỏ vạn pháp. Kiếm nhất phá. Ánh kiếm bay vọt, chém diện Phật tay. Hai người lần đầu thử tài, nhìn nhau nở nụ cười, đều nhìn ra được lẫn nhau đã là thánh cảnh bên dưới mạnh nhất, thậm chí có thể vượt cấp một trận chiến vô thượng thánh cảnh. Lý Trường Thanh một kiếm tiêu diện Phật tay, thần kiếm oang oang, ánh kiếm tỏa ra, nự kiếm thuật điều động thần kiếm lấy ra kiếm thứ hai. Kiếm hai không. Thích Giả Nhạc Hoa chỉ tay, mặt lộ vẻ mỉm cười, màu vàng chỉ mang từ trên trời giáng xuống, vạn ngàn kim liên tỏa ra. Nhật Hoa nở nụ cười. Ầm. Trên đỉnh núi, hai người phi trên không trung hơn 100 mét, chân khí khuếch tán, gió nổi mây vần, ve ve ngoảnh. Thập Lực Già Diệp, Bạt Đệ. Tứ Đại Sư, Phật chủ đời đầu đệ tử cùng nhau trợn mắt lên, một mặt chấn động, lấy khủng tức đế quốc chính thức nôn ngựa giao lưu. Khó có thể tin tưởng, cái này tên là Lý Trường Thanh người Đông Phương dĩ nhiên không kém gì Phật chủ. Kiếm thuật của hắn, quả thực cuộc đời ấy thấy, thật là tinh diệu, thật mạnh mẽ kiếm thuật, một chiêu liền có thể đem chúng ta mất đi. Đây là một cái cùng Phật chủ cùng cấp bậc vô thượng cường giả. Tây Trên bầu trời, thích giả hai tay hóa trưởng, cự trưởng ngưng tụ thiên nhân đại viên mãn sức mạnh thân thể, còn có hầu như không kém gì thánh cảnh tu vi, chứa lượng sức mạnh bất trời, vạn ngàn Phật pháp vi diệu, pháp tắc không gian nung nấu với một trường. Một trường đánh ra, cải thiên hoán địa. Trưởng trung Phật quốc, phủ độ chúng sinh. Lý trưởng thành gánh vác tay trái, tay phải bất quyết, cách không lư kiếm, vô thượng thần kiếm phát sinh huy hoàng kiếm khí, thần kiếm ánh sáng cùng Phật quang phân biệt rõ ràng, từng người dõi khắp nơi xả nạt đạo trưởng một hai ngày không. Kiếm 10 thiên táng. ầm. Lý Trường Thành quanh thân tuân gia vô cùng linh lực, mạnh mẽ vô cùng linh lực vòng xoáy nghịch trùng tứ phương, bán thánh thể tu, bán thánh đại viên mãn tu lực lượng cùng nhau rót vào vô thượng thần kiếm bên trong. Phiêu miểu kiếm pháp, tổng cộng 13 thức. Kiếm 10 thiên táng. Tự sinh mà diệt vì là thiên táng, thiên đạo tuần hoàn, sinh lão bệnh tử. Vận chu thiên tụ phàm hải, khu vòng vào thiên táng. Thời gian qua đi 30 năm, mặc cho mờ ảo kiếm đạo truyền thừa Lý Trường Thành đã lĩnh ngộ chí kiếm 13. Nhưng mà, mặc dù là Bắc Minh tử, quý tộc tử liên thủ cùng hắn luật bản, kiếm chín luân hồi vừa ra, bọn họ hết mức bại trận. Thích giả là cái thứ nhất để Lý Trường Thanh triển khai kiếm thứ 10 cường giả. Ầm ầm. Sa nạt bên trên, kinh lôi cuồn cuộn, bầu trời biến sắc, phong lôi tán loạn, cực hạn ánh kiếm, cực hạn vật quang bao phủ trời cao, mất đi tất cả quang minh cùng hắc ám, vô cùng năng lượng nổ tung hư không. Xèo. Xèo. Hai đạo lưu quang bay ngược, Lý Trường Thanh lùi về sau vài chục trượng, đứng chắp tay, tay phải cầm kiếm, thanh sam phiêu dượn, tóc dài cuộn quang, được làm kiếm tiên. Thích giả bay ngược hơn 30 trượng, mỗi một bước giẫm đạp hư không, cũng làm cho đến hư không linh khí nổ tung, không gian ao hám một mảnh. liên tục nhiều lần vừa mới dợi đi sức mạnh. Thích Già khẽ miệng tràn ra một vòi máu tươi, Phật thủ thi lễ nói, "A Di Đà Phật, là bẩn tăng thất bại." Thập lực Già diệp mọi người sắc mặt khiếp sợ, không cách nào tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Không gì không làm được, không chỗ nào không biết, từ cổ chí kim người mạnh nhất Phật chủ, thất bại. Phương Đông kiếm tiên, 10 kiếm bại Phật chủ, khó có thể tin tưởng. Đây. Trên bầu trời, Lý Trường Thanh, Thích Già hai người khôi phục thái độ bình thường, đứng ở sạ nạt trong đạo trường. Lý Trường Thanh cười nói, "Thích Già đạo hữu, đa tạ." Thích Già đột nhiên nói rằng Ta biết Trưởng Thanh đạo Hữu Vân đang tìm ngàn năm linh dược, trong chùa vừa vặn có 2 cây vượt qua 2000 năm trở lên linh dược quý giá, hôm nay kết một cái thiện duyên, tặng cho đạo Hữu. Lý Trường Thanh cũng không khách khí, hắn biết thích giả sợ cầu là gì, lúc này hồi đáp, vậy thì đa tạ thích giả đạo Hữu. Ngươi yên tâm, Thương Long thất thúc đã phán mở ra sau khi, tại hạ nhất định phải người đến đây báo cho. Thích giả gật đầu. Rất nhanh, thập lực giả Diệp dựa theo thích giả dẫn dò, đưa tới 2 cây 2000 niên đại linh dược, người sau một mặt đau lòng vẻ mặt đưa đến Lý Trường Thanh trước mặt. Kiếm tiên các hạ, xin mời nhận lấy. Lý Trường Thanh tiếp nhận linh dược, linh dược liền với dược thổ đồng thời, không bị chết đi, hơn nữa loại này hai phân linh dược trong thời gian ngắn cũng sẽ không mất đi thuốc linh tính. Lý Trường Thanh đại hỉ, đa tạ Thích Giả Đạo Hữu. Thích Giả Đạo Hữu có cơ hội đến Thiên Vọng Lạc Dương làm khách. Thích Giả tuy là Lý Nhĩ truyền thế, nhưng kiếp trước là kiếp trước, hắn kiếp này là Thích Giả Man Nhi, là khủng tức đế quốc Nguyệt Hộ Vương chi sư, là Phật giáo chi chủ. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh vẫn xưng hô hắn, Thích Giả Đạo Hữu. Thích Giả gật đầu, nhất định sẽ đi. Hắn dạ tâm là, Phật pháp truyền khắp thế giới. Phương Đông Cửu Châu vẫn luôn là Phật giáo mục tiêu chủ yếu, bây giờ Khổng Tức Đế quốc 8 phần 10 trở lên dân chúng tín ngưỡng Phật giáo, là thời điểm kế hoạch Phật pháp đông độ. Đương nhiên, tông giáo tranh chấp, số mệnh tranh chấp, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Lý Trường Thanh cười cợt, phảng phất biết được thích giả tiếng lòng, nhưng cũng không để ý đến, chỉ là ôm quyền thi lên nói, thích giả đạo hữu, cáo từ. Trường Thanh đạo hữu, đi thong thả không tiễn. Thích giả Phật thủ thi lễ. Xoè. Lý Trường Thanh thả người bay vọt, vô song thần kiếm chủ động ra khỏi vỏ, thần kiếm gánh chịu chủ nhân phi thiên rời đi, nhanh chóng biến mất với phía chân trời. Thích Giả thở dài nói, không nghĩ tới Cửu Châu càng ra nhân vật như vậy. Kiếm Tiên Phong Thái, Thiên Cổ Vô Nhị, thực lực của hắn đã là đương đại đệ nhất. Chương 723, chúng nữ đột phá, thánh giao đang thành. Sau nửa tháng, Cửu Châu là dương. Lý Trường Thanh ngự kiếm cưỡi gió mà đến, đồng bệnh rơi vào kiếm tiên phủ. Lý Trường Thanh hạ xuống thời gian, khí thế phóng thích, thiên vọng bản thánh, thiên nhân hợp nhất, nửa bước thiên nhân dồn dập ngừng đầu, nhìn thấy hắn trấn thân. Là thủ lĩnh trở về. Đại gia mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Đây, bên trong trong nhà Lý Trường Thanh mới vừa đến, ba đạo tiên nhân hợp nhất khí thế xông lên tận trời. Lộ Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ, các nàng bước vào nửa bước tiên nhân nhiều năm, tương lai cũng có thể chính mình đột phá, nhưng ở tiên nhân đan phụ trợ dưới, bế quan 3, 4 tháng, nước chảy thành sông đột phá. Hơn 30 năm trước, Tiểm Nhật mới vừa đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, mạnh mẽ dùng tiên nhân đan đột phá, thành bại 5 năm mở, tốn thời gian 3 năm mới có thể đột phá. Tuyết Nữ các nàng, tích lũy thâm hậu, đến thanh giao máu thịt, long tụy cải thiện từ trước, trải qua nhiều năm tu hành cùng Lý Trường Thanh thường xuyên chỉ điểm. rốt cục ở hôm nay bước vào tiên nhân hợp nhất. Từ nữ cất bước đi tới, Trường Thanh. Lý Trường Thanh lộ ra mỉm cười, rất tốt, ta thiên vọng lại thiêm ba vị tiên nhân hợp nhất. Ầm. Lý Trường Thanh dứt tiếng, Diễm Phi chỗ ở, chân khí màu vàng nóng xuyên thấu phòng ốc, vách tường mà ra, một đôi kim ố hai cánh ngang trời xuất hiện, kim ố hốt vàng tiếng truyền đi ra. Bán thánh khí thế trong vòng trạch làm chủ cột, phóng xạ cả tòa kiếm tiên phủ. Quý phủ, Nguyệt thân ngẩng đầu, đôi mắt đẹp phức tạp, bán thánh, bán thánh. Nàng bước vào cảnh giới tiên nhân 16, 17 năm mà thôi, tỷ tỷ Diễm Phi lại một lần đột phá. Diễm Phi ở phía trên ngọn Tiên Sơn bước vào Thiên Nhân, sau khi trở về tu hành 20 năm, bước vào Thiên Nhân đỉnh cao. Bây giờ trải qua 10 năm trở lên tích lũy, phục thêm một viên tiếp theo Thánh Nguyên Linh Đan, chí ít miễn đi 20 năm tu hành thời gian, trực tiếp bước vào bán thánh cảnh giới. Thiên Vong Ba Thánh, Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Kinh Nghê, Thiên Nhân đỉnh cao. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, Tử Nữ, Tuyết Cơ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ, Thiên Nhân sơ kỳ. An Nôn, Trường Ca, Thiên Nhân sơ kỳ, hơn nữa bước vào 10 năm lâu dài, lấy các nàng căn cốt Tương lai trong vòng mấy năm nhất định bước vào thiên nhân đỉnh cao. Đoan Mộc Dung, tiểu ngu tu vi tệ nhất, nhưng cũng có tuyệt thế cực hạn, tương lai thiên nhân có hy vọng. Nguyệt Thần Nhị non tự nói, thiên vông mạnh, đâu chỉ Cửu Châu số 1, nếu là Lý Trường Thanh có ra tông, toàn bộ thế giới đều sẽ nằm rạp ở dưới chân của hắn. Trở lên cường giả, chỉ đứng sau Lý Trường Thanh bên trong người nhà, hồng nhan tri kỷ, con gái, đệ tử. Lý Trường Thanh đi đến phía sau núi vườn thuốc, vừa vặn Đoan Mộc Dung cũng ở, ba cây ngàn năm linh dược, hai cây hai ngàn năm linh dược giao cho nàng, làm cho nàng cấy ghép tiến vào vườn thuốc. Sau đó Lý Trường Thanh tuyên bố, đại tiệc an mừng diễm phi trưởng lão bước vào bản thánh, An Mừng Lộ Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ ba vị trưởng lão lên cấp Thiên Nhân hợp nhất. Thiên vông trên dưới, hoan hô không ngừng. Cùng ngày, thiên vông cử hành thị yến, mọi người không say không nghỉ. Lý Trường Thanh yêu thích mỹ nhân, cũng thích uống rượu, sức lực của một người uống say ngất một đám thiên vông đồ mục, cuối cùng còn đem nửa bức thiên nhân thân thể điện khánh cho uống say ngất. Tiệc rượu kết thúc, mọi người tản đi, Lý Trường Thanh bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Ngay hôm đó ánh bình minh, Lý Trường Thanh đi ra tuyết cơ khuê phòng, cửa phòng đóng lại, Lý Trường Thanh rời đi phi tuyết truyện. Dỡ lên lò luyện đan thẳng đến phía sau núi, ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện chế đan dược. 1 phút, làm nóng lò luyện đan. Hai khắc trung, nung nấu Ngọc Lộ Thanh Liên, sáu mảnh hoa sen, niên đại 2000 năm trở lên, thích giả tặng cho, ẩn chứa thủy nguyên tố. Lại hai khắc trung, nung nấu Hỏa Cách Lăng Quả, 2000 niên đại linh thảo, cũng là thích giả tặng cho, ẩn chứa hỏa nguyên tố. Lại hai khắc trung, Lý Trường Thanh nung nấu từ khủng tức đế quốc tìm thấy một cây linh thảo, tiếp cận 2000 niên đại, vừa vặn là phong nguyên tố làm chủ linh thảo, tên là Phong Lôi Mãng Đẳng. Cứ như vậy, Lý Trường Thanh mang theo 5 cây linh dược trở về, thêm vào vườn thuốc còn sót lại 2 cây ngàn năm linh dược, 7 cây dùng đi 3 cây, còn sót lại 4 cây. 4 cây ngàn năm linh dược, phối hợp 14 cây trăm năm bảo dược, có thể luyện chế Dương Cực Đan một lò, Âm Cực Đan một lò, kết hợp thượng phẩm vô cực tiên đan ba đúng. Có vô cực tiên đan, tiểu ngu, Đoan Mục dung bước vào thiên nhân hợp nhất đem càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Dưới chướng nửa bước thiên nhân muốn lên cấp cảnh giới thiên nhân cũng càng thêm đơn giản. Bất kỳ đại xã nội đan. Lý Trường Thanh ngồi quanh chân, khoảng cách một trượng khống chế lò luyện đan, chân khí đan hỏa. lấy lực lượng nguyên thần nâng lên các loại linh dược chất lỏng, lại phân ra một phần lực lượng nguyên thần hỏa tan bắt kỳ đại giàn đan. Một ngày một đêm sau khi, bán thánh cảnh rối bát kỳ dị thú nội đan bị hắn nung nấu làm một đoàn chất lỏng. Dung. Ong ong. Trong lò luyện đan, linh khí dâng trào, bát kỳ nội đan bắt đầu dung hợp ngọc lộ thanh liên, hỏa cách long quả, phong lôi mãng đẳng nước thuốc, bị Lý Trường Thanh điều khiển đan hỏa không ngừng tinh luyện, rèn luyện, loại bỏ tạp chất. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 7 ngày 7 đêm. Ngày thứ 8 ánh bình minh tảng sáng lúc, ban ngày mọc lên ở phương đông. Ẩm. Lò luyện đan ầm ầm chấn động, thiên địa phong lôi hội tụ, địa chi tam bảo thủy hỏa phong lực lượng hội tụ mà vào trong lò luyện đan, thủy hỏa phong linh khí hoa sen tỏa ra, miệng lò luyện đan bay ra nồng nặc đan hương. Cách. Lò luyện đan nắc bị linh khí hất bay, một chùm sáng cột phóng lên trời, co sáng đủ mọi màu sắc, khí trùng lưu đấu, lưu giữ ở một đoàn linh quang, nghịch trùng tiểu tiêu. Ngừng. Một tiếng rồng gầm truyền ra, đan dược dị tượng hiện ra, bắt kỳ đại xà triệu hoán mà ra, chúng tâm giao thủ ngựa mặt lên chơi rít rạo, phát sinh rồng gầm thanh âm, còn lại bảy cái đầu rắn chít chít đối với thiên hí lên. Lý Trường Thanh thân thể hòa vào đất trời, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở trăm mét trên không trong lúc đó, tay phải giở ra, ngũ trảo chân nguyên bàn tay lớn hiện ra, một tay che trời, nắm bắt kỳ đại xà tám cái đầu lâu. Mười trượng bàn tay lớn sờ một cái, nghiền nát bát kỳ đại xà linh khí hình ảnh, cô đọng làm một viên trùmsáng ở lòng bàn tay. Linh quang trừ khử, lộ ra ba viên đan dược, Thánh giáo đan. Viên thuốc này, bán thánh dị thú bát kỳ đại xà nội đan, dung hợp ba cây 2000 năm cổ trừng, trái phải linh dược luyện chế mà thành, có thể bồi dưỡng ba tên bán thánh cường giả, để ba vị thiên nhân đỉnh cao lên cấp bán thánh. Ngoài ra, Thánh Giao Đan còn có thể để bước vào bán thánh cảnh giới rất nhiều năm. Tích Luy Thâm hậu cường giả tiến thêm một bước, bước vào bán thánh đại viên mãn, tỉ như lúc sắp chết thượng. Tính đến hiện nay mới thôi, đây là công hiệu chỉ đứng sau Thánh Long Đan thánh phẩm đan dược, một viên đan dược hiệu quả đại khái là thánh nguyên linh đan một. Năm lần. Thiên võ trên dưới, mọi người sùng bái, ánh mắt của Nhật. Thủ linh khống chế luyện đan thuật càng thần kỳ như thế, trong truyền thuyết tiên đan cũng không ngoài như vậy đi. Có người nói, Thánh Long Đan gia lọ thời gian, dị tượng so với này còn muốn quyết đại, nắm giữ giao long dị tượng, năng lực bác thiên nhân hợp nhất. Thủ lĩnh không tệ là thủ lĩnh, làm cái gì đều là đệ nhất thiên hạ, Thiên cổ vô nhị. Đây. Lý Trường Thanh bỗng bệnh hạ xuống, thu hồi ba viên thánh giao đan, hiện nay mà nói, Bạch Tiêm Điệp, Diễn Phi bước vào bản thánh thời gian không lâu, không thích hợp luyện hóa. Kinh nghệ thiên nhân đỉnh cao không lâu, cũng không thích hợp, hơn nữa còn có thánh nguyên linh đan, chờ nàng lại tích lũy 10 năm 8 năm, liền có thể thánh nguyên linh đan bước vào bản thánh. Thiên nhân đỉnh cao bên dưới, căn bản không chịu nổi thánh giao đan mạnh mẽ dược hiệu, mạnh mẽ dùng 89 phần 10 bạo thể mà chết. Thánh giao đan, tạm thời đặt ở Lý Trường Thanh trong tay. Lý Trường Thanh ống tay áo vung lên, vườn thuốc còn sót lại 4 cây ngàn năm linh dược tập trung vào lò luyện đan, sau đó hái 14 cây trăm năm bảo dược, bắt đầu luyện chế dương cực đan, âm cực đan. Mấy cái canh giờ sau, thượng phẩm vô cực tiên đan ra lò, tổng cộng ba đúng, đối với lựa bước thiên nhân tu vi tới nói, là đột phá thiên nhân hợp nhất cực phẩm linh đan, đồng thời cũng là thiên nhân hợp nhất cường giả tăng cường tu vi hy thế linh đan. Lý Trường Thanh thu hồi đan dược, trưởng dỗi người, nhìn về phía Tử nữ. Tử nữ một bộ tử quần dài màu lam, chúng nữ bên trong duy nhất trở thành mẫu thân nàng, nắm giữ mẫu tính từ ái hào quang. Dáng người đấy đà cao gầy, nội mị thân thể, quốc sắc tiên hương, khuê phòng quý phụ khí độ lộ rõ trên mặt. Lý Trường Thanh nhìn một chút tiên, nói rằng, luyện đan nhiều ngày, tinh thần tiêu hao không ít, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thứ nhi, ngươi đến vì ta xoa bóp đầu, ung dung ung dung tinh thần. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh lôi kéo tử nữ rời đi, một bước bước ra, hai người quang ảnh lướt lên, trong nháy mắt đến tử nữ khuê phòng. Chương 724, tu hành 10 năm, liên tiếp đột phá. Thời gian trôi qua, Đại Tân Đế quốc cùng khủng tức đế quốc cuộc chiến rơi vào xuất ruột, Đại Tân Đế quốc khoảng cách xa tác chiến. Hậu cần đồ quân nhu đường tiếp tế quá dài, ưu thế không đủ. Khổng Tước Đế quốc lựa chọn trận chiến dài, thêm vào Phật môn thích giả, Bà La môn giáo ba chủ thần, kỳ cái kia giáo đại hùng chờ tiên nhân, bán thánh chống đỡ, Đại Tần rơi vào khổ chiến. 10 năm sau khi, Đại Tần Đế quốc lựa chọn từ bỏ Tây chinh, bất đắc dĩ lui quân. Cùng lúc đó, mười mấy vạn Đại Tần thiết kỵ chôn thây với mặt Tẩn Đế quốc, Nguyệt thị Đế quốc liên thủ lại, bọn họ khoảng cách xa tác chiến, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở thế yếu. Bất đắc dĩ, duyên chính tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức, tạm không xuất binh. Đánh 10 năm trở lên, hao binh tổn tướng, Lương thảo áp lực, quân phí áp lực, mấy trăm ngàn binh sĩ liệu đi đế quốc mấy trăm ngàn, giết địch 1 ngàn tự tổn 800. Chiến tranh không có người thắng, chỉ có thất bại người. Thế nhưng, Doanh Chính gia tâm chỉ là tạm thời dừng lại, hắn mệnh triệu cao lấy La Vong Bí Pháp để luyện ra bắt kỳ đại xà khí huyết tinh hoa, thôn phệ phần lớn tinh huyết, bấy quan xung kích thiên nhân đỉnh cao. Cái này cũng là Doanh Chính lựa chọn tạm thời thôi binh nguyên nhân. Thanh Hà Dương, Thiên Võng, Kiếm Tiên phủ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 10 năm. Thời gian 10 năm, Lý Trường Thanh tu vi vững bước tăng lên. Mười năm này Ngoài trừ tự mình tu hành ở ngoài, Lý Trường Thanh liên tục nghiên cứu luyện đan thuật, tự nghĩ ra diễn sinh phương pháp luyện đan, tự nghĩ ra kiếm thuật thần thông. Lý Trường Thanh, tu vi cảnh giới bán thánh đại viên mãn, tích lũy 10 năm lâu dài, đột phá thời cơ đến. Lục thân cảnh giới trên, Lý Trường Thanh vẫn là bản thánh, trên căn bản rất khó tăng lên, hắn cần phải đi vị diện cao hơn, lấy tối cao cấp bậc thần dược, tiên thảo, tiên đan phụ trợ tu hành. Luyện thể là tối đột tiện, tối tiêu hao tài nguyên tu hành phương thức, không có một trồng, lấy tần thời diện vị hiện nay đã có tài nguyên, không đủ để để Lý Trường Thanh lên cấp bán thánh đại viên mãn. càng không thể thân thể thành thánh. Phía sau núi Kiếm Bình, ầm. Một đạo bán thánh khí thế phóng lên trời, âm dương khí, khí ngũ hành hiện ra, kinh thiên kiếm ý ngút trời. Lý Trường Thanh cùng Tuyết Nữ sóng vai đi ra tầm điện, Tuyết Nữ phát như tuyết, cơ xương như ngọc, khuôn mặt dự vị chưa lùi, hai người sóng vai đứng ở lầu các bên trên, xem hướng sau núi Kiếm Bình. Nhìn thấy kinh nêm một bước lên trời, đánh vỡ tiên nhân đỉnh cao giáng mục, lên cấp bán thánh. Thánh nguyên linh đan còn còn lại 3 viên, kinh nêm bế quan trước đến 1 viên, sau khi luyện hóa, nước chảy thành sông đánh vỡ tiên nhân đỉnh cao giáng mục, lên cấp bán thánh. đã như thế, Thánh Nguyên Linh Đan, Lý Trường Thanh chỉ còn 2 viên. Ẩm. Ngoại viện tao trưởng, Điển Khánh một trượng thân thể bành trướng, gần cốt hung bạo đột, khí huyết như hống, rồi dào khí huyết phóng lên trời, long tượng thân thể bành trướng 8, 9 trượng, hóa thành một vị người khổng lồ. Thân thể tiên nhân, ta đã đến, ha ha ha. Điển Khánh cười lớn, tiếng cười rung trời, mạnh mẽ khí huyết nghịch trùng trời cao, dâng trào khí thế không kém gì tiên nhân đỉnh cao. Tiên nhân thân thể, cùng cấp vô địch, Điển Khánh tu hành âm dương phi giáp công, thân thể bước lên cảnh giới tiên nhân, tiên nhân hợp nhất vô địch. Thiên nhân đỉnh cao cũng không đánh tan được hắn phòng ngự, trừ phi bán thánh ra tay. Chỉ tiếc, Điển Khánh chỉ tu thân thể. Nếu như Điển Khánh tu vi cũng bước vào thiên nhân hợp nhất, mặc dù chỉ là thiên nhân sơ kỳ, song thiên nhân lực lượng hắn cũng đủ có thể khiêu chiến bán thánh cường giả. Thân thể lên cấp thiên nhân hợp nhất, đã là Điển Khánh cực hạn, nếu không là Lý Trường Thanh lại ban tặng hắn một viên thượng phẩm vô cực tiên đan, nửa bước thiên nhân thân thể vừa khổ tu 10 năm, cũng không nhất định có thể bước vào. Thân thể thiên nhân, quá khó khăn, quá tiêu hao tài nguyên, quá tiêu hao thời gian, quá coi trọng tử chết. Ầm. Ầm. Bạch Tiêm Điệp Diễm Phi, hai nữ lang không đặt bước, bộ bộ xinh liên, giống như thần nữ, phong hoa tuyệt đại. Hai nữ một người một viên thánh giáo đan, trực tiếp bước vào bán thánh đại viên mãn, tu vi tiến thêm một bước, tuổi thọ cực hạn vô hạn tiếp cận 300 tuổi. Diễm Phi chấp chưởng âm dương ra, tìm hiểu âm dương ngũ hành pháp tắc, tư chất bản thân không kém gì Bạch Tiêm Điệp, nhưng tuổi tác trên chiếm ưu thế rất lớn, nằm ở tu hành ngày càng tăng, ở tốt nhất tuổi tác gặp phải Lý Trường Thanh. Cho đến ngày nay, Diễm Phi rốt cục đuổi kịp Bạch Tiêm Điệp, đồng thời bước lên bán thánh đại viên mãn. Lấy các nàng tư chất, chỉ cần tùy tùng Lý Trường Thanh đồng thời phi thăng thiên ngoại thần vực. Thu được thần vực tu hành tài nguyên, lên cấp vô thượng thánh cảnh ngay trong tầm tay. Chỉ cần phi thăng thần vực, không nói những cái khác, thiên địa linh khí chí ít cũng phải là tầm thời vị diện gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần đi. Mặc dù chỉ là bế quan tu hành, các nàng cũng có thể vấn đỉnh thánh cảnh. Ầm. Ầm. Trường Ca, A luôn cũng đột phá. Hai nữ lên cấp thiên nhân đỉnh cao, các nàng bế quan đã có vài tháng, hôm nay phản phất ước định cẩn thận bình thường, đồng thời lên cấp, tu vi cảnh giới đạt đến thiên nhân đỉnh cao. Lấy các nàng tư chất, mặc dù không có tu hành đan dược phụ tá, lại cho các nàng 20 30 năm, chính mình cũng có thể trực tiếp lên cấp bán thánh cảnh giới, trở thành đương đại đệ nhất danh sách. Ầm. Ầm. Đoan Mục Dung đột phá, nhị đệ tử Tiểu Ngô, Ngô Cơ cũng đột phá, hai đuổi thiên nhân hợp nhất khí thế liên tiếp tỏa ra, mạnh mẽ linh quang phóng lên trời, lục địa thần tiên khí tràn tràn ngập ra. Sơn Quỷ vẫn là nửa bước tiên nhân, đến nay không có thể đột phá, lúc này giờ khắc này, nàng run rẩy bẩy. Thật là đáng sợ, thật mạnh mẽ thiên vổng. Sơn Quỷ nhận biết kiếm tiên trong phủ liên tiếp đột phá khí tức, bán thánh đại viên mãn hai cái, bán thánh một cái, thiên nhân đỉnh cao hai cái. Thiên nhân hợp nhất hai cái, thân thể tiên nhân một cái. Mạnh mẽ khí thế, mênh mông khí tức, làm cho nàng nhỏ yếu đáng thương bất lực, phảng phất một chiếc thuyền con neo dù đang cuộn trào mãnh liệt biển rộng bên trên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị những này mạnh mẽ khí thế nghiến nát. Lý Trường Thanh cùng Tuyết Nữ đứng song bài, mấy chục năm qua, Tuyết Nữ vẫn như cũng là một vị xanh tươi thiếu nữ, một em mở sáu sáu linh lung tư thái, băng cơ ngọc cốt, mỹ làm con mắt, kiên như tứ thành, eo như hoàn tố. Tuyết Nữ tu hành minh ngọc thần công, 10 năm trước, cùng Lộc Ngọc, Hồng Liên đồng thời lên cấp tiên nhân hợp nhất, tuy rằng bây giờ vẫn là tiên nhân sơ kỳ. Có thể tu vi đã có tiến bộ nhảy vọt. Ngay hôm đó, kiếm tiên quý phủ, từng đạo từng đạo bản thánh, thiên nhân khí thế tản đi, tất cả khôi phục lại yên lặng. Diễm phi từ trên trời giáng xuống, rơi vào chính mình khuê phòng, lạnh nhạt nói: "Sơn Quỷ, mau tới thấy ta." Ngoại viện một gian vườn nhỏ, Sơn Quỷ nghe vậy, lúc này chạy tới Đông Quân Diễm phi chỗ ở. Sơn Quỷ đi vào trong phòng, cung kính thi lễ nói, nhìn thấy Đông Quân đại nhân. Diễm phi đánh ra Sơn Quỷ, người sau chú nhan có thuật, đỏ sơ áo hở ngực sẫm, thân cao một m81 điểm, cao gầy đẫy đà, đá, chân ngọc phơn dài, mắt cá chân như ngọc. cheo lơ lửng lục lạc, để trần chân ngọc, kéo léo như ngọc. Trên khuôn mặt, Sơn Quỷ cũng là tuyệt thế mỹ nhân, mỹ coi yên hành, quyến rũ bên trong mang theo trên núi linh tuyển tinh thuần, con mắt sâu thẳm mà xinh đẹp, lông cảnh thon dài, eo thon tinh tế có thể nắm. Sơn Quỷ bị Diễm Phi đánh giá đến cực không thể đứng, Phương Tâm cấp Kiều, tối đầu hỏi, không biết Đông Quân đại nhân triệu thuộc hạ đến đây, cái gọi là chuyện gì? Diễm Phi soi mói bình phẩm nói, dáng dấp của ngươi cùng tư thái ngược lại cũng không tồi, đủ tư cách cho trưởng thanh làm một cái làm ấm giường nha hoàn. Sơn Quỷ, nàng cười làm lành nói, Đông Quân đại nhân nói nửa nụ cười. thuộc hạ bổ liêu phong thái, kiếm tiên đại nhân sao lại để ý? Kiếm tiên bên trong phủ, kiếm tiên đã có hùng nhàn chi kỳ 11 người, mỗi một vị đều là nghiêng nước nghiên thành, diễm quan hoa thơm cỏ lạ. Đông quân đại nhân ngài càng là phong hoa tuyệt đại, di thế độc lập. Diễm phi đột nhiên nói rằng, Thương Long thất tốc bí ẩn bản tọa đã mở ra. Sơn quỷ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, thật sự? Thương Long thất tốc, đông hoàng thái nhất tìm hiểu mấy trăm năm, theo đuổi mấy trăm năm cũng không có mở ra hạt nhân bí mật, có thể thấy được bên trong độ khó cùng cơ duyên. Diễm phi lạnh nhạt nói, đương nhiên. Tiếp đó, Trường Thanh sẽ phi thăng thần vực, bản tọa cũng biết, một đám các tỷ muội cũng biết, A Nôn, Trường Ca, Tiểu Ngô cũng biết, còn có bản tọa muội muội Nguyệt Thần cũng sẽ. Bản tọa gặp giữ ngươi lại đến, thay ta chấp trưởng âm dương ra. Diễm Phi nói lời kinh người nói, mà bản tọa sẽ đem ngươi để cử cho Trường Thanh, để hắn giúp ngươi đột phá tiên nhân hợp nhất. Ngươi ở nửa bước tiên nhân đỉnh chỉ 20 năm lâu dài, thiên tư có hạn, chỉ kém một bước mặt liền có thể đột phá. Diễm Phi khẽ miệng hơi mím, cười yếu ớt nói, một vị sắp bước vào thánh cảnh tồn tại, một vị thân thể bán thánh tồn tại, có hắn ra tay, nhất định giúp ngươi lên cấp tiên nhân. Bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Sơn Quỷ, chuyện này, Diễm Phi mắt phượng tỏ nhìn, lạnh nhạt nói, ngươi không muốn. Sơn Quỷ đơn đầu gối khấu địa, cung kính thi lễ nói, thuộc hạ cầu cũng không được, tại đồng quân đại nhân tất thành. Thiên nhân hợp nhất a, đây là Sơn Quỷ tha thiết ước mơ cảnh giới. Chương 725, Luyện Thánh Long Đan, vô thượng cảnh cảnh. Ban đêm hôm ấy, Diễm Phi mang theo Sơn Quỷ đi đến Lý Trường Thanh phòng ngủ, để lại một câu nói, lưu lại một người, sau đó xoay người rời đi. Đêm khuya, bên trong chủ điện tập cùng, Lý Trường Thanh cá nhân tầm điện. Sơn Quỷ đơn đầu gối khấu địa, dáng người tiền đột hậu kiểu, một đôi chân ngọc phàm giải, tinh tế không mất sự dẻo dai, bắp chân cơ tinh tế trắng nõn, trong suốt như ngọc. Một đôi chân xích như bạch ngẫu, trắng nõn mắt cá chân từng người treo lơ lửng một chuỗi linh đăng nhỏ. Lý Trường Thanh nói rằng, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Sơn Quỷ ngẩng đầu lên, điềm đạm đang yêu, thức tha thủy nhuận. Lý Trường Thanh hỏi, các ngươi đông quân có lúc yêu thích đùa giỡn, nàng lời nói ngươi sẽ không phải là thật sự chứ? Sơn Quỷ Ôn Nhu nói, kính xin kiếm tiên tất thành. Thiếp thân bổ liễu phong thái, không dám đòi hỏi kiếm tiên yêu mến. Chỉ câu kiếm tiên giúp ta đột phá giang vực, lên cấp thiên nhân hợp nhất, kéo dài tuổi thọ đến 200 năm." Lý Trường Thanh chăm chú tỉ mỉ Sơn Quỷ nữ nghe, từ từ gật đầu, "Có thể." Sơn Quỷ nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên vui sướng, thành tựu nữ nhân, lâu dài nhìn thấy Lý Trường Thanh, ở chung nhiều năm qua, không thể không có một chút nào động tâm. Chỉ là Sơn Quỷ biết, địa vị mình thấp kém, chỉ là một giới thôi hạ, nô bộc, là đồng quân đại nhân trong tay một viên bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ quân cờ, kiếm tiên Lý Trường Thanh yêu mến, nàng vạn vạn không dám hi vọng xa vời. Đồng quân đại nhân nói, bọn họ không lâu sắp rời đi giới này. đi đến trong truyền thuyết thần vực, hay là đây là nàng duy nhất một lần, cũng là một cái cơ hội cuối cùng lên cấp thiên nhân hợp nhất duy nhất thời cơ. Ngày thứ tư lúc tờ mở sáng, ầm, thiên nhân hợp nhất mạnh mẽ khí thế dọn sóng ra, lục địa thần tiên khí chàng tràn ngập tứ phương. Kiếm tiên trong phủ, Cương giả liên tiếp nhìn lại, cảm ứng được đột phá người tỏa ra khí tức. Nguyệt thần đôi mi thanh tú nhăn mặt, nhẹ giọng tự nói, Sơn Quỷ. Sơn Quỷ đánh vỡ tuyệt thế giang hồ. Phòng ngủ, trong tầm điện. Sơn Quỷ hiểu điệu thanh âm vang lên, thiếp thân đang tựa trường thanh đại nhân tắt hẳn. Hừ, đi thôi. Lý Trường Thanh đáp lại nàng. Một tiếng "cặc kẹt", phòng cửa mở ra. Sơn Quỷ cất bước đi ra, tươi cười giản dỡ. Nếu như nói trước, Sơn Quỷ khí chất cực kỳ giống một vị ngôi dưỡng ở khuê phòng 40 quý phụ, như vậy hiện tại, nàng chính là trưởng 30 cây đảm mật. Lý Trường Thanh truyền âm bên trong chúng nữ, nói rằng, "Ta muốn bế quan vấn đỉnh thành cảnh, Tiêm Điệp, Phi Yên, hai người ngươi làm hộ pháp cho ta." Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi đáp lại hắn, truyền âm nói, "Nặng." Phía sau núi, kiếm mình. Lý Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, theo tu vi không ngừng tăng lên, theo phiêu miểu kiếm pháp tu hành đến viên mãn. Hàn Đội với pháp tắc không gian lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Thế gian vô ngã, rồi lại khắp nơi là ta, một ý nghĩ, thân thể hòa vào đất trời, trong chượng khoảng cách, chớp mắt đã tới. Kiếm Bình trung tâm, một khối mui kiếm tiêu diệt trên tảng đá lớn, Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, số mệnh chu thiên, điều chỉnh trạng thái, tiến vào vô ngã trạng thái, thân như thiên địa, tiên nhân hợp nhất. Bạch Bạch. Bạch tiên điệp, diễm phi đến phía sau núi Kiếm Bình, hai nữ tu vi bản thánh đại viên mãn, cùng Trường Thanh hồn xác hợp nhất đến phần lớn kiếm đạo truyền thừa cùng võ đạo trình độ, tuy rằng mới vào bán thánh đại viên mãn, Nhưng sức chiến đấu tuyệt không ở ngày xưa đông hoàng thái nhất bên dưới. Bạch Tiêm Điệp, diễm phi hai bên trái phải ngồi khoanh chân, dáng người huyền chuyện, bộ ngực mềm đầy đà, vòng eo nhu thuận, mái tóc như thác nước buông xuống đến mông mẩy vị trí, các nàng từ từ nhắm mắt, vì là Lý Trường Thanh hộ pháp. Đột phá thánh cảnh là cực chuyện quan trọng, để người vững nhất, tốt nhất có cường giả hộ pháp. Sau 3 ngày, Lý Trường Thanh điều chỉnh tốt khí thế, tâm cảnh, tinh khí thần mỗi cái phương diện trạng thái, tiến vào trước nay chưa từng có hoàn mỹ trạng thái, thân thể mỗi cái phương diện tố chất vô hạn tiếp cận thần minh thân thể. Hô, có thể Lý Trường Thanh khẽ nhả một hơi, mở hai con mắt, mở ra trước người hộ ngọc, hoa quả to bằng lòng nhãn thánh long đan huyền không mà lên, đan dược màu xanh làm chủ, màu vàng đan văn đang lượn, âm dương hai khí vần quanh, khí ngũ hành tràn ngập, mưa gió lực lượng, lực lượng lôi điện tô điểm. Cùng lúc đó, Bạch Tiêm Điểm, Diễm Phi hai nữ cẩn thận tỉ mỉ nhìn Lý Trường Thanh, cấp nàng hai bên trái phải hộ pháp, đứng người khoảng cách Trường Thanh trong trượng. Hai nữ thấp giọng nỉ non, muốn bắt đầu rồi sao? Vô thượng thánh cảnh. Lý Trường Thanh há mồm một thôn, thánh long đan tiến vào vào trong miệng, cái này thánh phẩm đan dược tiến vào vào trong bụng. Ngắn ngắn trong nháy mắt liền bùng nổ ra mạnh mẽ linh triều, linh triều liên miên không ngừng, cuồn bạo vô cùng, nồng nặc vô cùng, mạnh mẽ linh triều liên tiếp xung kích Lý Trường Thanh thể phách, dọc theo di chuyển toàn thân cất bước. Ngây ngây ngoảnh, từng luồng từng luồng linh triều nghịch trùng kinh mạch, vô cùng cuồn bạo, vô cùng mãnh liệt, ngày mạnh mẽ, cuồn cuộn không ngừng linh triều vì là bức vào thánh cảnh cung cấp lượng lớn linh khí. Thế nhưng, hấp thu mạnh mẽ như vậy linh triều cũng gặp nguy hiểm, linh triều ở trong người bạo phát, loại này lực xung kích tuy là bản thân cũng không cách nào sống quá trong thời gian ngắn, nhất định bạo thể mà chết. Mà Lý Trường Thanh Không chỉ có tu vi là bán thánh đại viên mãn, thân thể cũng là bán thánh cảnh giới, hai đại bán thánh lực lượng dung hợp, nghịch phạt thánh cảnh cũng không phải không thể. Lý Trường Thanh mười ngón pháp quyết sở một cái, vận chuyển tâm pháp, khế quát, luyện trò ta. Ầm. Ầm. Thánh phẩm tiên tiên càn khôn công, bán thánh đại viên mãn tu vi. Thánh phẩm luyện thể công pháp, âm dương lưu ly thân, âm dương phi giáp công tiến hóa bản, bán thánh thân thể tu vi. Một thân công lực bạo phát, mạnh mẽ tu vi trấn áp linh triều, không ngừng khai thông, dẫn dắt, luyện hóa, vận chuyển đại chu thiên. một luồng tiếp một luồng linh chiêu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Trường Thanh ngồi xếp bằng đá tảng bên trên, quanh thân linh quang phun trào, lực lượng ngũ hành, âm dương pháp tắc, thái cực lưỡng nghi, bốn mùa lực lượng, đoạt mệnh kiếm ý, phi tiên kiếm ý, độc cô kiếm ý, vạn kiếm quy tông, vong tình kiếm tự, tiêu thu thủy tứ đại kiếm chiêu, tiên tiên phá thể kiếm khí, kiếm khai thiên môn, mờ ảo kiếm ý. Ngoại trừ tu vi ở ngoài, Lý Trường Thanh tìm hiểu pháp tắc hiện ra, lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa hiện ra, các loại lực lượng pháp tắc cùng kiếm ý lực lượng ra trị ở thân, trợ hắn luyện hóa Thánh Long đan dâng trào dư hiệu, cũng không ngừng rèn luyện hắn thể phách. Thánh Long Đan có thể tăng lên bước vào vô thượng thánh cảnh 3 phần 10 xác suất. Một người, nếu như trung thân vô duyên thánh cảnh, đến một viên thánh Long Đan hắn, chỉ cần nắm giữ bản thánh đại viên mãn tu vi, liền có 3 phần 10 có thể đột phá. Đông Hoàng Thái nhất nếu như bất tử, lấy hắn tiếp cận 2 phần 10 độ khả thi, đến thánh Long Đan giúp đỡ, đột phá độ khả thi tiếp cận 5 phần 10, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Lý Trung Thanh, mặc dù không có thánh Long Đan, bước vào thánh cảnh độ khả thi cũng không thua kém 5 phần 10. Chỉ cần hắn tiếp tục tu hành, tiếp tục bế quan, không ngừng tăng lên tích lũy, tương lai 20 30 năm sau khi làm tiếp đột phá, khả năng lên đến 8/10. Giờ khắc này, Lý Trường Thanh dùng Thánh Long Đan, mượn thánh phẩm đan dược đột phá bán thánh đại viên mãn giang vực, để cầu lên cấp vô thượng thánh cảnh, độ khả thi đã không thua kém 8/10, thậm chí tiếp cận 9/10. Thời gian trôi qua, Lý Trường Thanh vững vàng, một phần một phần luyện hóa Thánh Long Đan phong thích dâng trào linh lực. Tu hành không năm tháng, một tháng có thừa quá thứ. Một ngày này, bị đầy trời thần quang cùng vô tận kiếm ý cái bọc Lý Trường Thanh đột nhiên mở hai con mắt, toàn bộ sơn mạch đều đang lắc lư động, bầu trời trong nháy mắt vì đó biến sắc. Lý Trường Thanh hai con mắt vừa mở, mục bắn kim quang, kim quang thẳng tới, phá tan mây xanh. Thời khắc này, chu vi ngàn trượng trời long đất lở, phong lôi điên cuồng gào thét, thiên địa linh khí phong trào, vô tận kiếm ý tràn ra, kiếm khí xé rách trời cao, ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, pháp tắc hỗn gian, lực lượng thời gian hi loạn. Ầm. Lý Trường Thanh trong cơ thể bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ khí thế, đột phá khí thế trực tiếp đẩy lui trăm trượng khoảng cách Bạch Tiêm Điệp cùng Diễm Phi, hai nữ huyền chuyển đấy đà dáng người bay ngược mấy chục trượng, đầu lưỡi một ngọt, khóe miệng chảy máu. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi ngẩng đầu, Nhìn thấy Lý Trường Thanh thẳng tới Thanh Vân, thánh cảnh cường giả khí thế bao phủ thiên địa, một đạo mạnh mẽ đến từ điểm, không cách nào ngang hàng, khí tức đột nhiên xuất hiện. Vô thượng thánh cảnh, sinh ra. Bây giờ chi Cửu Châu, thế giới hiện nay giới, Lý Trường Thanh trước tiên đánh vỡ bản thánh đại viên mãn giang vực, bước vào vô thượng thánh cảnh. Chương 726, Thương Long Tất Tốc, Cửu Thiên tần nữ, thần vực cánh cổng. Thành Lạc Dương, kiếm tiên phủ. Trung nguyên khu vực, một luồng vô thượng thánh cảnh cường giả khí thế tràn ra thiên địa, chủ thể Lý Trường Thanh hóa thân chúa tể, chúa tể Lạc Dương trăm dạng, chúa tể 1 triệu nhân khẩu, chúa tể Thiên Vọng. Chúa tể Cửu Châu, Chúa tể thế giới. Bước vào thánh cảnh, lý trường thanh thực lực tăng lên tới trước nay chưa từng có cảnh giới, thánh cảnh là một phen trước đây chưa từng thấy phong cảnh, hắn đã nhảy ra thế giới rạo, nắm giữ khống chế thiên hạ sức mạnh. Chỉ cần hắn đồng ý, có thể nghiền nát tất cả, thu được Cửu Châu đại lục quyền thống trị, thu được thế giới đại lục quyền thống trị, ngàn tỉ sinh linh nằm rạp dưới chân. Một khi đột phá, bước vào thánh cảnh, lý trường thanh một thân thực lực so với trước mạnh mẽ rồi không chỉ gấp 10 lần. Bán thánh đại viên mãn đến thánh cảnh trong lúc đó hừng cầu, thần so với với tuyệt thế cực hạn đến tiên nhân hợp nhất trong lúc đó. Đây là khác biệt một trời một vực, khác nhau một trời một vực, tuy rằng chỉ là một cảnh giới lớn, nhưng là một phàm tân tiên địa. Nhưng hắn không có lạc lối tại đây sức mạnh to lớn bên trong, Lý Trường Thanh biết Ê. rõ, thánh cảnh chỉ là hắn đi về thần linh con đường, con đường vĩnh sinh lại một cái khởi điểm. Hôm nay là dương, quân dân quy lại, 1 triệu nhân khẩu hành hương bình thường quy lại. Chúc mừng kiếm tiên đăng lâm thánh cảnh. Đây. Lý Trường Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, một bộ thanh sam, khuôn mặt tu lãng, thánh cảnh khí thế hết mức nội liễm, vô tận thần quang tiêu tan, nhìn như bình thường hắn nhưng ẩn chứa vô tận đạo vận. cùng ngươi thưởng công khác, rồi lại có thể dẫn tới chúng sinh không nhịn được lòng sinh thân thiết cùng cùng bái. Lý Trường Thanh cảm thụ tự mình thể phách chất chứa dâng trào sức mạnh cùng sinh cơ, lòng sinh vui mừng. Không sai, vô thượng thánh cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Ta bây giờ tuổi thọ đã vượt qua 500 tuổi, nếu như đạt đến thánh cảnh viên mãn, ngàn năm tuổi thọ cũng có khả năng. Thánh Long Đan dự hiệu quả kinh người, ngoại trừ giúp ta tu vi bước vào thánh cảnh, sức mạnh thân thể cũng tăng lên gần gấp đôi. Nếu như nói, nhục thân cảnh giới trên, bán thánh sơ kỳ đến bán thánh đại viên mãn cần đi mười bước, như vậy hôm nay sau khi đột phá tiệm tiến về phía trước mười mấy năm tích lũy, Lý Trường Thanh giờ khắc này đã đi ra năm bước. Nhục thân cảnh giới tiếp tục đi ra năm bước, liền có thể đạt đến bán thánh đại viên mãn thân thể, thân thể sức chiến đấu sánh ngang thánh cảnh. Thánh Long Đan vô cùng bất phàm, không chỉ có hòa vào ra ba cây 3000 năm phân ngàn năm linh dược, vẫn là lấy bán thánh đại viên mãn nhục thân cảnh giới thanh giao thần thú Long Châu thành tựu tài liệu chính luyện chế mà thành. Lý Trường Thanh mở miệng, tiếng sét minh ngông truyền khắp Lạc Dương, trăm vạn người đều có thể rõ ràng nghe được, "Bọn ngươi chúc mừng bản tọa đã thu được, đứng dậy đi." Dứt tiếng, Lý Trường Thanh đột nhiên biến mất. lại xuất hiện lúc đã đang ở kiếm tiên phủ, đang ở trang rằm cấp đỉnh. Lúc này giờ khắc này, chúng nữ hội tụ, Tiệt Diệp đem mở, An mừng Lý Trường Thanh bước vào vô thượng thánh cảnh. Diễm Phi mở miệng nói, "Trường Thanh, ngươi dự định khi nào tiến vào thần vực? Có hay không cần truyền triệu thiên hạ?" Thương Long Thất Túc Bí ẩn đã mở ra, trong truyền thuyết thần vực thật sự tồn tại. Bởi vì, Thương Long Thất Túc chính là thần vực cánh cổng. Thời gian qua đi nhiều năm, Diễm Phi lấy Huyền Âm bảo hạt, Hoàng đạo tín đồ, bảy quốc hội đồng, Thương Long dây chuyền. Nhiều loại thượng cổ bí bảo vì là chìa khóa, thành công khám phá Thương Long Thất Túc chân chính bí mật. Thương Long thất tốc, là Cửu Thiên thần nữ lưu hạ thủ đoạn, cho người hậu thế một cái tiến vào vực ngoại thần giới cơ hội. Lấy thánh cảnh tu vi rót vào, có thể mở ra thần vực môn hộ, này cửa vừa mở ra, thiên nhân bên trên đều có thể bước vào môn hộ đường hầm, phi thăng lên trời thần giới. Yêu cầu thấp nhất, thiên nhân hợp nhất. Chẳng trách lúc trước Hiên Viên Nhân Hoàng phi thăng lên trời, Long đi đỉnh hồ, liền lui tổ, thương hiện, quản thánh tử, nữ bạn. Hiên Viên Nhân Hoàng chi bạn tốt, chi đặc lực tướng tài cũng đều phảng phất đồng thời biến mất. Nếu như nói là bọn họ tùy tùng Hiên Viên Nhân Hoàng, Cửu Thiên thần nữ đồng thời phi thăng thần giới. Cứ như vậy liền giải thích thông. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng, truyền Triệu Thiên Hạ, Thiên Nhân hợp nhất bên trên người, có thể hội tụ lực dương, mắt thấy thần vực cánh cổng, theo bản tọa đồng thời phi thăng thần vực. Thiên Nhân hợp nhất bên trên, ngoại trừ Thiên Vong thế lực bên ngoài, Bác Minh tử, Xích Tùng tử, hiểu động. Quỷ Cốc tử, Cái Nhiếp, Vệ Trang. Tuấn Phu tử, phục niệm. Trên thực tế, bài trừ Thiên Vong cái này bận học thế lực, đại tân đế quốc thiên nhân hợp nhất cường giả, bán thánh cường giả cũng là so với khủng tức đế quốc hơi mạnh, hơi nhiều hơn chút. Thiên Vong tồn tại, Lý Trường Thanh tồn tại là một cái bug. Lý Trường Thanh nói rằng, ta cho bọn họ một lựa chọn, một cơ hội, còn bọn họ lựa chọn như thế nào, làm sao lấy hay bỏ, đó là bọn họ chuyện của chính mình. Thông qua cùng thích giả giao lưu luận bàn một hồi, Lý Trường Thanh rõ ràng, chỉ là thánh cảnh tu vi rất khó đánh vỡ giới Bích Phi Thăng, chỉ có thánh cảnh thân thể mới có thể vượt qua biên giới, chống đỡ hạ vị diện cùng thượng vị diện trong lúc đó thời không luân lưu, lấy thân thể phi thăng, bằng không thân thể tiêu tan, nguyên thần chuyển thế trùng tu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Trường Thanh nếu là lấy man lực phi thăng lên trời, chỉ có thể chính mình một người đánh vỡ giới Bích Lấy thánh cảnh tu vi và bản thánh đại viên mãn thể phách làm được thân thể vượt qua bên dưới, từ hạ vị diện du đến thượng vị diện, tiến vào thần vực. Lời nói như vậy, Lý Trường Thanh không chỉ cần phải tiếp tục luyện thể, đem nhục thân cảnh giới tăng lên đến bán thánh đại viên mãn, hơn nữa còn đến một người phá giới phi thăng, đồng thời còn có thân thể bị thương nặng nguy hiểm, dù sao hắn hiện hữu tài nguyên không cách nào để cho hắn thân thể thành thánh. Thương long thất thúc, giải quyết tốt đẹp vấn đề này, Lý Trường Thanh có thể mang theo một đại gia đình phi thăng lên trời, tiến vào thần vực. Cửu Tiên Thần nữ không thẹn là vực ngoại chân thần, nàng rất khả năng vẫn là thần vực bên trong cực kỳ mạnh mẽ thần linh một trong. Từ nữ gật đầu nói, "Được, tiếp thân vậy thì an bài xong xuôi." Lý Trường Thanh phân phó nói, dặn dò Bạch Phượng một tiếng, "Nàng ta thủ lệnh, tốc đi một chuyến khổng tước đế quốc, gặp mặt Phật giáo chi chủ thích giả, mời đối phương đến đây Lạc Dương làm khách." Từ nữ gật đầu, lập tức sắp xếp. Lý Trường Thanh gật đầu, xoay người lại, nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhìn chung quanh một đám hồng nhan tri kỷ, chỉ có 11 vị hồng nhan tri kỷ, còn có người hầu gái sơn quỷ, diễm phi muội muội nguyệt thần, 13 cái tuyệt thế mỹ nhân. Hôm nay đột phá thiên cảnh, ta rất cao hứng, đến, không say không nghỉ. Hai phần tin tức lấy tiên võng làm trung tâm, điên cuồng bao phủ Cựu Châu, ba phủ đại tần đế quốc. Phần thứ nhất tin tức, Kiếm tiên Lý Trường Thanh bước vào vô thượng cảnh cảnh, người như thần linh, mêng ngông tiên uy, người tận đế quốc, cả thế gian vô song, làm người chịu không nổi kính ngưỡng. Phần thứ hai tin tức, trong truyền thuyết Thương Long Thất Tốc bí ẩn vật trận. Kéo dài hơn 2000 năm truyền thuyết, khống chế Thương Long Thất Tốc liền có thể khống chế thiên hạ. Bây giờ, Thương Long Thất Tốc bị tiên võng trưởng Lão Diễm Phi, Âm Dương gia trưởng môn nhân Đông Quân phá giải. Nguyên Lai Thương Long Thất Túc cùng Cựu Thiên Thần Nữ có quan hệ, cùng Thượng Cổ Nhân Hoàng Cơ Hiên Viên có quan hệ. Thương Long Thất Túc, thần vực cánh cổng. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh truyền triệu Triệu Thiên Hạ, chỉ cần do hắn mở ra thần vực cánh cổng, liền có thể mang theo thiên nhân hợp nhất bên trên tu vi người đồng thời phi thăng thần vực, bước vào càng cao hơn địa vị, theo đổi thành thần con đường. Thiên Hạ nghe vậy, vì đó sôi trào, vì đó điên cuồng. Đạo gia Thái Ứt Sơn, Thiên Tông Nhân Tông sáp nhập, đạo gia khôi phục ngày xưa cường thịnh, hơn nữa tiến thêm một bước, Bác Minh Tử bán Thánh Đại Viên Mãn, Xích Tùng Tử thiên nhân hợp nhất, hiểu động thiên nhân hợp nhất. Ba minh tử, 10 năm trước, bước vào bán thánh đại viên mãn, đến nay đã có 10 năm. Hắn nhìn một chút trong tay thánh long đan, viễn vọng vương đông lạc giường, tự nói, vực ngoại thần giới, lão phu có thể không muốn bỏ qua, tiếp tục phí hoài tháng năm. Hắn hôm nay, tuổi tác tiếp cận 200 tuổi, tiếp tục bế quan mấy chục năm định có thể vào thánh cảnh tu vi. Nhưng là, Lý Trường Thanh nói rồi, không có thánh cảnh thân thể, thấp nhất cũng phải là bán thánh đại viên mãn thể phách, bằng không thân thể hủy diệt, nguyên thần chuyển thế chúng tu, chẳng phải là sở hữu nỗ lực đều u phí. Hơn nữa, trời mới biết chuyển thế sau khi thân thể tự chất làm sao? Vạn nhất là cái phế vật thể chất đây. Bắc Minh Tử xoay người, phân phó nói, "Tây Xích Tung, hiểu ngộ, làm hộ pháp cho ta." Vô thượng thánh cảnh, Vi sư cũng muốn thử thử một lần. Xích Tung tử, hiểu ngộ hai người lập loé, chắp tay đi lễ, cùng tiến Bắc Minh Tử tiến vào bế quan khu vực. Cũng trong lúc đó, Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc hư. Quỷ Cốc tử bên người, cái nhiếp, vệ trang cầm kiếm mà đứng, một môn ba thiên nhân, Hà Huy Hoàng. Quỷ Cốc tử tu vi so với Bắc Minh Tử hơi cửa một đường, bước vào bán thánh đại viên mãn đã có 12, 13 năm. Bản muốn tiếp tục tích lũy một khoảng thời gian lại đột phá. Làm sao thời gian không đợi người? Quỷ cốc tử hai trăm mấy chục tuổi, đại bác minh tử mấy chục tuổi, không nữa đột phá thánh cảnh, cũng chỉ còn sót lại mấy chục năm tuổi thọ, 300 đại nạn đã không xa. Quỷ cốc tử nhìn một chút trong tay thánh long đan, phân phó nói, "Vị sư Triệu hồi sư huynh ngươi đệ hai người, là muốn để cho các ngươi trò vi sư hộ pháp." Cái nhiếp, vệ trang gật đầu nói, "Xin mời sư phó yên tâm." Quỷ cốc tử nhẹ nhàng gật đầu, một bộ liền y y, râu tóc bạc trắng, chắp tay mà đi, tiến vào quỷ cốc hư bế quan khu vực. Vô thượng thánh cảnh chi phong cảnh, lão hủ cũng muốn nhìn một lần đây. Chương 727, Doanh Chính Hàn Phi Quỷ Quốc đạo ra. Thiên nhân tụ hội là Dương. Thần Đô Hàm Dương, Kỳ Niên Cung. Ầm. Một luồng làn sóng kinh thiên mút trời, chân khí màu đen dâng trào trời cao, một cái hắc long ngửa mặt lên trời thét rải, long mắt đầy thà kỳ quang, thiên nhân định, cao khí thế trấn áp đế đô. Hắc long tản đi, Doanh Chính chân thân hiển lộ. Doanh Chính cất cao giọng nói, Hàn Phi, phục niệm, triệu cao, mau tới thấy trẫm. Xèo. Xèo. Xèo. Ba đạo lưu quang Từ đế đô Hàm Dương phương hướng các nhau, không giống phụ đệ bay lượn mà đến, chính là Hàn Phi, phụ nghiệm, đại tuần đế quốc trung tứ Thư lệnh, tượng tứ Thư lệnh, Vương Tiến cùng Nông Vũ dưỡng lao sau khi, bọn họ trở thành đế quốc chính nhất phẩm quan to. Triệu cao một bộ thâm trang phục màu tím, diễu hồng tóc ngắn nửa trận nửa che hai con mắt, sâu thẳm con ngươi sâu không thấy đáy, tỏa ra nguy hiểm khí thế, khuôn mặt đẹp trai mà yêu dị, xem ra chỉ là một cái ngoài 30 giem râu mỹ nam tử. Hàn Phi, bước vào thiên nhân đỉnh cao 10 mấy năm, đế quốc chính thức mạnh nhất người. Phục Nghiệm, bước vào thiên nhân hợp nhất gần 20 năm, thực lực vô hạn tiếp cận đại tần kiếm thành cái nhiếp. Triệu Cao may mắn đến doanh chính ban tặng bát kỳ đại xà 3 phần 10 tinh huyết, lấy La vong bí pháp tinh luyện bên trong, hắn thành công đột phá nửa bước tiên nhân giáng ngược, lên cấp tiên nhân. Mà doanh chính, một người luyện hóa bát kỳ đại xà thân thể 7 phần 10 tinh huyết, trong 10 năm này, thường thường bị quan, rốt cục tiến thêm một bước, đạt đến tiên nhân đỉnh cao. Trên thực tế, đại tần đế quốc số mệnh trùng thiên, Cựu Châu loài người chính là loài người số mệnh chính thống, doanh chính có thể có hôm nay huy hoàng, thiên mệnh số mệnh chí ít chiếm một nửa công lao. Doanh chính cùng đại tần, từ lâu liền làm một thể. Hắn là đế quốc duy nhất, chí cao ý chí mà đế quốc là hắn ý chí biểu hiện. Doanh Chính cung bên trong, doanh chính hỏi, Triệu Cao, cái nhất đây. Triệu Cao trả lời, hồi bẩm bệ hạ, ngươi xuất quan trước, cái nhiếp tiên sinh bị Quỷ Quốc phái trưởng môn nhân Triệu Hồi Quỷ Quốc hư, cùng bị mời về còn có vẻ trang. Doanh Chính khẽ gật đầu, ngược lại hỏi, gần nhất bên trong đế quốc ở ngoài có thể có đại sự gì phát sinh? Triệu Cao nhìn một chút Hàn Phi, phục niệm, cuối cùng nhìn về phía Doanh Chính, cung tiếng nói, 10 ngày trước, Kiếm Tiên Lý Trường Thành với Lạc Dương chứng đạo vô thượng thánh cảnh, Mên Mông Tiên Uy như thần linh tôn sư. Lạc Dương mấy triệu chi dân dồn dập quỳ lạy hành hương. Thế à? Doãn Chính khuôn mặt uy nghiêm, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, hỏi, thiên nhân đỉnh cao đã là cường đại như thế, huống hồ vô thượng thánh cảnh, thật sự như thần linh vậy. Phóng tầm mắt Cửu Châu, phóng tầm mắt thế giới, ai xứng làm đế sư đệ tử? Hàn Phi khẽ miệng hơi mím nở nụ cười, nói rằng, còn có một cái tin tức tốt, vậy hạ nhất định sẽ yêu thích. Ồ. Doãn Chính liếc mắt, hỏi, tin tức gì? Hàn Phi mở miệng nói, Lý huynh suất quách này, truyền triệu thiên hạ, đã phá giải thương lòng thất tốc bí ẩn, cũng đối ngoại xưng rằng Thương Long Tất Tốc chính là thần vực môn hộ, có thể do thánh cảnh cường giả mở ra, mà thiên nhân hợp nhất bên trên người đều có thể bước vào môn này, phi thăng thiên ngoại thần vực. Doĩnh chính sắc mặt thay đổi sắc mặt, phi thăng thần giới. Lời ấy thật sự. Hàn Phi vẻ mặt thành thật nói, hắn là Lý Trường Thanh, hắn lời nói có thể tin tưởng. Lý huynh cho thiên hạ chúng thiên nhân nửa năm trong lúc đó, nửa năm sau, hội tụ Lạc Dương, mở ra thần vực cánh cổng, phàm là thiên nhân bên trên người, đồng ý phi thăng thần giới người, hắn cũng có cho một cơ hội. Phục niệm thở dài nói, không tệ là Cửu Châu đệ nhất kiếm, thế giới đệ nhất nhân. Đế Dư lòng dạ cùng hướng về Vũ Nguyệt, phục niệm kém sao vậy? Nắm giữ đầy trời tạo hóa, vẫn như cũ không quên thế nhân. Triệu Cao trong lòng cũng có nóng trông trì tâm, hắn bổ sung nói rằng, Kiếm Tiên còn nói, lấy thánh cảnh tu vi phá toái phi thăng, thân thể không bằng bán thánh đại viên mãn trở lên người, dễ dàng thân thể hủy diệt, dù cho tiến vào thần vực cũng chỉ là một tia nguyên linh chuyển thế chúng tu, tiếp trước tu vi hóa thành nước chảy. Thương Long tất tốc là Cửu Thiên thần nữ lưu lại môn hộ, dùng cho giao thông giới này cùng thần giới môn hộ. Doĩnh chính trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng tự nói, "Thần giới, thần giới." Đại tần, đại tần. Ở Cựu Châu, hắn là đương đại nhân hoàng, là đại tần đế quốc thủy hoàng đế, địa vị chí cao vô thượng, mấy chục triệu nhân khẩu, hơn triệu binh lính, dưới trướng văn thần võ tướng vô số, thiên hạ người có tài đều là thần tử. Có thể, phi thăng thiên ngoại thần vực, tất cả bắt đầu từ con số 0. Nhưng, không phi thăng thần vực, tu hành tài nguyên không đủ, không cách nào bước vào thánh cảnh lời nói, hắn chỉ có thể thống trị đại tần đế quốc đến hắn 300 tuổi trước. Chỉ có tiến vào thần vực, lấy trí tuệ của hắn, nü lực, thủ đoạn, thiên phú, thực lực, tất nhiên có thể lại kiến một quốc gia, người sáng lập tộc thị thế. Hội tụ thiên hạ tu hành tài nguyên, trợ hắn thành thần. Đương nhiên, tương lai rất có sự không chắc chắn, mà lập tức hắn đã nắm giữ tất cả. Dưynh Trịnh phất tay nói, "Các ngươi lui ra đi." Dung chấm suy nghĩ suy nghĩ. Nặng. Hàn Phi, Phục Nghiệm, Triệu Cao ba người cúi người hành lễ, xoay người lui ra. Thời gian cực nhanh, thoáng qua 3 tháng. Một ngày này, Dưynh Trịnh tuyên bố thoái vị, Phù Lập Thái tử phủ Tô trở thành đại tần đế quốc hai thế hoàng đế, sử gọi tần nhị thế phủ Tô văn đế, sau 1 tháng tiến hành nhường ngôi đại điện. Sau 1 tháng, Dưynh Trịnh chính, chính thức thoái vị, tần nhị thế phủ Tô đăng cơ. trở thành đại tần đế quốc tân hoàng đế, đại tần vận nước ra thần, tuyệt thế hậu kỳ tu vi hắn, thực lực tiến thêm một bước, tuyệt thế cực hạn. Lấy phù tô tư chất, thêm vào tần quốc tài nguyên, nhân hoàng số mệnh, hắn tương lai vấn đỉnh thiên nhân không thành vấn đề, còn muốn đạt đến doanh chính độ cao, cơ bản không thể. Đại tần đế quốc đội tân hoàng cũng trong lúc đó, Thái Ứ Sơn, Quỷ Cốc hư dị tượng trùng thiên, hào quang ngàn trượng, phảng phất trên trời thần linh giáng lâm nhân gian. Bác Minh Tử, đạo gia hậu trường tay nâng người, tụp ra tiên trắng chu, chứng đạo thánh cảnh. Quỷ Cốc tử, tung hoành ra trưởng môn nhân, tu hành hai trăm mấy chục năm, chung vào thế cảnh Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ Cựu Châu, tam đại thánh cảnh, Kiếm Tiên Lý Trường Thành, Đạo Gia Bắc Minh Tử, Tung Hoành Quỷ Cốc Tử. Thời gian trong nháy mắt mà qua, thoáng qua lại là 2 tháng. Nửa năm kỳ hạn đến. Thành Lạc Dương, Kiếm Tiên phủ. Lý Trường Thành phân phó nói, Sơn Quỷ, sau ngày hôm nay, ngươi thế giễu phi chấp trưởng âm rừng ra, mà ngươi còn có một cái thân phận khác, Thiên Võ trưởng lão một chồng. Sơn Quỷ đôi mắt đẹp hơi động, yểu điệu nói, "Thiếp thân, hiểu được." Lý Trường Thành nói rằng, thu thập một hồi, ngươi cũng tới xem một chút phi thăng cảnh trí. Sơn Quỷ gật đầu. Đột nhiên, Sơn Quỷ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kiên định nói: "Thiếp thân gặp chờ ngươi trở về, cho đến phần cuối của sinh mệnh." Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, cất bước đi ra tầm điện. Một phút thời gian sau, Lý Trường Thanh đến thành Lạc Dương Bắc, Lạc Thủy bờ sông. Hôm nay rơi xuống nước bờ sông đặc biệt náo nhiệt, người ta tập lập hội tụ mấy triệu chi chúng, vung tụ như mây, lật tay thành mưa, bờ sông người ta tập lập nhìn không thấy bờ. Chư tử bách gia, giang hồ môn phái, đế quốc quân chức, tần quốc quân dân. Mấy trăm người hội tụ tập ở đây, mấy chi không rõ, nhìn đến không dứt. Lý Trường Thanh cất bước đi tới một đám tuyệt thế mỹ nhân tùy tùng. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, hai tên ban thánh đại viễn mãn, Phong Hoa Tuyệt Đại, thần nữ Phong Thái, Điên Đạo Trú Sinh, Thiên Vong Kinh Ngê, bán thánh cảnh giới. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, Tử Nữ, Tuyết Cơ, Hồng Liên, Lộc Ngọc, Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung, Nguyệt Thần, Sơ Quỷ, thập đại tiên nhân hợp nhất, có bước vào tiên nhân, có bước vào cảnh giới tiên nhân khoảng chừng 20 năm. Ba tiên đệ tử, con gái bối, con gái Lý Trường Ca, đại đệ tử An Ôn, hai tên tiên nhân đỉnh cao, đều là tuất tha phong thái, nghiêng nước nghiêng thành. nhị đệ tử tiểu ngu thực lực và tư chất kém cỏi nhất, nhưng cũng là bước vào thiên nhân hợp nhất, trở thành lục địa thần tiên, ngũ cơ phong thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ, mỹ danh Lăng Sa. Ngoài ra, một đám dưới trướng, Điền Khánh, Tinh Hồn, Anh Ca, Mạc Nha, Bạch Phượng năm người dẫn đầu, thân thể thiên nhân Điền Khánh, thiên nhân tu vi Tinh Hồn, nửa bước thiên nhân Anh Ca, Mạc Nha, Bạch Phượng ba người. Tự tại địa cảnh mấy chục người, võ đạo tam phần bảy, tám cửu phần hai, 300 người, Thiên Vong tổ chức mạnh mẽ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bát Minh Tử, Sích Tung Tử, hiểu mộng thấy trò ba người đến, đến rồi. Khách khí chào. Quỷ cốc tử, cái nhiếp, vệ trang thầy trò ba người cũng tới, thiên ngoại thần vực, bọn họ đều muốn mà mang. Tuấn phu tử cũng tới, hắn bước vào bán thánh sau dùng thượng phẩm vô cực tiên đan một đũa, lại trải qua hơn 10 năm khổ tu, bây giờ mới vừa tăng cấp dễ hơn đến bán thánh đại viên mãn. Doanh chính, Hàn Phi, Phục Nghiệm, Triệu Cao, Tần Quốc tứ đại thiên nhân hội tụ. Mọi người chào, nhìn thấy Trưởng Thanh đạo hữu. Lý Trưởng Thanh nhìn chung quanh mọi người, thi lễ đồng thời đáp lễ mọi người, nhìn thấy các vị đạo hữu. Doanh chính đã không phải đại tần thủy hoàng đế, Lý Trưởng Thanh cũng không còn là tần quốc đế sư. Hôm nay hội, bọn họ chỉ là đạo hữu thân phận." Quỷ cốc tử mở miệng nói, "Trường Thanh đạo hữu, thần vực cánh cổng khi nào mở ra?" Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, "Không đợi, còn có một người." Ầm. Lý Trường Thanh dứt tiếng, phương tây trời cao, một vệt kim quang cắt phá trời cao, cực tốc bay lượn mà đến, một người trung niên tăng nhân người mặc tơ lụa áo cà sa, cuộn sóng quyển tóc ngắn, thân hình hơi mập, từ mi tiền ngũ. Thích giả từ trên trời giáng xuống, Phật thủ thi lễ, a di đạo Phật, bần tăng thỉnh giả, nhìn thấy các vị đạo hữu, doanh chính mọi người vẻ mặt cả kinh, thích giả Không tướng đế quốc Phật giáo chi chủ, bán thánh bên trên cường giả. Bác Minh tử, quý gốc tử con ngươi đọc lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, thích giả tuy rằng tu vi vẫn là bán thánh đại viên mãn, nhưng cũng làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào có thể bước vào thánh cảnh cảm giác. Càng thêm làm người giật mình chính là, thánh cảnh cường giả trực giác nói cho bọn họ biết hai người, trận chiến xuống còn, bọn họ không chắc có thể thắng được trước mắt vị này Phật giáo chi chủ. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, vì không để Cửu Châu Võ Lâm triệt để sa sút, gặp ngoại lai đế quốc thiên nhân ức hiếp, Ta kiến nghị các ngươi tốt nhất lưu thủ một ít thiên nhân cường giả." Dứt tiếng, Lý Trường Thành nhìn phía Điền Khánh, Tinh Hồn hai người, nói rằng: "Điền Khánh, Tinh Hồn, hai người ngươi lưu lại, tỏa trấn Thiên Vong." "Điền Khánh, Tinh Hồn, thêm vào anh ca, Mạc Nha, Bạch Phượng, năm người liên thủ, thêm vào Thiên Vong thượng tầng sức mạnh, đủ để tàn sát một vị bản thánh, khiến Thiên Vong duy trì bá chủ địa vị." "Điền Khánh, Tinh Hồn nghe vậy, hai người không hề lời oán hận, Ôn Quỷ Linh mệnh nói: "Nặng. Bọn họ không chỉ có trung tâm, còn biết cảm ơn, không có Lý Trường Thành, bọn họ rất khả năng đã chết rồi." Bây giờ cảnh giới thiên nhân đều là bởi vì thủ lĩnh trợ giúp. Đột nhiên, Ang Lun cất bước đi ra, nàng vẫn là chừng 20 rằng rấp, bởi vì nàng hơn 20 tuổi bước vào thiên nhân hợp nhất, dung nhan vĩnh trụ, chí tử bất lão. Ang Lun ngày hôm nay thay đổi ăn mặc, không còn là đại màu xanh quần dài, mà là một bộ cùng mẫu thân cùng khoản kinh nghe thích khách lưới đen phục, vô cùng kinh diễm, vô cùng lóa mắt, tóc đen áo choàng, mông mẩy ấm dịu. Ang Lun ra khỏi hàng, hai đầu gối một quỳ, đối với sư phụ Lý Trường Thành cùng mẫu thân kinh nghe ba lần dập đầu, "Sư phụ, mẫu thân." Ang Lun bất hiểu không thể cùng tùy các ngươi đồng thời tiến vào thần vực. A Nôn hy vọng Lưu Thủ Tiên Vọng, là sư phụ trông coi cơ nghiệp, chờ đợi các ngươi lại lần nữa trở về. Lý Trường Thanh, Kinh Ngê, Tử Nữ, Trưởng Ca. Mọi người vẻ mặt kinh hãi. A Nôn ngươi. Chương 728, A Nôn lựa chọn, thần vực cánh cổng mở. Lý Trường Thanh cùng Kinh Ngê hết sức kinh ngạc, bất ngờ đến cực điểm. Rất hiển nhiên, A Nôn lựa chọn lưu gia quyết định bọn họ trước đó cũng không biết, thậm chí ngay cả muốn cũng không nghĩ đến. A Nôn. Lý Trường Thanh nhìn nàng, chuẩn bị quyên bảo. A Nôn khẽ miệng hơi mím, cười nói: Sư phụ, đây là A luôn chân tâm thực lòng lựa chọn, Thiên Vong tổ chức là ngươi ở Cửu Châu Đại Lục tất viết, là ngươi dùng mấy chục năm thành lập cơ nghiệp. Nay một phần cơ nghiệp, cần phải có người trông coi, có người kế thừa. A luôn nhìn về phía trưởng ca, nói rằng, xin lỗi trưởng ca muội muội, Thiên Vong phần cơ nghiệp này tỷ tỷ muốn. Trưởng ca lắc đầu, "A luôn tỷ tỷ, ngươi thiên phú bất phàm, thế tục quyền lực cho ngươi như phụ vân. Ngươi nên cùng chúng ta đồng thời tiến vào thần vực, chứng đạo thánh cảnh, chứng đạo thành thần." "Thank you tỷ muội." Lý trưởng ca tự nhiên biết nàng A luôn tỷ tỷ không phải vì Thiên Vong tổ chức quyền lãnh đạo. Người sau lưu lại chỉ là bởi vì Tiên Phong thật sự cần một cái hoạch tâm lãnh đạo người. Thiên Phong cùng là Dương, là phụ thân Lý Trường Thanh đặt xuống Giang Sơn cơ nghiệp, phần cơ nghiệp này cần một cái người trong nhà đến trông coi, thuộc hạ lại trung tâm cũng chỉ là thuộc hạ. Từ nữ cũng mở miệng tuyên bảo, "A luôn, thiên phú của ngươi chỉ đứng sau Trường Ca, 30 tuổi trước chứng đạo tiên nhân, một một giáp trước chứng đạo tiên nhân đỉnh cao. Tương lai, ngươi sẽ rất nhanh lên cấp bản thánh, chứng đạo thánh cảnh. Thân vực tài nguyên vô số, linh khí dồi dào, ngươi chỉ có đi thần vực mới có thể không phụ lòng nguyên này một thân tuyệt hảo căn cốt." A luôn mỉm cười lắc đầu. Từ nữ di nương, mấy chục năm, ta cùng Mộ Thân nhận được ngài chăm sóc, ngài đem ta coi như mình sinh, đợi ta như chờ trưởng ca bình thường. Từ nữ di nương, A Nôn cảm tạ ngài. A Nôn hai đầu gối một quỳ, đối với tự nữ một cái dập đầu, coi nàng là là mẹ của chính mình bình thường. Kinh Nê môi hồng tợ dài một hơi, hỏi nữ nhi nói, "A Nôn, ngươi thật sự đã quyết định sao?" A Nôn gật đầu, "Đúng, Mộ Thân. Sư phụ, Mộ Thân, còn mời các ngươi để A Nôn lưu lại, chấp trưởng tiến võ." Lý Trường Thanh nhắm mắt, sau nửa ngày, mở mắt ra, nói rằng Giờ khắc này lên, Lý Ngôn làm gốc tòa người thừa kế, lưu thủ Cựu Châu, chấp trưởng Tiên Võng, chấp trưởng Lạc Dương. Điền Khánh, Tinh Hồn, Anh Ca, Mạc Nha, Bạch Phượng. Thiên Võng một các vị cấp cao thống lĩnh dồn dập quỳ lại, đơn đầu gối khấu địa, chúng ta bái kiến thủ lĩnh. A Lôn đòn do mà đứng, cầm trong tay phi hùng kiếm, trên người mặc bó sát người lưới đen mê ra chàng, mái tóc tung bay, nhìn chung quanh một đám thuộc hạ, anh tư liên ngang, âm thanh uy nghiêm, chúng thống lĩnh xin đứng lên. Đả tạ thủ lĩnh. Điền Khánh, Tinh Hồn mọi người lục tục đứng dậy. A Lôn, thiên nhân đỉnh cao tu vi, Tu hành thánh phẩm tiên tiên càn khôn công, công, tùy tùng Lý Trường Thanh học tập mấy chục năm kiếm thuật, khống chế rất nhiều kiếm thuật thần thông. Ngoại trừ thực lực, Angôn trí tuệ, cổ tay đều là cao cấp nhất, thêm vào điện khánh, tinh hồn phụ tá, nàng ngồi vững vàng thiên vóng đợi mới thủ lĩnh vị trí dễ như ăn cháo. Lý Trường Thanh tay phải vung tụ, một cái hộp ngọc bay ra, rơi vào Angôn trong tay, nói rằng, đây là cuối cùng một viên thánh giao đan, vị sư tặng cho ngươi. Thánh giao đan tổng cộng 3 viên, Bạch Tiêm Điệp 1 viên, Diễn Phi 1 viên, đồng thời bước vào bán thánh đại viên mãn. Lý Trường Thanh nói rằng, Angôn, lấy thiên tư của ngươi, trăm tuổi trước nhất định bước vào bản thánh. Sau đó ngươi lại tích lũy 10 năm, cái này thánh giao đan có thể giúp ngươi lên cấp bán thánh đại viên mãn. Chờ ngươi lên cấp bán thánh đại viên mãn, nhiều nhất tu hành 60 năm, có thể chứng đạo thánh cảnh. Bước vào thánh cảnh, tuổi thọ 400 trở lên. Lý Trường Thanh tự tin đạo, 300 năm, đầy đủ vi sư trở thành chân thần bên trong nhân vật mạnh mẽ, mở ra cựu châu giới vực, về đến hạ giới không thành vấn đề. A luôn gật đầu, nàng so với Lý Trường Thanh còn muốn tự tin, nghiêm túc nói, A luôn tin tưởng sư phụ nhất định có thể, bởi vì ngài chưa bao giờ bị bại, cũng chưa từng nuốt lời quá. Sư phụ, mẫu thân, tử nữ di nương, trưởng ca muội muội, tiểu ngu muội muội, phi yên di nương." A luôn nói ra một chuỗi lớn tên, từng cái chào hỏi. "A luôn ở Lạc Dương chờ đợi các ngươi trở về." Đạo gia chợt doanh, Bác Minh Tử nhìn một chút đại đệ tử Sích Tùng tử, tiểu đệ tử hiểu ngộ, mở miệng nói, "Đạo gia không thể không thiên nhân, cây Sích Tùng, ngươi lưu lại." Sích Tùng tử nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu nói, "Đệ tử tuân mệnh." Quỷ Cốc Tử cười cười nói, "Ta Quỷ Cốc một mạch, đem lấy thần vực làm căn cơ, đem tung hành chi đạo bá đẩy trời ngoại thần giới." Quỷ Cốc môn môn Thầy trò ba người đều muốn phi thăng thần vực. Tuân phu tử ngậm miệng không nói, hắn không muốn thế ai làm lựa chọn, hắn chỉ muốn tiến vào thần vực, tra tìm thần giới phong thái. Doĩnh Chính nhìn một chút Hàn Phi, Phục Nghiệm, Triệu Cao, ba vị tiên nhân, đế quốc Tâm Vực, càng là Hàn Phi cùng Phục Nghiệm, đi tới bất kỳ địa phương nào, khai sáng quốc gia, đều cần hai vị này lại tài. Hơi làm trầm ngâm, Doĩnh Chính mở miệng nói, Triệu Cao, ngươi lưu lại phụ tá Tân Quân, đại tần không thể không tiên nhân. Phù Tô đến vận nước ra thần, thiên nhân hợp nhất ngay trong tầm tay, nhưng cũng đến mười mấy hai mươi năm đi. Mên Mông đại tần đế quốc hà có thể không có thiên nhân hợp nhất cao thủ trấn bãi. Âm Dương gia, Sơn Quỷ lưu lại, sau lưng nàng, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Nga Hoàng Lư Anh, bốn đại cao thủ tuyệt thế xuất hiện, đều là tuyệt thế đỉnh cao, cũng có thể vào thiên nhân hợp nhất, có thể không thể. Hồ phu nhân, Hồ Mỹ nhân tỷ muội cũng tới, các nàng tư chất có hạn, dù cho đến thịt rồng tinh huyết cải thiện thể chất, đến thiên vong đan dựa phụ trợ tu hành, vẫn như cũ kẹt ở tuyệt thế đỉnh cao, khó có tiến thêm. Qua mấy thập niên, tỷ muội tiếp cận trăm tuổi tuổi tác, mặc dù minh ngọc thần công có thể thanh xuân mãi mãi, các nàng vầng trán vẫn như cũ có nếp nhăn. thân thể tiến vào thời mãn kinh. Thích giả một thân một mình mà đến, lưu lại Long Thụ Bồ Tát, thập lực già diệp hai đại tiên nhân, mà khác ba vị sư đều là tuyệt thế đỉnh cao bên trên cường giả, Phật môn thực lực như thế mạnh mẽ, không kém gì bở dạ mạn ba chủ thần, ba vị tiên nhân, kỳ cái kia giáo đại hùng, tiên nhân. Lý Trường Thanh nhìn về phía Diễm Phi, nói rằng: "Phi Yên, có thể." Diễm Phi gật đầu, tay ngọc bẩm quyết, âm dương chi lực lưu chuyển, lực lượng ngũ hành hiện ra, từng tuyến đạo cụ bay ra. Huyền âm bảo hạt bắt đầu diễn tấu cực lạc chi khúc, hoàng đạo tinh đội bắt đầu dẫn dắt thương long tinh tú lực lượng. Thương Long dây truyền sâu trỗi bảy cái hộp đồng làm một thể. Ầm. Diễm Phi ban thánh đại viên mãn tu vi phóng thích, dâng trào chân khí rót vào với các loại đạo cụ bên trong, từng đạo từng đạo linh quang xông lên tận trời, xuyên thấu tầng mây. Ao ngoong. Một giây sau, nguyên bản đại nhật hành không cảnh tượng thay đổi, gió nổi mây vần, lôi vân hội tụ, trên chín tầng trời, Thương Long thất tốc bảy ngôi sao lấp loé. Thất tinh liền làm một thể, phóng thích lực lượng thời gian, lực lượng không gian ngưng tụ, một luồng huyền diệu năng lượng chảy ngược đại địa, lập tức đánh trúng Thương Long hộp đồng. Ầm. Bảy cái hộp đồng, huyễn âm bảo hạ. Hoàng đạo tinh đồ tỏa ra linh quang, linh khí dâng trào nghịch trùng trời cao, thiên địa biến sắc, đại nhật bị thôn phệ, chỉ có bóng đêm vô tận, hắc ám màn trời bên trên, bảy ngôi sao vòng ánh lóe mắt. Oang oang. Lạc thủy bên trên, không gian long ngóng, dị thứ nguyên lực lượng, dị vị diện lực lượng chảy ngược mà đến, kim quang ấm ánh, mười trượng cột sáng phảng phất từ mặt khác một giới giáng lâm. Đợi đến ánh sáng tiêu tan, xuất hiện một cánh cửa. Môn rộng một trượng có thừa, lên đến bốn, năm trượng, đứng giữa trời, bốn phía không gian gặp sà lánh, ngũ hành hỗn loạn, âm dương điên đảo, càn khôn xoay chuyển, phong lôi hội tụ, sấm vang chớp giật. Doanh chính, Hàn Phi, phục niệm mọi người vẻ mặt kinh hãi. Thân vực cánh cổng. Là thân vực cánh cổng, nó thật sự xuất hiện. Đây. Nay một dị tượng, lạc thủy bờ sông mấy triệu Cửu Châu loài người tận mắt nhìn thấy, từng cái từng cái khiếp sợ đến mức tận cùng. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, bước thẳng lên, tay phải một chiêu, phía sau vô thượng thần kiếm ra khỏi vỏ, thần kiếm lấy ra, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu. Kiếm 13 kiếm tiên vô song. Kiếm 13, Mơ ảo kiếm tức trung cực một kiếm, này một kiếm liên niệm mơ ảo đều không thể hoàn mỹ khống chế. Mà Lý Trường Thanh đã lĩnh ngộ đến viên mãn, mà hòa vào tự mình kiếm đạo hệ thống. Sang, thân kiếm mút trời, kiếm khí che ngợp bầu trời, phong vân làm kiếm, lạc thủy làm kiếm, trời xanh làm kiếm, địa khí làm kiếm, bát hoang làm kiếm, mắt nhìn đến đều là kiềm giới, đều là kiêu ý. Thánh cảnh tu vi toàn mở, Lý Trường Thanh mạnh nhất một kiếm lấy ra, thiên địa hóa thành thế giới của kiếm. Sở hữu kiếm khí hội tụ, nhập chỉ văn vật, ngưng tụ vô song một kiếm, cũng là kiếm tiên mạnh nhất chi kiếm. Vì vậy, Lý Trường Thanh mệnh danh là kiếm tiên vô song. Ầm. Kiếm 13 lấy ra, thần vực cánh cổng ong ong, ở kiếm khí màu vàng nóng sông dài hun khích dưới, thần môn trực tiếp nổ tung, vỡ vụt, một luồng thượng giới năng lượng chảy ngược mà xuống. Thời khắc này, tần thời vị diện cùng thần vực thượng giới chi giới bích mở ra, tiếp dẫn đường nối xuất hiện. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Ta Lý Trường Thanh hôm nay vị thiên hạ người kiếm khai thiên môn. Chúc hoa hạ chư quân, cá vượt long môn. Thiên nhân hợp nhất người, mau chóng nhập môn." Lý Trường Thanh dứt lời, một đám thiên nhân mặt lộ vẻ chờ mong, liên tiếp hóa thành lưu quang thả người mà lên, thẳng tới thanh vân trăm chư nhiều, nhanh chóng tiếp cận thần vực cánh cổng. Cửu Châu đại lục thời gian qua đi 2000 năm, Kiếm Tiên Lý Trường Thanh lại mở ra thần môn, phi thăng lên trời nhập thần vực. Chương 729, lần thời chi chung, thần đường khởi nguồn. Tiêu. Thích ra một bước bước ra, tu vi đột phá, đạp đất đột phá, chứng đạo thấy cảnh, Phật quang vạn trượng, hắn cái thứ nhất đâm vào thần trong môn phái, nói rằng, Trường Thanh đạo hữu, thần vực tạm biệt. Quỷ cốc tử, cái nhiếp, vệ trang thầy chó ba người bay lên trời, phi không cao trăm trượng, nhảy vào thần trong môn phái, tiến vào giới vực đường nối, chư vị, ta quỷ cốc một mạch đi đầu một bước. Bác Minh tử, hiểu ngộ thầy chó hai người đã vào màu xanh lam, trắng bạc râu tóc, thời cho thân hòa vào thiên địa, sau một khắc xuất hiện ở thần môn lời nói. Bác Minh Tử cất cao giọng nói, "Tây Xích Tùng, xem trọng đại môn." Hiểu Mộng nhìn về phía Lý Trường Thành, hành nhân mỹ mâu nhẹ nhàng chớp, môi hồng khẽ mở, "Kiếm Tiên Ân thứ mạng." Hiểu Mộng thần vực lại báo, "Ở thế giới này, ở Cửu Châu Đại Lục, Hiểu Mộng không có khả năng, cũng không có cơ hội báo đáp Tân Tỉnh, hay là tiến vào thần vực, tăng cao thực lực, tương lai có thể giúp Lý Trường Thành một chút sức lực, báo đáp Kiếm Tiên đối với mẹ con các nàng mạng sống ân huệ." Thần vực bên trong, tất cả đều có vô thượng khả năng. Vô hạn đại nguyên, đại địa linh mạch, đầy đủ linh khí, đồng thời cũng nhất định sẽ có kẻ địch mạnh mẽ. Hiểu Mộng vẫn luôn mang ơn, thần vực chính là cơ hội của nàng. Tuy rằng mẹ của nàng đã qua đời, chết già dưỡng bệnh. Xèo. Xèo. Bát Minh Tử, Hiểu Mộng trợ hóa thành lưu quang tập trung vào thần trong môn phái, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Duyện chính đạp không mà đứng, Hà Phi, phục niệm khoảng trừng, trái phải tùy tùng, ngàn mét ở ngoài là tầng nhị thế phủ tô cả đám người, hắn cất cao giọng nói, "Phủ Tô, đế quốc liền giao cho ngươi." Phủ Tô cung kính thi lễ, "Nhị thần cung tiễn phụ hoàng." Phục Nghiệm nhìn về phía Nhạ Lộ, "Trương Lương, hai cái bảy tuần lão đầu, tuyệt thế tu vi, vô vọng tiên nhân hợp nhất, vô vọng thần vực cơ duyên, hắn dặn dò, hai vị sư đệ, nho ra truyền thừa liền giao cho các ngươi. Đi tới thần giới, như có khả năng, vi huynh định để nho ra học thuyết khắp thần vực." Nhạ Lộ, Trương Lương đáp lại nói, "Cùng tiến đại sư huynh." Hàn Phi cũng cùng người nhà chào hỏi, "Hắn thê tử ra rồi, con gái của hắn Hàn giai từ lâu lập gia đình, con rể cũng tới, ngoại tôn cũng tới." Hàn Phi cuối cùng nhìn về phía Thiên Vọng phương hướng, "Hồng Liên, vi huynh ở thần vực chờ ngươi." "Tiếu." Tiêu, Dương Chính, Hàn Phi, Phục Nghiệm, ba người đạp không mà đi, phi không trăm trượng, đâm vào thần trong môn phái, bên trong ánh sáng màu xanh hỗn độn, thánh cảnh cũng không cách nào dò xét bên trong thành phần, chỉ là hỗn độn ánh sáng, ngăn cách tất cả tra xét. Tuấn Phu Tử đạp bước mà đi, màu lam xám nho sam, đầu chắc kham nho, tuổi trường lục tuần, đạp bầu trời mà lên, đâm vào thần môn, Nha Lộ, Tử phòng, bảo vệ cẩn thận nho ra. Như có khả năng, sư thúc chắc chắn trở về. Nha Lộ, Trương Lương gật đầu, cùng tiến tuấn sư thúc. Một người tuổi còn trẻ đệ tử, Trương Lương đệ tử thân truyền. Nhỏ ra tương lai trưởng môn nhân, hắn túi người hành lễ nói, "Đổng Trọng Thư cùng Tiễn Tuân sư tổ, cùng Tiễn đại sư thúc, phục niệm." Từng cái từng cái thiên nhân hợp nhất, một phương phe thế lực liên tiếp mà trên. Rất nhanh, khắp nơi toàn bộ đi xa, chỉ còn lại thiên võ một phương. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Theo ta nhập môn, phi thăng thần vực." A luôn không người tối đầu, cùng Tiễn sư phụ, cùng Tiễn mẫu thân, cùng Tiễn trữ vị di nương, Điền Khánh, Tinh Hồn, Anh Ca, Mạc Nha, Bạch Phượng, Trương Mã, Triệu Huyền. Một đám thiên võ Lạc Dương cường giả dồn dập đơn đẩu gối khấu địa, cùng nhau cất cao giọng nói, cùng Tiễn thủ lĩnh, cùng Tiễn Trư vị trưởng lão. Lúc này, Lý Trường Thanh nhìn về phía Angôn, nói rằng: "Angôn, Thiên Phong cùng Thanh Ngọc Hỏa kiếm, vi sư liền đều giao cho ngươi, chờ vi sư trở về ngày, định giúp ngươi thành thận." Angôn gật đầu, mặt lộ vẻ không uấn: "Sư phụ, mẫu thân, Angôn chờ ngươi trở về đến." Trong trượng trên bầu trời, Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, nhìn chung quanh Lạc Thủy, nhìn chung quanh Lạc Dương, nhìn chung quanh Cựu Châu, nhìn chung quanh Thiên Hạ, một bộ thanh sam, ngửa mặt lên trời mà cười, ta này một đời Phù lập đại thần, sáng tạo thiên võng, diệt la võng, chém đông hoàng, tạo phúc hóa hạ, danh trấn Cửu Châu. Đời này không tiếc, đời này không hối hận. Trung nguyên khu vực, hôm nay này mấy triệu quan sát phi thăng mi tức người dồn dập ngừng đầu, ánh mắt kính ngưỡng, đem kiếm tiên Lý Trường Thanh coi như thần linh. Thế nhân không biết hạ sợ cầu, cái kia tập thành sam lên tiếng cười, "Thiên không sinh ta Lý Trường Thanh, kiếm đạo vạn cổ như trường tồn." Thần vực, ta Lý Trường Thanh đến vậy. Bạch, quang ảnh lóe lên, Lý Trường Thanh tập trung vào thần trong môn phái. Bạch Tiêm Điệp, Diễn Phi, kinh nên làm vì là thế đội tứ nhất tùy tùng. Ba nữ bán thánh tu vi, khí thế mạnh mẽ, phong hoa tuyệt đại, thần nữ phong thái, tiến vào thần trong môn phái, biến mất không còn tăm hơi. Xèo xèo xèo, từng đạo từng đạo quang ảnh bay lượn mà ra, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Tử Nữ, Tuyết Cơ, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung, Dì nhỏ nguyệt thần, nhị đệ tử Ngô Cơ, con gái Lý Trường Ca. 12 tên tuyệt thế mỹ nhân, 12 tên tiên nhân hợp nhất cùng nhau bay người, hóa thành lưu quang đâm vào thần vực cánh cổng, tùy tùng Lý Trường Thanh bước tiến đi đến thần vực. Lạc Dương quân dân đơn đầu gối khấu địa, trùng thiên hò hét, cùng Tiễn Kiếm Tiên Cung Tiên Thánh Chủ, Cung Tiên Thủ lĩnh. Ở Lạc Dương Bách tính trong mắt, bọn họ hôm nay sinh hoạt đến từ chính Tiên Vọng, đến từ chính Kiếm Tiên Ban tặng, cùng đại tân đế quốc quan hệ không lớn, bọn họ từ đầu đến cuối quy về Tiên Vọng, chỉ trung tâm lý trưởng thành. Lúc này, Tiên Hạ rất nhiều cao thủ tuyệt thế bên trong, một người bay vọt mà ra. Cơ quan chim một con, điều động mà lên, phi không trong trượng, tiếp cận thân vực cánh cổng, người này cất cao giọng nói, kiếm tiên bất công, dựa vào cái gì thiên nhân bên dưới không cách nào phi thăng thần vực. Lão phu lệnh phải thử một chút. Công đâu ra khách hành, công đâu ra võ đạo người số 1. lấy cơ quan chim thẳng tới mây xanh 80, 90 trượng thẳng tốc khoảng cách, tiếp cận thần vực cánh cổng, Bỗng dưng nhảy một cái 30 trượng, va và vào thần vực cánh cổng kim quang phạm vi bao phủ. Vành. Trên bầu trời, tên này công tâu gia cao thủ tuyệt thế mới vừa tiếp cận thần môn lồng ánh sáng phụ cận, nhẹ nhàng đụng vào thần quang, lúc này tan xương nát thịt, hóa thành mưa máu. Thử xem liền qua đời. Kì. Một cái cường giả tuyệt thế liền như thế chết rồi. Kiếm tiên quả nhiên không có lựa người, thiên nhân hợp nhất trở xuống tu vi người thật sự không cách nào tiến vào thần môn. Ê. Trong lúc nhất thời, Tân quốc trong trận doanh cao thủ tuyệt thế, cao thủ tuyệt đỉnh, nông gia thắng thất, Chu gia, Lưu Bang ba người cầm đầu tân một đời nông gia lục hiền trưởng lão cùng nhau dừng bước lại. Trừ tử bách gia, các môn các phái, sở hữu còn tồn có tâm sự người cùng nhau ách tâm tư, không dám manh động. Có người kinh hô, mau nhìn, thần môn phép lại. Thật sự, thần môn đang bị một luồng kỳ dị năng lượng tu bổ. Đây. A luôn cầm đầu, Thu thủy minh mâu nhìn thấy thần môn chính đang hợp lại, bên ngoài thần quang nội liễm, phá nát cánh cổng một lần nữa bị một loại năng lượng màu vàng nóng bổ xung. Ngăn ngắn mấy hơi thở, Thần môn khôi phục một lần nữa dáng lâm thời gian dáng vẻ, cửa lớn màu vàng óng đứng giữa trời. Ao ngoang. Thần môn vận sóng, bên ngoài thần quang nội liễm, ngũ hành âm dương nội liễm, không gian bắt đầu vững chắc, phong lôi lực lượng bắt đầu tiêu tan, lực lượng tinh thần trở về. Huệ âm bảo hạt, hoàng đạo tinh đồ, bảy cái hộp đồng mất đi hào quang, rộn dập rơi xuống. A luôn tay ngọc tìm đòi, Thương Long thất tốc bí bảo rơi vào trong tay, nàng nhìn về phía tứ phương, xem hướng về thiên hạ, mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, khóe miệng nhếch lên một vẻ ý cười. Nàng cười đẹp như thiên sứ, rồi lại ẩn chứa ma quỷ nguy hiểm cùng mê hoặc. Sang, A luôn rút ra phi hồng kiếm, tay trái một chiều, gánh vác một cái thanh ngọc hồ kiếm, mỹ nhân phong thái gi thế độc lập, thanh nhọn như châu, kiếm chỉ trời cao, từ từ tuyên giằng đạo, từ hôm nay trở đi, ta Lý luôn vị là Tân Tiên vương thủ lĩnh, vì là Cửu Châu Tân kiếm tiên. Điền Khánh, Tinh Hồn, hai đại tiên nhân quy lại. Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, tam đại nữ bước tiên nhân quy lại. Sơn ủy, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Nga hoàng nữ A Anh, âm dương gia quy lại. Thanh Long vệ, đệ nhất thiên hạ tinh huệ, cùng nhau tối trảo. Thiên võ người, lạc dương người, dồn dập quy lại. giếng la vang vọng bầu trời, chúng ta tham kiến thủ lĩnh, tham kiến kiếm tiên. A luôn nhìn về phía là thủy, viễn vọng lạc dương ở ngoài, phảng phất nhìn thấy cựu châu đại lục, nhìn thấy cổng tức đế quốc, nhìn thấy nguyệt thị đế quốc, mặt tởn đế quốc, cổ hi lạm thành băng. Nàng khẽ miệng hơi mím, khẽ mỉm cười, thế giới này thật đẹp. Một cái độc thuộc về nàng thời đại, đến rồi. Sư phụ Lý Trường Thanh rõ ràng có kinh thế tài năng, rõ ràng có thể cải tạo toàn bộ thế giới, nhưng chỉ là nóng lòng với võ đạo cùng mỹ nhân, đối với thay đổi thế giới không một chút nào cảm thấy hứng thú. Nàng Liên không giống nhau. ngoại trừ đối với sư phụ võ học truyền thừa cảm thấy hứng thú ở ngoài, nàng còn đối với toàn bộ thế giới cảm thấy hứng thú. Nàng, Lý Ngôn, hôm nay ở đây lập lời thệ, đem lấy sư phụ thế giới quan cải tạo toàn bộ cựu châu, cải tạo toàn bộ thế giới. Chương 730, Trường Thanh hoàn bạn Cẩm Non. Lý Trường Thanh, a a a, Trường Thanh lão tặc, ta không muốn hoàn bạn, ta muốn đi vào thần vực, ta còn muốn tranh bước, ta còn muốn tán gái, ta còn phải lái xe, ta còn phải lái xe. Trường Thanh lão tặc hùng hùng hổ hổ, viết cái rắm, không viết, lão tử không linh cảm, ca, liền như vậy hoàn bạn. Lý Trường Thanh, không muốn nha, lại viết viết, lại bố trí sắp xếp chứ. Thực sự không được, lão tặc ngươi để ta lại mở một lần xe, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Trường Thanh lão tặc giận dữ, lan con bê, lão tử chọn bộ rồi. Ha ha, cảm tạ các vị lão thiết cổ động, Lý Trường Thanh ở Tần Thời Minh Nguyệt bên trong cố sự chấm dứt ở đây. Trên thực tế, Trường Thanh cũng từng nghĩ tới, Tần Thời, Vũ Canh Kỷ đều là huyền cơ nương nương dưới cờ hộ hình, hơn nữa lịch sử tương tự, có thể đem phi thăng thần giới định vị Vũ Canh Kỷ vị diện. Lý Trường Thanh đến Vũ Canh Kỷ vị diện. Cao vị diện thế giới lực lượng phát động hệ thống thăng cấp điều kiện. Hệ thống thăng cấp, mở ra tu tiên, huyền huyền, thần thoại hệ thống kiếm đạo truyền thừa. Thục Sơn đích nhận, tiểu kiếm tiên, chống vắng công tử, Long Du ký lư đồng thần, Chu tiên đạo huyền chân nhân, cổ kiếm, kỳ đàm tử giận chân nhân, hoa thiên cốt cỡ trắng họa. Cùng với các loại thần thoại hệ thống mạnh mẽ kiếm thần. Vũ canh kỳ vị diện, Lý Trường Thanh mang mị giá lâm, tiến vào huyền đạo tu hành, thực lực tăng vọt, đột phá thánh cảnh giáng buộc, nắm giữ đại thần thế h.